chương hai trăm linh một bạch tổng ngươi đã đến nguyễn minh an nhìn thấy bạch nhất hàng tiến đến lập tức lập tức hướng về phía bạch nhất hàng hành lệ ân cần tham hỏi đạo biểu lộ mười điểm kính c ậ n so với trước đó nghèo túng hiện tại nguyễn minh an không khác là hàm ngư phiên thân một thân g i á trị mười mấy vạn tây trang trên mặt vết sẹo cũng đã d i ệ t hết thương thế trên người càng là đã thật là tệ không nhiều lắm nợ nần cũng phải một thời kỳ nào đó trở về sau rõ ràng nữ nhi còn tại nó bên người bạch nhất hàng còn cho an bài một bộ tới gần trung tâm thành phố một trăm tám mươi bình lớn phòng ở ở lại mà hết thể này cũng bạch nhất hàng cho nguyễn minh an làm sao lại không cảm kích bạch nhất hàng hiện nay nguyễn minh an sợ là ngoại trừ tự mình nữ nhi bên ngoài cái gì cũng mong muốn cho bạch nhất hàng nếu cái gì bạch tổng a hiện tại hắn thế nhưng là bạch đồng hồng mông sáng tạo đầu đồng sự trưởng bạch đồng c h ậ t c h ậ t c h ậ t ninh viễn ngồi ở chỗ đó nhìn thấy bạch nhất hàng tiến đến cũng thờ ơ khẽ mỉm cười nhìn xem bạch nhất hàng trong giọng nói còn tràn đầy trêu trọc ha ha vậy ta hẳn là cũng bảo ngươi ninh đồng ngươi thế nhưng là nhóm chúng ta hồng mông sáng tạo đầu nhị lao tấm ngay vậy nguyễn minh an mỉm cười hướng về phía ninh viễn cũng là nói nói Ta cái này n hồng ị lao là lao là ta A, Cho tấm một tiền tử, niết một ta tay mực kiếm tiền cùng xem mặc miệng bộ bộ sự. cùng chẳng tử, còn như cái khác ta cũng cười, kệ. Cho nên à, vẫn là đại Ninh Viễn như nên vẫn bản quản cười, bộ vung tay trưởng giáng. h quỹ nông sáng tạo đầu đây là bạch nhất hàng mới nhất ghi tên một nhà công ty cũng chính là bọn hắn thành lập mới công ty tên bạch nhất hàng cùng ninh viễn là lớn nhỏ cổ đông bạch nhất hàng nắm giữ công ty sáu mươi chiếm lệch mà ninh viễn là bốn mươi tương lai bạch nhất hàng cũng không có ý định lại đem cái này chiếm so làm sửa đổi cái này hồng nông sáng tạo đầu bạch nhất hàng chỉ cùng ninh viễn hai người hợp tác những người còn lại hắn liền triệu khải cũng không có nhường tiền đến mà hai cái lao bản là sẽ không lộ diện hoặc là nói ninh viễn có thể lặt mặt bạch nhất hàng sẽ không mà nguyễn minh an thì là trên thực tế hồng mông sáng tạo đầu người nói chuyện tương lai hồng mông sáng tạo đầu vẫn là chủ yếu dựa vào hắn đi phát triển bạch tổng ta không nghĩ tới ngươi vậy mà giống như thả cuối cùng đã bố trí song lớn như vậy một cái bẫy mặt cái này thật sự là để cho ta có chút ngoài ý m u ố n nguyễn minh an từ khi theo bạch nhất hàng liền một mực đang chờ bạch nhất hàng hành động nhưng cho tới bây giờ hắn mới biết rõ bạch nhất hàng cho hắn cung cấp bình đải là cỡ nào to lớn đây là hắn trước kia tuyệt đối khó mà tin tưởng hoặc là nói hắn tám lần lập nghiệp còn không bằng bạch nhất hàng hiện tại hiện ra cho hắn bình đài vốn có một phần mười toàn bộ đại học thành tương lai quy hoạch cùng hướng đi hoàn toàn quyết định bởi tại bọn hắn làm sao đi thiết kế cùng chế tạo đại khái hình dáng cùng mô hình đã ra h i ệ n nguyễn minh an cảm thấy trên thân một trận áp lực làm rất tốt lần này tin tưởng ngươi sẽ không lại thất bại bạch nhất hàng mỉm cười vươn tay quay sợ đối phương bả vai nói khỏe môi phát họa ra một vòng đường cong lần này nguyễn minh an liền xem như muốn thất bại cũng khó chữ ca người đều tới đang chờ chữ ca đâu lúc này đợi ninh viễn một tiểu đệ đi đến hướng về phía ninh viễn nói tuất đi chiếu cố bọn hắn nghe nói ngươi người đệ đệ kia cũng tại yên tâm đinh n h ó m hiện tại là một sợi dây thừng trên châu chấu nhìn ta cho ngươi xuất khí ninh viễn cười hắc hắc vỗ vỗ bạch nhất hàng bà vai nói lát nữa sẽ gọi ngươi cho bọn hắn một k i n h hỉ ninh viễn lại đối nguyễn minh n ă n nói trong mắt lõe ra một vòng giảo hoạn đã người đều tới không chơi một chút kia không phù hợp hắn ninh thiếu t ắ c phong làm việc a giang tổng ngươi làm sao cũng ở nơi lây a chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ đến phần một c h i n canh ha, ha đỗ đồng ngươi cũng tới Ta dựa vào cái gì không thể tới、à? tất tranh hội nha, cạnh khả mọi người à, là cả có cơ lên năng sai á n tương g tạo l không Không phải. s a i à, ai có thể nghĩ tới cái này linh ra có một ngày có thể làm cho chúng ta những người này toàn bộ cũng nhao nhao tìm tới cửa a ai tạo hóa t r e o ngươi à. còn không phải sao năm đó linh ra làm vấn đề này thời điểm ta còn chế d i ễ u bọn hà tới hiện tại tốt làm nửa ngày là nhóm chúng ta ánh mắt có vấn đề người ta cái này gọi là đầu tư lâu dài à. một gian hào hoa c ỡ tờ vợ trong d ạ n g một đám giang nam nhà đầu tư nhóm là tụ tập cùng nhau muốn nói Ai bạch ọ n hắn không thực tới lát một ngày. ra thật muốn giống như kdi ạ hợp tác sao thấy không đó chính là bạch tinh đức tiểu nhi tử đi giống như cái kiệp dị ạ cùng đi tựa như là nghe nói bạch tinh đức đem một nhà phân công ty giao cho hắn cái kiệp con tư sinh nhường hắn đi xử lý giống như nói bất kỳ quyết định gì đều không cần thông qua bạch thị tập đoàn ban giám đốc sau đó tiểu tử này liền giống như k d ạ hợp tác thương còn có thẩm gia biết do đi thẩm gia cũng bị bạch nhất hàng đánh gần chết kết quả thế nào kết quả tiểu tử này hiện tại giống như giống như dị hạ cùng một chỗ lại đem thẩm ra nâng đỡ nghe nói phân công ty lại cùng có hợp tác xem ra cái này con riêng là dự định giống như bạch nhất hàng tách ra vật tay cho nên tìm một cái ngoại viện hẳn là đi bạch thị tập đoàn những năm này gió êm sóng lặng là hẳn là để nó lên một điểm g ậ n sóng không phải vậy ta tại sao lại cơ hội đâu đám người lẫn nhau đàm luận đối với giang nam những này địa sản thương mà nói miệng mình thịt là tuyệt đối không cho phép người khắc đụng giống dị hạ dạng này ngoại lai、like、hộ để bọn hắn là nhìn chằm chằm mà bạch nhất minh xuất hiện mặc dù không đại biểu bạch thị tập đoàn nhưng vẫn là nhường không ít người cũng trong lòng còn nghi vấn tự nhiên đối với bạch thị tập đoàn cũng rất có phê bình kín đáo đồng thời huynh đệ đánh lôi đài loại cục diện này càng làm cho những người kia tràn đầy hiếu kỳ muốn nhìn một chút kết quả này đến cùng sẽ là ai thua người nào thắng đâu cờ tờ vờ cánh cửa mở ra ninh viễn bước vào cờ tờ vờ bên trong đi theo phía sau một đám tiểu đ ệ hoàn toàn cùng hiện trường những người này khác biệt phong cách thấy cảnh này đám người là liếc mắt nhìn nhau dù là tâm lý có chút không thoải mái cũng không có biện pháp dù sao lần này cũng không phải ninh viễn tìm bọn hắn mà là bọn hắn tìm ninh viễn ninh viễn liền nhìn một chút những người này tâm tình cũng không có cùng nhau đi tới mắt cũng không nhấc một cái trực tiếp hướng phía ghế s o f a đi đến sau đó đặt mông ngồi ở trên ghế salon lập tức có tiểu đệ cho ninh viễn bưng một cái cái chén đổ vào một chén l í n rượu ninh viễn bưng chén rượu lên vui thích thưởng thức một cái chặt cái này mới nhìn hướng về phía những người này các người tìm ta có chuyện gì không có việc nói thẳng ninh viễn mới sẽ không cùng những người này k h á c h khí bọn hắn xem thường mình ra, ninh ra i n h viễn hơn xem thường bọn hắn phát triển lợi ích là không có xung đột hắn mới không có thèm cùng những người này liên hệ đâu nếu không phải là bởi vì bạch nhất hàng duyên cớ hắn mới lười n h ắ c gặp những người này đạo khác biệt mưu cầu khác nhau hai mươi sáu chương hai trăm linh hai n c h ninh thiếu là như thế này hôm nay đại học thành dự án buổi trình diễn thời trang chắc hẳn ngươi cũng biết đến đi không biết rõ ninh thiếu ngươi có kế hoạch gì cùng dự định sao đúng à, đúng à ninh thiếu các ngươi ninh ra trong tay thế nhưng là chiếm hưu tiêm một mảnh khu vực rất lớn một mảnh đất trống còn có một cái xây dựng một nửa công trình ở nơi nào không biết rõ ninh thiếu ngươi có ý nghĩ gì không có có phải hay h k ô Ninh g cân nhắc muốn t ế p tục đầu ậ p p khai h á thiếu, đi đ vào, vẫn là n có ý ị đem mặt đất mặt bán, k m một lời tiền. Ninh i đợt t h ế nhóm chúng ta bảo nghề tập đoàn đối với trên tay ngươi mặt đất rất có hứng thú, vô luận ngươi là nghĩ tự hành khai phát vẫn là bán đất ra nhóm chúng ta cũng nghĩ có hứng thú cùng ninh thiếu ngươi hợp tác, ngươi thấy thế nào. n g h e xong ninh viễn cái này một bộ không thế nào chào đón bọn hắn bộ dáng, những người này trong lòng có một cô hoàng khí bất quá nhưng cũng không có biện pháp, ai kêu hiện tại ninh viễn mới là đại gia, bọn hắn mới là cầu người một phương, muốn cùng ninh viễn hợp tác liền phải chịu đựng đây hết thảy. cùng bọn hắn hợp tác không có ý nghĩa những người này đều là muốn chiếm ninh thiếu tiện nghi đều là lòng dạ khó lường người ninh thiếu cùng bọn hắn hợp tác sợ là sẽ phải bị bọn hắn hút khô máu nhưng mà đang lúc đám người cho thấy ý đổ đến chờ lấy ninh viễn trả lời thời điểm một cái cười lạnh âm thanh truyền đến hướng về phía ninh viễn nói đứng ở phía trước nhất ai ngươi làm sao nói đâu ngươi có hay không một điểm q u ý củ chẳng lẽ bạch đồng không có giáo dục ngươi hẳn là tôn trọng nhóm chúng ta những này tiền bối sao đúng đấy bạch nhất minh n g ư ơ i ạ h nhất h à n g ngày h ì n t nhóm n h địa sản thương mỗi một cái đều là giang nam đại lao cấp bậc người mặc dù nói không có bạch thị tập đoàn như vậy đại gia nghề đi thế nhưng không nhỏ trong ngày thường cho dù là bạch tinh đức nhìn thấy bọn hắn cũng phải khách sáo một cái hàn huyên vài câu có thể tuyệt đối không ngờ rằng bạch nhất minh tiểu tử này c ư nhiên như thế không nể mặt bọn họ bắt đầu liền rất không k h á c h khí thật có l ỗ i ta cái biết rõ tùng lâm phát tắc mạnh được yếu thua là tuyên cổ bất biến đạo lý đại gia mục đều là tệ già lên mặt bộ này đã quá h ạ ta cũng không phải phụ thân ta còn có bạch nhất hàng bạch nhất minh lại là cười lạnh một tiếng hướng về phía những người này nói ngươi ngươi t ố t không nghĩ tới bạch tinh đức cái này con trai thứ hai như vậy vênh bảo à không đem nhóm chúng ta chư vị để ở trong mắt ha, ha. có cũng khách chúng cùng cũng cần khách công nhóm thể ta tiểu tử, Hừ, hắn không khí hắn không khí, phu hại không à? là miệng dùng, giống lợi đúng ạ dạng i ngươi tới. ca ra đồng bản đ xuất sự đấy một cái bị đuổi tới phân công ty con riêng ở chỗ này trâu cái gì trâu buồn cười tại bạch nhất hàng trước mặt sợ là liền cái rắm cũng không tính là đám người cũng nổi giận vấn đề này còn chưa có bắt đầu nói đâu mùi thuốc súng trước hết mười phần bắt đầu đám người là lẫn nhau không chào đón lẫn nhau cũng là căm thù vô cùng ninh viễn nghiền ngẫm nhìn xem một màn này trong lòng chơi vui cực kỳ trước kia những người này xem thường hắn bây giờ lại ở chỗ này vì mình đại xảo la hét ninh viễn tâm lý đương nhiên dễ chịu đồng thời cầm những người này giống như bạch nhất hàng dựng lên một cái trong n g á y mắt cảm thấy những người này quả thực là không cách nào cùng bạch nhất hàng so sánh hắn gần nhất cùng bạch nhất hàng đến gần đối với bạch nhất hàng là thế nào một người hiểu do quá sâu bạch nhất hàng chính là loại kia nhìn qua không có nguy hiểm gì nhưng trên thực tế lại là một ngụm có thể đưa n g ư ờ i trực tiếp cắn chết người đáng sợ mà có lòng dạ nói thật liền liền hắn cũng không dám cùng bạch nhất hàng phân cao thấp ninh thiếu ta đến vì ngươi giới thiệu ngươi ngầm miệm bạch nhất minh không nhìn những người này ánh mắt nhìn về phía bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất minh đang muốn nói chuyện nhưng mà ninh viễn lại là cười lạnh một tiếng ánh mắt liếc xéo lấy bạch nhất minh ba chữ lối ra nhường hiện trường người đều lá xứ sở ninh thiếu ta lao tử bảo ngươi ngậm miệng ngươi không nghe thấy sao bạch nhất minh còn muốn nói tiếp có thể ninh viễn lại ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía hắn lạnh lùng nói ngươi thì tính là cái gì nơi này đến phiên ngươi nói chuyện à cũng không nhìn một chút ngươi cái gì tư cách bạch ra con riêng một cái con hoàng cũng dám nói chuyện với ta ngươi xứng sau ở chỗ này hai địa vị không cao b ằ ngươi n g ngươi dựa vào cái gì nói chuyện trước nói cho ngươi ngươi không xứng nói chuyện với ta linh viễn lạnh lùng cười nói nếu là không nhận biết bạch nhất hàng linh viễn có lẽ còn sẽ không đối với cái này bạch nhất minh thế nào nhưng bây giờ khác biệt bạch nhất hàng không riêng gì hắn hợp tác đồng bạn vẫn là huynh đệ cái này bạch nhất minh muốn đoạt bạch nhất hàng đồ vật cái thia giống như bạch nhất hàng không qua được đó chính là cùng hắn không qua được cùng hắn không qua được hắn còn khách khí với ngươi sao linh viễn loại thái độ này nhường tất cả mọi người bất ngờ đây là một điểm mặt mũi cũng không cho à trực tiếp chính là một bàn tay lắc tại đối phương trên mặt không cho một điểm thể diện cái này ninh viễn thật đúng là không giống bình thường trong lòng mọi người không khỏi âm thầm suy nghĩ nhưng cùng lúc cũng đều là đôi mắt sáng ngời lên ninh viễn loại thái độ này là bọn h ắ n nguyện ý nhìn thấy huống hồ bạch nhất minh mới vừa rồi còn kiêu ngạo như vậy hiện tại lập tức liền bị ninh viễn đẻ chế đi xuống ha ha cũng chỉ có ninh viễn có dũng khí như vậy tứ không kiên kỵ đi bạch nhất hàng ngồi khắp nơi ninh viễn trong văn phòng nghe lén dám nhìn xem bên trong phát sinh hết thảy đối với ninh viễn loại này không chút nào cho người ta mặt mũi thậm chí là hướng về phía đắc tội đi tư thế nhường bạch nhất hằng là cảm thấy không biết nên khóc hay cười bất quá hắn cũng biết rõ ninh viễn làm như thế ở mức độ rất lớn xem như giúp mình xuất khí bạch nhất hằng cũng mong muốn nhận hắn phần này nhân tình nói cho ngươi đại ca ngươi mới có tư cách nói chuyện với ta còn như ngươi cút sang một bên ta không giống như tiểu tam nhi con nói chuyện sợ dơ chính ta ninh viễn nhìn vẻ mặt tức giận nhìn mình chằm chằm bạch nhất minh trên mặt tất cả đều là loại kia ngươi làm gì ta ta chính là xem thường biểu độ loại này lưu manh bộ dáng quả thực là vô địch bạch nhất minh lựa dận triệt để bị nhét lửa song quyền nắm thật chặt cùng một chỗ trong mắt hiện đầy tơ máu hắn làm sao cũng không nghĩ tới ninh viên thế mà lại trước mặt mọi người nhục nhã tự mình hoàn toàn không cho mình mảy may mặt mũi hắn còn riêng thân phận vốn chính là một cái chỗ bẩn đã đủ nhường hắn cảm giác được làm đục bây giờ còn bị như thế tứ không kiên kỵ nhấc lên vũ đ h ụ c nội tâm của hắn l ử a giận bay lên như là muốn thiêu đốt hết t h ể đồng dạng nhưng mà ngay tại hắn sắp mất lý trí thời điểm một cái tay đắp lên trên bả vai hắn vỗ vỗ ờ ninh tiên sinh không muốn tức giận như vậy được không 26, chương 203. người cũng cho ta ngậm miệng d i a cười đang muốn đi ra giảng hòa phóng ra bước chân còn không có nói cái gì đây mới mở miệng lại bị ninh viễn đồng dạng là cũng là một câu cho đ ỉ n h trở về d i a biểu lộ khẽ giật mình có chút kinh ngạc nhìn xem linh viễn hắn nhìn thấy linh viễn không nể mặt bạch nhất m i n h còn tưởng rằng là bạch nhất minh phách lối nhường hắn có chỗ bất mãn cho nên mới sẽ như thế nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn không phải như vậy cái này linh viễn tính tình thế mà lớn như vậy nói đỉnh ai liền đỉnh ai còn không hiểu đấu linh viễn tiên sinh ta là ct tập b ằ n dị a làm lần thứ nhất cùng ngươi gặp mặt ta không biết rõ chỗ nào đắc tội ngươi để ngươi cảm giác giống như mười điểm chán ghét ta d ì à nhữ mày nhìn xem linh viễn thầm nghĩ lấy cái này ra hỏa cái gì ma bệnh mình nói một câu cảm giác giết hắn lao mẫu đây là tình huống gì nói nhảm ta đương nhiên biết do ngươi là ai d ì à thì thế nào ngươi là tài chính đại ngạc nhưng ngươi là người châu âu ta chán ghét ngươi cần lý do sao nếu như ngươi nhất định phải một cái lý do lời nói đó chính là ngươi là người ngoại quốc linh viễn trợn trắng mắt một bộ không nói đạo lý bộ dáng hướng về phía dị a nói thẳng chán ghét ngươi không cần lý do nếu như cần đó chính là bởi vì ngươi không phải người phương đông t r u n g quanh một đám người mắt trợ tròn nhìn xem trước mặt kịch vui tính chất một màn mỗi lần một người mặt đều là một bộ gặp quỷ biểu lộ bọn hắn còn tưởng rằng lần này muốn cùng dị ả cái này châu âu tài chính đại ngạc phân cao thấp c ư ớ p đoạt ninh viễn trong tay mặt đất quyền khai phát hoặc là có được quyền đâu không nghĩ tới ninh viễn bắt đầu chính là bất kể ba bảy hai mươi mốt đem bọn hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh cho trực tiếp bỏ qua giới mất dị ạ thật g â y ngẩn cả người tại tài chính thương nghiệp giới bên trong hắn gặp qua muôn hình muôn vẻ vô số loại người có thể giống ninh viễn dạng này hoàn toàn căn cứ từ mình yêu thích đến có thể thật sự là lần thứ nhất gặp hãn tựa hồ không để ý đến một điểm ninh viễn căn bản không coi là là một cái thương nhân ninh ra làm sản nghiệp không phải mở võ quán đạo trường chính là nghề giải trí căn bản không cần với ai làm ăn b ă n g đều là bản sự ăn k i ê n là cứng rắn ra hỏa cùng mọi người tại trên thương trường lôi kéo khắp nơi là hoàn toàn không đồng dạng nhà khái niệm ninh viễn tiên sinh ta là tới tìm ngươi hợp tác trong này liên lụy lợi ích ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng mấy một tỷ mấy trăm ư c đều không phải là vấn đề chẳng lẽ ngươi không muốn nghe một chút mà lại người ngoại quốc làm sao vậy người đây là kỳ thị d i a một hồi lâu mới phản ứng được cảm giác thật sự là không hiểu thấu tự mình ở nước ngoài kia là muốn gió được gió muốn mưa được mưa ai không định b ỡ chính mình thế nhưng là đến phương đông giống như liền không quá đồng dạng người ở đây đem hắn hoàn toàn xem như ngoại nhân tính cảnh giác mười điểm cao đối với hắn phòng bị vượt quá tưởng tượng mặc dù trước khi đến nàng liền dự liệu được có thể sẽ xuất hiện dạng này sự t ì n h nhưng hắn không nghĩ tới là sẽ là loại này tình huống nghiêm trọng như vậy kỳ thị ngươi làm sao lão tử chính là kỳ thị ngươi biết rõ nhóm chúng ta là làm gì mở võ quán học là cổ võ thuật lao tổ tông truyền thừa giống nhóm chúng ta dạng này người nội tâm cái đối với tin tưởng chính chúng ta người ngươi một cái quỷ lông vàng muốn theo ta hợp tác ngươi nằm mơ còn tạm được nghe qua một câu không có không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác cũng chính là loại này con riêng mới có thể với ngươi dạng này người xen lẫn trong cùng một chỗ ngươi hỏi bọn họ một chút có nguyện ý hay không với ngươi hợp tác linh viễn liếc xéo lấy gì à người khác coi hắn là tài chính đại ngạc hắn cũng không để ý cái gì ạ gì cái gì ct tập đoàn xuyên quốc gia tài p i ệ t cái gì có bản lĩnh hắn liền đến đánh lén tự mình thử một chút nhìn hắn có thể hay không đem tự ra võ quán hoặc là chỗ ăn chơi cho quét hắn ninh viễn lại không muốn làm xuyên quốc gia mậu dịch giống như dị ạ cũng căn bản không có cái gì lợi ích tiếp xúc không sợ đắc tội cái này lại ngạc đúng đúng đúng ninh thiếu nói xong nhóm chúng ta đều là người phương đông đó là đương nhiên là hướng về người phương đông nhất trí bại ngoại không sai vẫn là thà luôn nói có đạo lý không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác dạo ngươi không tại tự mình địa bàn trên lừa dối chạy đến nhóm chúng ta nơi này đến đoạt mối làm ăn ngươi cân nhắc qua nhóm chúng ta sao đúng đấy ngươi đi nhanh lên đi ngươi nhóm chúng ta phương đông không ăn ngươi một bộ này cũng liền cái này bạch ra con riêng còn có kia thẩm ra đ á m kia tiện hóa mới mong muốn với ngươi hợp tác ngươi lòng lang dạ thú ai không biết rõ tư mã chiêu chi mưu trí người đều biết biết hay không trong lòng mọi người cái kia hạ giận à vừa rồi mới nhìn ninh viễn là thế nào xem làm sao trên mắt cảm thấy muốn giống như dạng này một cái ra hỏa hợp tác quá làm khó tự mình nhưng bây giờ lại lập tức lại trái ngược đối với ninh viễn bọn hắn hiện tại là thế nào xem làm sao thuận mắt chí ít ninh viễn đoán giận cái này bạch nhất minh cùng dị ạ là mười điểm nhường đám người hạ giận từng cái vừa lòng thỏ ý ngươi, ngươi ngươi quả thực là một cái hỗn đản d ì ạ cũng bị tức giận đến vốn nghĩ nhường bạch nhất minh vững vàng này sẽ bị ninh viễn cho nói cũng cổ lỗ nhìn chằm chằm ninh viễn nổi giận đùng đùng nói ha ha quỷ lão ngươi nói cái gì đây cũng dám vũ nhục nhóm chúng ta lao đại ngươi thì tính là cái gì mẹ tại nhóm chúng ta c h à n g tử bên trong còn dám như vậy giống như nhóm chúng ta lao đại nói chuyện ngươi muốn mạng đánh hắn cái này quỷ lão nhìn hắn còn phách lối ninh viễn bên người tiểu đệ nghe được d ì ạ nói như thế lập tức cũng nổi giận từng cái quơ lấy chai rượu chính là một bộ muốn làm cái bộ dáng nhìn xem khí thế ủng hộ bộ dáng giống như thực sẽ bất cứ lúc nào động thủ đ ồ n g dạng ai tất cả dừng tay người khác là mao quỷ sứ giã nhân không biết lễ phép nhóm chúng ta là lễ nghi trì b ằ n g đến có lễ phép dù sao hắn cũng coi là khắc nhân cũng khách khí một chút ninh viễn cười hắc hắc mệnh lệnh thủ hạ đem đồ vật cũng thu lại bất quá làm sao nghe cũng cảm giác lời này còn giống như là đang mắng người đâu đúng đúng đúng, đúng ninh thiếu nói xong chúng ta là lễ nghi trì b ằ n g không thể để cho người nói nhóm chúng ta khi dễ bọn hắn không phải ninh thiếu hiểu rõ đại nghĩa a nhóm chúng ta bội phục bội phục mấy cái gia hỏa là hướng về phía ninh viễn một đứa con vỗ mỡ ngựa n g rất hiển nhiên dị ạ cái này cường đại địch nhân nếu như bị loại bỏ chỗ tốt này giống như liền muốn rơi vào trong tay bọn họ bọn hắn có thể không cao hơn g sao ninh tiên sinh ngươi làm gì giống như tiền không qua được ta biết rõ ngươi đối với nhóm chúng ta có thành kiến nhưng ngươi đối với tiền chẳng lẽ cũng có thành kiến sao dị ạ không hổ là đại ngạc dưỡng khí công phu rất đủ cũng bị dạng này q có trách còn có thể cưỡng chế l ử a giận trong lòng nhìn về phía ninh viễn dị ạ là nói lần nữa muốn trực tiếp một chút tác dụng tiền vàng giúp cho dụ hoặc nếu như ngươi đáp lại cùng ta hợp tác ta có thể lập tức cho ngươi một trăm ư c làm thành ý ninh tiên sinh phần này thành ý mắng to ngươi cảm thấy thế nào t một trăm ư c hai mươi sáu chương hai trăm linh bốn lần này tất cả mọi người trợn tròn mắt sững sờ nhìn về phía kỳ ạ trong lòng thầm nghĩ có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm sao nhưng mà hiện thực chính là có tiền chính là có thể muốn làm gì thì làm người ta tài chính đại ngạc hoàn toàn không quan tâm nhiều tiên ít mở màn liền cho ngươi một trăm ư c làm thành ý phần này thành ý mọi người tại nội tâm ước lượng một cái cảm thấy nếu như là tự mình lời nói kia khẳng định liền nội g bộ ở đây người mặc dù nói giá trị bản thân cũng mười điểm không ít nhưng một trăm ư c tuyệt đối là một món khổng lồ để bọn hắn không cách nào cự tuyệt mà cái này một trăm ư c sợ là cũng làm cho ninh viễn không cách nào cự tuyệt đi ninh ra sinh ý nhưng không c o i trong tưởng tượng làm lớn như vậy cái này một trăm ư c tuyệt đối là khoản tiền lớn cái này tài chính đại ngạc là thật tài đại khí thô một trăm ư c nói ta cũng tâm động bạch nhất hàng cũng là dở khóc dở cười đối với dị h lần này hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới thật sự là khó có thể lý giải được dị ạ đến cùng đang suy nghĩ một chút cái gì dùng một trăm ứ c để đả động ninh viễn ninh viễn đôi mắt cũng là cực lớn biến hóa nói thật cái này một trăm ứ c mười điểm nhường hắn động tâm nếu như không có bạch nhất hàng lời nói ninh viễn sẽ không chút do dự đáp ứng dị ạ sau đó đem mặt đất ném cho hắn hắn thấy tự mình đi mở mang còn không bằng trực tiếp đưa tiền đây dễ chịu đâu nhưng bây giờ không đồng dạng hắn cùng bạch nhất hàng đã hợp tác mà lại đầu to vẫn là bạch nhất hàng hắn coi như muốn tiếp nhận vậy cũng không làm chủ được nội tâm thầm mắng bạch nhất hàng hốt đản nếu là về sau thu hoạch lợi ích không đạt được số này hắn nhất định sẽ bóp chết b ạ c h nhất hàng nhường hắn bồi tự mình một trăm ứ c di á nhìn thấy ninh viễn dây rủa biểu lộ trên mặt lộ ra vẻ đắc ý tiểu dung trong lòng cười lạnh không thôi cảm thấy ninh viễn cũng bất quá như thế ngoài miệng nói hiên ngang lấm liệt nhưng mà nội tâm lại căn bản không phải chuyện như vậy dối trá người phương đông trong lòng âm thầm đắc ý hắn cảm thấy ninh viễn là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt cái này một trăm ứ c thôi đi một trăm ứ c liền muốn thu mua ta ngươi làm ta là đồ đần sau nói cho ngươi không cửa ta là sẽ không cùng ngươi hợp tác bởi vì ta đã có hợp tác đối tượng ninh viễn nhìn xem d ì ạ chợt nói nội tâm nhỏ máu cái gì ninh viễn trả lời không riêng gì nhường d ì ạ cảm giác kinh ngạc còn lại mấy cá nhân cũng đều tại thời khắc này ngây n g ẩ n cả người từng cái nhìn xem linh viễn trên mặt là không thể tin biểu lộ ninh viễn thế mà đã giống như người khác có hợp tác có ý tứ gì bọn hắn đến muộn không thể nào có người thế mà nhanh như vậy cho nên người kinh ngạc ánh mắt cũng tập trung tại ninh viễn trên mặt mặt kia trên kinh ngạc làm sao cũng hóa giải không ra không tin a người ta gọi hắn tiến ninh viễn nhìn thấy đám người kêu mắt trận tròn biểu lộ tiếu dung dần dần nở rộ hướng về phía người bên cạnh phất phất tay ra hiệu đi người để cho người ta tiến đến người bên cạnh gật đầu cấp tốc ra ngoài không bao lâu cờ tờ vờ cánh cửa mở ra từ bên ngoài chậm rãi đi tới một người ánh mắt mọi người lập tức tụ tập đi qua muốn nhìn một chút đến ai nguyễn minh an cất bước đi tới khí độ chậm ổn biểu hiện trên mặt mang theo tiếu dung là nguyễn minh an dung mạo xuất hiện ở trước mắt mọi người thời điểm tất cả trên mặt người đều là một mặt mờ mịt hắn là ai trong lòng mọi người gần như đồng thời dâng lên ý nghĩ này dựa theo đạo lý có thể bị l i nhưng viễn vì bên cạnh trung thành n tác hợp g ờ i ra hỏa, sao làm c ũ nên là có nhất định thân phận bối cảnh cùng thực lực kinh là lực có thực tế. bối mà đám người là giang nam người giang là trên h ư ơ n quyển bên g t o sao n nhân đứng không biết như thế người. Nhưng g thể thế vật biết t đầu, làm mà có r thực tế lại cùng bọn hắn suy nghĩ t r ê n lệch phi thường lớn nguyễn minh an bọn hắn căn bản liền không biết thậm chí ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua nguyễn minh an mặc dù tám lần lập nghiệp nhưng lớn nhất thời điểm cũng liền giá trị bản thân vừa qua khỏi ức đây đối với trước mặt mấy cá nhân mà nói thân ra quá trăm triệu đơn giản ngay cả nhập môn ngưỡng cửa cũng không tính là bọn hắn đương nhiên sẽ không nhận biết nguyễn minh an d ì ạ cũng không biết nguyễn minh an hắn đối với giang nam thương nhân cũng làm qua kỹ càng hiệu do báo cáo cho nên biết rõ giang nam những cái kia thương quyển bên trong nhân vật đối với ở đây những n à y thương nhân hắn cơ hồ đều biết thế nhưng là nguyễn minh an hắn chưa bao giờ thấy qua cũng chưa từng có nhận qua liên quan tin tức thà cuối cùng chư vị tổng giám đốc các ngươi tốt nguyễn minh an đối diện với mấy cái này thường xuyên trên tài vàng tạp chí tài chính nhật báo các xí nghiệp ra là hết sức quen thuộc trước kia đối với hắn mà nói những người này chính là ngưỡng mộ núi cao đồng dạng tồn tại nếu là có sinh chi niên có thể cùng bọn hắn làm một lần sinh ý liền đã không tệ nhưng mà hiện tại nguyễn minh an đứng ở chỗ này lại là cùng đám người bình khởi bình t o ạ n nguyễn minh an không cần rất tận lực đi lấy lòng bất luận kẻ nào ở chỗ này hắn chính là cùng bọn hắn một dạng người vị này là đám người sửng sốt một hồi lâu trong đầu lõe lên vô số người hình ảnh nhưng không có một người cùng nguyễn minh an tương xứng hợp lập tức tất cả trên mặt người liền cũng đều xuất hiện thần sắc mê man g đối với trước mặt nguyễn minh an bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả ta gọi là nguyễn minh an là hồng m ô n g sáng tạo đầu giám đốc n à y sau sẽ có rất nhiều địa phương giống chư vị học tập cơ hội nguyễn minh an cười trả lời ngữ khí bình thản mà âu trọng hồng nông sáng tạo đầu đám người nghe được cái tên này lại một lần ngây ngẩn cả người từng cái ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cũng không biết rõ đây là nhà kia công ty giống như đừng nói là gian nam toàn bộ phương đông cũng chưa từng nghe qua có một nhà công ty là gọi cái này nhưng đã có thể giống như ninh viễn hợp tác h i ệ n nhiên nhà này công ty không nhỏ a chẳng lẽ cũng là xí nghiệp bên ngoài trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu nhưng rất nhanh liền bị phủ quyết hồng nông sáng tạo đầu cái này rõ ràng là mang theo phương đông khí tức công ty tên làm sao có thể là xí nghiệp bên ngoài Ngày, xin hỏi hồng nông sáng tạo đầu là thuộc về nhà ai tập đoàn một người nhìn xem nguyễn minh an đột nhiên hỏi hắn cho rằng cái này hồng nông sáng tạo đầu có thể là một nhà nào đó tập đoàn t ừ công ty cũng không phải là tổng công ty cho nên đại gia mới có thể cảm thấy có chút lạ lẫm hồng nông sáng tạo đầu không thuộc về bất luận cái gì tập đoàn là một nhà vừa rồi thành lập mới công ty nhóm chúng ta công ty có hai vị cổ đông đại cổ đông không tiện lộ ra còn như một vị khác mọi người ở đây trước mặt chính là nhóm chúng ta thả cuối cùng mà ta sẽ tại kinh s、so、a u đảm nhiệm công ty ceo hết thể sự vật từ ta toàn quyền phụ trách nguyễn minh an cũng là không giấu giếm cái gì loại chuyện này có thể nói vẫn phải nói bạch nhất hàng không ra mặt là bởi vì có bạch thị tập đoàn nguyên nhân ninh viễn là có thể ra mặt nói cho những người này ninh viễn là nhị lao thấm những người này cũng sẽ không giống bây giờ kinh ngạc như vậy cái gì vừa rồi sáng lập mới công ty mặc dù nghĩ như vậy nhưng kinh ngạc vẫn là xuất hiện ở những này trên mặt người bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra hồng nông sáng tạo đầu lại là một nhà mới công ty hai mươi sáu chương hai trăm linh năm cái này làm cái gì à cái này ninh ra là dự định một mình hưởng dụng phần này mỹ thực không muốn cùng người chia sẻ hình như vậy bất quá bọn hắn cũng quá ngây thơ một nhà hoàn toàn không có phương diện này kinh nghiệm công ty muốn ăn lớn như vậy một khối bánh gà tổ quả thực là nằm mơ à. h ừ ai biết rõ khó trách liền một trăm ứ c cũng coi thường nguyên lai là muốn ăn càng nhiều cũng không sợ cho ăn b ể bụng tự mình rất nhanh những này ra hỏa cũng phản ứng lại hồng n ô n g sáng tạo đầu là một nhà mới công ty mà ninh viễn trực tiếp chính là l a o bản một trong điều này có ý vị gì mang ý nghĩa nhà này công ty là ninh ra sáng tạo chỉ là không có nói rõ mà thôi ở trong mắt đại gia cái này là ninh gia muốn tự mình làm mà không phải cùng một nhà thâm niên liên quan xí nghiệp hợp tác bọn hắn trước khi đến cũng cân nhắc qua vấn đề này có thể hay không ninh gia lòng tham không đủ rắn nuốt voi muốn tự mình ăn quá no đâu nhưng bọn hắn kết luận là ninh gia hẳn là không đến mức như thế mà lại lấy ninh gia chuyên ngành góc độ tới nói bọn hắn cũng không am hiểu cái này nhưng bây giờ thấy cảnh này trong lòng mọi người không khỏi cảm giác ninh gia thật đúng là dã tâm khá lớn đại lão bản cái này hồng nông sáng tạo đầu còn có đại lão bản dị ạ thì không cho rằng như vậy hắn mặc dù mới vừa cùng ninh viễn tiếp xúc nhưng hắn gặp được người chưa từng nhiều muôn hình muôn vẻ người bất kể tính cách gì hắn cũng lanh hội qua đối với xem người điểm ấy hắn có vẻ mười điểm hiếm thấy chính xác hắn thấy ninh viễn không giống như là một cái nói láo người hoặc là nói là một cái coi nhẹ tại nói láo người cũng liền nói một chút cái này hồng mông sáng tạo đầu phía sau thật đúng là khả năng tồn tại một cái đại lao bản đạt được cái kết luận này cũng là bởi vì dị ạ trước khi đến đối với ninh ra tiến hành quá mức tích hắn thấy cùng ninh viễn tiếp xúc về sau đối phương sẽ chỉ có hai lựa chọn một cái trực tiếp lựa chọn cùng mình hợp tác một cái khác trực tiếp lấy tiền mà đối phương cái kia lựa chọn cũng không có làm như vậy nguyên nhân cũng chỉ có một cái đối phương có tốt hơn lựa chọn dưới mắt hắn thấy được ninh viễn lựa chọn hồng nông sáng tạo đầu một cái mới sáng tạo công ty cái này công ty phía sau nếu như không có một khối lực lượng đáng sợ ủng hộ ninh viễn làm sao lại từ bỏ cùng hắn hợp tác mà lựa chọn đối phương sẽ là ai dì Á à nội tâm không ngừng hiện lên từng cái danh tự giang nam phương đông cả nước trong lòng mục tiêu có thật nhiều cái nhưng mà hắn cũng không xác định đến cùng là cái nào tốt xem ra các ngươi hôm nay xem như đến không một trận vậy liền không có ý tứ như vậy đi nay muộn ta mời khách các vị l a o b à n tùy tiện chơi tùy tiện hát muốn có người bồi cũng tận quản phân phó ta sẽ an bài cho các ngươi ninh viễn cười hướng về phía mọi người nói cũng lời cùng bọn hắn liên hệ trực tiếp mang theo tự mình một đám tiểu đệ liền hướng phía bên ngoài đi đến nguyễn tổng thay ta thật tốt chiêu đ á i đám bọn hắn trước khi đi ninh viễn hướng về phía nguyễn minh an nói phân phó một câu Tốt. Đám người hai mặt Một Đám đi. đám xem mục người nhìn nhau, nhìn xem Ninh Viễn liền như vậy đi. Một đám người hai vậy đối với cái này nguyễn minh an bọn hắn không hiểu rõ trong lòng có hiếu kỳ không đi nguyên nhân ngay tại ở bọn hắn muốn thám thính một cái cái này hồng mông sáng tạo đầu đến là cái gì đồ chơi làm sao trước đó một chút tin tức cũng không có ai ha ha nguyễn tổng tới tới tới ngồi bên này ta là lục thành tập đoàn giám đốc gọi là châu t ĩ n h đạt ta xem nguyễn tổng rất sắc mặt à, trước đó ở nơi nào cao liền à. đúng à, nguyễn tổng trước kia tại sao không có gặp qua ngươi à, ngươi không phải giang nam à. nguyễn tổng năm nay bao nhiêu niên kỷ à, kết hôn chưa a nguyễn tổng nhìn xem khí độ bất phạt a một đám người hướng về phía nguyễn minh an là khách sáo vô cùng từng cái tựa như đều muốn từ trên thân nguyễn minh an bộ lấy một điểm thông tin nhưng mà rất nhanh những n à y lĩnh vực kinh doanh trên lão gia hỏa nhóm liền phát hiện nguyễn minh an mặc dù nhìn qua khá là t u ổ i trẻ giống như cũng rất non có thể đây chỉ là một biểu tượng mà thôi trên thực tế nguyễn minh an tiến thối có thứ tự trả lời tự nhiên hơn nữa là ý tập nghiêm mật một chút cũng không luôn cuống cuối cùng có thể xào rượu liền hóa giải những người này vấn đề đồng thời còn không rơi bọn hắn miệng lưỡi một đám cửa hàng lão hồ ly là xử suất tất cả v ừ liếng kết quả lại là không thu hoạch được một hạt nào tức giận từng cái sắc mặt tái xanh lại phát tác ra không được trong lòng bị đẻ nén vô cùng ha ha ha ngươi bắt đầu nói tìm cái này nguyễn minh an tới làm người nói chuyện ta còn cảm thấy ngươi là tại khôi hải hiện tại xem ra ngươi quả nhiên lợi hại à vậy mà dạng này nhân tài đều có thể cho ngươi tìm tới ngươi xem một chút những này ra hỏa từng cái tức giận mặt cũng xanh biếc chết cười ta ninh viễn về tới phòng làm việc cùng bạch nhất hàng cùng một chỗ l ặ n g lặng nhìn xem cờ tờ vợ trong dạng hết thảy nhìn thấy những cái kia láo hổ ly muốn lời nói khách sáo lại kết quả là cái gì cũng bộ không ra từng cái tức giận toàn thân phát run bộ dáng nhường hắn không khỏi cảm thấy một trận buồn cười bạch nhất minh khỏe miệng cũng buộc vòng quanh một vòng ý cười nguyễn minh ăn cũng không giống như bọn hắn nhìn thấy đơn giản như vậy nguyên phim bên trong đây chính là về sau khiến cái này người ngưỡng vọng tồn tại những n à y ra hỏa còn muốn lời nói khách sáo bộ quỷ đi thôi nguyễn tổng thời gian không còn sớm ta liền đi trước có cơ hội tìm nguyễn tổng ăn cơm đúng vậy a nguyễn tổng ta cũng muốn đi nguyễn tổng tuổi trẻ tài cao a ngày sau lĩnh vực kinh doanh trên khẳng định sẽ ở gặp được đến thời điểm còn muốn nguyễn tổng cho đề điểm một hai a nguyễn tổng các ngươi công ty nếu là có ý hướng hợp tác có thể l i ê vậy ta n đưa chư vị ra ngoài đi cùng chư vị hôm nay trò chuyện để cho ta nguyễn minh an ích lợi rất nhiều nguyễn minh an cười trả lời đối với những người này trong lời nói âm dương quái khí cũng không thèm để ý từ đầu tới cuối duy trì lấy một phần mỉm cười nhóm chúng ta cũng đi thôi dị hạ hướng về phía bạch nhất minh nói hai người bọn hắn cũng không có đi liền như vậy lẳng lặng quan sát nguyễn minh an cùng những người này đối thoại trò chuyện giờ phút này nhìn thấy đám người muốn đi dị ạ cũng đứng dậy nói không tìm hắn đơn độc nói chuyện bạch nhất minh s ư ớ n g sở coi lạc dị ạ sở di không đi là bởi vì muốn tìm đối phương đơn độc nói chuyện đâu không nghĩ tới dị ạ đã quay người muốn đi cái này nguyễn minh an rất lợi hại so cái kia n i n h viễn lợi hại hơn gấp trăm lần ta vừa rồi mới nhìn hắn cùng những người này liên hệ hắn có vẻ là thành thạo điêu luyện hoàn toàn đem những người này mang tại tự mình tiết tấu bên trong dạng này người không điều tra rõ ràng hắn là ai rất khó ra tay đi thôi hai mươi sáu chương hai trăm linh sáu ai dừng lại nguyễn minh an đem một đám người ra bên ngoài đường đi đến nửa đường bên trên đ ố n g nhiên một thanh em đột nhiên hô hướng về phía nguyễn minh an quát bảo ngưng lại nguyễn minh an bước chân dừng lại quay đầu nhìn về phía người nói chuyện thật là ngươi nguyễn minh an ngươi tại sao lại ở chỗ này làm gì nghe nói ngươi lập nghiệp lại thất bại nguyễn minh an ngươi đủ có thể à tám lần lập nghiệp ngươi cũng thất bại ngươi thế mà còn có nghị lực tiếp tục lập nghiệp ngươi thật đúng là đánh không chết tiểu cường một cái nhìn qua hơn ba mươi tuổi nam tử toàn thân mang theo một cỗ mùi rượu bên người thì là cùng với một cái yêu diễm nữ tử xem bộ dáng là mới từ trong nhà vệ sinh đi ra nhìn xem nguyễn minh an trên mặt là mang theo một cỗ t i ế u dung dọn ngạo bắn g nói là n g ư ơ i nguyễn minh an đôi mắt một cái trở nên sắc bén lên nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt nam tử nam tử này hắn nhận biết thậm chí nói giữa hai người vẫn tồn tại mâu thuẫn cùng cựu hận trước mặt người gọi là giả đào cùng nguyễn minh an đã từng là phi thường tốt đối tác hai người là tại nguyễn minh an lần thứ sáu lập nghiệp thất bại về sau nhận biết lúc ấy giả đào cũng vừa kinh lịch nhân sinh thung lũng bị công ty cho xảo viu ngư đã mất đi làm việc trở thành một cái không việc làm hai cái nghèo túng ra hỏa tụ tập cùng một chỗ lúc đầu hẳn là lẫn nhau cổ vũ ngay từ đầu hai người cũng xác thực như thế xưng minh gọi đệ ý hợp tâm đầu sau đó hai cái người càng là nương tựa theo thực lực mình là hùn vốn lần nữa lập nghiệp cũng chính là nguyễn minh a n lần thứ bảy lập nghiệp lập nghiệp sơ kỳ hai người là đồng tâm hiệp lực hai bên cùng ủng hộ tin tưởng lẫn nhau đem sự nghiệp làm phi thường không tệ nhưng đến về sau hai người lý niệm liền phát sinh biến hóa nguyễn minh ăn là một cái truy cầu cực hạng người hắn trên đường là không tồn tại dừng lại hai chữ đối với mình sáng tạo công ty hắn truy cầu là không ngừng lớn mạnh từ đó trở nên càng ngày càng tốt thế nhưng là giả đào lại khác hắn là một cái gan nhỏ lại không có hùng tâm tráng trí người tại hai người công ty chính thịnh thời điểm có một nhà đại tập đoàn muốn thu mua bọn hắn công ty từ đó hai người liền sinh ra mâu thuẫn nguyễn minh an không nguyện ý bị thu mua chỉ muốn cùng đối phương triển khai công bằng hợp tác mà giả đào đối mặt giá trên trời thu mua phí lại có khác biệt cái nhìn hắn muốn như vậy bị thu mua cầm giá trên trời thu mua phí sau đó an an ổn ổn qua thời gian không đồng lý đọc tạo thành không cùng tâm trạng thái hai người quan hệ là càng ngày càng cứng ngắc đến cuối cùng cũng trực tiếp bạch mặt cuối cùng giả đ à o không chút do dự lựa chọn bán nguyễn minh an cùng nhà kia muốn thu mua bọn hắn công ty liên hợp thiết sáo tính kế nguyễn minh an nó kết quả đã là dự liệu được nguyễn minh an vọ t h ă n đường trực tiếp đưa đến lần thứ bảy lập nghiệp thất bại cũng bởi vậy nguyễn minh an là thê ly từ tán trở nên chật vật không chịu nổi về sau hai người không còn có đã gặp mặt là cả đời không qua lại với nhau loại kia cho dù là nguyễn minh an lần thứ tám lập nghiệp sau khi thành công hai người cũng không tiếp tục gặp mặt giờ phút này tại cái này cờ tờ vờ bên trong hai người gặp nhau cũng không thể không nói cái này tựa như là lao thiên c ủ a ý an bài đồng dạng đương nhiên là ta chật chật chật nguyễn minh an nghe nói lần này ngươi rất t h n g a thua lô mấy ngàn b ạ n hiện tại khắp nơi có người đang tìm ngươi đòi nợ đi ngươi tại sao lại ở chỗ này xuất hiện ở đúng ngươi không phải là ở chỗ này t ê ca v ề làm thiếu gia đi ha ha ha ha cũng đúng nghe nói ngươi h e nói n g giai đoạn trước là khắp nơi câu tam đ ắ p tứ gần nhất còn câu được một cái cũng một nửa quan tài xuống mầu người các ngươi thật đúng là tuyệt phối a năm làm thiếu gia nữ là công chúa ha ha ha, ha. giả đào nhìn xem nguyễn minh an cười ha ha tiếng cười kêu bên trong tất cả đều là c h à o phúng một lần kia hắn không chút do dự bán nguyễn minh an bởi vì hắn cảm thấy nguyễn minh an quả thực là nói gì không hiểu cái này cũng niên đại gì lập nghiệp gian nan đến mức nào bọn hắn thành công kia là may mắn lúc có người dối ra cảnh ô lưu đem phần ngươi đ ợ i này cũng không lo ăn mặc chỗ tốt đưa đến ngươi trước mặt thời điểm ngươi không m u ố n ngược lại đi nói chuyện gì lý tưởng cùng khát vọng hắn thấy đó chính là hành động ngu ngốc hai cái người cùng một chỗ lập nghiệp kết cục là khác lạ nguyễn minh an lại lần nữa biến trở về kẻ nghèo hèn mà hắn giả đào có được ngàn vạn tài sản hàng năm chia hoa hồng trăm vạn hai người tranh lệch chính là rõ ràng như vậy đương nhiên tại giả đào nghe nói nguyễn minh an lần thứ tám lập nghiệp thành công có được quá trăm triệu thân ra thời điểm hắn vẫn là ước ao ghen tị lao thời gian dài cảm thấy đối phương bất quá là vận khí cất chó mà thôi mặc dù như vậy tự an ủi mình nhưng trên thực tế hắn vẫn là rất hâm mộ ghen ghét có thời điểm thậm chí cũng có chút hối hận trước đây bán nguyễn minh an thằng đến nghe nói nguyễn minh an lại một lần lập nghiệp thất bại về sau hắn mới lại lộ ra vui mừng tiêu dung cảm thấy trước đây sở tắc hết thể đều là chính xác nguyễn minh an là đôi a n g d mắt lập tức băng hẳn lên nhìn xem giả đào nội tâm lựa giận tại bay lên đối với giả đào bán nguyễn minh an kỳ thật không có quá lớn căng thận hai người lựa chọn chỉ có thể nói là lý tưởng khác biệt cho nên cho dù về sau hắn xoay người cũng không có muốn đi tìm giả đào báo thù ý tứ cho rằng không cần như thế gặp lại hai người cũng bất quá cũng chỉ là người qua đường mà thôi có thể hắn không nghĩ tới tự mình không tìm cái này ra hỏa phiền phức đối phương lại tới tìm hắn phiền phức nghe đối phương kia vô tình trào phúng nguyễn minh an trước thủ thủ cũng lập tức cũng xông tới chuyện gì xảy ra tám lần lập nghiệp thất bại cái này cái này nói là cái này nguyễn minh an ngạch tựa như là cái này nguyễn minh an rốt cuộc là ai à nghe cái người kia nói cái này ra hỏa giống như trước kia rất nghèo túng đ ồ n g dạng không thể nào dạng này một người ninh ra mời lại hắn trở về đây không có khả năng a nguyễn minh an một đám người sau lưng nghe vậy cũng ngây ngẩn cả người nghe được giả đào lời nói bọn hắn có vẻ mười điểm kinh ngạc theo bọn hắn nghĩ nguyễn minh an dạng này sắp tiếp nhận một cái mâm lớn người làm gì cũng phải là ở đâu nhà tập đoàn trong công ty làm qua cao tầng từng có tương đương xuất sắc công trạng người kém nhất cũng phải là cái gì danh giáo tốt nghiệp có tương đương lộng lây lý lịch sinh viên tài cao có thể nghe giả đào lời nói đối phương giống như cũng không là chuyện như vậy thậm chí nguyễn minh an đã từng còn nghèo túng thất vọng qua cái này đám người lòng hiếu kỳ liền càng thêm nặng trên mặt đều hiện lên nghi hoặc làm gì ngươi không phục có bản lĩnh ngươi đánh ta à ngươi dám đánh ta sao ngươi nếu là đánh ta sợ là ngươi liền quy công cũng làm không lên đi ha ha ha ha hai mươi sáu chương hai trăm lẻ bảy f r a n h một kích trọng quyền rơi vào đối phương trên mặt nguyễn minh an nắm đấm vung vẩy trực tiếp tại đối phương mặt trên rơi xuống ai u nương theo lấy một tiếng hét thảm giả đ à o là cả người hướng phía đằng sau sủi lơ trên mặt đất mó mũi chảy ngang thậm chí đều có thể phát hiện đối phương m ũ i đều đã sụp đổ xuống dưới a đám người sửng sốt ngốc ngốc nhìn xem một màn này không ai từng nghĩ tới nguyễn minh an thế mà lại thật đ ộ n g thủ giả đạo bạn gái tại sưởng sốt một lúc sau trong nháy mắt phát ra một trận tiếng thét c h ó i thai tiếng thét c h ó i thai c h ó i thai cho dù là tại cờ tờ vờ trong hoàn cảnh như vậy cái này tiếng thét c h ó i thai cũng đưa tới rất nhiều người chú ý không ít cờ tờ vờ cửa bao xương mở ra nam nam nữ nữ đầu từ bên trong ló ra nhìn về phía đám người những cái kia các phú thương thấy thế trước tiên trốn cũng là rời đi nguyễn minh an xa xa nói đùa bọn hắn thế nhưng là có được thân phận người làm có thân phận người nếu là gặp được loại chuyện này lần đi không xa một chút bị người quay đi vào đối bọn hắn không khác là rất lớn ảnh hưởng đem tự mình giả bộ như là ăn dưa con chúng đây mới là đám người lựa chọn làm cái gì đây cũng đi vào cũng đi vào ai bảo các ngươi xem cũng đem đầu cho ta rút vào đi một trận quát m ắ n g âm thanh truyền đến một đám người là trùng trùng điệp điệp theo cờ tờ vờ trong hành lang đi tới cầm đầu một cái là mặt mũi tràn đầy dữ thợn xem xét bộ dáng liền không giống như là một người tốt nhu ca nhu ca cái này ra hỏa đánh khách nhân chúng ta ngươi xem cái mũi cũng sợp giả đào bên người cái tia nữ nhân nhìn thấy cái tia mặt mũi tràn đầy dữ tợn tráng h ắ tới toàn r ư ớ c chỉ tiên v à Nguyễn Minh An nói, trạng dáng. trong n qua một mắt hãi đi, bộ bộ cáo bộ dáng. Sợ g Nguyễn Nguyễn thì chàn Minh nhẹ, là liền làm An đến Minh An đầy đối đợi với coi xem nguyễn minh An làm sao bộ ị địa thu thập. Nói đùa, cái này tân giã tờ vờ cũng không phải tùy tiện thể Toàn không phải phương. đều Nói này cũng người nào đều có thể dương ngoài có cái giã đùa, cờ vờ b giang nam đoán chừng cũng không có mấy cái người dám ở tân giã cờ tờ vờ bên trong nháo sự nàng ở chỗ này công tác đã lâu như vậy gặp qua nháo sự người cuối cùng kết quả đều rất thảm nàng cảm thấy nguyễn minh a n chết chắc các ngươi các ngươi các ngươi nơi này công tác nhân viên là chuyện gì xảy ra hắn thế mà đánh ta Ta bất kể, các nhưng ơ i h t t định phải cho mà ộ t cái ngoài đ nếu không ta l không n qua, đem các người quản lý tất m h cả mọi người dự liệu sự tính phát sinh cái kia được gọi là nhục ca ra hỏa tới về sau nghe được tia nữ nhân nói nguyễn minh an vươn tay liền cho đối phương một cái và m i ệ n g con tiện nhân ngươi mắt m g ai mới là người một nhà ngươi không biết không đây là nguyễn tổng chúng ta thiếu ra mới công ty ceo ngươi tờ mờ có dũng khí dạng này cùng hắn nói chuyện nhục ca trừng mắt hướng về phía cái tia nữ nhân lạnh giọng nói một câu nhường giả đào cùng hắn bên người nữ nhân triệt để trận tròn mắt sững sờ ánh mắt nhìn về phía nguyễn minh an trong đầu là một trận văn h minh nguyễn tổng có lỗi với nguyễn tổng ta không biết rõ ta thật không biết rõ nhục ca ngươi thả qua ta đi ta thật không biết do nguyễn tổng lão b ằ người nếu không cho ta mượn một trăm cái lá gan ta cũng không dám nói như vậy nữ nhân sợ c h o n g váng nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới một cái tại giả đào trong miệng thảm như vậy nam nhân thế mà lại là lao bản người mới công ty ceo cái này cần là địa vị gì à sợ là lao bản thân tín đi tự mình thế mà đi đắc tội một cái lao bản thân tín trong n g á y mắt nội tâm của nàng cũng có một loại muốn tại chỗ té x ỉ u suy nghĩ giả đào cả người cũng ngây ngẩn cả người khó có thể tin nhìn xem nguyễn minh an tân gia cờ tờ vờ là ai hắn cũng là rõ ràng giang nam ninh ra ninh ra là làm cái gì hắn cũng rõ ràng vô cùng hắn coi là nguyễn minh an chỉ là một nhân vật nhỏ thậm chí là bị buộc tới nơi này làm việc tựa như là một loại nục nhã đồng dạng đãi ngộ có thể tuyệt đối không ngờ rằng hắn nghe được đáp án lại cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn khác biệt nguyễn minh an thế mà là ninh ra người hơn nữa nhìn bộ dáng địa vị còn không thấp cái kêu nhục ca hắn cũng biết là ai cái này ra hỏa mặc dù là ninh viễn bên người một tên lưu manh thế nhưng là nó địa vị lại không thấp một chút phổ thông con nhà giàu nhìn thấy hắn đều muốn khắc khí nhìn hắn đối với nguyễn minh an thái độ lập tức hắn chọn mắt kia nguyễn minh an phải là đẳng cấp gì nguyễn tổng ngươi muốn xử lý như thế nào thiếu ra nói toàn bộ nghe ngươi nhục ca hừ lạnh một tiếng liền nhìn một chút giả đào tâm tình cũng không có trực tiếp nhìn về phía nguyễn minh an nói giờ phút này trong hành lang một màn bạch nhất hàng cùng ninh viễn cũng là xem rõ ràng hai người hiện tại chính là nguyễn minh an phía sau chỗ dựa có người muốn đánh nguyễn minh a n mặt hai người kia có thể đáp lại sao đặc biệt là ninh viễn ninh viễn liền càng thêm sẽ không đáp ứng cái này nguyên bản là ninh viễn địa bàn tại tự mình chính trên bàn người bị người nhục nhã kia tính toán là nguyễn minh an muốn dàn xếp ổn thỏa hắn cũng sẽ không mong mớn cái này nữ nhân coi như xong thả nàng đi thôi còn cái này ra hỏa miệng quá tối h đoán chừng hôm nay là đất ức vậy liền mời hắn ăn một điểm không cho hắn ăn no rồi cũng đừng thả hắn đi nguyễn minh an lạnh lùng nhìn về phía giả đạo nói cái kia nữ nhân dù sao cũng là nơi này nhân viên cho dù ninh viễn để cho mình xử lý nguyễn minh an cũng không biết làm đây chính là hắn thông minh địa phương biết rõ chuyện gì là tự mình phải làm chuyện gì là tự mình không phải làm còn như giả đạo đối phương thế mà chủ động khiêu khích tự mình nguyễn minh an đương nhiên sẽ không liền rút lui lạnh lùng nhìn về phía đối phương nhục răng ca hướng về phía bên người mấy cái người nói lập tức bên người mấy người là cười gian lấy đáp lại một tiếng lập tức hướng phía giả đào đi tới các ngươi các ngươi muốn làm gì thả ta ra thả ta ra nguyễn ca nguyễn ca nguyễn ca ta sai rồi ta sai rồi van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi thả ta một lần trong lòng tràn đầy sợ hãi giả đào cả người cũng sợ cho váng vô ý thức hướng về phía nguyễn minh an cầu xin tha thứ cũng sớm đã quên đi mới vừa rồi là như thế nào nhục nhã nguyễn minh an nói cho ngươi giả đạo ta nguyễn minh an lấy không phải ngày đó như sau a mông là các ngươi dạy cho ta đủ h ư n g ác đủ độc đủ vô tình đối đại các ngươi ta không cần nhân tử kéo đi nguyễn minh an ngoan lệ hướng về phía giả đạo nói giờ phút này đ ỗ n g nhiên minh bạch một cái đạo lý tự mình dọc theo con đường này thất bại có phải hay không bởi vì chính mình không đủ h ư n g ác không đủ độc các sở tạo thành ánh sáng 26, chương 208. xin lỗi nhường các vị nhìn thấy màn này không chuyện tốt ta cái này đưa chư vị đi ra ngoài trở mặt là mỗi một cái lĩnh vực kinh doanh người trên đều sẽ đổ vật nguyễn minh an khi nhìn đến giả đạo bị kéo sau khi đi quay đầu nhìn về phía những cái kia lẩn đi xa xa thương nhân trên mặt lập tức đổi lại một bộ hiền lành tiêu dung chợt nói với mấy người n g h c h t ố t không cần làm phiền chính chúng ta đi chính chúng ta đi đúng, đúng đúng đúng nguyễn tổng ngươi có chuyện bận không cần phải để ý đến nhóm chúng ta chính chúng ta đi nguyễn tổng có cơ hội tại hẹn gặp lại gặp lại những người này ở đây thấy được vừa rồi một màn về sau hiện ra tại đó còn dám lưu lại trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là giống như ninh gia có quan hệ sự tỉnh chính là sẽ không đồng dạng như thế bạo lực để bọn hắn xem từng cái kinh hồn tán đảm đám người cấp tốc rời đi nguyễn minh an cũng không tiếp tục đưa ý tứ trực tiếp về tới phòng làm việc bên trong có lỗi với nguyễn minh an hướng về phía bạch nhất hàng cùng ninh viết nói hôm nay vấn đề này dù sao cũng là hắn chuyện riêng cho nên ảnh hưởng đến hắn hiện nay làm việc trong lòng tràn đầy hay náy cái này cùng ngươi có quan hệ gì nếu đổi lại là ta nhìn ta không phế đi hắn có dũng khí như vậy n ụ c nhà ta ninh viễn một bộ không thèm để ý bộ dáng hắn thấy nguyễn minh an vẫn là quá mức nhân tử nếu đổi lại là hắn chuyện này chắc chắn sẽ không nhẹ như vậy nhẹ liền bỏ qua không cho đối phương nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi không cần tự trách vấn đề này chuyện không liên quan ngươi ngươi trở về chuẩn bị cẩn thận một cái đi tiếp theo thời gian ngươi nhưng có bận rộn bạch nhất hàng vỗ vô, vô đối phương bà vai hướng về phía đối phương nói ba người tan họp đêm đã thập sâu nhưng mà những cái kia theo cờ tờ vờ rời đi người lại nhất định là một cái đêm không ngủ bọn hắn tại tìm tòi nghiên cứu một vấn đề đó chính là nguyễn minh an đến cùng là ai cái gì nguyễn minh an chỉ là một cái bình thường nhỏ thương nhân ngươi có lầm hay không lão bản ta không có lầm à đây là ta vừa rồi điều tra đến chỗ có quan hệ tại nguyễn minh an tư liệu chính ngươi xem đi hắn thật chỉ là một cái nhỏ thương nhân hơn nữa còn là một cái phá sản nhỏ thương nhân trình độ chỉ có cấp ba văn hóa tốt nghiệp trung học liền đến giang nam làm việc mười sáu năm bên trong lập nghiệp tám lần toàn bộ cũng thất bại lần gần đây nhất chính là mấy tháng trước còn thiếu mấy ngàn vạn lợn lần có thể bỗng nhiên liền rõ ràng kỳ diệu đem tiền cho còn sạch sẽ lập nghiệp tám lần cũng thất bại nhỏ thương nhân cái này cái này sao có thể một cái trong biệt thự hôm nay đi cở tờ vờ một cái thương nhân đang nghe thư ký mình truyền lại cho hắn tin tức về sau cả người cũng trận tròn mắt khó có thể lý giải được đây rốt cuộc là cái gì tình huống tại mọi người xem ra nguyễn minh an hẳn là rất y ê u trên thực tế nguyễn minh an cũng s á c thực tính cả châu có thể cái này châu là thêm dấu m ặ c kép đối phương châu nguyên nhân ở chỗ hắn tám lần lập nghiệp tám lần thất bại châu dạng n à y một người dùng bọn hắn ánh mắt nhìn chính là một cái phế vật t như thế một cái phế vật lại có thể được ninh viễn dịu rát ninh gia là làm cái quỷ gì ngại tự mình khối này đĩa bánh rơi quá lớn chẳng lẽ muốn vứt bỏ nghi hoặc không riêng chỉ có hắn một người những người còn lại giờ phút này trên thực tế cũng có rất nhiều người được tin tức từ đó cảm giác được vấn đề này quá không tìm thường thậm chí có người đều hoài nghi ninh gia có phải hay không bị nguyễn minh ăn lừa gạt tin tức như là liệu nguyên tri hỏa đồng dạng tại truyền lại hồng mông sáng tạo đầu nhà này thần b í mới công ty xuất hiện h ư ờ n g giang nam thượng lưu t ầ n cũng cảm thấy một tia không giống bình thường d i ạ tiên sinh người thật cho rằng phía sau có người đang làm cho quỷ cái này hồng mông sáng tạo đầu phía sau ngoại trừ ninh v i ễ n còn có người bạch nhất minh nhìn xem gì ạ bọn hắn giờ phút này cũng nhìn thấy nguyễn minh an tư liệu đồng dạng cảm thấy một tia kinh ngạc theo bọn hắn nghĩ cái này nguyễn minh an xác thực cùng hiện xét sẽ... tại d ư ớ i cục diện hồng mông sáng tạo đầu ke o、oh, cực kỳ không hợp nguyên nhân cũng rất đơn giản ninh ra nắm giữ trong tay tài nguyên kia là có thể chế tạo ra một cái cường đại xí nghiệp đến tự nguyện tư nguyên như vậy phàm là có đầu v ó c người đều sẽ cho chân chính có bản sự người có thể theo bạch nhất minh cái này nguyễn minh an đơn giản chính là một cái phế vật à dạng này một cái phế vật dựa vào cái gì có thể nắm giữ dạng này tự nguyện trừ phi đúng là người ngoài ngành mà ở trong mắt bạch nhất minh ninh viễn chính là như vậy ngu xuẩn người ngoài ngành nhưng dị ạ lại nói sau lưng của hắn một người khác hoàn toàn người nào có thể cứu bản đến dạng này tình trạng đi bắt đầu dùng nguyễn minh an dạng này phế vật liền không sợ trở thành nguyễn minh an lần thứ chín lập nghiệp thất bại tốt thể ngươi thật cảm thấy nguyễn minh an là một cái vô dụng ra hỏa dị ạ ánh mắt liếc xéo lấy bạch nhất minh hướng về phía bạch nhất minh hỏi chẳng lẽ không phải ngươi cảm thấy một cái tám lần lập nghiệp thất bại người là một cái phế vật sao minh nhưng cảm h mà cái h ta cảm này nguyễn minh an lại lập nghiệp tám lần mỗi một lần té ngã sau đều có thể dựa vào chính mình bắt đầu dạng này một người ngươi tại sao lại cảm thấy hắn vô dụng dị ạ dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn bạch nhất minh trình bày tự mình quan điểm khi thật nội tâm của hắn muốn chân chính nói là hắn thấy hắn so ngươi còn mạnh hơn một chút dị ạ ánh mắt cùng bạch nhất h à n g có thể nói là bọn hắn đều cho rằng nguyễn minh an rất mạnh đương nhiên bạch nhất h à n g là bởi vì thượng đế thị giác mới biết rõ còn như dị ạ thì là thông qua nguyễn minh an tư liệu chỗ phân tích ra được ngươi nói như vậy giống như có chút đạo lý nhưng nghị lực cũng không đại biểu thực lực còn có kia cái gì hồng mông sáng tạo đầu một nhà mới công ty hắn thật cảm thấy khẳng định nuốt vào lớn như vậy một khối bánh gạ tổ sao bạch nhất minh nghe vậy trong lòng vẫn có chút xem thường nguyễn minh an hắn thấy nguyễn minh an vẫn là một cái phế vật vấn đề này không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy như vậy đi nhường thẩm ra người đi tiếp xúc một cái cái kia hồng mông sáng tạo đầu còn có cái kia nguyễn minh an có lẽ có thể biết được một điểm gì đó coi như thám thính không đến cái gì thậm ra không phải là m vật liệu xây dựng sao cùng bọn hắn hợp tác cũng có thể thu hoạch được không ít chỗ tốt trước giữ gìn mối quan hệ một nhà mới công ty vẫn là quán như vậy công ty lớn tất nhiên sẽ gây nên người khác chú ý cùng địch lý hiện tại giang nam những cái kia thương nhân gây bất lợi cho chúng ta nhóm chúng ta nhiều kéo một cái minh hữu cũng là tốt dị ạ phân tích giả thuyết đạo quyết định nhường thẩm ra đi tìm hồng nông sáng tạo đầu nếu như bạch nhất hàng ở đây nhất định sẽ cười ha h a bởi vì đối phương lại muốn tự dứt lấy đủ. 26. chương 209 ai các ngươi làm sao cũng tới ta còn tưởng rằng chỉ có nhóm chúng ta một nhà truyền thông nhận mời đâu thôi đi dựa vào cái gì chỉ có các ngươi một nhà truyền thông cái này hồng nông sáng tạo đầu nhóm chúng ta trước hai ngày liền theo đ ư ờ n g con đường nhận liên quan tới nó tin tức lần này được mời nhóm chúng ta trực tiếp liền đến nói b ậ y cái này hồng nông sáng tạo đầu lai lịch ra sao à cái này phô trương rất lớn à, nghe nói hôm nay nghi thức khởi động mà lại phải hướng truyền thông phát hành một cái công ty quy hoạch đâu cô lậu quả văn đi các ngươi không biết do đi mới đại học thành dự án đã chính thức khởi động mà toàn bộ đại học thành dự án bên trong cái người dùng lớn nhất một mảnh đất nghe nói hiện tại đã rơi vào hồng mông sáng tạo đầu nhà này công ty tương lai nhà này công ty phát triển có thể nói đi tiền đồ vô lượng cái này mấy ngày thật nhiều người đều muốn cùng nhà này công ty hợp tác còn có không ít truyền thông muốn làm bài tin tức đâu thôi đi cái này có gì đặc biệt hơn người những sự tình này không phải bí mật gì kia hồng nông sáng tạo đầu ceo mới là trần chính kỳ hoa gọi là nguyễn minh an các ngươi nghe nói cái tên này sao hồng nông cao úc tòa cao úc này nguyên danh gọi là ngày phúc lớn h ạ n h ư n g mà ngay tại trước đó không lâu một nhà mới quật khởi công ty hồng nông sáng tạo đầu đem cái này cả tòa cao úc ra mua làm vì công ty làm việc nơi trốn cũng chính thức đem đổi tên là hồng nông cao úc lúc này hồng nông cao úc lầu một trong đại sảnh sắp tổ chức một cái tin tức buổi trình diễn thời trang hiện trường buổi họp báo phi thường lớn hiển nhiên trải qua bố trí tỉ mỉ giờ phút này toàn bộ hiện trường buổi họp báo là người người nhôn n h o có đến từ truyền thông giới người có đến từ giang nam này người còn có đến từ một chút đường xí nghiệp người tóm lại to như vậy một cái hiện trường buổi họp báo là một tòa không hư tịch mỗi lần một người cũng mong mọi cùng trông mong chờ lấy trận này nghi thức khởi động bắt đầu những ngày này giang nam lớn nhất sự tình là cái gì đó là đương nhiên không cần nói dĩ nhiên chính là đại học thành dự án mở ra mà nương theo lấy hạng mục này mở ra giang nam giới kinh doanh tiên là tương đương đặc sắc là bắt tiên quá hải các hiện thần t h ô n g bất kể cái gì xí nghiệp cũng bất quá xí nghiệp lớn nhỏ mỗi một cái giống như đều muốn tại ở trong đó kiếm một tranh Mà nhưng mà nhà này công ty trong tay cầm cũng đã là một cái mập nhân nhất móng heo ai cũng muốn đến phân hưởng một ngụm nhưng ai cũng mới không tới gần nhất hai ngày thật nhiều người đều muốn tìm hồng mông sáng tạo đầu hợp tác nhưng lại liền cửa ra vào cũng bước vào không được nhà này công ty liền như là là hắn xuất hiện thời cơ đồng dạng bị mị để cho người ta nhìn không thấu bên trong đến cùng cất giấu cái gì huế cơ đặc biệt là hiện tại đã bạo lộ ra người nói chuyện nguyễn minh an khi mọi người nhìn thấy nguyễn minh an lý lịch thời điểm đoán chừng đều sẽ kinh ngạc không ngậm miệng được cảm giác được cái này thật sự là quá kinh khủng từ đó cảm thấy nhà này công ty trở nên càng thêm thần bí bắt đầu đi thôi sau ngày hôm nay nhóm chúng ta hồng n ô n g sáng tạo đầu liền chính thức khởi động đưa nó bày ra bạch nhất hàng đứng tại hồng n ô n g cao ốc lớn nhất một gian phòng làm việc bên trong vươn tay vô vô hơi có vẻ khẩn trương nguyễn minh an ba ba cố lên nguyễn ngọc hôm nay cũng tại nhìn xem nguyễn minh an hướng về phía nguyễn minh an là động viên nói đúng à, sư phó cố lên à, nhường những cái k i a chỉ trích n g ư ờ i người ngâm người miệng về sau xuất ra thành tích đập chết bọn hắn k h ư ơ n g linh đồng dạng cũng là gật gật đầu hướng về phía nguyễn minh an khích lệ nói t ừ n g cái nguyễn minh an quen thuộc người cũng là nhìn về phía hắn cho hắn cố lên động viên bạch nhất hàng đứng đấy bên người nhan v ậ n kéo cánh tay hắn lần này đầu ngọn gió chiếm nhất hàng là sẽ không đi ra buổi trình diễn thời trang cùng nghi thức khởi động hắn cái này đồng sự trưởng cũng không ra mặt c ò nguyễn, nguyễn, nguyễn minh an lần nữa hít sâu một khẩu khí hướng về phía đại gia nói đôi mắt bên trong lóe ra tinh quang dẫn theo hôm nay muốn có mặt nghi thức khởi động cùng buổi trình diễn thời trang người hướng phía bên ngoài đi đến bọn hắn chính là hồng m ô n g sáng tạo đầu nhóm đầu tiên bên ngoài tầng quản lý tới tới mau nhìn tới tại mọi người chờ đợi bên trong nguyễn minh an cuối cùng đã đi đi ra đi theo phía sau một đám người đi lên buổi trình diễn thời trang phát hành cái dựa theo cương vị mình vị trí ngồi xuống nguyễn minh an việc nhân đức không n h ư ờ n g ai ngồi ở ở giữa vị trí bên trên ai cũng chỉ có nguyễn minh a n sao không phải nói hồng m ô n g sáng tạo đầu còn có hai cái phía sau màn lao bàn sao nghe nói trong đó một cái phía sau màn l ã o bản vẫn là h á c l o n g võ quán minh viễn đúng vậy à cái này công ty nghi thức khởi động chân chính l ã o bản thế mà không đến đây cũng quá kỳ quái à cái này lão bản cũng quá thần bí đi có phải hay không cố lộng huyền hư à. khi tất cả người đều ngồi xuống đám người phát hiện một vấn đề đó chính là nguyễn minh an ngồi ở chủ vị đồng dạng giống công ty nghi thức khởi động liền xem như vung tay trưởng quỹ l ã o bản cũng sẽ có mặt một cái lộ mặt cái gì nhưng lúc này đây khác biệt lão bản một cái cũng không hề lộ diện vô luận là đám người đã biết cái kêu lao bản vẫn người là đám k hôm n g biết b cái kêu lão nay n hồng có có mông Mà sáng tạo đầu là một bước đúng chỗ nghi thức khởi động cùng công ty buổi trình diễn thời trang cùng một chỗ cử hành đầu tiên là nghi thức khởi động mời ngành lãnh đạo bắt đầu cùng một chỗ cắt xén khởi động về sau liền tiến nhập phát hành hình thức ngay từ đầu đám người đối với hồng mông sáng tạo đầu phát hành nội dung cũng không có cái gì lòng hiếu kỳ bọn hắn lòng hiếu kỳ chỉ ở tại nhà này công ty phía sau màn lao bản là ai nhưng khi công ty phát triển dự án tương lai bản thiết kế công bố về sau tất cả mọi người trợn tròn mắt từng cái hít vào một ngụm khí lạnh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cái này cái này sao có thể một nhà mới sáng lập công ty có thể làm được phía trên này sự tỉnh đại học thành thương quyền thành đây là thành trong thành ta không tin điều này có thể nhường một nhà mới công ty làm được đây là xuất đạo đã muốn bình phong nhà này công ty dựa vào cái gì có lớn như vậy lực lượng lâu 26. chương 210. t o à n bộ buổi trình diễn thời trang trước nửa đoạn là bình thường mà như thường sau nửa đoạn thì là cao trào thay nhau nổi lên để cho người ta xem không khỏi kinh ngạc đối với hồng mông sáng tạo đầu nhà này tân tấn công ty đối với xí nghiệp quy hoạch cùng tương lai triển vọng làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi từ đó trong lòng cũng có n g h i hoặc cái này thật có khả năng sao cái này bất quá chỉ là một cái lý tưởng cảm nghiệm mà thôi ai lại sẽ thật coi thật liên nói với ta ta muốn năm nay kế hoạch làm sao thế nào như thế nào như thế nào nhưng đến đầu đến đâu còn không phải kế hoạch gì cũng không có đúng đấy chỉ bằng nhỏ như vậy một xí nghiệp dựa vào cái gì giống như có thể làm đến như chính hắn nói như thế trình độ ai ta cho rằng h u y ệ t c h ố n g chưa hẳn đến phượng trong này khẳng định là có nguyên nhân ngươi chẳng lẽ quên đi cái kia hồng mông sáng tạo đầu đằng sau còn có một cái ẩn tàng đại bốt sao nói không chừng chính là cái kia đại bốt cho cái này công ty lòng tin đâu đối với hồng mông sáng tạo đầu cường đại tự tin ngoại giới là biểu thị hoài nghi rất nhiều người chờ lấy xem hồng mông sáng tạo đầu chết lời cảm thấy nhà này công ty có chút không rời đầu n h ặ t cao thâm mặt chắc nhưng phần cuối khẳng định sẽ rất thê lương vô cùng làm không tệ nơi này liền giao cho ngươi cho nhớ kỹ đúng giờ đến ta nhớ ngươi xuất hiện nhất định sẽ cho ta đệ đệ đ ế n hội tới một lần kinh h ỉ nhìn thấy nguyễn minh an trở về bạch nhất hàng cười vô vô đối phương b à vai chợ đưa cho đối phương một phần thiệp mời tấm thiệp mời này là bạch nhất minh nhận tổ quy tông mở tiệc chiêu đãi giản làm con riêng hắn bạch tinh đức muốn cho hắn chính danh cho nên gọi là nhận tổ quy tông yến cũng không đủ thật trắng cuối cùng ta sẽ đến đúng giờ đến thời điểm nhớ kỹ không muốn theo ta đi quá gần chắc hẳn sẽ có rất nhiều người tìm ngươi bạch nhất hàng hướng về phía nguyễn minh an nói vô luận ngoại giới hiện tại thấy thế nào hồng mông sáng tạo đầu nhưng không thể nghi ngờ nguyễn minh an đều trở thành tân quý tất cả mọi người muốn cùng cái này tân quý tiếp xúc một cái bạch nhất hàng liền cho đám người sáng tạo một cái cơ hội tiểu bạch cuối cùng chúc mừng à, cái này ở bên ngoài phiêu lưu lâu như vậy cuối cùng là có cái về sau cần phải đi theo phụ thân ngươi cùng đại ca ngươi cũng học tập một chút t tiểu bạch cuối cùng tuổi trẻ tại cao a lần này trở về, về sau có thể chính danh chắc hẳn về sau nhất định sẽ làm ra một phen lớn sự nghiệp đúng à, t i ể u bạch cuối cùng ngươi cũng không nên đọa phụ thân ngươi cùng ca ca ngươi tên tuổi đừng thua cho bọn hắn à. bạch gia hiến hội lần này nhân vật chính cũng không phải là bạch nhất hàng đứng tại cửa ra vào tiếp khách khách nhân cũng đương nhiên sẽ không là bạch nhất hàng bạch nhất minh đứng ở nơi đó cũng nên lấy từng đám khách nhân tiến vào bên trong phòng hiến hội nụ cười trên mặt liền chưa hề từng đứt đoạn nên đón mang đến nghe những người kia đối với mình ca ngợi cùng t à n dương hắn cả người cũng có vẻ là lâng lâng lên cảm thấy đây hết thể đều là hắn nên được đến trước kia bạch nhất minh là lấy con riêng thân phận tồn tại nhưng qua hôm nay liền không có người dám nói hắn cái gì được chính danh hắn liền xem như giống như bạch nhất hàng được thừa nhận bạch gia nhân điểm này nhìn như dư thừa lại hết sức trọng yếu biểu thị công khai con hắn bạch g i a địa vị không thể nghi ngờ bạch nhất minh rất tình nguyện nhìn thấy một màn này cái này vì hắn giống như bạch nhất hàng dài ngắn cũng lưu lại sức cạnh tranh bạch tổng chúc mừng à, lần này bạch động vì ngươi chính danh từ nay về sau ngươi chính là đường đường chính chính giang nam bạch ra hai thiếu gia về sau ai cũng không dám đối ngươi nói này nói kia thật đáng mừng nhưng vào lúc này hai chiếc mẹ xe đép bên trên xuống tới mấy cá nhân cười liền nên hướng bạch minh hướng về phía bạch nhất minh nói ba vị thẩm tổng tới còn có thẩm tiểu thư mời vào bên trong đi một lát nữa dị ạ tiên sinh cũng trở về đến vậy thời điểm trò chuyện tiếp người tới lẫn nhau cũng rất quen thuộc nếu như bạch nhất hàng ở chỗ này nhìn thấy những người này đoán chừng sẽ nhịn không được chọn một cái lông mày bởi vì tới đây ba cá nhân chính là thẩm gia vật liệu xây dựng ba cá nhân lốp một cái thẩm vô nguyện thẩm gia hiện tại qua còn không tệ ba người không có giống di vãng cảnh tượng như vậy Như như n là hiện ư tại toàn bộ giang nam vật liệu xây dựng thị trường cũng có vẻ mười điểm quỷ dị tạo thành một cỗ rõ ràng tam quốc đỉnh lập sự tình trạng thái một phe là thẩm gia một phương thì là bạch nhất hàng không chế tiếp theo nhóm vật liệu xây dựng thường mặt khác thì là hai không dính liền một phương tạo thế chân bạc rất khó có một phương có thể đánh vỡ nó cân bằng bất quá thẩm gia rất có tự tin không riêng có thể tỏa ra ngày xưa vinh quang còn có thể nâng cao một bước bọn hắn chỉ cần bậy biện bạch nhất minh đánh bại bạch nhất hàng đến thời điểm bạch gia sinh ý vẫn là về bọn hắn làm cộng thêm còn có một cái dị ạ hỗ trợ trực tiếp liền có thể nâng cao một bước cho nên thẩm gia hiện tại là một mực đứng ở bạch nhất minh cùng dị ạ bên này trở thành bọn hắn trung thực trung quyền vừa dứt lời nơi xa một cái đèn lớn liền chiếu xạ đi qua lập tức hôm nay được tỉnh mời truyền thông giới nhân sĩ n h o nhao tướng máy bay đẳng nhắm ngay tới chiế xe kia từng cái trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn hoàng kim r ộ n r i s ờ đối với chiếc này hoàng kim xe đám người cũng liền không còn cảm giác được xa lạ bởi vì cũng biết rõ chiếc xe này thuộc về ai hắn thuộc về d ì ạ đây là d ì ạ chuyên môn xe mỗi lần đến một quốc gia đều sẽ mang theo biểu thị công khai lấy địa vị cùng thân phận nhìn thấy chiếc xe này xuất hiện lập tức bạch nhất minh cùng thẩm ra người đều là hai mắt tỏa sáng trợn trực tiếp liền chạy đi qua khách khi đứng ở nơi đó biểu hiện ra một bộ cung nên bộ dáng cửa xe mở ra dị ạ đi xuống bạch nhất minh trên mặt cười trực tiếp hướng phía dị ạ đi tới song phương lẫn nhau cười một tiếng tới một cái ôm có vẻ hai người mười điểm thân mật ai xem ra t r u y ề n n g ô n không giả a cái này bạch nhất minh thật giống như dị ạ quan hệ không giống đồng dạng a nói nhảm hiện tại bạch thị tập đoàn có một nhà phân công ty chính là bạch nhất minh trưởng quản cùng dị ạ có chặt chẽ quan hệ hợp tác bạch thị tập đoàn thuận tiện nói tập đoàn cũng không có cùng dị ạ hợp tác ý đồ kia là phân công ty đơn phương quyết sách tổng công ty không cho can thiệp nói trắng ra là kỳ thật chính là bạch tinh đức cái kia láo hồ ly thí điểm đơn vị chứ sao ai nhìn không ra một khi phân công ty hiệu quả không tệ kia lão hồ ly nói không chừng liền giống như dị ạ liên hợp cùng một chỗ triển khai toàn diện hợp tác đến thời điểm giang nam coi như thật s ắ p biến t i n i ê n rồi kia có dễ dàng như vậy sự tình làm nhóm chúng ta không tồn tại sao đến thời điểm nhóm chúng ta cũng có thể liên hợp h ú hồ bạch nhất hàng sẽ nhìn đệ đệ mình làm lớn sao 26. i m ư chương 211. hiện nay dị ạ cũng bạch nhất minh quan hệ cũng không phải là bí mật gì tất cả mọi người lòng dạ biết rõ mặc dù bạch thị tập đoàn tổng bộ cũng không có cùng dị ạ triển khai hợp tác nhưng lại nhường bạch nhất minh cùng với dị ạ gây sự tình loại này càng che càng lộ cách làm ngược lại đưa tới không ít người chú ý từng cái nhìn xem bạch ra như thế hành vi trong lòng c h à o phúng bất quá đám người cũng không có quá để ý bởi vì bạch thị tập đoàn muốn tham gia gió làm mưa nội bộ t r ư ớ c sẽ có một trận đấu tranh bạch nhất minh xuất hiện không thể nghi ngờ sẽ cho bạch nhất hàng mang đến áp lực thật lớn cùng n g uy hiếp bạch nhất hàng thế tất sẽ không ngồi chờ chết cho nên tất cả mọi người muốn chờ xem kịp vui trước xem cái này hai người huynh đệ chém giết một trận bạch nhất hàng l ặ n g lặng đứng tại cửa sổ sát sàn trước bên người nhan vận kéo lại cánh tay lẫn nhau trong tay bưng một cái chén rượu chính nhìn xem bên ngoài một màn hôm nay nhan vận mười điểm lóa mắt một thân vừa vặn m u ộ n lễ phục không còn là đoạt người khác mà là chuyên thuộc về chính mình vừa người lớn nhỏ vừa vặn vẹn ngoài trói lọi thiết kế đem nhan vận không thể nghi ngờ biến thành toàn bộ hội trường làm lóa mắt một khỏa tân tinh bạch nhất hàng một thân màu trắng tây trang cả người ổn trọng mà thành thục có cao quý khí tức hai cái đứng ở nơi đó trở thành trong tràng tiêu điểm vô số ánh mắt nhìn xem một màn này trong đôi mắt mang theo nồng đậm hâm mộ đặc biệt là nay muộn còn tới không thiếu n ư quyến nhìn thấy bạch nhất hàng các nàng nhãn thần phát sáng nhưng nhìn thấy nhan vận thì là hâm mộ ghén g h Uy. bạch nhất hàng ngay tại lẳng lặng nhìn xem bên ngoài một màn khóe môi nết lên một vòng tiếu dung thầm nghĩ lấy giờ phút này bạch nhất mình có bao nhiêu l ó a mắt tương lai hắn liền sẽ có nhiều thảm đội một chung điện thoại di động vang lên bạch nhất hàng móc ra điện thoại xem xét đến điểm lại là đồng thiên thiên điện thoại người đi ra một cái ta đến ngay đồng đại tiểu thư người tới thì tới không cần lớn như vậy giá đỡ đi còn cần ta đón bạch nhất hàng nghe vậy sửng sốt không nghĩ tới đồng thiên, thiên cho mình gọi điện thoại lại là muốn tự mình đi ra cửa đón nàng lập tức bạch nhất hàng có chút bó tay rồi cũng không phải nói không muốn phải đồng i giác đón, đ hắn chỉ cảm là Thiên Thiên n c ũ gia không có như g có vậy ả mộng à. Lần này, bạch Nhất làm ầ n n y nhân vật chính vật Bạch là Nhất i n nhưng h chút, có một chút, đây là thuộc về bạch, gia chuyện lớn. Đồng ra làm bạch nhất hàng bằng hưu bạch gia lớn như vậy sự t ì n h lại không mời không khỏi có vẻ hơi xa lạ cho nên bạch nhất hàng cũng mời đồng gia đến đây đồng thiên tiên h cũng đáp ứng sẽ có ghế chỉ là bạch nhất hàng kinh ngạc đối phương vì sao muốn tự mình đi đón gia gia của ta cũng tới còn có n g ư triệu khải huynh đệ cũng tới đồng thiên tiên trong giọng nói là không còn gì để nói rất hiển nhiên đối với bạch nhất hàng nghĩ như vậy nàng nàng từ lâu nở tới nhưng mà không có biện pháp ai bảo lần này không riêng gì nàng một cái đến đâu ra ra mình đích thân đến bạch nhất hàng nếu là không đi đón ngược lại là bạch nhất hàng không phải cái gì đồng lão cũng tới còn có triệu ca cũng tới lần này quả thật có chút vượt quá bạch nhất hàng dự liệu hắn vốn cho là đồng thiên thiên đến đã tính toán cho mình mắn m ũ i nhưng không có nghĩ đến là đồng lão cùng triệu khải thế mà cũng tới đồng lão là thân phận gì kia là người bình thường căn bản thì cũng không mời được nhân vật bây giờ cho bạch nhất hàng lớn như vậy một bộ mặt đủ thấy nó đối với bạch nhất hàng coi trọng t ố t ta lập tức đi ra lần này bạch nhất hàng không cảm thấy đồng thiên thiên giá đỡ lớn nếu là đồng lão tự mình đến vậy mình ra ngoài nên đón là nhất định phải nếu không đó mới là thất lễ thế nào đồng lão cùng triệu ca cùng đi ta không nghĩ tới đồng lão cho lớn như vậy mặt mũi thế mà đích t h â n tới ta phải ra ngoài nên đón không đúng ta còn phải kêu lên một người đi thôi bạch nhất hàng mắt sáng lên đ ỗ n g nhiên n ế t miệng lên một vòng cười xấu xa xấu bụng bạch nhất hàng trong lòng lại nghĩ tới một cái chủ ý xấu có thể chèn ép một cái bạch nhất minh ký diễm ngươi nói cái gì đồng phương hoa kim lăng cái kia đồng phương hoa tới ngươi không có nói đ ù a ta bạch tinh đức giờ phút này đang cùng giang nam mấy cái đại lão cấp nhân vật ở nơi nào hàn huyền bạch nhất hàng mang theo nhan vận đi tới bên cạnh hắn、Chật. bạch nhất hàng hướng về phía bạch tinh đức nói vài câu các loại cái này vài câu nói xong bạch tinh đức trên mặt xuất hiện không thể tưởng tượng nổi biểu lộ nhìn xem bạch nhất hàng thất kinh hỏi vâng chính là kim lăng đồng gia đồng lão ta cùng đồng lão ngẫu nhiên nhận biết còn đi kim lăng tiếp qua hắn lần này ta cũng mời đồng gia vốn cho là đồng gia sẽ chỉ là một tên tiểu b ồ i đến không nghĩ tới đồng lão đích thân đến cha đồng lão là trưởng bối hẳn là ngươi đi ngành đón cho nên ta mới đến tìm ngươi bạch nhất hàng lại sẽ là người bạch gia hiện tại vẫn là bạch tinh đức lão đại mình không thể d ọ n g khách g á t d ọ n g chủ tùy tiện tự mình đi không khỏi có vẻ chủ ý lớn đến thời điểm ngược lại là để người mượn cớ thực sự không phải một cái cử chỉ sáng suốt tương phản bạch nhất hàng coi trọng hai người đồng thời bạch tinh đức cũng sẽ cho rằng bạch nhất hàng tôn trọng tự mình dạng này nhất cử lương tiện bạch nhất hàng dựa vào cái gì không làm ờ đồng lão bạch đồng à, cái này đồng lão thế nhưng là đại nhân vật a xác thực cần ngươi tự mình đi à, nhất hàng đối đầu không sai à, chúng ta cùng đi chứ cái này đồng lão cùng ta cũng coi như nhận biết ta cũng phải ra ngoài nên đón một cái à. ha ha ha nhất hàng à, xem ra ngươi giống như đồng gia quan hệ một trăm chín mươi không tầm thường à, đồng lão hiện tại có thể rất khó thình động hắn thế mà nể m ặ tới t kia là cho đủ ngươi bạch ra mặt mùi à. bạch tinh đức bên người mấy cá nhân đều là giang nam đại lão đối với đồng phương hoa nhưng cũng biến hiện mười điểm nhiệt tình có thể thấy được đồng phương hoa địa vị đến cùng như thế nào liền những người này đều muốn túi đầu đi lấy lỏng t ố t đi đi đi tranh thủ thời gian n g ư ờ i đứa nhỏ này làm sao không nói sớm bạch tinh đức cũng kịp phản ứng nhìn bạch nhất hàng một chút mặc dù lời nói giống như có chút o á n trách nhưng rõ ràng lý người đều hiểu được đi ra cái này căn bản không phải o á n trách đây là khích lệ cùng mừng g i ữ đâu một đám người là hướng phía bên ngoài đi đến bên trong phòng yến hội không ít người cũng chú ý đến bên này nhìn thấy này một đám đại lao bỗng nhiên đi ra ngoài lập tức tất cả mọi người tò mò bắt đầu trong lòng nghi hoặc những người này đi làm cái gì Nhao nhao.、Đám、người cũng là cấp tốc đi theo, muốn nhìn một chút cụ thể xảy ra chuyện gì tình huống. theo, chút thể Đám đi một gì cấp tốc cụ là xảy ra bên ngoài Bạch người h Minh ấ t n c ù dị còn có n thẩm ra g nhìn g a y tại c ỗ nào bản thân thổi phồng, tiếp nhận người truyền thông n thổi tiếp chăm chú. đ ộ thấy ngột t được bên trong chạy ra một đám người nhìn thấy đ i ệ u bộ này đám người đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó có người phản ứng đến đây không thể nào cái này bạch ra thật dự định muốn giống như dị ạ làm cái gì sao như vậy long trọng tới đó tiếp 26. i m ư chương 212. bên ngoài người nhìn thấy bên trong đi ra nhiều người như vậy vô vị vậy vậy ý thức tới tiếp trường nhất một tài thân trọng hiện châu chính phận như vậy cũng xứng được coi trọng như xứng coi có ngạc, cũng được sao coi người liền nói người, đại đối đải. là là là này mà đám đón địa dì dì ạ. ạ Dù Âu bạch nhất minh thấy cảnh này trong mắt lóe ra ánh sáng đặc biệt là nhìn thấy bạch tinh đức thời điểm cả người cũng có vẻ hưng phấn dị thường lên hắn cũng cho rằng bạch tinh đức tới khẳng định là tới đón tiếp d ì ạ không phải vậy ở đây người bên trong còn có người nào tư cách này đâu bạch nhất minh còn tưởng rằng bạch tinh đức là thật không quan tâm dị ạ đâu trong lòng còn muốn lấy được nhanh điểm làm ra một điểm thành tích đến lấy đả động bạch tinh đức nhưng bây giờ xem ra sự tình hoàn toàn không phải như vậy bạch tinh đ ứ c ngoài miệng nói không lớn nhưng nội tâm kỳ thật vẫn là rất giống giống như dị ạ triển khai hợp tác nhà không phải vậy làm sao lại vừa nghe đến dị ạ đến liền lập tức đi ra ngoài nên đón lại nhìn một chút bạch nhất hàng bạch nhất minh nội tâm có vẻ vô cùng đắc ý cảm thấy bạch nhất hàng châu cái gì châu kết quả là còn không phải ngoan ngoãn tới đi ra ngoài nên đón dị ạ dị ạ cũng là rất ngoài ý muốn nhìn xem trong phòng đi ra một đám người nên đón chính mình trong lòng hết sức thoải mái vô luận là người phương đông hay là người nước ngoài lòng hư vinh đều là có được người khác coi trọng vô luận là ai đều sẽ hết sức thoải mái hắn d ì ạ cũng không ngoại lệ đặc biệt gần nhất tới đông phương về sau gặp được đều là lạnh nhạt mạc dị ạ cũng cảm giác mình m ị lực có phải hay không giảm xuống bây giờ thấy một màn này trong lòng một cái liền thư thản đi lên phụ thân vị này chính là d ì ạ tiên sinh nhìn thấy bạch tinh đức tới bạch nhất minh lập tức tiến lên hướng về phía bạch tinh đức giới thiệu đến nhưng mà tiếp theo một màn lại là nhường tất cả ở bên ngoài người toàn bộ cũng trận tròn mắt cái gặp bạch tinh đức nghe vậy về sau chỉ là tùy ý nhìn lướt q u a c dị ạ sau đó lộ ra một cái cũng không phải là rất thân nóng tiêu dung vươn tay qua loa cùng d ì ạ cầm nắm tay ờ d ì ạ tiên sinh rất cao hứng nhận biết ngươi cũng rất cao hứng ngươi có thể đến tham gia nhóm chúng ta lần này hiến hội tiên sinh nói xong liền hướng phía bên ngoài đi đến nhìn thấy chiếc kia kim sắc r ồ i lần dọi sơ bạch tinh đức t r o mày ai xe mau để cho nhường lập tức có tôn quý khách nhấn đến cái này một cái tất cả mọi người ngây ngẩn cả người c h ấ n kinh không dám tin khó có thể lý giải được các loại biểu lộ xuất hiện ở chúng trên mặt người cơ hồ tất cả mọi người trong ánh mắt đều mang khó có thể tin bạch tinh đức vậy mà không phải tới đón tiếp dị ạ bạch tinh đức biểu hiện tất cả mọi người đã do như ban ngày đây tuyệt đối không thể nào là tới đón tiếp dị ạ cái kia có biểu hiện đối với dị ạ bạch tinh đức chỉ là cho thấy tất yếu lễ tiết mà thôi thậm chí cũng không có biểu hiện ra quá nhiều nhiệt tình tình cảnh như vậy ai cũng không thể nào tiếp thu được đồng thời nội tâm sinh ra một cái nghi hoặc đó chính là ai mặt mũi dị ạ còn trọng yếu hơn bạch nhất hàng đi qua bạch nhất minh cùng dị ạ thời điểm nếp miệng lên một màn kia đường cong là đế trào phúng nhìn thoáng qua hai cái người người sau trực tiếp đi qua bạch nhất minh sắc mặt trong nháy mắt theo vừa rồi hưng phân biến thành xanh xám cả khuôn mặt trầm xuống đặc biệt là bạch nhất hàng phụ ánh mắt trào phúng càng làm cho hắn siết chặt nằm đấm cả người trong ánh mắt cũng tràn đầy l ử a giận mạc dị ạ cũng là s ư ở n g sốt một lúc sau biểu lộ trở nên mười điểm mất tự nhiên mặc dù không có biểu hiện ra rõ ràng phẫn nộ nhưng chỉ cần không phải xuẩn tài cũng hẳn là nhìn ra dị ạ tâm lý cũng rất tức giận ở nước ngoài hắn đi đến kia cũng nhận truy phủng thế nhưng là ở chỗ này hắn nhiều lần nhận lấy vũ n h cái này khiến nội tâm của hắn làm sao có thể bình tĩnh thậm ra mấy huynh đệ tiểu dung cũng cứng n g ắ t lại ngay từ đầu nhìn thấy bạch tinh đức đi ra bọn hắn liếc coi là bạch tinh đức là tới đón tiếp gì ạ nhìn thấy bạch nhất hàng cũng tại nội tâm còn đang suy nghĩ lấy bạch nhất hàng có thể hay không tức giận sắc mặt xanh xám chờ lấy xem bạch nhất hàng phẫn nộ bộ dáng có thể kết quả ngoài bọn hắn đoán trước bạch tinh đức căn bản cũng không phải là tới đón tiếp gì ạ lần này bọn hắn tròn v á n g nhìn xem xấu hổ gì ạ trong lòng ngượng ngủ đồng dạng tâm lý khó chịu còn có thẩm u y ệ t bất quá nàng nhìn chăm chú mục tiêu không phải bạch nhất hàng mà là nhân vận nhìn xem bạch nhất hàng bên người nhân vận nội tâm của hắn là đố kỵ nguyên bản cái kia vị trí hẳn là hắn m ớ i đúng nhưng bây giờ lại bị nhan vận quang minh chính đại chiếm hữu cái này một phần lòng đố kỵ lý nhường nàng phát cuồng hẳn không thể nhan vận hiện tại lập tức đi chết ai bạch ra vậy mà không phải tới đón tiếp gì ạ kia là tới đón tiếp ai ai ảnh hưởng trình độ so k dị ạ tại bạch ra trong lòng còn cao hơn không biết do à đây quả thật là thật bất khả t ư nghị ta thiên đâu cái này đây rốt cuộc là cái gì tình huống hẳn là còn có so k dị ạ còn muốn đại nhân vật xuất hiện nay sẽ là ai giang nam còn có ai lại lớn như vậy mặt núi trong lòng mọi người nghĩ hoặc không biết rõ bạch ra rốt cuộc muốn nên đón là ai bất quá có thể nhìn ra đối phương địa vị cũng không thấp mà lại hẳn là còn ở dị ạ phía trên tất cả mọi người mong mọi cùng trông mong muốn nhìn một chút bạch tinh đức rốt cuộc muốn nên đón là ai một cái đèn xe xuất hiện ở cuối đường một cỗ phiên bản dài hồng kỳ chậm rãi lái tới đã rơi vào ánh mắt mọi người bên trong nhìn thấy chiếc xe này thời điểm không ít người sắc mặt cũng trong nháy mắt phát sinh kịch liệt biến hóa t cái này tới là ai vậy chiếc xe này là đặc cung bản làm hồng kỳ a tá thiên xe này không phải đến nhất định thân phận người căn bản lấy không được a đúng à, xe này giống như có tiền cũng mua không được đi nhất định phải là có nhất định cống hiến người mới có thể đủ thu hoạch được chiếc xe này người đến này thân phận cũng lớn mẹ à, cái gì thời điểm bạch ra còn nhận biết dạng này người cái này bạch ra không phải vẫn luôn là tân tấn thương nghiệp nhà giàu có sao làm sao có thể giống như dạng này người có liên quan gì ở đây có không ít có kiến thức người khi thấy xe thời điểm tất cả mọi người đã trợn tròn mắt bởi vì không thấy một thân chỉ là nhìn thấy xe đám người cũng cảm giác ra không giống bình thường người đến này tuyệt đối thân phận liền không giống bình thường bởi vì hắn chiếc xe kia mặc dù nhìn xem giản dị có thể tuyệt không s o gì ạ hoàng kim r ồ n r ồ n sở kém bao nhiêu tôn cái này xe có tiền ngươi cũng mua không được nhất định phải là thân phận cùng c ô n g hiến đạt đến trình độ nhất định người mới có thể qua thu hoạch được cả nước có xe này không ít người nhưng mỗi một cái đều là đại lão hai mươi sáu chương hai trăm mười ba xe chậm rãi đứng tại đám người trước mặt cửa xe mở ra theo trên đó đầu tiên xuống tới một cái ngoài ba mươi nam tử nam tử mặc một thân tây trang giữ lại một nhỏ đầm d â u rịa nhìn qua còn rất có vài phần khí khái hào hùng nhìn thấy cái này cá nhân xuất hiện không ít người đôi mắt bên trong lóe lên nghi hoặc bởi vì cái này ra hỏa bọn hắn không biết là là hắn chẳng lẽ chẳng lẽ trong xe là nhưng mà phần lớn người không biết cái này nam nhân nhưng cũng có người nhận biết nói ví dụ như bạch nhất hàng cùng nhan v ậ n còn có thẩm phương viên cùng thẩm u nguyệt trước đây đi tham gia đồng lão tư nhân nhà bảo tàng khai triển thời điểm bọn hắn đều gặp triệu khải đương nhiên giờ phút này triệu khải vừa xuất hiện bọn hắn lập tức liền nhận ra được người biết hắn nhìn thấy thẩm phương viên kinh ngạc biểu lộ bên người thẩm phương lăng xương sở nghi hoặc nhìn về phía đệ đệ mình trong lòng một mực thẩm phương viên nhận biết hắn làm sao lại không làm là lại sao là biết đối â u Hắn g với đồng phương hoa càng là không biết là ai bất quá hắn xem thẩm g i a người kia trần t h ờ nhãn thần trong lòng cảm thấy đối phương khẳng định địa vị không nhỏ còn như dị ạ hắn sát mặt trong nháy mắt biến hóa đồng ra hắn biết rõ một cái đông phương thần bí gia tộc đối với loại này gia tộc không riêng đông phương có nước ngoài cũng có những n à y gia tộc sẽ không thường xuyên xuất hiện tại cái gì báo chí cùng truyền thông bên trên thế giới tài phú trên bảng xếp hạng cũng tuyệt đối không nhìn thấy bọn hắn thân ảnh nhưng mà mấy người này mới là chân chính nắm giữ thế giới chân chính tài phú người giống hắn gì ạ mặc dù bị trở thành tài chính đại ngạc châu âu hấp huyết quỷ nhưng ở những n à y thần bí gia tộc trước mặt hắn cũng bất quá chính là một tiểu nhân vật mà thôi khi mọi người còn tại nghi hoặc triệu khải là ai cái này ra hỏa dựa vào cái gì n h ư ờ n g bạch ra coi trọng như vậy thời điểm cửa xe một bên khác cũng mở ra theo bên trên xuống tới một cái nữ nhân làm cái này nữ nhi xuất hiện thời điểm hiện trường phát ra một tràng thốt lên âm thanh đồng thiên thiên lần này cùng dĩ vãng bọn hắn nhìn thấy bộ dáng là hoàn toàn khác biệt hôm nay đồng thiên thiên không còn là một bộ chỗ làm việc nữ cường người bộ dáng thay vào đó là đổi lại một thân cao quý lễ phục kia một thân trói l ọ i lễ phục mặc ở cao gầy đồng thiên thiên trên thân không chỉ có đưa nàng khí chất phát huy vô cùng tinh tế thể hiện ra càng đem nàng cao nhã cũng biểu hiện vô cùng h o à n mỹ để cho người ta nhìn một chút cũng cảm thấy đây quả thực là nữ thần người phát ngôn a đồng thiên, thiên nàng là đồng gia đồng thiên, thiên nàng sao lại tới đây ta thiên nguyên lai、like、bạch gia n g h ê n đón là đồng g i a bạch g i a mặt mũi này lớn à, kim lăng đồng g i a cũng theo tới người có thể cái gì thời điểm bạch g i a cùng đồng g i a liền thượng tuyến khó trách gì ạ cũng bị lạnh nhạn nguyên lai、like、là đồng g i a người đến cái này không kỳ quái ta thiên à, đồng g i a đây chính là kim lăng đồng g i a à. đồng thiên thiên so với triệu khải hiển nhiên nhận biết độ cao hơn một chút làm đồng thiên thiên xuất hiện một khắc này không ít người cũng trước tiên liền nhận ra đồng thiên tiên là ai lập tức tất cả mọi người kích động tuyệt đối không ngờ rằng bạch g i a như vậy có mặt mũi thế mà mời tới đồng da người có người nghi hoặc bạch ra cái gì thời điểm cùng đồng ra liên tuyến mà một số người lại cũng không nghi hoặc bởi vì ngày đó bạch nhất hàng cùng đồng thiên thiên cùng lúc xuất hiện còn cùng bạch nhất minh cùng dị ạ phát sinh xung đột sự t ì n h cũng không phải là bí mật gì làm xem đồng thiên thiên xuất hiện tất cả mọi người cho rằng đây là bởi vì bạch nhất hàng quan hệ đối phương mới đến đang lúc tất cả mọi người coi là dừng ở đây người trên xe cũng cũng đã xuống xe thời điểm triệu khải cùng đồng thiên t i ê nhưng n không có rời đi cửa xe vị trí mà là hướng về phía cửa xe làm một cái nên đón bộ dáng gặp đây bạch nhất hàng tiến lên một bước cũng đ á n qua một cái lao đầu xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt mặc một thân đường trang tóc nên đón hoa dâm bất quá xem ra coi như tinh thần một đôi mắt khôn khéo vô cùng xem xét chính là lao giang hồ tựa hồ có thể xuyên thủng t u ế nguyệt đồng dạng tồn tại đồng phương hoa lần này tất cả mọi người kinh ngạc từng cái trận to mắt nhìn một màn trước mắt bọn hắn không dám tin tưởng mình ánh mắt còn tưởng rằng động thiên t i ê n đến động g i a đã tính toán n ệ tình có thể thực không nghĩ tới đồng phương hoa cái này đồng g i a ra chủ thế mà lại tự mình trình diện nhìn thấy đồng phương hoa một khắc này tất cả mọi người câu đấu cũng xem như giải đáp Muốn nói đây cũng không hoa phải là khoa trương liền xem dị ạ giang nam nhận đái ngộ liền biết rõ kỳ thật không có người nào mong muốn mua trướng bạch tinh đức tự mình ra nghênh tiếp đối tượng là đồng phương hoa cái này không có gì lạ sẽ lệnh dị ạ Cái bạch à n tinh n g phải m đức tiến lên hướng về phía đồng lao khách khi nói trên mặt chất đầy tiêu dùng giờ khác này hắn kiêu ngạo tan hết đối mặt đồng lao dạng này người bạch tinh đức cũng không thể không thừa nhận hắn còn kém một điểm đồng lão vị này là phụ thân ta bạch tinh đức tiên sinh Bạch nhất hàng cười cho Nhất Hàng xuống xe đồng phương hoa hướng về phía bạch tinh đức nói đánh giá phi thường cao muốn biết rõ đồng phương hoa dạng này người là sẽ không tùy tiện lại đánh giá một người có thể bị nó đánh giá cái kia vốn là chính là vinh hạnh còn có thể đánh giá cao như vậy không khác là phi thường nghệ tình quả nhiên bạch tinh đức nghe xong lời này c ả k h u đều ô n mặt đã c ư ờ i n g hai o n nhiên đối với đồng cho t h h ă m một mươi bốn g đồng phương hoa nhìn xem nhan vận mỉm cười đối nàng thân thiết nói cái này trạng thái cùng nhan vận hiển nhiên cũng mười điểm quan hệ không tệ một màn này nhường người chung quanh lại trận tròn mắt tất cả mọi người biết rõ nhan vận là một cái sinh ra tại rất giáo sư bình thường gia đình mặc dù nói mình là học bá nhưng cái này che giấu không được nó bình thường ra thế sự thật cho nên tại bạch nhất hàng cùng nó tình cảm lưu luyến lộ ra ánh sáng về sau rất nhiều người đều kinh ngạc bạch gia vì sao lại tiếp nhận nhan vận dạng này một cái nhìn như hết sức bình thường nữ hải cái này không phù hợp bạch gia thân phận a nhưng bây giờ nhìn thấy đồng phương hoa thế mà đều biết nhan vận còn một bộ đối với nhan gia rất quan tâm bộ dáng lập tức tất cả mọi người ngạc nhiên thầm nghĩ chẳng lẽ nhan vận gia đình nhìn như phổ thông lại ẩn giấu đi cái gì không thể cho ai biết bí mật hay sao bọn hắn nơi đó biết rõ nhan vận sở dĩ bị bạch tinh đức có khả năng tiếp nhận vừa lúc là bởi vì nó ra thế phổ thông nguyên nhân mà sở dĩ đồng phương hoa đối với nhan vận cũng khách khí như vậy nguyên nhân chỉ là bởi vì bạch nhất hàng mà thôi yêu ai yêu cả đường đi thôi tạ ơn đồng lão quan tâm trong nhà của ta sự tình đã xử lý tốt phụ mâu an khang nhan vận cười hồi đáp đồng phương hoa nghe vậy gật gật đầu vậy là tốt rồi à để ngươi phụ thân có rảnh rỗi liền đến tìm ta ta lão đầu tử vẫn rất nghĩ tại hắn trước mặt khoe khoang gia phụ cũng rất muốn đọc đồng lão muốn hướng đồng lão nhiều học tập một chút tri thức ha ha huynh đệ đã lâu không gặp à, cái này xuân phong đắc ý à, thế nào lát nữa giống như ca ca tâm sự triệu khải một cái tay không khách khí đeo ở bạch nhất hàng b ả vai hướng về phía bạch nhất hàng vừa cười vừa nói trong mắt là t r à ngập n hưng phấn xem ra là thật có chuyện gì muốn tìm trắng nhất hàng quả nhiên ngươi cùng đi theo là có mục vô sự mà ân cần bạch nhất hàng ngươi có thể cẩn thận một chút hắn đồng thiên tiên thấy thế không chút do dự tổn hại một câu triệu khải triệu khải nghe vậy lập tức liền phiên muộn trứng mắt nhìn đồng tiên tiên một chút ngươi ngầm miệng ngươi mới là không phải lừa đảo tức là đạo trích đâu cái kêu hoa lê bát nếu không phải ta nhất hàng huynh đệ giúp ngươi ngươi cũng nhìn không ra đi cho nên nói a vẫn là ta nhất hàng huynh đệ lợi hại ai ta nói cho ngươi cái kêu hoa lê bát ông ngoại của ta là mỗi ngày khen ngươi thông minh nói ngươi lợi hại đâu triệu khải hướng về phía bạch nhất hàng nói lời này hắn không có nói láo bạch nhất hàng có thể tại chỉ nhìn đấu giá sách tình huống dưới liền phân biệt ra được gì ạ bát là nghỉ ngơi điểm này ngay cả đồng phương hoa cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sau đó lặp đi lặp lại nghiên cứu đấu giá sách cũng không có nhìn ra manh mối gì vậy đối với bạch nhất hàng nhãn lực càng là kinh động như gặp thiên nhân bạch nhất hàng cười cười không nói gì thêm cái kêu hoa lê b ắ t cũng không phải hắn nhìn ra cái gì hoàn toàn là nàng biết rõ kịch bản cho nên mới sẽ làm như thế đồng lão ngài mời vào bên trong cũng đừng đứng tại cửa ra vào nói chuyện đồng phương hoa trên mặt mang cười hướng về phía đồng phương hoa nói ra hiệu đồng phương hoa đi theo hắn đi hắn hướng phía trước dẫn đường đồng phương hoa cười gật đầu nhường một đám người ôm lấy liền hướng đi vào trong điệu bộ này cùng gì ạ gặp được đãi ngộ vậy đơn giản là cách biệt một trời a ải đồng lão ngươi còn nhớ ta không ta à, thẩm phương viên lúc này gợi thẩm phương viên đ ỗ n g nhiên hướng về phía đồng phương hoa hô cũng muốn c ọ điểm nhiệt độ dù sao cường tráng giống như đồng phương hoa cũng là đã gặp mặt ngay lập tức c ọ điểm nhiệt độ cũng là tốt là ngươi a ừ ngươi gọi thẩm phương viên có phải hay không đồng phương hoa nghe vậy thân hình dừng lại ánh mắt nhìn về phía thẩm phương viên hỏi chỉ là ngự khí tựa hồ có vẻ không phải rất tốt khiến người ta cảm thấy rõ ràng xa lánh đúng vậy a đúng vậy a ta gọi thẩm phương viên đồng lao ngươi còn nhận biết ta thẩm phương viên kích động mắt sáng ngời nhìn xem đồng phương hoa hỏi h ừ nhớ kỹ bất quá ngươi cũng không phải cái gì người tốt đã làm người không thể q u á dùng mình có một số việc làm q u á quá mức sẽ cho người cảm thấy ngươi bất nhập lưu về sau nhìn thấy ta đừng đánh trả hỏi lao già ta cũng không muốn nhận biết ngươi thẩm phương viên muốn bộ đồng phương hoa gần như có thể tuyệt đối không ngờ rằng lao đầu lại hoàn toàn không cho hắn cơ hội hướng về phía hắn cười lạnh một tiếng nói một câu nhường thẩm phương viên cả khuôn mặt đều kéo hông x u n dưới biểu lộ toàn bộ cũng đọng lại sắc mặt là xanh một trận hồng một trận bạch nhất trượn có vẻ là cực kỳ khó coi hoa người chung quanh toàn bộ ấu lên trước một khắc bạch tinh đức được đồng phương hoa khen ngợi giờ k h ắ c này liền trong nháy mắt đảo ngược cái này thẩm phương viên thế mà trước mặt mọi người liền bị đồng lao gia tử cho khiến trách đồng lão lợi này cũng không nhẹ à cái này rõ ràng ngự a khí rất nặng đoán chừng ai cũng không ngờ rằng đồng lao gia tử sẽ như vậy không nghể mặt thẩm phương viên vừa rồi đám người còn tưởng rằng hai người có giao tình đâu đồng phương hoa sở dĩ như thế tự nhiên là bởi vì thẩm gia nói xấu nhan vận chuyện đó hắn cũng là có nghe thấy nói như thế nào nhan hải hiện tại cũng coi như hắn một cái bằng hữu thẩm ra như thế nói xấu nhan ra hắn là không có quyền lợi quản nhưng hắn có quyền lợi có thể xem thường thẩm ra cái này chính thẩm phương viên đưa tới cửa chịu nụ đ ồ n g phương hoa lại thế nào khả năng tùy tiện liền bỏ qua trực tiếp lạnh lùng vô tình liền cho làm mất mặt cũng coi là cho thẩm ra giáo h ấ n giang giác chụp ảnh âm thanh bên thai không dứt rất hiển nhiên một đoạn này rất có ý tứ dựa theo bát cổ tạp chí tiết ấu ngày mai thẩm ra lại có trò hay nhìn bạch nhất hàng n h ì n lướt qua thẩm ra trong lòng cái kia vui à cảm giác tự mình bọn này đối thủ đơn giản đều là đ ầ heo cuối cùng ưa thích tự cho là thông minh bạch nhất minh là như thế thẩm ra mấy cá nhân cũng là như thế cái này thẩm ra thật vất v ả bị dị ạ cấp cứu một cái còn không biết rõ liệm thông minh một chút nay sẽ thế mà còn chủ động d ỗ i ra mặt để cho người ta đánh bạch nhất hàng cảm thấy đây quả thực là thiên tài a nhìn xem ngây ngốc thẩm ra cả đám cùng sắc mặt tái x a n h bạch nhất minh cùng dị ạ cả đám là không tiếp tục để ý đối phương trực tiếp hướng phía bên trong phòng yến hội đi đến lưu lại bạch nhất minh đám người này ha ha ha đây rốt cuộc cái gì tình huống hôm nay ai mới là nhân vật chính a không phải bạch nhất minh mới là nhân vật chính a làm sao cảm giác nàng không có chút nào tồn tại cảm a thôi đi hắn có thể có cái gì tồn tại cảm a bạch nhất hàng nhiều l ó a mắt ta ngươi xem một chút mặt đồng lão như thế người đều như vậy ưa thích bạch nhất hàng cái này bạch nhất minh kém xa cũng chỉ có thể dựa vào một cái gì ạ như thế người nước ngoài cái này thẩm ra cũng thế làm việc trái với lương tâm còn cao điệu như vậy đồng lão là thân phận gì a hiện tại thẩm ra thối đường cái thanh danh đồng lão mới sẽ không mong muốn giống như thẩm ra có quan hệ đâu tự mình đa tỉnh người t r u n g quanh nhìn xem rời đi bạch nhất hàng một b ằ n người lại nhìn một chút bạch nhất minh đám người này hồng phấn hồng phấn cảm thấy một trận b u ồ n cười h i ệ n nhiên tuyệt đối t r ê n lệch này không phải một chút điểm lớn kia là tương đương to lớn nhân vật chính phảng phất cũng thay đổi lớn cũng k hiện ô n ngờ g có t ớ Bạch cùng chỗ. Nhất Hàng ninh hắn viễn rất một t làm Mà đã sớm r i ở u Khải c ũ g không nguyện ý chiếm ý tại i nghi người liền ệ n nên không khác, cho nên liền không có đáp có l b ạ cái h Nhất Hàng nhập cổ phần tình. Hiện tại cổ c sự này hồng mông sáng tạo đầu không riêng gì tại giang nam rất có lực ảnh hưởng liền liền giang nam bên ngoài địa phương đối với cái này hồng mông sáng tạo đầu cũng là tràn đầy hiếu kỳ đặc biệt là nó phía sau màn lao bản là ai tất cả mọi người muốn biết rõ một hai điểm ấy người khác không biết rõ nhưng triệu khải lại là biết rõ rõ ràng giờ phút này nhìn thấy bạch nhất hàng chung quanh lại không có ngoại nhân triệu khải không khỏi bắt đầu cười hắc hắc nhìn xem bạch nhất hàng nói triệu ca làm gì biết rõ còn cố hỏi đâu trước đây nếu như triệu ca mong muốn k i ê u triệu ca cũng là lao bản một trong bạch nhất hàng không có phủ nhận vấn đề này rất dễ đoán dù sao hai người liền đề cập qua chuyện này cái gì cái k i a hồng mông sáng tạo đầu phía sau màn lao bản là ngươi đang ngồi bốn cá nhân triệu khải biết rõ nhan v ậ n biết rõ duy chỉ có đồng thiên thiên lại cũng không biết rõ nghe tới thần bí hồng mông sáng tạo đầu lao bản lại là bạch nhất hàng thời điểm đồng thiên, thiên lộ ra kinh ngạc biểu lộ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bạch nhất hàng cái này có vấn đề gì không không phải người rõ ràng là bạch thị tập đoàn giám đốc tương lai cái này bạch thị tập đoàn là ngươi ngươi làm gì vay rắn thêm chân lại làm ra một cái hồng n ô n g sáng tạo đầu trực tiếp đem hồng n ô n g sáng tạo đầu sự t ì n h vùi đầu vào bạch thị tập đoàn bên trong không phải càng tốt sao có lẽ ngươi bạch gia còn có thể nhờ vào đó kém hơn một tầng lầu cũng khó nói đồng tiên h thiên nhìn xem bạch nhất hàng không minh bạch bạch nhất hàng vì cái gì làm như vậy thôi đi huynh đệ nhìn xem đây chính là nữ nhân cho nên nói à chúng ta lão tổ tông không đem quyền lợi cho nữ nhân là đúng một chút tác dụng tại sáng tạo tinh thần cũng không có l i ê n nghĩ tự mình một mẫu ba phần đất biểu muội ngươi đây là không hiểu một người bản thân chứng minh trái tim tiên là cỡ nào cường đại triệu khải nghe vậy hướng về phía đồng thiên thiên cỡ trách đường đi một bộ xem thường bộ dáng đây chính là ngươi thà rằng không trở về nhà cũng muốn nghỉ lại chính nhà ta lập nghiệp lý do sao nhưng mà đồng thiên thiên lại là lướt mắt trực tiếp một câu cho triệu khải chặn lại trở về ta triệu khải bó tay rồi muốn phản bác cũng phản bác không được mình quả thật không dám trở về lần này đi đoán chừng lại nghĩ đi ra vậy liền khó rồi không chừng liền bị tóm lên đến đưa đến cái nào đó thâm sơn cung cấp cho cải tạo đi kỳ thật cái này rất đơn giản ngươi cũng nhìn thấy nhà ta trong tộc cũng không bình tĩnh mà lại bạch thị tập đoàn tầng đều là một đám an vu hiện trạng người bọn hắn không có tích cực hướng tới cũng không có khai thác dũng khí rất nhiều quyết sách trên đều sẽ lựa chọn rất bảo thủ cách làm cái này cùng ta lý niệm có rất lớn vi phạm cùng nó bước lên cùng cá nhân là địch đi cải tạo một nhà công ty ta lựa chọn một lần nữa thành lập nền tảng chế tạo một tòa mới thành lũy bạch nhất hàng hướng về phía đồng thiên thiên trả lời ngươi xem một chút đồng dạng là trả lời đây chính là một cái có trình độ trả lời ngươi cái kêu trả lời chính là dám t ú i đồng thiên thiên nghe vậy gật gật đầu xem như một cái minh bạch bạch nhất hàng ý tứ bây giờ có bạch nhất minh tồn tại sắp thực đối với bạch nhất hàng cùng bạch thị tập đoàn có ảnh hưởng tại lúc này đợi nếu như bạch nhất hàng muốn làm gì cẳng tay nhiều lắm chẳng bằng bắt đầu từ số không đến thuận tiện bất quá rất rõ ràng đồng thiên thiên là cái mang thủ ra hỏa đang nghe xong bạch nhất hàng đáp án sau còn nhịn không được trào phúng một câu triệu khải ta ta nói không lại ngươi đồng thiên t h i ê ngươi n tiếp tục như vậy nữa ngươi là không gả ra được à nói ngươi giống như tìm đến lao bà nghe cô, cô nói giới thiệu cho ngươi những cái kia nữ hải tử vừa nghe đến đối tượng là ngươi chạy còn nhanh hơn thỏ ừ l a o tử muốn nữ nhân còn sợ tìm không thấy nói cho ngươi ta chỉ là không nguyện ý tìm huynh m g ộ i này hai người là ngươi tổn hại ta một câu ta tổn hại ngươi một câu hai người thế mà liền lẫn nhau áp miệng lên thấy cảnh này bạch nhất hàng cùng nhan v ậ n có chút bó tay rồi bất quá cũng cảm thấy mười điểm thú vị ai đúng huynh đệ ta hôm nay đến a là phải nói cho ngươi một việc ngươi ngươi còn nhớ rõ kia cái gì gọi gọi sở kiến sao đồng tiên cùng triệu khải oán giận một hồi đ ồ n g nhiên hách khải là vô đùi sau đó hướng về phía bạch nhất h à n g hỏi một mặt hưng phấn biểu lộ s ở kiến hắn làm sao vậy ngươi không phải là muốn nói hắn trở thành mới thải vương sự tình đi vấn đề này đã thật lâu rồi tất cả mọi người biết rõ bạch nhất h à n g nghe xong s ở kiến lúc này mới ý thức được tự mình lại rất lâu không chú ý cái này quyển sách chân chính nhân vật chính lần trước được hắn tin tức hay là hắn thành mới thải vương sự tình còn tại cảm thán hắn vận khí là rất bạo dạp chính mình c ũ n g cấp đ o ạ t hắn khí vận hắn vẫn là như là tiểu cường đồng dạng cứng chắc không phải không phải không phải thải vương sự tình là đ ổ thạch thiên tài sự tình ngươi biết rõ hiện tại cái kia sở kiến tại điền thành được gọi là cái gì sao được gọi là đ ổ thạch thiên tài may mắn c h i tử a ngươi sợ là không biết rõ đi hắn tại một trận đ ổ thạch công trên bàn mua bảy khối phỉ thúy nguyên thạch kết quả đ ổ trướng liêu sáu khối cùng kiếm lời bố nữ cũng thành truyền kỳ triệu khải hướng về phía bạch nhất hàng nói một mặt hưng phấn biểu lộ còn mang theo một k i a sợ hai thán phục h i ệ n nhiên sở kiến đoạn thời kỳ này làm nhường hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sợ kiến hắn đi điền thành hắn không phải ở trường học sao bạch nhất hàng x ứ sở quay đầu nhìn về phía nhan vận chuyện này hắn thật đúng là không biết rõ hắn còn tưởng rằng s ở kiến liền một mực đợi trong trường học yên lặng học đâu nghe triệu khải lời này tiểu tử này thế mà đã rời khỏi giang nam chạy đến điền thành đi hô phong hoán vũ phát huy nhân vật chính quang hoàng rồi cái này ta cũng không rõ ràng bất quá gần nhất tựa như là không có nhìn thấy hắn nghe nói lần trước có người nhìn thấy hắn giống như thẩm u nguyện t ẩ m ý một trận về sau liền rốt cuộc chưa từng nghe qua hắn ti n t ứ c nguyên lai、like、hắn điền đ i thành đối mặt bạch nhất hà nghĩ n g hoặc nhan v ậ n cũng là một mặt một b ứ hắn cũng không thế nào chú ý sợ kiến động thái bị một nhắc nhở như vậy giống như cũng thật sự là chuyện như vậy cái này sở kiến giống như thật đã trong trường học mai danh nhận tích thật lâu rồi biến mất nhân vật chính bạch nhất hàng dợ khóc dợ cười không thể không nói đây chính là hiệu ứng hồ được a theo tự mình cải biến toàn bộ phim hướng đi cũng theo cải biến cũng tỉ như nói sở kiến hắn là nguyên văn nhân vật chính vốn cho rằng có thể tùy tiện bị áp chế lại nhưng bây giờ xem xa xa không có bạch nhất hàng suy nghĩ đơn giản như vậy hai mươi sáu chương hai trăm mười sáu ai đừng nghi ngờ vấn đề này là thật không phải nói với ngươi nha ta tại điền thành chỗ nào lại bằng hữu chuyện này là hắn cùng ta các ngươi xem Ra chỗ này còn có ảnh chụp đâu ngay từ đầu thời điểm ta đã cảm thấy nhìn quen mắt sau đó nghe tới sở kiến cái tên này mới nhớ tới cái này không phải liền là kim lăng lần kia tên t i ể u t ử kia à triệu khải một bộ chắc chắn bộ dáng đem điện thoại móc ra mở ra eo bung ảnh nhường đám người xem ảnh chụp mấy người ánh mắt nhìn quả nhiên liền thấy trong tấm ảnh người đúng là sở kiến đây là mấy chương sở xây cùng mấy khối bị cắt mở nguyên thạch chụp ảnh chung chụp ảnh chung bên trong sở kiến cười mười điểm xán lạ có vẻ dị thường l o á mắt thật đúng là hắn nhan vẫn cũng nhận ra sở kiến trên mặt lập tức vô cùng kinh ngạc đồng thời nội tâm cũng là kinh ngạc không thôi. đương nhiên nàng không có bạch nhất hàng nghị phức tạp như vậy chỉ là ở vào đồng học góc độ cảm thấy quá ngạc nhiên vậy hắn vận khí xác thực không tệ nghe nói ngươi kia hai bức tranh hắn cũng nhìn chúng nếu như không phải ngươi ra tay nhanh hai bức tranh cũng hẳn là bị hắn lấy mất lần này hắn còn trúng số sau đó đi điền thành lại thu hoạch nhiều như vậy hắn còn đúng là một cái may mắn chi từ a đồng tiên thiên cũng đồng dạng cảm thấy ngoài ý m u ố n nghị kỹ lại cái này triệu khải khí vận quả thực là so với người bình thường đều tốt hơn trên gấp một vạn lần a dạng này khí vận quả thực để cho người ta sợ hai thán phụ đúng vậy a tiểu tử này nghe nói hiện tại là điển thành bánh trái thơ ngon a điển thành có cái phỉ thúy thế g i a họ miêu các ngươi nghe qua sao nghe nói hiện tại rất coi trọng sở kiến miêu ra tiểu thư còn đối với sở kiến rất đặc thù đâu ta kia bằng hưu nói khả năng miêu ra cũng cố ý chiêu hắn làm đến cánh cửa con rể đâu triệu khải nói tiếp một bộ b á t quái chi tâm cháy hừng hực bộ dáng phỉ thúy thế giới miêu ra ngươi nói là điển thành thức linh châu b á o đúng là chính là tức linh châu b á o đồng sự trưởng gọi là miêu hồng bà hắn có ba cái nữ nhi trưởng nữ gọi là miêu thuỷ hai nữ nhi gọi là miêu hoa miệng ba nữ nhi gọi miêu miểu h ắ c h ắ c nghe nói cái này miêu hồng ba ngũ hành thiếu thủy cho nên tự mình d à n h tự bên trong đều mang ba điểm thủy khả năng còn ngại không đủ đem tự mình ba cái nữ nhi toàn bộ lấy nước làm tên vẫn rất thú vị triệu khải nói cái này miêu hồng ba còn một mặt n g h i n n g ấ m một bộ cảm thấy rất buồn cười bộ dáng nghe được triệu khải trêu chọc nhan vận cùng đồng thiên thiên cũng là buồn cười xác thực danh tự này lên là muốn đem nước toàn bộ cũng đặt vào nhà mình đi ngươi nói s ở kiến cùng miêu ra tiểu thư quan hệ thân mật nói là hai nữ nhiêu hoa bạch nhất hằng không cùng lấy vui mà là có chút n h ữ n mày hướng về phía triệu khải hỏi ai u ta đi huynh đệ ngươi đây là đ o á n m ệ n h vấn đề này ngươi làm sao biết rõ không sai chính là cái này hai nữ nhi miêu hoa cái này miêu hồng ba trưởng nữ miêu t h ủ y đã lập gia đình còn lại hai cái nữ nhi miêu hoa cùng miêu miêu u m i hồng ba cũng không có ý định gả đi muốn chiêu con rể tới nhà cái này sở kiến chính là bị hai nữ nhi miêu hoa coi trọng làm sao ngươi cái này cũng đ o á n được triệu khải mắt t r ò n tròn nhìn chăm chăm bạch nhất hàng đừng nói thật bị bạch nhất hàng nói có chút một bức tuy tiện đoán ta liền lấy trong đó ở giữa số bạch nhất hàng trên mặt cười một tiếng qua loa lời trả một、câu. chỉ â u c là n hai ư n g t người lòng căn không có kết hôn mà thôi bạch nhất hàn làm sao có thể không biết rõ sở kiến cùng m i ê u hoa là quan hệ như thế nào chỉ là cái này kịch bản vẫn tương đối chung kỳ thời điểm phát sinh không nghĩ tới lại một lần nữa kịch bản đắc ý trước thời hạn còn có một điểm bạch nhất hàng bản thân nguyên phim bên trong cùng miêu ra quan hệ cũng hết sức phức tạp ba nữ nhi miêu m i ệ u cùng bạch nhất hàng nguyên phim bên trong cũng có tình cảm g ố ớ c mắc nói đơn giản một chút miêu hoa ưa thích sở kiến miêu m i ệ u ưa thích bạch nhất hàng nhưng mà miêu ra muốn chiêu con rể tới nhà điều ấy chắc chắn bất hạnh húng chi bạch nhất hàng nguyên phim bên trong vẫn là thẩm u nguyệt liếm m ô i cùng miêu m i ệ u quan hệ tốt là vì trợ g i ú p thẩm u nguyệt đem miêu hoa theo sở kiến bên người đổi đi xác thử nói miêu hồng ba ba cái nữ nhi tranh đoạt miêu hồng ba giá sản nguyên phim bên trong cuối cùng thắng được là miêu hoa ba cái trong tìm muội miêu thủy là có thực lực nhất đáng tiếc bạch nhất hàng cùng sở kiến gia nhập trực tiếp đem cuối cùng thực lực miêu thủy cũng p h á tan về sau cục diện là sở hán tranh chấp bạch nhất hàng nguyên bản cũng là giúp đỡ miêu hoa nhưng bởi vì miêu hoa ưa thích sở kiến đưa đến thẩm u nguyệt bất mãn làm thẩm u nguyệt liếm cho bạch nhất hàng ngược lại giúp đỡ ba nữ nhi miêu miểu đối phó miêu hoa trong lúc này hai người sinh ra một k i a tình cảm gốc mắc cuối cùng sở kiến về tới thẩm u y ệ t bên n g hai người quay về tại tốt bạch nhất hàng lại tại thẩm u n g u y ệ n khuyên bảo ngược lại lại giúp đơ miêu hoa phá tan miêu miểu không chỉ có cô phụ một cái chính ưa thích người thậm chí còn tổn thương đối phương nguyên phim bên trong miêu miểu cuối cùng là thương thế rời khỏi quốc nội đi nước ngoài cũng không trở về nữa đồng thời cô độc sống quãng đời còn lại có thể nói tại miêu g i a kịch bản bên trong bạch nhất hàng triệt triệt để để đóng vai là một cái công cụ người bị người lợi dụng cùng phản bội người bên cạnh một cái tiểu nhân mà truy cứu nguyên nhân hay là bởi vì thẩm u n g u y ệ n quan hệ nguyên bản kịch bản đã bị bạch nhất hàng cho cải biến bạch nhất hàng cảm thấy có thể sẽ không phát triển đến cái gì miêu ra kịch bản kết quả lại là thiên ý treo người đoạn này kịch bản xem ra vẫn là trốn không thoát như vậy bạch nhất hàng liền không thể không đối mặt một cái tại nguyên phim bên trong hắn rất xin lỗi một cái nữ nhân vậy ngươi cái này đoán thật là đủ chuẩn cái này cũng bị ngươi đoán được nghe được bạch nhất hàng trả lời triệu khải cười cười cũng là sẽ không cảm thấy bạch nhất hàng thật có thể tính mệnh chỉ coi bạch nhất hàng là đoán ai huynh đệ có muốn hay không đi gặp vừa đưa ra bằng hữu triệu khải bỗng nhiên cười hướng về phía bạch nhất hàng nói trên mặt tràn đầy một tia nghiền ngẫm đi điền thành bạch nhất h à n g khẽ giật mình nghi hoặc nhìn xem đối phương triệu ca ngươi lần trước nói chuyện kia không phải còn muốn một đoạn thời gian sao lúc này đợi đi điển thành làm cái gì bạch nhất h à n g nghe được đối phương ý tứ đây là tìm tự mình đi điển thành á nhưng vấn đề là triệu khải nói điển thành công bản không phải còn có một đoạn thời gian mới đến sao hải không phải cái kia công bản cái kia công bản còn có một chút thời gian đâu ta nói là tư nhân hơn nữa còn là giống như miêu i a có quan hệ miêu i a muốn tổ chức một cái tư nhân đ ổ thạch hội thế nào có hứng thú hay không cùng đi xem xem tiện thể lấy nhìn xem ngươi cái kia lão bằng hữu sở kiến thế nào triệu khải nhìn xem bạch nhất hàng cười hỏi trên mặt là một mặt chờ mong 26. i m ư chương 217. t ư nhân đ ổ thạch hội bạch nhất hàng s ữ n g sở có chút một b ư ớ c đây là phân ly ở nguyên phim bên ngoài diễn sinh kịch bản hiển nhiên tại nguyên phim bên trong nhưng không có đề cập tới dạng này một cái kịch bản hh ắ c ắ c huynh đệ ta cho ngươi biết cái này bên ngoài a nói là tư nhân đ ổ thạch hội trên thực tế là miêu già chiêu tề y ế n lần này nghe nói được thỉnh m ờ i người đều là một chút châu đáo ngọc khí nghiệp nội thanh niên tài tuấn kia cổ đại những cái kia đám thổ hào chọn rể không phải lại ném tú cầu cùng luận võ chọn rể sao cái này miêu ra cũng tới chỗ này liền muốn làm như vậy một chỗ tư nhân đồ thạch hội sau đó trên sẽ nhìn xem những người này thực học như thế nào nếu như bị coi trọng như vậy rất có thể liền sẽ có cơ hội trở thành miêu gia rể hiền đây chính là đồng dạng nam nhân mấy đời cũng không dám nghĩ chuyện tốt ta triệu khải là cười hắc hắc hướng về phía bạch nhất h à n g nói h i ệ n nhiên hắn nghe ngóng rất rõ ràng cái này cái gọi là tư nhân đồ thạch hội nhưng thật ra là giấu g i ế m huyền cơ à làm sao ngươi cũng muốn làm miêu gia rể hiền sao ngươi cũng đừng nghĩ người ta t r ư ớ n g mắt ngươi đừng mang theo bạch nhất hàng mỏ mẫm trộn lẫn người ta bạn gái còn tại bên người đâu triệu khải nói xong không chờ bạch nhất hàng nói cái gì ngược lại là đồng thiên thiên chạy đến hướng về phía triệu khải nói thẳng giọng nói mang vẻ một vòng ý trào phúng ai người ta bạn gái cũng không nói gì thêm ngươi chọc vào lời gì đi một bên chơi ta đây không phải mang thiên bạch minh đệ ta đây là mang bạch minh đệ đi được thêm kiến thức ngươi biết cái gì kém nhất giống như bạch ra trộn lẫn cái quen mặt cũng không tệ người ta nhưng cũng là chuyển thừa mấy trăm năm gia tộc giống như nhóm chúng ta đồng ra cũng có liều mạng kia là nhóm chúng ta đồng ra ngươi họ triệu ha ha cố ý tranh cãi có phải không ta có đồng ra một nửa huyết mạch ta với ngươi có một phần tư tương đồng huyết mạch hai huynh mội quả thực là c ự c phẩm cái này lẫn nhau c h â m c h ọ c u á n giận người kia là nói đến là đến khiến cho bạch nhất hàng cùng nhan vận là một trận d ở khóc d ở cười cũng không biết do phải nói như thế nào bất quá bạch nhất hàng xem như minh bạch triệu khải nói tư nhân đ ộ thạch hội thực chất là cái gì thực chất chính là người ta miêu ra muốn chiêu cái tới cửa ưu tú con rể miêu ra kia là tức linh châu b á lớn nhất cổ đông truyền thừa trăm năm phỉ thúy đại gia tộc đặt tại cổ đại kia trong cung đình dùng phỉ thúy chế phẩm cái gì tất cả đều là miêu gia cho cung cấp dạng n à y một cái nặc đạt cùng huy hoàng gia tộc đến hiện đại cái gì phong quang không bằng trước kia nhưng vẫn là nhà giàu có nhà giàu t i ế p rằng cái này miêu i a miêu hồng ba làm sao cũng không sinh ra con trai đến m u ộ n năm cũng chỉ có ba cái nữ nhi không có biện pháp miêu hồng ba chỉ có thể nghĩ đến chiêu hai cái con rể tới nhà trở về đối với con rể tới nhà kia khẳng định là không thể nào làm được môn đăng hộ đối pham là có thể cùng miêu gia bình khởi bình tọa cũng không nguyện ý đem nhi tử đưa cho miêu gia làm đến cánh cửa con rể cho dù là thấp mấy cấp độ c ũ nhưng g sẽ k ô n mong muốn để cho mình nhi tử đi chịu tội. Kể từ đó, Miu Gia con tới nhà nhất định phải chỉ có thể tuyển một chút thân phận g Gia Miu một cho chịu để đi đó, Kể rể thể chỉ có chút phải tội. tới tử từ t ơ đối người bình thường. Nhưng mà thân phận có thể phổ thông địa vị có thể năng lực lại tất nhiên muốn xuất chúng cho dù là làm con rể tới nhà k i ê u miêu i a chỉ tiêu cũng là rất cao đầu tiên quen thuộc châu đ á o p h ỉ thúy ngọc khí loại m ụ tương quan tri thức thứ hai năng lực muốn xuất chúng kỹ thuật muốn vượt qua kiểm tra mà kể từ đó phạm vi liền tương đối nhỏ cái này cũng chưa tính miêu ra còn muốn tiến hành nghiêm ngặt sang trọn rất hiển nhiên cái gọi là tư nhân đồ thạch hội bất quá chỉ là một trận miêu ra chiêu tề h yến vì là phát hiện trong đó nghề này thanh niên tài tuấn mà giống sở kiến dạng này người không khác khẳng định đã rơi vào miêu ra người trong ánh mắt trái lại bạch nhất hàng dạng này đi người ta căn bản không chào đón bởi vì đồ đần cũng biết rõ bạch nhất hàng làm bạch thị tập đoàn người thừa kế là không thể nào đi cho người làm con rể tới nhà các ngươi đừng tranh luận nhóm chúng ta có thể đi nhìn xem bạch nhất hàng đ ố n g nhiếc cười hướng về phía tranh luận đồng thiên tiên cùng triệu khải nói biểu đạt tự mình ý kiến thế nào bạch nhất hàng nhan vận tốt như vậy nữ hải tại bên cạnh ngươi ngươi cũng không vừa lòng còn muốn mặt trê u hoa ghẹo nguyện thật muốn đi làm miêu già con rể đồng thiên tiên nghe vậy ánh mắt quái dị nhìn về phía bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng nói trong giọng nói lại có điểm đoán trách cùng phẫn nộ không biết do những tâm tình này là thế nào tới nói cái gì đây ta nói là nhóm chúng ta cùng đi xem xem ta mang theo nhan vận ngươi cũng cùng đi chứ nhóm chúng ta bốn cá nhân cùng nhau đi nhìn xem thế nào cái này không rất thú vị sao bạch nhất hàng cười hướng về phía đồng thiên tiên nói hắn đương nhiên không có khả năng đi đoạt cái gì miêu già con rể vị trí h ắ nhắc cũng k ô n muốn g phải tới m u Miu nối lại trong quyển sách thẩm u n g u y ệ n rất có lỗi với là bạch nhất hàng lời nói như vậy bạch nhất hàng rất có lỗi với cái thứ nhất là nhan vận cái thứ hai sợ sẽ là miêu miểu bây giờ nhan vận đã ở bên cạnh hắn bạch nhất hàng sẽ dùng cả đời đến thủ hộ cái này nữ nhân xem như đối với nguyên phim bên trong đền bù còn nói miêu miểu bạch nhất hàng duy nhất có thể làm liền để nàng không còn giống nguyên phim bên trong thảm như vậy c h ỉ ít cái này miêu ra hết thệ cũng cái kia trả lại cho nàng cho nên bạch nhất hàng mới đáp ứng triệu khải đi đ i ề n thành xem trước một chút tình huống như thế nào nhóm chúng ta cùng một chỗ đồng thiên tiên tiên c h o mày biểu lộ trò chơi mất tự nhiên đúng vậy nha cùng đi biểu m ọ i n g ư ờ i tư tưởng có thể hay không đường xấu xa như vậy ngươi tại dạng này ba mươi tuổi cũng không gả ra được triệu khải nghe vậy cười ha hả hướng về phía đồng thiên thiên nói một câu lập tức nói đồng thiên thiên là t r ừ n g mắt mắt lạnh leo vừa giận hai cái người là lẫn nhau lại vừa tốt gần nhất vừa vặn không có chuyện gì đi điền thành tiện thể du lịch cũng không tệ t hưởng thụ một cái phong hoa tuyết nguyệt c ả n h đẹp nhao nhao xong về sau đồng thiên thiên không có cự tuyệt ý tứ một ngụm đáp ứng xuống tới bất quá rất nhanh nàng lại cho mày nhìn về phía bạch nhất hàng người cái kia mới sáng tạo công ty hồng mông sáng tạo đầu không cần nhìn lấy sao còn có hảo hứng đi chơi không cần ta tùy thời tùy chỗ nhìn xem có người sẽ giúp ta nhìn huống hồ công ty hướng đi đã xác định ta trong mấy ngày qua lại củng cố một cái phương lực tìm mấy người trợ giúp hết thể vững bước phát triển chỉ cần ta tìm câu nói kia sự tình người xuất ra cái kia có bản lĩnh hết thể đều có thể rất thuận lợi đệ bạch nhất hàng vừa cười vừa nói hắn tìm nguyễn minh an đến cũng không phải vì giúp đỡ người nghèo là nhường nguyễn minh an đến làm việc nếu như cái gì đều muốn tự mình tự thân đi làm sao còn muốn nguyễn minh an làm gì hai mươi sáu chương hai trăm mười tám dị ạ tiên sinh nếu như ngươi cảm thấy đợi ở chỗ này không thoải mái lời nói liền mời đi về t r ư ớ đi còn có các ngươi cũng trở vậy ề đi để thôi. mọi người không dám tứ không kiên minh nội hiện tại hiện cái diện một ta tất tứ ta. nhất tâm xuất một nhóm chúng cho không không nhục nhã nhóm chúng Bạch phẫn khó Sớm sẽ muộn dám nộ, ngày, có cả cực cục kỵ kỳ xử. v liền thẩm ra người cùng dị ạ là đi vào cũng không thích hợp không đi vào cũng không thích hợp cả một cái liền cứng ngắc tại chỗ nào dị ạ còn tốt một chút nhiều nhất chính là bị lạnh nhạt bị lạnh nhạt đây không tính là cái gì nhưng thẩm ra liền hết sức khó xử mới vừa rồi bị động lão cây rửa như vậy một phen nhục nhã thẩm ra đã coi như là mất hết thể diện đi vào không khác sẽ bị đám người chỗ chế dễ ư cục á i n à diện như vậy mấy người xác thực lưu lại nữa không khỏi có vẻ hơi tự chuốc nhục nhã đang muốn đáp ứng nói đi đống nhiên một chiếc xe đứng tại bọn hắn trước mặt sau đó một người từ trên xe bước xuống khi thấy cái này cá nhân thời điểm đám người ngậm miệng lại toàn bộ cũng kinh ngạc nhìn về phía hắn liên tiếp kinh ngạc biểu lộ xuống xe người không phải người khác chính là gần nhất giang nam đang h ọ t nổ gà c o n nguyễn minh an nhìn thấy nguyễn minh an xuất hiện một k h ắ c này mấy cá nhân đều có chút ngoài ý lớn đặc biệt là bạch nhất minh rất là ngoài ý muốn nguyễn minh an tại sao lại xuất hiện ở nơi này hắn là đưa một phần thiệp mời cho nguyễn minh an muốn mời đối phương đến tham gia ca hiến hội này thế nhưng là bị nguyễn minh an cự tuyệt bạch nhất minh còn nhớ rõ rất rõ ràng tự mình tức giận trực tiếp đem thiệp mời cũng cho xé còn mắng đối phương không biết điều nhưng bây giờ đối phương thế mà xuất hiện ở nơi này cái này khiến bạch nhất minh cái thứ nhất rất là n g h i hoặc trong lòng thẩm n g h ị chẳng lẽ cái này nguyễn minh a n là cái run em mờ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt cho hắn đưa thiệp mời hắn không muốn hiện tại ngược lại là không mời mà tới rồi nguyễn tiên sinh sao ngươi lại tới đây bạch nhất minh nhìn xem đi tới nguyễn minh an n ế u mày đối với nó hỏi mặt mày bên trong lại là hầu nghi biểu lộ ta không thể tới sao không phải quý công ty mời ta sao nguyễn minh ăn ngừng chân một mặt t i ê n lặng nhìn xem bạch nhất minh hỏi chỉ là nó khỏe mắt vẻ tươi cười lại bàn hắn hắn đây là tại giảng u nhóm chúng ta công ty mời ngươi sao ngươi không phải đem ta thiệp mời cho trả lại sao bạch nhất minh kinh ngạc lại là hỏi cảm thấy cái này nguyễn minh an có phải hay không lại mao bệnh à chính rõ ràng lui thiệp mời bây giờ lại lại giả ra một bộ vô tội cái gì cũng không biết rõ bộ dáng thật đúng là để cho người ta cảm thấy kỳ quái ờ ta lui là ngươi cho ta thiệp mời nhưng bạch thị tập đoàn tổng bộ cho ta phát thiệp mời ta là tiếp nhận đây là t h i mời thỉnh xem qua nguyễn minh an cười lấy ra một phần thiệp mời đưa cho bạch nhất minh bạch nhất minh s ữ n g sở kết quả thiệp mời xem xét cái này thiệp mời quy cách cái gì cùng mình phát là chỉ là nhãn hiệu đầu dùng không đồng dạng bạch nhất minh phát cho nguyễn minh an là lấy danh nghĩa riêng mời mà hiện trong tay nguyễn minh an lại là lấy bạch thị tập đoàn vì nhãn hiệu đầu đồng thời bạch nhất minh còn phát hiện một cái nhường hắn mười điểm tức giận sự t ì n h đó chính là tấm thiệp mời này vẫn còn so sánh tự mình m u ố n phát một ngày đây là ý gì đối phương đây là rõ ràng xem thường tự mình tự mình lấy danh nghĩa cá nhân mời hắn cự tuyệt mà lấy tập đoàn danh nghĩa phát hắn lại tiếp nhận như thế trần chùi tỏ thái độ chỉ cần không phải đồ đần kia đều có thể trông thấy ở giữa bạch nhất minh điểm nộ khí lại một lần t ă n g vọt hôm nay nguyên bản hào tâm tình cũng không còn sót lại chút gì cờ cờ cờ, cờ cái ờ c này còn tới để có phải hay không cho mình xử lý yến hội vì cái gì hắn một chút cũng cảm giác không thấy thiện ý ngược lại là khắp nơi thụ nhân khí thậm chí trước mắt nguyễn minh ăn một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật cũng dám như thế khinh miệt hắn cái này khiến hắn khó mà tiếp nhận nguyễn tiên sinh ngươi đây là ý gì vì cái gì cùng một trận yến hội ngươi muốn cự tê ta mà tiếp nhận chương này lạnh giá ngữ liệu bạch nhất minh nhìn xem nguyễn minh ăn hỏi trong ánh mắt tràn đầy hàn ý không h ả o ý nghĩ cự tuyệt ngươi là bởi vì ta bản thân giống như bạch tiên sinh ngươi cũng vô tự do cho nên ngươi lấy danh nghĩa cá nhân phát cho ta ta cự tuyệt mà tiếp nhận bạch thị tập lần mời kêu ta là đại biểu nhóm chúng ta hồng mông sáng tạo đầu tiếp nhận cũng không đại biểu ta cá nhân cho nên ta tiếp nhận không biết rõ bạch tiên sinh còn có cái gì nghi hoặc sao nguyễn minh n ă n cười nhìn xem đối phương một chút cũng không giả bạch nhất minh không tiếp thụ bạch nhất minh mời rất đơn giản bởi vì hắn là bạch nhất hàng người lý do chính là đơn giản như vậy bạch nhất minh còn muốn cùng hắn lôi kéo làm quen lại không biết rõ đây hết thể theo bọn hắn nghĩ là cỡ nào hành vi ngu xuẩn người bạch nhất minh giận dữ nhưng lại không có một chút biện pháp chứng mắt nguyễn minh an muốn cự tuyệt hắn đi vào đều không được bởi vì hắn thiệp mời thế nhưng là bạch thị tập luật pháp đại biểu là bạch tinh đức ha ha cũng làm gì như thế để ý đâu nguyễn tiên sinh ngài đi vào đi lát nữa cùng uống chén rượu như thế nào nhìn ra bạch nhất minh l ử a giận dị ạ vươn tay vô vũ bạch nhất minh ra hiệu nó không muốn phát tác ngược lại nhìn về phía nguyễn minh an vừa cười vừa nói tự nhiên vậy ta trước hết tiến bảo lát nữa gặp nguyễn minh an cười cười hướng về phía đối phương nói ngược lại cũng không quay đầu lại liền hướng phía bên trong phòng yến hội đi vào chỉ là trên mặt hắn kia phần ý cười làm thế nào xem làm sao nhường bạch nhất minh cảm thấy nhịn không được cái này khẩu khí đáng chết hắn tính là thứ gì hắn cũng dám xem thường ta một cái tám lần lập nghiệp thất bại phế vật mà thôi hắn dựa vào cái gì nguyễn minh an vừa đi bạch nhất minh s o n g quyền nắm chặt nghiến răng nghiến lợi làm m u ố n rách cả mí mắt cả n g ư ờ i đều đi ê n theo trong ánh mắt tràn ngập đầy ngập trời tức giận hận không thể đi lên giống như nguyễn minh an đánh một trận đừng nóng giận chí ít mục cũng đặt đến ngươi mời hắn không phải cũng là vì để cho hắn đến yến hội sao đã hắn tới đây chính là cơ hội cây vạn t u ế cũng có thể n ở hoa thúng chi nhóm chúng ta điều kiện là như vậy hậu đãi lát nữa các ngươi đi tìm hắn nói chuyện vật liệu xây dựng sinh ý hắn muốn che lại phòng vật liệu xây dựng là một cái làm ăn lớn có lẽ có thể thông qua điểm ấy một điểm điểm cùng hắn tiếp xúc so với bạch nhất minh d i ạ liền có vẻ bình tĩnh rất nhiều ánh mắt nhìn về phía thẩm ra người hướng về phía bọn hắn nói ngạch t ố t thẩm ra mấy người là hai mặt nhìn nhau cũng muốn đi bây giờ nhìn bộ dáng là đi không được、26. Chương một cái nguyễn minh an xuất hiện không khác bỏ đi dị ạ cùng thẩm g i a người rời đi suy nghĩ thẩm g i a người đương nhiên muốn đi hiện tại đi vào bọn hắn làm xấu hổ có thể tiếc rằng dị ạ ở chỗ này dị ạ không cho phép bọn hắn đi bọn hắn cũng đi không được à ai bảo hiện tại dị ạ mới là bọn hắn ba ba không đợi thẩm g i a người cùng dị ạ đi vào đâu từng chiếc xe liền mở ra tiến đến thế mà tạo thành một cái đội xe trên xe một cái cá nhân xuống tới khi thấy những người này thời điểm thẩm g i a ba huynh đệ cả khuôn mặt cũng x a n h biết từng cái nhìn xem bọn hắn trong lòng là lửa giận mặt trời như là nhìn thấy cựu nhân giống nhau là hết sức đỏ mắt cái gì tình huống đây đều là người nào bạch nhất minh cho mày nhìn trước mắt xuất hiện đám người này cơ hồ hắn cũng không nhận ra bất quá đối phương đã tới hiển nhiên là đến tham gia h ế n hội trong lòng thẩm nghĩ những người này là lai lịch gì hôn đ à n bọn hắn làm sao tới nơi này bọn hắn có tư cách gì tới đây thần phương viên tức giận nghiến răng nghiến lợi nhìn xem đâm đầu đi tới đám người này hắn l ử a giận tại trực tiếp lên cao liền giống như vừa rồi bạch nhất minh như lúc đồng dạng các ngươi biết bọn hắn nghe vậy bạch nhất minh xứng sở xem tư thế thẩm ra người còn nhận biết những người này đồng thời theo nó v ẫ n nộ i trình độ nhìn lại nội tâm l ử a g i ậ n còn không nhỏ đâu đương nhiên nhận biết những người này là giang nam vật liệu xây dựng thường mỗi một cái đều là con kiến đồng dạng quy mô giá trị bản thân thật nhiều liền ức cũng không có qua bọn hắn dựa vào cái gì tới đây thẩm phương biên nói thẳng một bộ xem thường những người này bộ dáng trên thực tế cũng xác thực như thế trước kia thẩm ra căn bản liền sẽ không đem những người này để vào mắt sẽ chỉ đem bọn hắn coi là tôn k é p nhại nhép như là con kiến đồng dạng nhỏ yếu mà coi nhưng h ữ n n dù cho n kiến p c như g một h thế tại h thẩm g i a trong mắt người những người này tụ tập cùng một chỗ mới có tư cách cùng bọn hắn đọ sức một cái nếu như tản g ra nói theo bọn hắn nghĩ đây là một đám người ô hợp không đáng giá nhắc tới cho nên khi thấy những người này xuất hiện một khác này t h ẩ m g i a biểu lộ mới có thể biến thành dạng này như là ăn con rồi chết đồng dạng buồn nôn ư tiểu bạch tổng ngươi làm sao tại cửa ra vào nơi này a ở q u ê n đi hôm nay hiến hội nhân vật chính là ngươi tiểu bạch tổng tiểu bạch tổng chúc mừng a ba vị thẩm tổng cũng tại a làm sao đứng ở chỗ này không đi vào a cùng là bồi tiếp tiểu bạch tổng đâu đây cũng quá trung thành một điểm đi sợ là liền chó cũng không có như vậy trung thành a nói cái gì đây người ta kia là trung thành với tiểu bạch tổng sao ngươi xem một chút dị ạ tiên sinh ở chỗ này đây có biết nói chuyện hay không một đám người là trùng trùng điệp điệp đi tới đi đến cửa ra vào nhìn thấy bạch nhất minh một đ o à n người lập tức bọn này trên mặt người cũng lộ ra một vòng tiêu d u n g nhìn xem bạch nhất minh đám người nói bọn hắn tới nơi này làm nhưng cũng là nhận lấy bạch thị tập đoàn mời từ khi bạch thị tập đoàn tổng bộ cùng thẩm gia giải ước về sau nó hợp tác thương liền theo thẩm gia đổi thành những người này cho nên những người này cũng giống như bạch thị tập đoàn có hợp tác nguyên bản dạng này hợp tác thương bạch thị tập đoàn không có một n g à n cũng có tám trăm thìn không mời đều là có cũng được mà không có cũng không sao bất quá bạch nhất hàng đương nhiên sẽ không đặt vào những này làm người buồn nôn ra hỏa không cần biết rõ bạch minh khẳng định sẽ mời thẩm gia đến như vậy bạch nhất hàn g cũng không khách khí chút nào cũng mời những người này cùng đi mọi người cùng nhau xem a i buồn nôn hay đám người nói gần nói xa là đối thẩm gia tràn đầy trào phúng rõ ràng là nói thẩm gia là chó bạch nhất minh cùng dị ạ đều là bọn hắn chủ tử lời này nghe là c h ó i thai không thôi nhường thẩm gia ba cái lao h ổ lì sao có thể nhẫn nhị được từng cái trong ánh mắt là tràn đầy l ử a giận các ngươi làm sao tới nơi này nơi này là các ngươi cái kia đến địa phương sao các ngươi lại t ừ cách sao thẩm phương viên tính tình rất tối chỗ nào có thể chịu đựng được phần này vũ n ụ Lúc này trận mắt ừ n mắt những người này, hướng về phía bọn hắn g mắt về về phía phía hỏi. Thừ, khôi hài một cái bởi vì giống như bạch thị tập đoàn trái với điều ước mà bị giải ước công ty người đều có thể xuất hiện ở đây nhóm chúng ta vì cái gì không thể xuất hiện ở chỗ này à đúng đấy lời này hẳn là nhóm chúng ta hỏi ngươi m ớ i đúng các ngươi thẩm ra giống như bạch thị tập đoàn cũng không có hợp tác dựa vào cái gì còn ra hiện tại nơi này à còn chất vấn nhóm chúng ta các ngươi mặt đ ầ u không sai các ngươi đều có thể đến nhóm chúng ta dựa vào cái gì không thể tới các ngươi thẩm ra cũng thối đường cái còn ở lại chỗ này đâu mấy người căn bản không nể mặt thẩm ra từng cái nhìn xem thẩm ra người hoàn toàn không sợ hãi đã đứng vững đội vậy liền đứng vững vàng giết hết bên trong còn như cái khác đó chính là bạch nhất hàng muốn sự t ì n h dù sao bọn hắn đi theo bạch nhất hàng đi là được rồi nhóm chúng ta là nhận lấy bạch tổng mời mới đến làm gì các ngươi có ý gặp ha ha không có ý kiến nhưng không có ý tứ là nhóm chúng ta là nhận lấy bạch thị tập đoàn mời tới mấy người nghe được thẩm phương viên lời nói đều là lộ ra một bộ coi nhẹ tiểu dung sau đó nhao nhao móc ra thiệp mời tại đối phương trước mặt lung l y đây là bạch nhất hàng cho bọn hắn thiệp mời b ạ thẩm n phương viên lần này lại trận tròn mắt trong lòng cái kia nổ a thẩm nghĩ bạch thị tập đoàn cái gì thời điểm như vậy điệu giới loại này nhỏ xí nghiệp cũng cho bọn hắn phát thiệp mời cái này làm gì a bạch nhất minh ánh mắt rơi vào những cái kia trên thiệp mời trong mắt của hắn là tràn ngập lựa giận hắn biết rõ đây hết thảy đều là ai làm cái này khẳng định là bạch nhất hàng dợ cho quỷ những người này thiệp mời khẳng định cũng bạch nhất hàng cho bọn hắn hắn là cố ý bạch nhất hàng là cố ý nhường đám người này xuất hiện ở đây nó mục chính là vì buồn nôn bọn hắn tiểu bạch tổng nhóm chúng ta trước hết tiến vào chúc mừng ngươi à, về sau phải thật tốt phụ tá bạch tổng nhường bạch thị tập đoàn nâng cao một bước đúng vậy à tiểu bạch tổng làm rất tốt khẳng định có thể đổi kịp bạch đồng cùng bạch tổng bộ pháp đối với nhỏ đối với nhỏ lát nữa trên yến hội gặp nhóm chúng ta liền không ở bên ngoài hòng g i mấy cá nhân là tức chết người không nên mạng bạch nhất minh cùng thẩm ra mặt người đều đã thanh bọn hắn lại giống không thấy được còn hướng về phía bọn hắn nói một bộ trêu chọc bộ dáng bên trên 26. i m ư chương 220. nhất hàng nguyễn minh a n tới đang lúc bạch nhất hàng cùng đồng gia huynh m g ồ i trò chuyện chính vui vẻ thời điểm nhan v ậ n hướng về phía bạch nhất hàng nói đạo chỉ ngón tay cửa ra vào vị trí quả nhiên liền thấy nguyễn minh an từ bên ngoài đi vào hắn vào sân lập tức liền hấp dẫn không ít người ánh mắt ai người kia không phải nguyễn minh a n sao hắn làm sao lại tới đây là bạch ra mời hắn là bạch nhất hàng hay là bạch nhất minh a không rõ ràng a n g h e nói thật nhiều g i a n g nam đại lao cũng mời hắn tới bất quá cũng bị hắn cự tuyệt không nghĩ tới hắn thế mà lại đến bạch gia hiến hội xem ra bạch gia mặt bài vẫn là lớn à. chính là không biết do hắn là bởi vì ra ngoài ai mặt mũi tới là bạch nhất minh cùng gì ạ vẫn là bạch nhất hàng cùng bạch tinh đức nguyễn minh an trước kia tuyệt đối chỉ là không không bày một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật nhưng mà xưa đâu bằng nay theo hồng n ô n g sáng tạo phát ra hiện nguyễn minh an liền trở thành các phương chú ý nhân vật tiêu điểm chỉ là nguyễn minh an rất ít tiếp nhận người khác mời cái này mấy ngày hắn thu được thiệp mời đoán chừng không có một n g h n cũng có tám trăm đều hết thể bị hắn cự tuyệt bây giờ xuất hiện ở đây không thể nghi ngờ đưa tới không ít người chú ý giúp ta một việc thế nào bạch nhất h à n g thấy được nguyễn minh an c h ậ t khoe miệng buộc vòng quanh một vòng đường cong không có hảo ý ánh mắt nhìn về phía triệu khải ừm hỗ trợ cái gì ta cảm thấy tiểu tử ngươi kìm nén hòng đâu phát hiện bạch nhất h à n g ánh mắt không thích hợp triệu khải h ồ nghi nhìn xem hắn việc nhỏ ngươi đi qua đem nguyễn minh an kêu đến nhặt nhiệt tình một điểm là được bạch nhất h à n g vừa cười vừa nói nguyên bản việc này hắn dự định là nhường đồng thiên t h i làm đã hiện tại triệu khải ở chỗ này kia bạch nhất hằng cảm thấy để cho triệu khải làm cũng là đồng thời triệu khải so đồng thiên thiên còn muốn phù hợp bởi vì triệu khải cũng tương đối thân bí phù hợp thay thế bạch nhất hàng trở thành tại hồng mông sáng tạo đầu đại lao bản phán đoán bạch nhất hàng không muốn bại lộ tự mình là hồng mông sáng tạo đầu đại lao bản nhưng mà chuyện này không tốt giấu giếm cho nên bạch nhất hàng nhất định phải tìm t h ế thân đến che giấu hai mắt người ngay từ đầu bạch nhất hàng liền nghĩ là đem đồng thiên, thiên cho kéo xuống nước không phải vậy một lần kia đấu giá hội cũng sẽ không cố ý kéo đồng ra giống như dị ạ không qua được nguyên bản mượn hôm nay đến hội bạch nhất hàng liền nghĩ chế tạo ra biểu hiện giả dối đó chính là đồng thiên tiên cùng nguyễn minh an quan hệ không tầm thường từ đó để cho người ta đem hồng mông sáng tạo đầu đại lao bản suy đoán đối tượng phóng nhãn trên người đồng thiên tiên bất quá triệu khải đến nhường bạch nhất h à n g cảm thấy triệu khải thích hợp hơn đầu tiên điểm thứ nhất triệu khải là theo đồng gia cùng đi h i ệ n nhiên cùng đồng gia quan hệ không ít có thể đại biểu đồng gia mặt khác triệu khải thân phận phần lớn người cũng không biết rõ đầy đủ thần bí phù hợp hồng mông sáng tạo gửi cho nhân thần bí cảm giác như thế một cái đối tượng bạch nhất hằng không lợi dụng một cái hắn cảm thấy cũng quá thua lỗ bất quá cái này không thể đùa nghi tâm nếu không liền có chút thiết kế đồng ra ý tứ bạch nhất hàng trực tiếp nên nói đi ra dùng là dương mưu liền xem triệu khải cùng đồng thiên thiên có nguyện ý hay không giúp bạch nhất hàng chuyện này ngươi là muốn cho hắn giả mạo ngươi bị người xem như là hồng mông sáng tạo đầu phía sau màn đại l ã o bản quả nhiên đồng thiên thiên lập tức xem thấu bạch nhất hàng tâm tư trao mày nhìn chằm chằm bạch nhất hàng hỏi đúng vậy à lúc đầu ta là muốn cho ngươi giúp ta chuyện này bất quá ta hiện tại cảm thấy triệu ca so ngươi phù hợp nhiều thế nào triệu ca giúp tiểu đệ một lần không cần ngươi thừa nhận chỉ là để bọn hắn đem hoài nghi đối tượng khóa chặt ở trên thân thể ngươi là được rồi dù sao ngươi cũng không tại gian nam cái này đối ngươi không có ảnh hưởng bạch nhất h à n g một bộ da mặt cực kỳ dày bộ dáng hướng về phía triệu khải nói một chút cũng không làm triệu khải là người ngoài ngươi đủ lâm hiểm vậy lần này gọi ta đến nhưng thật ra là nghĩ coi ta là công cụ người đồng thiên tiên mướn mày nhìn xem bạch nhất h à n g có chút t ứ c giận làm sao lại công cụ người huống hồ lần trước ta cũng không phải bị ngươi làm công cụ người đại gia cũng vậy nhiều nhất lần sau ngươi gặp được phiền phức ta cho ngươi thêm làm trở về ta cũng không có biện pháp Ta lao là đại bạch ả n chuyện này tuyệt đối không thể hiện thể tuyệt t đối i lộ ra ánh sáng. á c c người đồng ra o ta làm cái hiểm cái á hộ phù hợp đ nhất lửa là là làm loạn. kia ra, sáng sáng dám thần Những người hồng mông đồng cũng không n tạo tạo tùy Bạch coi đầu đầu h bí. ý hàng đầu tiên là chê c ư ờ i nói về sau ngược lại trở nên nghiêm túc hướng về phía đồng thiên tiên nói ngươi có phải hay không ngay từ đầu liền thiết kế tốt theo lần kia ta tìm ngươi hỗ trợ bắt đầu ngươi liền muốn kéo ta xuống nước còn cố ý để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ đắc tội gì ạ đồng thiên tiên nhìn xem bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng hỏi thông minh nàng hiện tại lập tức liền toàn bộ làm rõ ràng bạch nhất hàng bố cục chỉ là nghĩ minh bạch về sau sau lưng nàng có chút phát lệnh nhìn xem bạch nhất hằng cảm thấy cái này ra hỏa thật là đáng sợ vâng bất quá ta không có ác ý ta không biết làm cái gì để nhà ngươi an thiệt thòi sự tình ngươi muốn tin tưởng ta điều ấy ta là có thành ý cùng các ngươi cùng tiến thối bạch nhất hằng cũng không nói láo gật gật đầu hào phóng liền thừa nhận ai biểu muội họ như vậy rõ ràng làm gì đây vốn chính là đại gia lẫn nhau trợ r ú t lẫn nhau hợp tác niên đại sao ta đằng sau còn muốn giống như bạch h u n h đệ cùng một chỗ phát tài đâu cái này chút ít bận bịu i không tính là triệu khải lúc này đợi mở miệng một cái cắt đứt giữa hai người vi rượu cục diện nói một bộ không quan trọng bộ dáng hắn là thuộc về đại trí nhược n g u hình nhìn qua giống như tùy tiện cái gì cũng đều không hiểu kỳ thực hắn xem so với ai khác cũng rõ ràng tốt lần này nhóm chúng ta giúp ngươi toàn bộ làm như là lần trước cái kê hoa lê bát sự tình cảm ơn ngươi đồng tiên tiên trầm mặc một hồi gật gật đầu sau đó hướng về phía bạch nhất hẳn nói biểu thị cái này nổi mong muốn tiếp lấy nguyễn minh an tiến vào h ế n hội sảnh nhìn xem đám người nhìn mình hắn liếp nhìn một tuần phát tiếp hiện nơi hẻo lánh bên trong Bạch Nhất Hàng. Nhưng mà hắn không trong trực nơi bên có mà đang i q u hoặc là ó i c ù n Bạch trực Nhất Hàng đối mặt trực tiếp đối lúc i giả ế c mắt qua giả bội như không quen. Đang không bội như l lúc này lợi triệu khải đứng người lên hướng đi nguyễn minh an nguyễn minh an thấy được cùng bạch nhất hàng ngồi cùng một chỗ triệu khải đ ỗ n g nhiên đứng dậy hướng đi hắn ánh mắt một cái chăm chú vào trên người đối phương tâm tư thay đổi thật nhanh trực tiếp hắn giống như liền minh bạch cái gì đồng dạng làm sao m ớ i đến a chờ ngươi thật lâu rồi đi thôi đi qua dẫn ngươi nhận biết một cái bạch thị tập đoàn bạch tổng triệu khải cười ha hả tùy tiện giọng vẫn còn lớn một câu nói không ít người đều nghe được Kết quả l chương hai t r i ệ u k hai mươi một cái này cái này cái gì tình huống người kia người kia là ai hắn hắn làm sao giống như nguyễn minh an như vậy quen thuộc lạc người kia tựa như là giống như đồng lão cùng đi giống như giống như đồng lão quan hệ rất thân mật ta không thể nào chẳng lẽ chẳng lẽ là nguyễn minh an phía sau cái k i a phía sau màn đại lao bản ngươi nói cái gì ngươi nói là hồng mông sáng tạo đầu phía sau thần bí đại lao bản là đụng ra cái này cái này cái này một màn này xuất hiện không khác dẫn nổ đám người ánh mắt tất cả mọi người giật mình nhìn xem một màn này trong lòng đột nhiên dâng lên ý nghĩ này đối với triệu khải đám người không khác là lạ lẫm cũng không nhận ra cái này cái người cái không không qua nhận biết không đại biểu liền có thể coi nhẹ bởi vì triệu khải hắn là theo chân đồng phương hoa cùng đồng tiên thiên một đường tới mà lại theo cử chỉ xem đối phương hẳn là giống như đồng ra quan hệ không giống mà mắt sắc người vừa rồi cũng chú ý tới một điểm đó chính là bạch nhất hàng cùng triệu khải quan hệ tương đương không tệ từ vừa mới bắt đầu trở lại hiến hội sảnh bốn cái người liền hợp thành một cái tiểu đoàn thể ở nơi nào đàng thiếu đủ thấy triệu khải địa vị khẳng định không thấp hẳn là đồng ra một cái mười điểm nhân vật trọng yếu còn như đến cùng là ai liền không dễ đón đo nhưng mà như vậy một cái nhân vật thần bí xuất hiện tất cả mọi người không biết có thể nguyễn minh an thế mà giống như giống như đối phương nhận biết đồng thời hai người ngắn gọn trong lời nói có thể nhìn ra Nguyễn Minh An đối với tại r rất trước i Khải giống như rất cung kính. Đây là trước đó đám người ệ u cung qua kính, không như nhìn thấy chàng cảnh. t có đây đó đám là cùng nguyễn minh an ngắn gọn tiếp xúc bên trong đại gia nhiều nhất cảm thụ chính là cảm giác nguyễn minh an làm sự tình mười điểm khéo léo trang nhã còn như nói biểu hiện r a khiêm tốn thì hoàn toàn không có nhưng bây giờ bọn hắn thấy được điều này có ý vị gì đám người lập tức lĩnh hội tới mà lại triệu khải vừa rồi thế nhưng là nói muốn dẫn tiến bạch nhất hàng cùng nguyễn minh an nhận biết cái này lại nói rõ cái gì ở đây người đều không phải đồ đần lập tức liền toàn bộ tỉnh ngộ lại trong nháy mắt từng cái trên mặt hiện lên kinh ngạc cùng kinh ngạc nhìn xem hai người hướng phía bạch nhất hàng bọn hắn đi đến diễn bi không tệ a triệu khải giờ phút này hơi kinh ngạc tại nguyễn minh an trường thi phản ứng hắn có thể xác định đó chính là bạch nhất hàng trước đó không biết mình sẽ đến cho nên nói bạch nhất hàng khẳng định trước đó chưa nói với nguyễn minh an cùng mình phối hợp có thể kết quả hai người phối hợp là phi thường không tệ vô luận theo câu nói vẫn là nói theo riêng phần mình thần thái biểu lộ hai người cũng đem biểu hiện phi thường tốt để cho người ta một chút coi là song phương chính là nhận biết lại đến trước đó triệu khải cũng nghe nói nguyễn minh an sự tình đối với bạch nhất hàng tìm nguyễn minh an hắn còn có chút hầu nghi hiện tại nghi hoặc nghi hoặc lại không liền đối phương cái này công việc trên lâm trường năng lực ứng biến vậy tuyệt đối có thể chứng minh đối phương không phải một cái đơn giản người đến giới thiệu cho ngươi một cái vị này là bạch thị tập đoàn giám đốc bạch nhất hàng vị này là hắn bạn gái nhan vận tiểu thư ngươi hẳn là nhận biết mười đúng về sau khó tránh khỏi các ngươi song phương sẽ có hợp tác triệu khải giống như nguyễn minh an đi tới sau đó liền giống như thật lẫn nhau là mới quen nhập kịch thật nhanh triệu khải chỉ vào bạch nhất hàng cùng nhan vận cho nguyễn minh an làm giới thiệu ngươi tốt bạch nhất hàng mỉm cười vươn tay cùng nguyễn minh an nắm chặt lại lẫn nhau là nhìn nhau cười một tiếng hết thảy đều không nói lời nào c h ậ n nguyễn minh an ngồi xuống triệu khải bên người bốn cái người biến thành năm cái người lẫn nhau tán gâu bắt đầu ai nguyễn minh an đúng không ta gọi triệu khải ngươi về sau đi theo nhà ngươi lão bản gọi ta triệu ca là được rồi có thể à huynh đệ ngươi cái này không đi diễn kịch khá là đáng tiếc triệu khải ngồi xuống về sau hướng về phía nguyễn minh an cười nói giờ phút này t r u n g quanh không có người không ai tới gần triệu khải nói chuyện cũng không có người ngoài có thể nghe được Triệu ca nguyễn ư ngươi ơ i nói đùa, ta vậy thì có cái gì diễn i tốt, ta thì t đến gì có đùa, vậy kỹ, là r ệ ca sắc, chỉ ta biểu diễn rất xuất sắc, ta chỉ là phối hợp ngươi mà thôi. xuất u n rất hợp là mà g minh an khách khí cởi những ó i đối i mặt m Nguyễn n An An không Nguyễn Minh n khích lệ có vẻ hơi h có có lệ vẻ ý tứ. Nguyễn minh an những năm này mặc dù sinh ý thường xuyên thất bại nhưng mỗi một lần sinh ý thất bại cũng mang cho hắn phong phú kinh nghiệm cùng l g ư ờ i c h u y ệ t là người hay quỷ hắn một chút liền có thể nhìn ra đơn giản đơn giản vẹn vẹn phối cái một cái hắn vẫn là mười điểm thành thạo điêu luyện đi theo lão hồ ly đều là tiểu hồ ly đồng tiên tiên liết một chút bạch nhất hằng rất hiển nhiên đây là tại nói bạch nhất hằng là lao hồ ly bạch nhất hàng ngượng ngùng cười một tiếng cũng không thèm để ý đồng thiên thiên đánh giá có thể làm hồ ly có cái gì không tốt hồ ly lại xinh đẹp lại thông minh vui thích vô cùng lát nữa sẽ có cái nhận biết giới thiệu cho ngươi ngươi cùng hắn nói một cái hợp tác hắn sẽ giúp ngươi bạch nhất hàng nhìn xem nguyễn minh an nói tiếp theo hắn còn phải đợi một người xuất hiện đến thời điểm cả hai một đầu đường nguyên phim bên trong tối cường chỉnh dung liền muốn chậm rãi tập kết khó trách cái k i a hồng mông sáng tạo đầu là thần bí như vậy n g u y ê n lai、like、là đồng gia à các ngươi xem bọn hắn chính trò chuyện ra đây cái tia n g u minh an muốn nói giống như đồng gia không có có quan hệ đánh chết ta ta cũng không tin ta đã nói rồi một cái vừa rồi sáng tạo công ty nhỏ là dựa vào cái gì như vậy hoành như vậy ngữ bức túng giống như nhị ngũ bắt vạn tình cảm người ta phía sau núi dựa lớn là thật không giống bình thường a đúng vậy a cái này không kỳ quái vì cái gì ninh gia thả rằng đặt vào gì ạ dễ như trở bàn tay một trăm ứ c không muốn cũng lựa chọn muốn tự mình làm cái gì hồng mông sáng tạo đầu tình cảm nguyên lai、like、phía sau có đồng ra ủng hộ a năm trăm chín mươi cái này đồng ra ẩn tàng cũng quá sâu đây là muốn đem tay tìm được giang nam đến a lần này phiền thoái giang nam nước sợ là lại muốn đục n g mấy phần c h á c không được cái này ra hỏa sẽ đến bạch gia đ ế n hội tình cảm là bởi vì đồng gia giống như bạch nhất hàng quan hệ không tệ nguyên nhân các ngươi nói bạch thị tập đoàn có thể hay không giống như đồng gia liên thủ a ta cảm thấy có trò hay để nhìn cái kêu bạch nhất minh kéo một cái châu âu tài chính đại ngạc đến trợ trận bạch nhất hàng thì hơn n g ư bức trực tiếp kéo đồng gia xuống nước cái này rõ ràng là huynh đệ ở giữa muốn đánh lôi đại a chúng ta lại nhìn xem đi đám người là chúng thuyết phân vân t ừ n g cái ngươi một lời ta một câu nói hiển nhiên trước mắt hôm nay xuất hiện một màn này quả thật làm cho đám người là mười điểm kinh ngạc quay chung quanh đại gia nhiều ngày nghi hoặc cũng rốt c ụ c tựa hồ giống như là có thể giải khai nguyên lai、like、cái này thần bí hồng mông sáng tạo đầu phía sau phía sau màn lao bản là đồng i a cái này cũng liền khó trách hồng mông sáng tạo đầu có can đảm nói h ả o nôn chi khí đây là phía sau màn có người lực lượng lớn mặc dù nói đồng i a không có tại ngoài sáng trên đứng ra nói hồng mông sáng tạo đầu cùng nó có quan hệ nhưng là tất cả mọi người không khó nhìn ra cái này phía sau màn đại lao bản giống như chính là đồng i a chế tạo ra dạng này một cái nỗi bắt văn bạch nhất hàng khoe miệng lộ ra một vòng tiêu dung hiển nhiên Đối với đây với hết thể c ũ ngay hết hài hắn Chương đến. sức là lòng, muốn n g xem 26. 222. tại tất cả mọi người hoài nghi đồng r a chính là hồng mông sáng tạo đầu mẫu hậu lao bản thời điểm một đám người cười cười nói nói liền từ bên ngoài đi vào họ hét thẩm m ĩ có vẻ hơi trói mắt khi thấy đám người này xuất hiện thời điểm không ít người ánh mắt đống chốc bị hấp dẫn ngay sau đó trên mặt lộ ra ngạc nhiên biểu lộ ai những người này là ai a chưa thấy quá a bọn hắn cũng không nhận ra sao những người này đều là giang nam một chút vật liệu xây dựng thương giang nam có nhiều như vậy vật liệu xây dựng thương sao ta đây thật đúng là không biết rõ trước kia liền biết rõ một cái thẩm gia lớn nhất hôm nay có thể xuất hiện tại trên hiến hội không khác đều là giang nam thai to mặt lớn đại nhân vật mỗi lần một người đều là thân phận đặc sắc tài sản mấy một tỷ đối với những người này tự nhiên không biết tiến đến bọn này nhỏ thương nhân trước kia toàn bộ giang nam lớn nhất vật liệu xây dựng thương chính là thẩm gia đám người cũng chỉ đối với thẩm gia quen thuộc tùy tiện xuất hiện nhiều người như vậy bọn hắn không biết cũng hợp tình hợp lý thẩm gia hiện tại không được từ khi bạch nhất hàng đem bọn hắn đạp về sau thẩm gia liền không gượng dậy nổi kém chút liền bị trước mặt bọn này con kiến cho c ă n chết cũng may mà thẩm g i a về sau bị dị ạ cho kéo một cái không phải vậy hiện tại thẩm g i a cũng sớm đã chơi xong có biết rõ tưởng tình trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung nói đối với thẩm g i a trong lòng cũng là mười điểm coi nhẹ rất hiển nhiên thẩm g i a thanh danh sắc thực hiện tại thật không tốt vậy bọn hắn sao lại tới đây đây còn phải nói khẳng định là bạch thị tập đoàn t h n h bị bọn hắn giống như hiện tại đã thay thế thẩm g i a trở thành bạch thị tập đoàn mới đồng bạn hợp tác ta xem là cố ý buồn nôn thẩm ra đi cái này khẳng định là bạch nhất hàng làm vì là buồn nôn một cái bạch nhất minh cái này hai huynh đệ hiện tại nào nhưng có ý tứ cũng nên đến phiên bạch thị tập đoàn làm ồn ào đúng đấy nghe nói hiện tại không ít bạch thị tập đoàn cổ đông đều là ngao ngoe muốn động có không ít người cũng nghĩ đến nâng đỡ bạch nhất minh những người này là tịch mịch quá lâu rồi đối với bạch thị tập đoàn hiện tại thế cục rất nhiều người đều xem mười điểm rõ ràng bạch nhất minh cộng thêm gì ạ ủng hộ không khác cho bạch nhất hàng địa vị mang đến phiền t o á i rất lớn song phương run lắc một cái là khó tránh khỏi liền xem cuối cùng ai còn có thể cười liền hiện nay tình trạng xem đám người cảm thấy là lực lượng tương đương tạm thời khó phân thắng bại bạch tổng bạch tổng ngươi tốt cảm ơn ngươi mời nhóm chúng ta tới a thật rất vinh hân đúng vậy a bạch tổng đã lâu không gặp bạch tổng khí độ vẫn như cũ a bạch nhất h à n g cũng nhìn thấy đám người này giống như triệu khải bọn hắn nói một câu sau đó trực tiếp đi đi qua nhìn thấy bạch nhất h à n g những người này tự nhiên là phát huy ra tự mình b ớ t mông ngựa năng lực hướng về phía bạch nhất h à n g là một trận mông ngựa loại quay hận không thể trở thành bạch nhất h à n g trên thân một cái vật trang sức bất quá những người này cũng là lời trong lòng lại là đối tại bạch nhất hằng lần này mời bọn hắn phi thường cảm kích chí í bạch nhất hằng mời bọn、hắn. xem như đưa cho một phần tôn trọng cùng coi trọng cái này khiến mấy người cảm thấy mười điểm thư thái không có một loại bị làm vũ khí sử dụng cảm giác chư vị có thể đến ta rất cao hứng hoan nên các n g ư ờ i các ngươi tùy ý đi làm nhóm chúng ta cường tráng tập đoàn trọng yếu đối tác các ngươi tới là hẳn là bạch nhất hàng vừa cười vừa nói ánh mắt thì là nhìn về phía trong bọn họ một cái cái người kia chính là đoàn thụy bạch tổng k h á c h khí nhóm chúng ta đều là ỉ vào bạch tổng vinh quang tóm lại bạch tổng như vậy nhìn lên nhóm chúng ta ngươi nói đông nhóm chúng ta không hướng tây ngươi nói tây nhóm chúng ta không đi đông a đúng vậy à đúng vậy à vừa rồi nhóm chúng ta cửa ra vào còn chứng kiến thẩm ra kêu ba người bọn hắn nhìn thấy nhóm chúng ta đừng đề cập có bao nhiêu tức giận lần này coi như bọn họ vận khí tốt được dị hạ trợ giúp lần sau tìm cơ hội nhóm chúng ta khẳng định chơi là bọn hắn vấn đề này từ từ sẽ đến không n ó n g n ả y chư vị tự tiện đi đoàn tổng ngươi qua đây một cái ta cùng ngươi có lời nói bạch nhất hàng cười cười đám người này hiện tại cũng coi là tự mình nanh vuốt đi có những người này giúp mình nhìn xem thẩm ra nhường bạch nhất hàng cũng có thể bung lòng rất nhiều ta đã từng đáp ứng ngươi cho ngươi một lần vượt long môn cơ hội lần này liền thực hiện hứa hẹn n g ư ơ i đi theo ta ta giới thiệu cho n g ư ơ i một người bạch nhất hàng cười hướng về phía đ o ạ n thủy nói đ o ạ n thủy nghe vậy đôi mắt là một trận sáng tỏ xác thực bạch nhất hàng là đã đáp ứng hắn muốn cho hắn một cái cơ hội bởi vậy trong khi hắn hợp tác thương điên quần ôm bạch thị tập đoàn cái này đ u ổ i thời điểm hắn ngược lại có vẻ tỉnh táo dị thường cùng kỳ quái cũng không có tham dự trong đó kỳ thật đoạn thời kỳ này đ o ạ n thủy áp lực cũng rất lớn công ty đối với hắn loại hành vi này cho rằng là tiêu cực cách làm bạch thị tập đoàn lớn như vậy một miếng thịt không đi ăn một miếng đây quả thực là ngu xuẩn có thể hắn đối diện với mấy cái này nghi vấn lại ngoảnh mặt làm ngơ cũng không hề để ý cũng là bởi vì bạch nhất h à n g một cái hứa hẹn mà thôi chỉ là đợi lâu như vậy bạch nhất h à n g cũng không có đối với hắn thực hiện hứa hẹn cái này khiến hắn có thời điểm cũng hoài nghi bạch nhất h à n g lời nói hiện tại nghe được bạch nhất h à n g nói như vậy tâm hắn đông nhiên an định xuống tới đây là nguyễn minh an bạch nhất h à n g đem đoạn thụy đến bọn hắn vừa rồi ngồi địa phương đoạn thụy tới về sau liếc mắt liền thấy được ngồi tại triệu khải bên người nguyễn minh an một n á y mắt hắn trong đôi mắt xuất hiện một vòng kinh ngạc cảm thấy hơi kinh ngạc ai cái này là ai à bạch h u y n h đệ ngươi cái này tiểu đệ đủ nhiều sẽ không lại muốn ta đón nổi à. nhìn thấy đoạn thụy hắn đôi mắt hơi kinh ngạc coi là bạch nhất hàng lại muốn kéo một tiểu đệ nhường hắn c o nổi n nghĩ cái gì đây triệu ca cho các ngươi giới thiệu một cái hắn gọi đoạn thụy là phượng hoàng vật liệu xây dựng giám đốc bạch nhất hàng cười cười ngồi xuống ra hiệu đối phương đoạn thụy cũng ngồi xuống chư vị tốt đoạn thụy gật đầu nhìn xem đám người lập tức nói hắn gọi triệu khải ngươi gọi hắn triệu ca là được rồi vị này đồng tiểu thư ngươi hẳn là biết rõ còn có vị này là nguyễn minh an gần nhất hẳn là dư luận khoác lắc đề nhân vật ngươi cũng hẳn là biết rõ đi bạch nhất hà n g hướng về phía đoạn thụy giới thiệu một cái ba người trước mặt nguyễn tổng đương nhiên biết rõ nguyễn tổng nhưng là bây giờ tân quý thật nhiều người đều muốn tìm hắn hợp tác đâu làm sao có thể không biết rõ đoạn thụy cười một cái nói sự thật cũng chính là như thế nguyễn minh an tuyệt đối tính cả là tân quý muốn gặp hắn rất nhiều người nhưng mà chân chính thấy phía trên cũng rất ít lại thêm nó thần bí tính chất càng khiến người ta cảm thấy khó mà tìm tòi nghiên cứu cùng như vậy ngươi muốn theo hắn hợp tác sao bạch nhất hà nghe vậy đông nhiên cười hướng về phía đoạn thụy hỏi một câu nói đoạn thụy sắc mặt một cái biến 26. chương 223 b ạ c h bạch tổng ngươi ngươi có ý tứ gì đoạn thụy đôi mắt bên trong tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bạch nhất hàng có chút không biết làm sao rất hiển nhiên bạch nhất hàng lời nói này hắn mười điểm kinh ngạc cùng ẩn ẩn kích động ngươi cũng hẳn là nhìn qua hồng m ô n g sáng tạo đầu tương lai kế hoạch trong này chất chứa tài phú ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng chỉ là cần thiết xây dựng vật liệu k i a m ộ t khối lợi nhuận ngươi liền đã có thể tưởng tượng được đi rất nhiều người đều nhìn chằm cục thịt béo này hiện tại khối này thịt liền đặt ở ngươi trước mặt người muốn ă n không bạch nhất hàng mỉm cười hướng về phía đôi phương hỏi đôi mắt bên trong mang theo một vòng ý cười một câu nói đoạn thụy cả người cũng trợn tròn mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bạch nhất hàng sau đó lại nhìn xem nguyễn minh an trong đầu đ ỗ n g nhiên lóe ra một cái ý niệm trong đầu sau đó ý nghĩ này lại làm cho hắn cảm thấy có chút kinh khủng bạch bạch tổng ngươi, ngươi cũng không phải là muốn muốn nói cái này hồng mông sáng tạo đầu phía sau màn đại lao bản nhưng thật ra là ngươi đi đoạn thụy hít sâu một khẩu khí nghĩ đến một cái khả năng hướng về phía bạch nhất hàng hỏi nói là suy đoán nhưng trên thực tế hắn đã có loại này khẳng định một cái chi tiết xuất hiện phản ứng vấn đề này đó chính là vì cái gì bạch nhất hàng muốn để hắn không muốn cùng bạch thị tập đoàn có cái gì cấu kết nếu như bạch nhất hàng cùng hồng mông sáng tạo đầu không có tất nhiên quan hệ như vậy đối phương hoàn toàn không cần làm như thế bởi vì hắn giống như bạch thị tập đoàn hợp tác cùng hồng mông sáng tạo đầu lại hợp tác tựa hồ không có vấn đề gì cùng xung đột nếu như nói có như vậy chỉ có một cái khả năng đó là bởi vì nó lợi ích người đều là tương đồng chỉ bất quá lần này bạch nhất hàng muốn đem phần này lợi ích đặt ở hai cái khác biệt trong giỏ s á m ạ thôi nghĩ đến đây cái đoạn thụy liền một cái minh bạch nguyên lai、like、hồng m ô n g sáng tạo đầu phía sau màn đại bột là bạch nhất hàng cho nên hắn mới không nguyện ý để cho mình hai phía có liên quan mà những cái kia cùng bạch thị tập đoàn hợp tác người cũng đừng nghĩ đang cùng hồng m ô n g sáng tạo đầu cái này tân tinh hợp tác bởi vì cả hai không có khả năng bị đều chiếm được so với đã phát triển tiến nhập vững chắc trạng thái không có cái gì đặc biệt cỡ lớn dự án bạch thị tập đoàn mà nói hồng m ô n g sáng tạo đầu ngược lại là một cái tốt hơn hợp tác thương mà bạch nhất hàng đem khối này bánh gà tổ chuẩn bị cho mình cũng chính là cái gọi là vọn cánh cửa lòng cơ hội năm đó thẩm ra liền ôm bạch ra đùi đến mức cuối cùng có thể chiếm cứ giang nam vật liệu xây dựng nửa giang sơn hiện nay đồng dạng cơ hội liền bày ở tự mình trước mặt có thể nào nhường hắn không cảm thấy hưng phấn đâu ta cũng không có nói như vậy cơ hội này ngươi có muốn hay không đi nguyễn tùng ngay tại ngươi trước mặt chỉ cần ngươi muốn tất cả đều dễ nói chuyện bạch nhất hàng cười một tiếng cũng không có như vậy trả lời đối phương bất quá hắn thái độ này hiển nhiên cũng đã là ngầm hiểu lẫn nhau chỉ cần đoạn thụy không ngốc liền biết rõ có điều kiện gì đoạn thụy nhìn xem bạch nhất hàng biết rõ giới gầm trời này không có miễn phí công chưa đối phương đã mong muốn đem lớn như vậy một món lễ lớn cho hắn nếu là không có điều kiện tiên là không có khả năng rất đơn giản nếu như ngươi đáp lại chuyện này như vậy tương lai mười năm ngươi chỉ cho phép có hồng nông sáng tạo đầu như vậy một nhà hợp tác t h ư ờ n g cũng liền mang ý nghĩa ngươi trong vòng mười năm là chuyên thuộc về hồng nông sáng tạo đầu nhất định phải toàn lực cung ứng hồng nông sáng tạo đầu cần thiết một khi xảy ra vấn đề gì ngươi nhất định phải lập tức giải quyết trong vòng mười năm ngươi chính là chuyển chức phục vụ tại một nhà công ty cái này ngươi làm được sao bạch nhất hàng n h ì n xem đ ạ t thụy bạch nhất hàng quy hoạch là trong vòng mười năm đem hồng mông sáng tạo đầu chế tạo thành một cái cự đại thương nghiệp đế quốc cho nên bạch nhất hàng một khi nhận định hợp tác người trong vòng mười năm là không nguyện ý lại đi biến động hắn nhất định phải cam đoan đoạn thụy trong vòng mười năm sẽ không giống như thẩm gia biến thành bệnh nhân mặc dù nói bạch nhất hàng là tin tưởng đoạn thụy nhân phẩm bất quá trên thế giới này không có vĩnh hằng sự t ì n h người tại cái nào đó giai đoạn cũng có thể sẽ trở nên mười năm đoạn thụy khẽ giật mình trò chơi kinh ngạc nhìn xem bạch nhất hàng chợt xác mặt có chút biến hóa thế nào có vấn đề trong vòng mười năm Ngươi có thể giúp ta cái gì? Đoạn nhìn xem bạch nhất hàng, nói thật, cái này cùng hắn suy nghĩ không hợp. Mười năm hắn đều chỉ có thể bám vào hồng mông sáng giúp gì? Mười cái cái có bạch chỉ có thể ta Thụy thật, thể tạo hợp. phía bám đều đầu vào suy xem dạng ư ớ i nói việc. nhìn hắn Hồng mông sáng có cách khác chỉ sắc thể mặt t làm o đầu tốt, h hắn liền tốt, nếu như h ư vậy liền nếu n tốt, ồ này g sáng không cũng sẽ lớn thụ ảnh hưởng. Dạng sẽ như hắn lớn ảnh n tạo tốt, thụ đầu vậy sự tình là một thanh kiếm hai lưới có khả năng cấp tốc nhường hắn bay lên cũng có thể là lôi kéo hắn cùng một chỗ xuống địa ngục mà lại loại này tình huống dễ dàng sinh ra một vấn đề đó chính là sinh ra phụ thuộc tính chất Cũng ta có thể giúp ngươi trở thành giang nam lớn nhất vật liệu xây dựng thường tương lai không riêng gì giang nam cả nước thậm chí cả thế giới đều có thể yên tâm ta biết rõ ngươi tại lo lắng cái gì nhưng ta cái này cái người coi trọng là thành tín chỉ cần ngươi không tuyển chọn phản bội ta ta là tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi mười năm ta có thể chế tạo ra một cái kỳ tích ngươi tin tưởng sao bạch nhất h à n g vừa cười vừa nói tự mình bản thiết kế ngay tại nội tâm lên hắn vũ trụ này chiến hạm kia tương lai đều có thể bất quá bây giờ nói lời như vậy không khỏi có vẻ bạch nhất h à n g có chút tự đại cho nên đối phương tin tưởng không tin tưởng vậy liền trở thành mấu chốt quyền lựa chọn tại ngươi ngươi có thể cân nhắc một cái mà lại ngươi cần theo ngươi tự thân cân nhắc rõ ràng ngươi có hay không cái kia không thèm đếm x ỉ a dũng khí cùng hồng mông sáng tạo đầu hợp tác bởi vì giai đoạn trước ngươi đem trả giá đắt là rất lớn bạch nhất hằng đem bóng ra ném cho đoạn h ụ y thả con săn sát bắt con cá rô còn như đối phương đến cùng có nguyện ý hay không vậy thì không phải là bạch nhất hàng có thể quyết định phải xem chính đối phương đoạn thụy đôi mắt tại không ngừng l o i ra nhìn xem bạch nhất hàng cùng nguyễn minh an nói thật nguy hiểm này to lớn hồng n g ô n g sáng tạo đầu sạp hàng có bao lớn hắn là nhìn thấy nhập cổ phần thật toàn lực ủng hộ hồng n g ô n g sáng tạo đầu như vậy hắn đem nghiêng nó tất cả một khi hồng n g ô n g sáng tạo đầu nếu là thất bại như vậy hắn cũng sẽ trở nên không có gì cả cái này buộc chặt ra quá lớn bạch nhất hàng có đáng giá hay không đến hắn đi đầu tư vốn điểm ấy nhường đoạn t h ụ có chút rẽ rụa có thể để cho ta nghĩ một chút không ta cần giống như phụ thân ta bàn bạc một cái dù sao chuyện này liên quan đến nhóm chúng ta công ty tồn vong ta cần cẩn thận đối đ ã i đoàn thụy hướng về phía bạch nhất hàng nói cũng không có trực tiếp đáp lại bạch tổng ngươi yên tâm ta ngày mai là có thể cho ngươi đáp án nhưng ta hiện tại thật không cách nào làm ra lựa chọn có thể cũng lý giải ngươi nghĩ kỹ rồi nói sau bạch nhất hàng không có để ý hắn thấy suy nghĩ là chính xác nếu như đối phương không chút nghĩ ngợi đáp ứng ngược lại sẽ nhường bạch nhất hàng cảm thấy đối phương đến cùng đáng tin cậy không đáng tin cậy、26. Chương cái Minh Người nói Nguyễn An gì? Cái kia nguyễn minh An là đột ồ ngồi rồi n người, làm sao có thể? Bạch Nhất Minh bọn người còn nhân g ra ra sao cửa vừa tại biệt mới làm là vào m có Bạch thức khách, thể? bị khí đặc trầu về sau, về đám ngột ư ờ i gọi sắc mặt m là một cái khó coi. khó Đột ngột ngay ộ t n g tại lúc này đợi theo bên trong phòng yến hội chạy ra ngoài một người hướng về phía bạch nhất minh nói vừa rồi mới nhìn đến triệu khải cùng nguyễn minh a n một phen sự tình về sau nhường mấy người sắc mặt cũng trở nên hết sức ngạc nhiên đúng vậy à hiện tại bên trong đều đang đồn đâu đồ. tiểu bạch tổng a cái này cũng không quá r ư u à rõ ràng đồng ra là giúp đỡ bạch nhất hàng a chúng ta lần này có phiền thoái đi ra nói chuyện này là một cái bạch thị tập đoàn tiểu đồng sự tình bạch nhất h à n g đương ra thời điểm hắn cảm giác chỉ là bị bạch nhất h à n g cho ác ý nhằm vào mười điểm không như ý cho nên tại bạch nhất minh xuất hiện về sau hắn liền lựa chọn gửi bản thảo bạch nhất minh nguyên bản dị ạ xuất hiện đưa cho bọn hắn một trăm chấn định tề nhường đám người phảng phất thấy được thắng lợi hy vọng nhưng mà khổ cực lại là lập tức tất cả hy vọng lại thất bại hoành đao giết ra tới một cái đồng ra lần này đồng phương hoa cũng tự thân lên trận vì bạch nhất hằng trợ uy cái này khiến bạch nhất minh bên này là quan tâm bất ổn bây giờ xem đ i ệ u bộ này có vẻ như liền hiện tại thần bí xuất hiện hồng mông sáng tạo đầu giống như giống như đ ồ n g gia đều có nào đó nhiều quan hệ điều này có ý vị gì mang ý nghĩa hồng mông sáng tạo đầu rất có thể sẽ đứng tại bạch nhất hàng bên này cái này nhường những cái kia kẻ ra tâm nhóm cũng hoảng hốt từng cái vô cùng khẩn trương như là chim cút đồng dạng lo trước lo sau lên muốn là thật như bọn hắn suy nghĩ như thế coi như phiền phức lớn hơn rồi d i á mặc dù là châu âu tài chính đại ngạc nhưng đó là châu âu à, đây là đông phương tình huống không đồng dạng dị á cùng đồng gia đồ đần cũng biết rõ cái kia tại đông phương tương đối lợi hại Cái này, cái này khó trong trách, á khó trách cái kia Nguyễn minh ăn sẽ kém như vậy thái đám c chúng h khó Minh như nhóm hắn kia kém ta, một đối với nhóm chúng ta, nguyên lai a Nguyễn ăn nguyên bọn vậy sẽ s độ là một đám sao. Thẩm ra cái hổ ra ba lao cái ly h e vậy cũng lòng à là dọa khẽ khó hiện hết run trên trở Trong biểu nên dậy, coi. mặt l sức có chút sợ hãi bạch nhất h à n g bọn hắn xem như một nhà triệt để đắc tội thảm rồi cho nên đối với bạch nhất h à n g bọn hắn nhất định phải đứng tại một cái mặt đối lập bạch nhất minh nếu như nếu là đấu không lại bạch nhất h à n g kết quả kia sẽ là cái gì rõ ràng bọn hắn thẩm ra lại muốn xong đời đồng ra bọn hắn không phải kim lăng sao vì sao lại chạy đến giang nam đến dị ạ có vẻ là tỉnh táo nhất một người n g h e vậy về sau cả người lông mày cũng n h u lại cảm giác trong này làm sao có điểm gì là lạ cảm giác cái này ai biết rõ khả năng ngại kim lăng đĩa nhỏ chứ sao ta liền nói sao ai ở sau lưng ủng hộ khả năng khiến cho động hồng mông sáng tạo đầu nguyên lai là đồng da cái này đồng da cũng là lao hồ ly dị ạ tiên sinh vậy bây giờ nhóm chúng ta nên làm như thế nào nếu thật là đồng da lời nói bạch nhất hàng chẳng phải là rất rất lớn trợ lực bạch nhất minh sắc mặt c h ầ m xuống nhìn về phía dị ạ giờ phút này hắn cũng có chút luống uống Hồng m ô gia、so so、dù sao hắn là làm đầy đủ chuẩn bị không giống bạch nhất minh là bị bạch tinh đức nhặt chó con đồng dạng kiếm vệ hắn minh bạch kim lăng đồng gia lợi hại có thể hỏi để ở chỗ hắn là kim lăng đồng gia đây là giang nam a giang nam cũng không phải đồng gia định đ o ạ n dị ạ tiên sinh ngư i ý là rất đơn giản ta ý là đồng gia nếu như muốn gia nhập trò chơi nhóm chúng ta có thể tìm giang nam mặt khác người khác cũng gia nhập trò chơi ngang cấp đối thủ chỉ có ngang cấp đối thủ có thể đọ s ứ c một mảnh thảo nguyên dung không được cái thứ hai đàn sư tử một núi không thể chứa hai hổ dị ạ tiên sinh ngư i ý là tìm giang nam giống như đồng gia tướng địch n ổ i gia tộc bạch nhất minh một cái nghĩ thông suốt nhìn xem dị ạ nói này, cái này giang nam có giống như đồng gia hướng so sánh gia tộc sao cái này không phải liền là bạch gia giống như bạch gia cân bằng kia mấy nhà sao đều là vài gần nhất vài chục năm chục bọn ê n trong triển, phát b hắn mới sẽ không mong muốn giúp sẽ không cũng h hắn coi chúng ta là làm xài lang hồ Thẩm hai mặt nhìn nhau, sau đó hướng về phía hắn ú n bọn lang người nói. Bọn g ta ta mặt ra ba sau đây, đó báo. coi c xài là làm về dì là người gian g nam đi theo bạch gia cũng lăn lộn nhiều năm như vậy chưa từng nghe nói qua giang nam có cái gì đại gia tộc giống như cầm đầu chính là lấy bạch thị tập đoàn mấy cái k i a đại tài phiệt những n à y tài phiệt cũng là gần nhất mười mấy hai mươi năm mới phát triển giống như đồng gia dạng này trăm niên lão gia tộc căn bản là không có cách so a ta cũng chưa nghe nói qua giang nam còn có dạng này gia tộc đồng dạng bạch nhất minh cũng là một mặt một bức những ngày này hắn cũng biết rất nhiều nhưng lại chưa bao giờ nghe qua thuyết pháp này không đúng không đúng ta nhớ được có có có thể đ ộ t một cái k i a chạy đến tìm bạch nhất minh cái k i a bạch thị tập đoàn đồng sự đột nhiên đôi mắt sáng lên giống như là nghĩ tới điều gì hướng về phía mọi người nói hai mắt tinh quang lấp lóe có mấy người đều là xứng sở cấp tốc nhìn về phía đối phương trên mặt hơi kinh ngạc đúng tại nhóm chúng ta gian g nam có như vậy một người nhà ngày lễ ngày tết thật nhiều người đều sẽ đi tặng lễ bao quát bạch tinh đức cũng không ngoại lệ cơ hồ hàng năm đều sẽ tự mình đến nhà kia một gia đình cũng rất địa thấp không có người nào biết rõ hoặc là nói có thể bị che giấu chỉ có số ít người biết rõ sớm mấy năm ta là đi theo bạch đồng đi qua một lần ha ha như vậy xin hỏi kia một nhà có phải hay không họ tử dị ạ bỗng nhiên n ở nụ cười nhìn về phía cái kia đồng sự hỏi Ngạch, dị ạ tiên sinh ngươi làm sao biết rõ xác thực ta nghe bạch đồng gọi hắn từ lão ngươi biết rõ hắn là ai lần này đến phiên cái kia đồng sự kinh ngạc tự mình một cái dân bản xứ thế mà còn không có một cái người nước ngoài biết rõ nhiều đây quả thật là có chút trầm trọng mà thẩm ra ba cái người cũng là s ư ớ n g sở hoàn toàn không ngờ rằng thật là có như vậy một người lập tức lỗ thai dựng thẳng lên cảm giác làm sao nhiều năm tại giang nam toi công lan lộn một mực tại phía sau thẩm u nguyệt cũng một cái nhãn tình sáng lên đổi lại dĩ vãng nàng mới không nguyện ý đứng ở chỗ này hóng gió đâu đã sớm phối hợp có thể nàng hôm nay một mực đợi ở chỗ này vì chính là muốn thám tính một chút tin tức sau đó đi nói cho bạch nhất hàng lấy thu hoạch bạch nhất hàng hào cảm đây là nàng hiện tại duy nhất sách lược nàng muốn cấp vệ bạch nhất hàng cho dù là bán tự mình g a tộc dù sao lần trước hắn liền đã làm như vậy cho nên cũng không quan trọng lại nhiều làm một chút bây giờ nghe cái này hắn cảm giác cuối cùng có điểm giống dạng tin tức tịch 26. chương 225. t i ể u bạch tổng đồng sự trưởng gọi ngài đi vào đâu ngay tại bạch nhất minh bọn hắn ở bên ngoài đàm luận thời điểm một cái công tác nhân viên chạy ra tìm được bạch nhất minh nói giờ phút này đã đến đêm muộn tám giờ chính thức y ế n hội đúng giờ mở màn thời điểm cái kia đến cũng hẳn là đều tới bạch tinh đức tự nhiên cũng liền muốn tuyên bố y ế n hội bắt đầu bạch nhất minh nghe vậy gật đầu đi vào đi dị ạ tiên sinh đã ngơi ư cũng như vậy khẳng định không bằng nhóm chúng ta tìm thời gian đi bái phòng một cái vị này từ lão vừa rồi dị ạ nói liên quan tới rất nhiều đối với cái này từ lão một ít lời cái này khiến đám người cảm giác cái này chưa từng nghe nói qua từ lão còn giống như thật rất thần bí nếu như giang nam thật tồn tại giống như đồng g i a gia tộc như vậy cái này từ l ã o thật rất có thể là đám người đi vào bên trong phòng yến hội giờ phút này bên trong phòng yến hội đã là hai ba linh kín người hết chỗ khắp nơi đều là người người người nhồi náo hò hét tầm ý có vẻ mười điểm náo nhiệt bạch nhất minh thấy được bạch tích n ư c lập tức đi tới bạch t i nhất Đức nhìn h t y nó ớ i có c hàn ú t gật gật tới bắt đứng đầu đó, đề đầu hiệu Sau ra kia cạnh mình tới. Sau đó, yến hội chủ đề lại nó bên yến ở l Bạch t i h đ ứ có vì với Bạch Bạch chính chính cái c Nhất mình chính danh chính tự. Đối với cái này, bạch Nhất Hàng này, tự Đối thể lười đi nghe hắn liền giống như nhan v ậ n còn có triệu khải bọn hắn lẳng lặng nhìn một màn trước mắt ở nơi đó uống rượu phảng phất cùng thế cách ly đồng dạng nhưng rất nhanh bạch nhất hàn g lông mày chính là hơi nhữ lại bởi vì một bóng người đột một hướng phía bọn hắn đi tới mà cái này cái người có vẻ là gì thường trói mắt đi tới có vẻ là như thế không đúng lúc ừ n hắc hắc bạch huynh đệ xem ra ngươi lại có phiền p h o á i cô nàng này cũng là à trước kia ngươi đối nàng tốt như vậy đi nàng đều thờ ơ hiện tại ngươi cũng có nhan vận mỗi tử nàng ngược lại liền âm hồn bất tán quân lấy ngươi ngươi nói người có phải hay không cũng phạm tiện a triệu khải nhìn thấy thẩm u nguyệt tới lần thứ nhất gặp mặt còn chưa không hiểu rõ tình huống mà bây giờ hắn cũng đã hiểu do phi thường rõ ràng đối với nhan vận bạch nhất hàng thẩm u nguyệt ở giữa quan hệ cũng m ò được phi thường minh bạch thổn thức cảm thán sau khi cũng cảm thấy cái này thẩm u nguyệt rất im lặng đã người ta đã lựa chọn theo ngươi trong sinh hoạt lui ra ngoài ngươi cần gì phải dây dưa nữa đâu rất nhiều thời điểm rất nhiều thứ chỉ có đã mất đi mới hiểu được chân quý lớn như vậy cạn đạo lý ngươi không hiểu sao đồng tiên tiên từ chối cho ý kiến nói một câu h i ệ n nhiên đối với loại chuyện này cũng cảm thấy rất vô vị đám người tựa như là không nhìn thấy thẩm vũ n g u y ệ t đi tới đối nàng một bộ nhìn như không thấy bộ dáng một mặt này nhường tới gần thẩm vũ n g u y ệ t mặt là biến hóa một cái có vẻ hơi khó chịu nhưng nàng từ khi một lần kia tại bạch gia bị làm đục một phen sau h i ệ n nhiên đã bắt đầu chuyển biến c h ỉ ít ra mặt là càng ngày càng dày đối mặt đám người không nhìn nàng cũng không thèm để ý hít sâu một khẩu khí nhìn về phía bạch nhất hàng nhất hàng ca ca ta có việc tìm ngươi ngươi ra ngoài cùng ta đơn độc trò chuyện một hồi ta có chuyện nói cho ngươi thẩm u nguyệt cũng là ngay thẳng trực tiếp hướng về phía bạch nhất hàng nói không có ý tứ ta không có thời gian bồi thẩm tiểu thư ta chỗ này có khách bạch nhất hàng không có đáp lại mà là chỉ chỉ người bên cạnh hướng về phía thẩm u nguyệt nói ra hiệu mình cũng không có thời gian d ố i theo nàng lạnh lùng cùng cự tuyệt thái độ là rõ ràng bạch nhất hàng là thật không nguyện ý cùng cái này nữ nhân lại có cái gì gứ mắc húng chi là tại hôm nay dạng này trường học dưới tự mình như thật cùng với nàng đi ra bị người khác thấy được sẽ nói như thế nào bạch nhất h à n g có thể lười đi giải thích nhất h à n g ca ca ta biết rõ hồng mông sáng tạo đầu phía sau đại lao bản là đồng ra mà hồng mông sáng tạo đầu muốn giúp ngươi cùng một chỗ đối phó dị hạ cùng bạch nhất minh những này ta cũng biết rõ dị hạ bọn hắn cũng biết rõ t h ầ m u nguyệt bị bạch nhất h à n g lần nữa cự tuyệt cũng không nản trí hướng về phía bạch nhất h à n g nói bạch nhất h à n g vậy một cái lông mày cười cười cái này tựa hồ lớn đầu góp người đều đoán được nếu như ngươi là muốn nói cái này như vậy thì không cần không phải chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết rõ bọn hắn dự định ứng đối ra sao hả đối mặt bạch nhất hàng t r e o t r ọ n g thẩm u nguyệt trở nói một bộ chắc chắn bạch nhất hàng sẽ rất hiếu kỳ bộ dáng nhưng mà thẩm u nguyệt vẫn là quá non ở đây người cái nào không cần hắn lòng dạ sâu cái nào không thể so với nàng thông minh căn bản liền không thèm để ý đối phương lời nói nghe vậy về sau đám người căn bản liền không có để ý một bộ phối hợp bộ dáng thậm chí cũng không có t i ế p lời trên thực tế trong mọi người tâm giật mình bị thẩm u nguyệt nâng lên tò mò chỉ là đám người biết rõ nếu như biểu hiện ra ngoài như vậy thì lâm vào bị động đến thời điểm thẩm u nguyệt liền có thể nhờ vào đó làm ý hiếp đến nhằm vào đám người điểm ấy là bọn hắn chỗ không nguyện ý nhìn thấy tâm lý đánh cờ có thời điểm mới là chân chính đánh cờ cho nên tất cả mọi người ngoảnh mặt làm ngơ một bộ không quan tâm không quan tâm bộ d á n g quả nhiên thẩm u nguyệt dạng này từ nhỏ được bảo hộ đoá hoa lớn căn bản liền không có lòng d ạ có thể nói mặc dù nói hiện tại biểu hiện ra một tia gian trá bộ dáng có thể trên thực tế vẫn là non ép một cái nhìn thấy bạch nhất hàng đám người bộ dáng thẩm u nguyệt là tức hồn hển có thể lại không thể làm gì người thật không muốn biết không thẩm u n g u y ệ t trừng mắt bạch nhất hàng hầm hừ nói bạch nhất hàng một núi bay một bộ không có tò mò bộ dáng cái này một bộ lợn chết bộ dáng lập tức đem thẩm u n g u y ệ t tâm lý đánh tan thẩm u n g u y ệ t quay đầu rời đi một bộ tức giận biểu lộ đám người cũng không có để ý chỉ là ánh mắt lướt nhau lẫn nhau trong ánh mắt đều mang một phần g à o hoạt giang nam từ r a cái gì từ lão ta liền biết rõ những thứ này quả nhiên thẩm u n g u y ệ t tức giận bỏ đi mấy bước phát hiện không người nào để ý nàng ngược lại lại trở về tới xong là một bộ hầm hừ biểu lộ hướng về phía bạch nhất hàng nói sau khi nói xong một bộ bộ giáo ủy khuất là lần nữa quay đầu liền đi chỉ là lần này liền rốt cuộc không quay đầu lại cái gì tình huống bạch minh đệ cái này này làm sao đảo ngược cái này nữ nhân hiện tại trái lại lấy lòng ngươi đây là định cho ngươi làm l i ế m chó cái này, cái này cái này cái này thật đúng là hiếm lạ、à. triệu khải thấy cảnh này trợn tròn mắt theo hắn nhận được tin tức bên trong bạch nhất hàng vẫn luôn là thẩm u nguyệt liếm cầu tài đúng làm gì bỗng nhiên liền thân phận phát sinh l g ư ờ chuyện hiện tại thẩm u nguyệt trở thành bạch nhất hàng l i ế m chó cái này thật đúng là kỳ quái những người còn lại cũng là gật gật đầu cũng cảm giác cái thế giới này thật kỳ diệu sự tình gì đều có thể phát sinh đã từng liếm chó hiện tại xoay người làm chủ nhân mà đã từng bị liếm m ộ t phương trái lại trở thành liếm chó thế mà còn chủ động tới lấy lòng 26. Trưng 226. Trưng tiêu trong từ tộc, ta từng từ nhất tiêu đặt thẩm nguyệt tại trên thái bất thẩm nguyệt thái thái thế người chưa người cười. không hẳn nàng miệng nghe hàng nhìn hiện Hắn nàng nào gì gia gì, Các chú cái có Bạch có khóc mặc c đám điểm điểm hơi mới lại ý qua đều đây đem độ, độ độ kể làm xem là là là sao, sao ra ra. ở dở dở vũ vẻ thẩm u nguyệt trong miệng từ r a ngược lại là hắn sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú bởi vì đây là nguyên phim bên trong không có xuất hiện qua hồi ức một cái toàn bộ tiểu thuyết bạch nhất h à n g có thể khẳng định toàn bộ phim bên trong cũng chưa từng xuất hiện từ r a dạng này một cái gia tộc cái này khiến bạch nhất h à n g không khỏi hoài nghi có phải hay không thẩm u nguyệt tin đồn vô ích dựa theo nàng chuyện ý tứ cái này từ r a tựa hồ địa vị không nhỏ thậm chí đều có thể giống như đồng g i a nói róc một cái không có đạo lý dạng này một cái gia tộc bạch nhất hằng cái này toàn tri toàn năng sẽ không biết rõ a t h ra ta giống như có chút ấn tượng nhưng mà bạch nhất hàng trong lòng đang suy nghĩ lấy đối phương có phải hay không lừa dối tự mình càng che càng lộ đồng thiên tiên chợt nhữ mày nói một bộ giống như thật biết rõ một chút cái gì một màn này không khỏi là n h ư ờ n g bạch nhất hàng hơi kinh ngạc ngươi biết rõ thật là có cái gì từ ra bạch nhất hàng s ứ n g sở thầm nghĩ chẳng lẽ lại là ẩn tàng kịch bản cách ly tại nguyên phim về sau diễn sinh kịch bản đi ra đây cũng không phải là chưa từng có tựa như thẩm ra nói xấu nhan vận vấn đề này là thuộc về diễn sinh kịch bản là bởi vì bạch nhất hàng cải biến nguyên lai、like、kịch bản từ đó diễn sinh ra đến mới kịch bản hiện tại lại diễn sinh ra tới mới kịch bản cái này cũng đến là phù hợp quy luật ta chỉ là nghe qua bất quá nghe được cũng không nhiều những này ngươi đến ra ra của ta hắn mới là rất rõ ràng đồng thiên thiên gật gật đầu đối với những truyền thừa khác trăm năm thế g i a tới nói đã có rất ít người biết rõ như là đồng dạng xí nghiệp những thế g i a này cũng giống như phổ thông xí nghiệp không sai biệt lắm l i ê n giống như đồng g i a nội tình mặc dù thâm hậu nhưng bây giờ người bình thường xem ra đồng g i a bất quá chỉ là làm tác phẩm nghệ thuật cất giữ đầu tư vốn tác phẩm nghệ thuật đầu tư vốn công ty mà thôi thậm chí tại người bình thường xem ra dạng này sinh ý còn không bằng bất động sản thương kiếm lời nhiều đây có thể trên thực tế đồng gia nội tình ở nơi nào nó gia tộc phú khả địch quốc tài phú là nhìn không thấy không lộ tại mặt ngoài giang nam tại mọi người trong ấn tượng liền không có cái gì chuyển thừa thật lâu gia tộc giống như chính là ngươi phương hát thôi ta đang chàng nhiều đ ờ i thay đổi tất cả mọi người là xem ai b ả n sự bây giờ giang nam là từ bạch thị tập đoàn dạng này đại tập đoàn n ắ m trong tay thương nghiệp liền ninh gia loại này gia tộc cũng còn muốn xếp hạng tại bạch thị tập đoàn gần như vậy vài chục năm cuột khởi tại p i ệ t đằng sau còn như cái gì từ ra hoàn toàn liền không có nghe nói qua t thiên thiên ba mươi ba đang lúc mọi người tại trò chuyện thời điểm tiến g hội sân nhà chỗ nào vang lên một trận tiếng khen còn có tiếng vỗ tay âm các lộ tìm đến phóng viên là điên cuồng hướng về phía bạch tinh đức cùng bạch nhất minh chụp ảnh có thể đoán được ngày mai các tin tức lớn trang bịa cũng sẽ là cái dạng gì đưa tin xong xuôi về sau tiến hội bắt đầu đám người top năm top ba tập hợp một chỗ ha ha mấy người các ngươi tiểu quỷ đến là an tỉnh trốn ở cái góc này bên trong ta đây lao đầu t ử cho bỏ qua đồng phương hoa cười ha h a đi tới đám người thấy thế lập tức đứng dậy nhường nó ngồi xuống da da bị nhiều người như vậy thổi phồng cái này nhóm chúng ta đương nhiên là không dám tới đồng thiên thiên cười kéo đồng phương hoa cánh tay nói nay cũng là thật từ khi đồng phương hoa sau khi đến bạch tinh đức liền toàn bộ hành trình bội theo một bộ làm đồng lao liếm cầu dạ con còn có cùng bạch tinh đức cùng một chỗ những cái kia giang nam thổ hào t ừ n g cái cũng tại đồng phương hoa trước mặt không dám nói một chữ không một mực liền như vậy cũng xem chừng che chở nhìn xem liếm chó vô cùng nhìn thấy nhiều người như vậy người ủng hộ đồng phương hoa bọn hắn lúc này mới không có quá khứ h ừ đó là bởi vì các ngươi đem ta bỏ rơi những người kia nhìn ta đáng thương đồng phương hoa ha ha vừa cười vừa nói đồng lão ta có một chuyện muốn thỉnh giáo ngươi bạch nhất hàng gặp chúng nhân khí phân không tệ lúc này đợi là hỏi đồng phương hoa liên quan tới từ gia sự tình thời điểm không khỏi ánh mắt nhìn về phía đối phương nói ờ sự tình gì hẳn là tiểu tử ngươi lại móc đến vật gì tốt xem không cho phép muốn cho ta xem một chút ngươi tiểu tử này nhãn lực nhưng so với ta còn độc đâu ngươi nếu là xem không cho phép sợ vật kia khẳng định không tầm thường à. nghe xong bạch nhất hàng nói như thế đồng phương hoa lập tức liền đến hứng thú hướng về phía bạch nhất hàng nói thật có l ỗ i lần này để ngươi thất vọng ta tìm ngươi hỏi không phải liên quan tới phương diện này tin tức mà là một cái khác một sự kiện một chuyện khác sự tình gì đồng phương hoa xứng sở hơi kinh ngạc nhìn xem bạch nhất hàng hỏi ra ra ngươi lần trước không phải đã nói với ta sao giang nam có phải hay không có một cái từ ra cũng là một cái truyền thừa đại gia tộc có phải hay không có chuyện này không chờ bạch nhất hàng tra hỏi một bên đồng thiên thiên giúp đ ư bạch nhất hàng hỏi trước đi ra từ ra các ngươi hỏi cái này từ ra làm cái gì đồng p h ư ơ n g hoa trước một khắc còn tiếu d u n g mặt m u i t r ă n đầy một giây sau hắn sắc mặt liền trở nên có chút cổ quái cùng mịt mở lên nhìn xem đám người hỏi h i ệ n nhiên cái này từ ra còn giống như thật tồn tại đồng dạng cái gì thật có một cái từ ra cái này sao có thể ta cũng chưa từng có nghe nói qua bạch nhất hàng cũng sửng sốt u nhìn xem đồng phương hoa hỏi trong mắt là tràn đầy n g h i hoặc rất hiển nhiên là một m người giang nam đối với giang nam loại này gia tộc hiểu ít như vậy quả thật làm cho người cảm thấy mười điểm n g o ạ i ý mớn ngươi chưa nghe nói qua cũng rất bình thường bởi vì cái này từ ra hiện tại đã rất ít lộ diện đại bộ phận đệ tử cũng đều tản mát đến nước ngoài đi hiện tại lưu lại cũng chỉ có chủ mạch một chi mà thôi các ngươi tìm cái này từ ra làm cái gì nói cho các ngươi biết bọn hắn cũng không phải dễ chê ơ nếu như không có tất yếu liên lụy các ngươi tốt nhất đừng đi cùng bọn hắn có quan hệ cái này người nhà cũng không dễ chọc Đồng p h ư ơ n g hai o sắc m trăm mang t h hai nặng n mươi nói, bảy n n phất cái à gia t là cổ, cổ võ thế gia đây không phải là giống như ninh gia không sai bị lắm giang nam không phải có một cái l i n h ra sao làm sao còn có một cái từ gia nghe được đồng phương hoa trả lời bạch nhất hàng hơi hơi xứng sở hiển nhiên đối với đáp án này có chút kinh ngạc ninh v i ệ n gia tộc cũng là cổ võ thuật gia tộc không riêng gì trước kia cho dù là hiện tại cũng đồng dạng ninh gia hiện tại mặt ngoài nghề nghiệp liền là võ quán hát lòng võ đạo quán kia là mọc lên như nấm liền giống như phòng tập thể thao đồng dạng nhiều bên trong truyền thụ chính là một chút cơ sở cổ võ thuật kia là tương đương lợi hại không cần hiện tại một chút thuật cách đấu phải kém hơn thậm chí còn phải mạnh hơn rất nhiều bạch nhất hàng trước kia là đối với những này khịt mũi coi thường cảm thấy bất quá là cố lộng h u y n hư mà thôi nhưng từ khi hắn thu được toàn bộ võ thuật tinh thông kỹ năng về sau hắn liền tin tưởng bởi vì hiện tại bạch nhất h à n g nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói cũng là một cái cổ võ cao thủ đã từng còn giống như ninh viễn nói dốc qua chỉ bất quá bởi vì tự thân lực lượng không đủ không có phân gia thắng bại mà thôi cho tới nay bạch nhất h à n g cũng coi là ninh gia chính là giang nam cái này cổ võ gia tộc đại biểu không nghĩ tới hôm nay chợt nghe đồng phương hoa lời nói này tựa hồ là muốn lật đổ hắn suy nghĩ a cái này khiến bạch nhất h à n g là kinh ngạc không thôi cảm thấy lại một cái mới đại môn bị mở ra vậy ngươi liền muốn sai cái t i a ninh gia đ ặ t từ ra mà nói bất quá chỉ là một cái lệ chi mà lại ta cho ngươi biết ninh gia cùng từ gia cũng có quan hệ ninh gia chính là theo từ gia tách ra đi một chi chi thứ mà thôi chỉ là về sau từ gia đều hướng bên ngoài rời đi mà từ gia cũng lời quản những thứ này này mới khiến ninh gia dần dần làm lớn đồng phương hoa ha ha cười hướng về phía bạch nhất hàng nói một phen nói bạch nhất hàng vừa lại kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đồng phương hoa nghe được hung hăng bạo b á t q u á i cái gì tình huống ninh gia giống như từ gia còn có quan hệ đương nhiên là có ninh gia đi lên số lợi bốn kia một đời nam chủ nhân kỳ thật họ từ bất quá cho ninh gia làm con rể tới nhà cho nên mới có hiện tại linh ra đồng p h ư ơ n g hoa là ngữ không kinh người không chết đ ư ờ n g lại là nói ra một cái bí mật nhường bạch nhất hàng trợn tròn mắt cái này còn có dạng này sự tình bạch nhất hàng thật m ộ t bức trong lòng thầm nghĩ nguyên lai ninh viễn tổ tiên họ từ a chỉ là cho người làm con rể tới nhà cho nên mới biến thành thả phần này nguồn gốc bạch nhất hàng cảm thấy sợ là chính ninh viễn cũng không biết rõ đi hoặc là nói hắn biết rõ cũng sẽ không nói dù sao con rể tới nhà có chút không dễ nghe vô luận là tại hiện đại vẫn là cổ đại đều là một cái quỷ bộ dáng các ngươi hỏi cái này làm gì Cái này từ ra đồng ã đã rất ít ra trêu ra. Ra, ra. ra ít mặt, ta tử từ biệt Triệu biết khí. lao kia ai ra ra ra năm mọi Xem đem giảm đặc đều đầu đừng đi để đều đối đ co chục có cái các có việc chọc chừng các chân cũng có các khách vài với là ngươi ngươi giá ngươi, ngươi Khải, ngươi phải không không hắn không không, gì tử dợ, ý、đồng、phương hoa nói nhìn về phía triệu khải hắn cảm thấy trong này triệu khải tuyệt đối là vấn đề lớn nhất muốn nói gây chuyện khẳng định là triệu khải gây chuyện ta thế nào ta ta nhưng không có kiếm chuyện ngoại công ngươi không thể có thành kiến a triệu khải phiên muộn hướng về phía đồng phương hoa nói một mặt ý khuất、ừ. mẹ ngươi ba ngày hai phía cho ta gọi điện thoại để cho ta bảo ngươi trở về đều ta cho ngươi để ép ngươi nếu là không nghe lời ta thật là đem ngươi đưa trở về hắc hắc lão gia tử ngươi cứ yên tâm đi ta không gây sự làm đều là chuyện đúng đắn ngươi liền nhìn tốt đi vừa nhắc tới triệu khải mẹ lập tức triệu khải liền sợ cười hì hì nhìn xem đồng phương hoa nói một bộ chim cút bộ dáng xem ra triệu khải là không sợ trời không sợ đất tựa hồ vẫn rất sợ hắn mẹ không phải triệu ca sự tình mà là chuyện của ta sự tình là như thế này bạch nhất hàng thấy thế lập tức đi ra giải vây nói đem sự tỉnh chân tướng nói một lần chậm nhìn về phía đồng phương hoa đồng lão lần này thật không có ý tứ đem các ngươi đồng ra cũng cho dính l i ễ u vào nếu như ngươi cảm thấy không thích hợp ta có thể đi ra làm sáng tỏ việc này bạch nhất hàng nói xong lập tức nhìn về phía đồng phương hoa nói tự mình lần này thật là sửng sốt đồng ra một cái cho nên có thể làm chuyện xấu vẫn là đến trung thực thừa nhận nếu không liền không khỏi có chút vô s ỉ ờ liền việc này à không sao bên ngoài người ưa thích đoán liền đoán đi thôi giống như nhóm chúng ta cũng không có quan hệ đi ra làm sáng tỏ làm cái gì còn như ngươi nói bọn hắn muốn tìm từ da ra, ra mặt cùng nhóm chúng ta đồng ra nói sự tình ha ha ha vậy bọn hắn là suy nghĩ nhiều quá sợ là tự làm mất mặt đồng lão cười ha hả trên mặt là tràn đầy một vòng trào phúng hương vị giống như là nghe được cái gì tốt cười sự tình cảm thấy buồn cười vô cùng thế nào bạch nhất h à n g xem xét lão đầu t ử này vẻ mặt này một cái cũng có chút mọi bức thầm nghĩ hắn đây là thế nào một thì nhóm chúng ta đồng ra không có chân chính tham gia chuyện này hắn từ ra không có lý do tìm đến nhóm chúng ta nói nhóm chúng ta vi phạm mặt khác coi như thật có hắn từ ra cũng sẽ không quản ngươi cho rằng hiện tại là thời đại nào hiện tại là hiện đại hóa nơi nào còn có nhiều như vậy địa phương bảo hộ chính sách thái độ chỉ cần ngươi có năng lực chỗ nào ngươi cũng có thể đưa tay đi bắt cơ hội từ da mới sẽ không quản những sự tình này đâu hắn cũng không quản được mặt khác cái kia thì ạ một người ngoại quốc đi tìm từ da ngươi đơn giản chính là đi tự làm mất mặt l i ê n nói như vậy những này học võ người ghét nhất một loại người đó chính là người nước ngoài trong mắt bọn hắn những này người nước ngoài là kẻ ngoại lai từ nội tâm liền đối bọn hắn có cảnh giác những người này muốn kích động từ da quả t h ự chuyện là nói gì k ô n g h i ể Đồng đem đề hoàn toàn không vấn n lão cười có ha ha, một bộ à coi ra gì bộ dáng. Nghe được tức cùng cái cho c lão hoan lời này, đáng người biểu mới tới, nói tới như thế, cái này để cho người ra hòa ta gì ráng. Nghe đồng đáng xuống bộ lộ này, nếu như hắn như này thật thế, h để lập yên y quả u tâm. Tốt, chuyện này các ngươi không cần lo lắng bọn hắn không có khả năng mời được từ ra chỉ cần các ngươi không chủ động tìm từ ra phiền phức là được rồi ta nghĩ các ngươi cũng tìm không ra đi nhà bọn hắn điệu thấp vô cùng đồng lão k h o á t k h o tay dự định liền cái đề tài này kết thúc n à m luận bởi vì hắn cảm thấy cái này hoàn toàn là không cần thiết diễn đàn chủ đề đám người gật gật đầu mặc dù trong lòng còn có chút n g h i hoặc nhưng không có hỏi lại toàn bộ hiến hội kéo dài hơn ba giờ đến đêm muộn m ộ ư ơ i một giờ lục tục ngao ngoe có người rời sân đồng ra tại m ộ ư ơ i điểm vẫn chưa tới thời điểm liền rút lui dù sao lão ra từ tuổi tác cao thật sự là không thích hợp dạng này trường hợp có thể đến đã chó nể tình chúng đưa xong cuối cùng một nhóm khác h nhân bạch nhất hàng đang định mang theo nhan vật đi nhưng mà bạch tinh đức lại gọi ở hắn các người hai cái đi theo ta một chuyến thư phòng 26. Trưng 228. trong thư phòng phụ tử ba người là lẳng ngồi đối diện nhau bạch nhất hàng không n g o ạ i ý muốn bạch tinh đức sẽ để bọn hắn tiến đến nguyên nhân hắn cũng đ o á n được bây giờ cục diện dần dần hướng phía hắn không nguyện ý nhìn thấy phương hướng bắt đầu phát triển điểm ấy nhường bạch tinh đức rất không hài lòng ngay từ đầu thời điểm không thể nghi ngờ là biểu hiện vụ từ tử hiếu huynh đệ hòa thuận nhưng theo thời gian lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn là dần dần hiện lộ ra điểm này vô luận là ai cũng xem rõ ràng bạch tinh đức cũng hắn đương nhiên là xem rất rõ ràng tự mình hai đứa con trai vì quyền lực ngay tại lẫn nhau xúc tích lực lượng ta tìm các ngơi hay các ngơi hẳn là rất rõ ràng là cái gì nguyên nhân đi bạch t i nhất Đức đi. cứ có Bạch ngâm một bình trà, ánh mắt nhìn về phía hai người hỏi, trong lời nói mang theo một vòng hỏi thăm. Phụ thân, ngươi có lời gì, ngươi cứ nói thẳng n gì một mắt một thăm. trà, theo phía hai hỏi, hỏi Phụ h về lời lời minh nhìn xem bạch tinh đức trước tiên mở miệng một đ ộ ngươi nói cái gì chính là cái đó bộ dáng còn như bạch nhất hàng một núi v a i cũng là một bộ dựa hai lắng nghe bộ dáng đều như vậy làm gì tại g i ấ u đầu lộ đôi đâu h ừ ta còn chưa chết ta là đang nhắc nhở các ngươi ta còn chưa chết、hết. đột ngột bạch tinh đức trùng điệp đem chăn đặt ở trên bàn trà một đôi lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía bạch nhất hàng cùng bạch nhất minh bạch nhất minh ta biết do ngươi đang suy nghĩ gì ngươi muốn chứng minh chính ngươi ta bất kể ngươi giống như dị ạ làm cái gì sự t ì n h ta cũng bất kể bất quá ta nhắc nhở ngươi ngươi làm sự t ì n h tuyệt đối không thể tổn thương đến tập đoàn lợi ích nếu không ngươi lập tức cút cho ta đi nước ngoài theo kia đến cút cho ta chạy về chỗ đó bạch tinh đức chi địa bạch nhất minh cử động cùng hành vi m ụ giống như dị ạ thông đồng làm vậy hắn cũng hoàn toàn không quan tâm tuy ý đều để bạch nhất minh đi dày vào đi nhưng mà nếu như bạch nhất minh sợ tác thương tổn tới tập đoàn lợi ích vậy hắn là không cho phép đây là hắn ranh giới cuối cùng chỉ cần không đụng vào tập đoàn lợi ích Còn như l bạch nhất hằng ngươi cũng hôm nay cái kia nguyễn minh an là n g ư ơ i tìm đến a bạch tinh đức đông nhiên nhìn về phía bạch nhất hằng hỏi lần này đối với bạch nhất h à n g lại là chỉ mặt gọi tên hiển nhiên bạch tinh đức đây là tại biểu đạt tự mình bất mãn đúng vậy a có vấn đề gì bạch nhất h à n g gật đầu thừa nhận nguyễn minh an chính là mình tìm đến cái này rất tốt cha không cần tận lực đi điều tra cũng có thể biết rõ như vậy ta hỏi ngươi cái kia hồng nông sáng tạo đầu là đồng r a sự t ì n h ngươi đã sớm biết rõ mà lại cũng biết rõ bọn hắn đã sớm theo ninh ra trong tay thu hoạch mặt đất có phải hay không tất cả ngươi mới ngày đó tại hội nghị khẩn cấp bên trên biểu thị không cho bạch thị tập đoàn tham dự bạch tinh đức nhìn về phía bạch nhất hàng chất vấn bạch nhất hàng đạo hắn hôm nay xem như triệt để nghĩ minh bạch ta lập tức bạch nhất hàng đặt vào lớn như vậy một miếng thị không đi cắn mà lựa chọn né tránh nguyên lai、like、cũng sớm đã thấy rõ hết thảy đúng vậy à cho nên ta mới nói không có lợi ích nhường không muốn tham gia đây không phải như thường cách làm sao bạch nhất hàng lại xem thường hắn nhường bạch thị tập đoàn không tham gia đây cũng là một loại thái độ a miễn cho bạch thị tập đoàn tại dạng này phân tranh bên trong xuất hiện tổn thất gì bất quá bạch tinh đức nói như vậy bạch nhất hàng ngược lại có chút cao hứng bởi vì hiện tại tất cả mọi người đã đem hồng mông sáng tạo đầu nghĩ đến đồng g i a trên thân mà đồng g i a không ra làm sáng tỏ không khác chuyện này cũng liền bị v á n đã đóng thuyền bạch nhất hàng liền có thể gối cao không lo an tâm làm sự nghiệp người đã biết rõ có chỗ tốt vì cái gì không tham gia một chân bạch tinh đức nhìn xem bạch nhất hàng bộ dáng này sắc mặt có chút không vui nói cũng không phải là cái gì lợi ích đều muốn đi kiếm một chén canh phụ thần có nhiều thứ không phải mình liền tuyệt đối không nên đi nhớ thương nếu không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma bạch nhất hàng nói đến đây lời nói ánh mắt lại nhìn về phía bạch nhất minh đây là một câu hai ý nghĩa một thì là nói cho bạch tinh đức không nên quá tham lam cái gì cũng nghĩ đến đi kiếm một chén canh thứ hai chính là cảnh cáo bạch nhất minh không muốn luôn luôn nhớ kỹ cái gì bạch thị tập đoàn hừ bạch nhất minh nghe vậy hừ lạnh một tiếng nhưng không có lên tiếng trong lòng thì là đem bạch nhất hàng mắng một vài lần hiển nhiên đối với bạch nhất hàng lời này là nhắm vào mình hắn cũng mười điểm rõ ràng rất tốt ta cũng nói cho các ngươi biết hai cái hiện tại bạch thị tập đoàn vẫn là ta làm chủ các ngươi hai cái làm tốt rõ ràng điểm này không muốn luôn luôn nhớ kỹ nếu không dễ dàng t ẩ u hỏa nhập ma bạch tinh đức nhìn xem hai người nói đây là đối với bọn hắn hai cái người cảnh cáo cảnh cáo bọn hắn không muốn tùy ý làm loạn được rồi yên tâm đi ta là sẽ không làm loạn ngươi hẳn là rõ ràng điểm này bất quá một ít người vậy ta liền không xác định ngươi muốn đi hỏi hắn mà không phải hỏi ta bạch nhất hàng cười nói phụ thân ta cũng sẽ không làm loạn bạch nhất minh lập tức tỏ thái độ nói rất sợ chính mình nói muộn được rồi các ngươi cũng mệt mỏi sớm một chút đi nghỉ ngơi đi hai người các ngươi ở giữa tốt nhất lấy quang minh chính đại thủ đoạn đọ sức xuất ra công trạng đến mới là thật bạch tinh đức phất phất tay ra hiệu hai người có thể đi bạch nhất hàng gật gật đầu quay người hướng phía ngoài cửa đi đến bạch nhất minh cũng là theo sát phía sau hai người một t r ư ớ c một sau ra thư phòng h ừ bạch nhất hàng ngươi đừng tưởng rằng đồng ra giúp ngươi ngươi liền thắng chắc nói cho ngươi không có đơn giản như vậy đi xuống lầu bạch nhất minh nhìn xem bạch nhất hàng nói trong mắt mang theo phẫn nộ ta rất hiếu kỳ tò mò cái gì bạch nhất minh s ữ n g sở bị bạch nhất hàng ngựa thân l ư ớ t gió tung mây lời nói nói có chút một b ư ớ c ta hiếu kỳ ta với ngươi giống như cũng không có cái gì thâm cựu đại hận trước đây ta cũng không biết rõ có ngươi dạng này một cái tồn tại vì sao ngươi vừa về đến địch lý liền lớn như vậy đâu hừ có một số việc không phải nói không có cựu hận liền không đại biểu không có thù hận chỉ bằng ta ở nước ngoài chịu khổ nhiều năm như vậy ta cũng có lý do ghi hận ngươi bạch nhất minh c h ẳ n chăm chăm bạch nhất hàng sau đó hung g ữ nói ờ vậy ngươi muốn cái gì đây muốn bạch thị tập đoàn sao bạch nhất minh bạch thị tập đoàn cho ngươi lại như thế nào n g ư ơ i thế giới quá nhỏ một cái bạch thị tập đoàn liền có thể để ngươi chỉ trệ không tiến luôn luôn câu nệ ở chỗ này giống như ngươi người thật đáng buồn ngay từ đầu liền vây ở tâm trong lao với ngươi dạng này đối thủ làm định nhân thật đúng là không thú vị à. bạch nhất hàng cười một tiếng quay người rời đi lưu lại một mặt mộng bức bạch nhất minh hôn đản nói đường hoàng có bản lĩnh ngươi đem tập đoàn mường trò ta a hôm sau buổi chiều bạch nhất hàng điện thoại di động đeo lên tiếp nhận điện thoại xem xét bạch nhất hàng không khỏi s ư n g sở gọi điện thoại người đến là ninh viễn ninh viễn gần nhất b ề bột nhiều việc đương nhiên đây là chính hắn nói đến mức liền bạch ra hiến hội cho hắn phát ra thiệp mời cũng không có tới còn như bận bịu cái gì nghe nói là cái gì luật võ dù sao bạch nhất hàng cũng không biết rõ cũng lời quản những chuyện này hắn ninh viễn cũng là một cái vung tay trưởng quỹ chỉ là hiện tại cái điểm này hắn cho mình gọi điện thoại cái này khiến bạch nhất hàng có chút hiếu kỳ không biết rõ đối phương có chuyện gì bạch tổng ta là chu báo chữ ca hắn t h ụ thường nghe nói ngươi biết một cái rất lợi hại bác sĩ có thể hay không để cho hắn giúp chữ ca nhìn xem vừa rồi kết nối điện thoại trong điện thoại truyền đến lại không phải ninh viễn thanh âm mà là cùng một chỗ quen thuộc lại lạ lâm thanh âm đảng đối phương tự báo ra môn về sau bạch nhất hàng mới bừng tỉnh cái này ra hỏa là ai hơi khe tao mày bạch nhất hàng có vẻ hơi kinh ngạc ninh viễn t h ụ thường nhưng vì cái gì không nhìn tới bác sĩ mà tìm chính mình không phải là bởi vì ninh viễn tổn thương quá nặng xuất hiện nguy hiểm gì mà bệnh viện đã cứu không được cho nên mới nghĩ đến tự mình chuyện gì xảy ra hắn thương rất nặng sao tại cái kia bệnh viện hắn không có tại bệnh viện ở nhà đâu tổn thương ngược lại là còn tốt bất quá vấn đề rất phức tạp ngài có thể tới một c h u y ế n sao mang lên bác sĩ kia ta đi đón ngươi cũng được chu báo hướng về phía bạch nhất hàng nói có vẻ mười điểm sốt ruột xem ra vấn đề vẫn còn tương đối phiền phức bạch nhất hàng c h o mày suy nghĩ một cái chật gật gật đầu đem địa chỉ cho ta ta cái này tới bạch nhất hàng không có cự tuyệt cũng không muốn cự tuyệt ninh viễn cũng coi là giúp mình rất nhiều lần rất nhiều việc đều là hắn hỗ trợ giải quyết bây giờ hắn gặp nạn bạch nhất hàng không có lý do không giúp đỡ húng chi hai người hiện tại là hợp tác đồng bạn vô luận ra ngoài cái kia góc độ xem bạch nhất hàng đều cần giúp hắn g i a n do một câu phùng thiến công ty sự tỉnh bạch nhất hàng trực tiếp lái xe hướng phía chu báo cho địa chỉ mà đi còn hầu đại sư bạch nhất hàng cũng không có mang đến đây là một cái khác thự khu một tòa trong biệt thự làm bạch nhất hàng đổi tới thời điểm rất là im lặng bởi vì biệt thự kia t r u n g quanh đều đã là rất đầy đủ loại xe cái này cũng chưa tính biệt thự t h u n g q a n h là đứng đầy người có người mặc rất phổ thông quần áo có người thì mặc quần áo lợi công từng cái đứng ở nơi đó liền giống như câu lạc bộ tụ hội cư xá bảo an trốn ở một bên là không dám thò đầu ra có thể lại sợ xảy ra chuyện không thể không đứng ở nơi đó bạch tổng người rốt cuộc đã đến cái k i a đại sư đâu chu báo nhìn thấy bạch nhất hàng xuất hiện lập tức tiến lên nên đón xem bạch nhất hàng xuống xe trong xe cũng đã là dốc t u y ế t không khỏi xưng sờ hỏi hiển nhiên hơi kinh ngạc trước mang ta đi nhìn xem tình huống về sau sau đó lại nói bạch nhất hàng không có giải thích nhiều như vậy cái gì đại sư không đại sư hắn tự thân chính là đại sư chu báo mặc dù có chút kinh ngạc nhưng cũng không dám hỏi nhiều cái gì gật gật đầu về sau khắp dẫn đường mang theo bạch nhất hàng liền tiến vào trong biệt thự ai nha mẹ điểm nhẹ điểm nhẹ muốn mạng à đáng chết cái kia tiêu hẳn g ra tay ác như vậy cho lão tử n h ớ kỹ lao tử ngày mai không phải cho hắn đẹp mắt không thể tiến biệt thự một trận rú thảm liền t r u y ề n đến tới nghe xong thanh âm này bạch nhất hàng liền nghe đi ra đây là ninh viễn thanh âm theo ngữ khi xem đối phương giọng nói như chung đồng giống như cũng không có cái gì trở ngại à không khỏi kỳ quáy nhìn thoáng qua chú báo lựa này lựa cháy đem tự mình tìm đến kết quả ninh viễn thí sự cũng không có bất quá đã tới bạch nhất hàng cũng liền không quan tâm những thứ này trực tiếp đi đi qua đến gần xem xét lông mày không khỏi một tuần phát hiện linh viễn chính gục ở chỗ này phía sau có có một đạo rõ ràng vết thương vết thương nhan sắc không sâu nhìn xem giống như không có cái gì trở ngại bất quá bạch nhất hàng lại là một chút liền nhìn ra cái này mặt cửa ngõ bởi vì hắn nhìn ra được linh viễn nhìn như tổn thương không nặng kỳ thực tổn thương không nhẹ dùng võ hiệp cách sống đây là nội thương phiền phức vô cùng làm sao vậy người thả đại thiếu bị n ư ớ đánh thế mà bị thương thành cái này điệu giả con bạch nhất h à n g nghe n i n h viễn ở nơi nào hùng hùng h ổ h ổ mấy cái tư nhân bác sĩ đang cho hắn xử lý vết thương không khỏi nói bạch nhất h à n g sao ngươi lại tới đây không thể nào cái này chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền thiên lý ta mới bị đánh thương nạn đường đi liền toàn thành đều biết vậy ta còn trộn lẫn cái dăm a nhìn thấy bạch nhất h à n g xuất hiện tình nguyện cả khuôn mặt cũng xanh biết nhìn xem bạch nhất h à n g đạo phảng phất nhìn thấy không phải bạch nhất h à n g mà là diêm vương đ ồ n g dạng ha ha không nghĩ tới a ngươi thả đại thiếu vẫn rất yêu quý lâm vũ cũng cái này điệu dạng con làm sao con muốn chứ danh âm thanh đâu bạch nhất hằng vui vẻ cái này n i n h viễn làm chuyện xấu chưa hề đều là lưu danh căn bản không quan tâm tự mình thanh danh tốt xấu n à y sẽ t r ợ t yêu quý từ bản thân danh dự cái này chuyển biến thật đúng là nhường bạch nhất hàng n g o ạ i ý muốn đâu cái kia có thể giống nhau sao lần này thế nhưng là tại ta đắc ý nhất trong lĩnh vực bị người làm ta gọi là mất mặt xấu hổ n i n h viễn nghe răng trận mắt nói một bộ muốn không chết sống bộ dáng tốt yên tâm đi là chu báo gọi ta đến người khác không biết rõ đâu đến cùng chuyện gì xảy ra à ngươi thương thế kia cũng không nhẹ à vì cái gì không đi bệnh viện bạch nhất h à cho mày nhìn xem đối phương t ư ơ n g thế theo hắn toàn bộ y thuật tinh thông góc độ đến xem thương thế này nếu là không dưỡng hảo sợ là về sau sẽ lưu bệnh căn a người hạ thủ cũng là hung ác ép một cái a nói ngươi cho rằng ta không muốn đi bệnh viện sao ta đã sớm đi qua bệnh viện có thể những cái kia con chó bác sĩ nói muốn ta nằm viện còn lại cho ta an bài một lớn đầy phương án trị liệu nói ta ít nhất phải tu dưỡng nửa năm nói đùa nhóm chúng ta ngày mai còn muốn ra sân tranh tài đâu làm sao có thể liền tiến vào nằm bệnh viện rồi linh viên mắng to nói một bộ giống như trong bệnh viện là một đám lang băm có vẻ phá lệ bầu không khí l i ê n ngươi cái này đ i ề u dạng còn muốn lấy ra sân ngươi nghĩ cái dám ăn đâu có thể xuống đất liền không tệ bạch nhất h à n g nghe vậy bó tay rồi linh viễn là thật không sợ chết ta tiểu tử này cũng thành d ạ n g này thế mà còn như vậy một bộ kêu gào bộ dáng theo bạch nhất h à n g hắn thương thế kia không lưu lại bệnh t ă n liền không tệ còn muốn lấy ra sân ngươi biết cái gì ta nếu là không ra sân nhóm chúng ta h ắ c lòng võ đạo quán tên tuổi liền phế đi ta nhất định phải lên đây là vì giữ gìn gia tộc vinh dự cái khác ta có thể không quan tâm nhưng điểm ấy ta không thể không quan tâm linh viễn lật ra một cái liếp mắt bỗng nhiên nói chuyện cũng trở nên nghiêm trình c h ư ớ n g về p hai í Bạch Nhất Hàng n ó Bạch h n ấ t Hàng nhíu h n r u m y đến cùng cái gì tình huống, cái gì n g ư ơ i nói xem công. 26. 230. cũng ô n Chương g 26. 230. c không phải chuyện đại sự gì đây là nhóm chúng ta cổ võ thuật giới việc của mình cổ võ thuật cái này đồ vật là chân thật tồn tại điểm ấy ngươi cũng biết rõ mặc dù không có võ hiệp phim bên trong như vậy vượt nóc băng tường khinh công nội công loại hình như vậy huyền huyễn nhưng ít ra so đồng dạng đánh nhau muốn chính quy nhiều linh viễn nghe vậy cũng không có cố ý giấu diếm ý tứ hướng về phía bạch nhất hàng nói cái này ta biết rõ bạch nhất hàng gật gật đầu thừa nhận điểm ấy hắn rõ ràng dù sao hiện tại hắn thế nhưng là toàn bộ võ thuật tinh thông cao thủ đối với cái này vẫn là hiểu do muốn trước khi nói nhường hắn tin cái này đoán chừng đánh chết hắn hắn cũng không nguyện ý tin tưởng sau đó thì sao bạch nhất hàng lại nhìn đối phương một chút hướng về phía đối phương hỏi sau đó chính là cho tới bây giờ càng ngày càng ít người đi học cái đồ chơi này rất nhiều người thậm chí chẳng qua là khi làm một loại cường thân kiện thể công cụ mà thôi mà giống nhóm chúng ta dạng này cổ võ gia tộc rất nhiều cũng truyền hình thậm chí tiêu vong liền giống như nhóm chúng ta ninh a ngươi biết rõ mặc dù ta là xem võ quán có thể võ quán có thể kiếm l ợ i mấy đồng tiền nhóm chúng ta lớn nhất thu nhập vẫn là đến từ chỗ ăn chơi võ quán rất nhiều đều là hao tổn cả hai chỉ có thể làm được một cái thu chi cân bằng mà thôi thở thật dài một tiếng n i n h viễn nói ra tự mình hiện trạng nếu như không phải như vậy hắn cũng sẽ không ở bạch nhất hàng nói với hắn có kiếm tiền đại kế thời điểm cũng không có suy n g h ĩ nhiều khảo thi liền lựa chọn tin tưởng bởi vì ở mức độ rất lớn hắn minh bạch nếu như một mực tiếp tục như vậy không có cái mới thu nhập nơi phát ra có lẽ cái này thu chi cân bằng liền sẽ bị đánh phá đ ế ngươi nói đều t h cường thân kiện thể đi hiện tại phòng tập thể thao mọc lên như nấm chỗ nào hiện đại hóa tập thể dục thiết bị cái nào không cần luyện võ nhẹ nhõm nhiều trong tình cảnh quan trọng này giống ninh gia loại này của võ gia tộc s á c thực rất khó sinh tồn nghĩ đến cái này bạch nhất hàn g đ ố n g nhiên có chút minh bạch vì cái gì từ ra như thế không có tiếng tăm gì có lẽ tại đại thời đại trùng kích vào bọn hắn cũng sớm đã không còn năm đó rầm rộ sau đó thì sao cái này cùng ngươi thụ thương có quan hệ gì bạch nhất hàn g trong mày vẫn có chút làm không rõ ràng ninh viễn ý tứ sau đó sau đó vì để cao cổ võ thuật lực ảnh hưởng cổ võ hiệp hội vừa ra đời ngươi hẳn là biết rõ thể dục trò chơi cũng có thi đấu vòng tròn đi cũng tỉ như nói bóng rổ bóng đá có thông thường thi đấu ngươi đi ta sân nhà Ta đi ngươi s bạch nhất hàng ta lần này thật kinh ngạc cái này lại là thoát ly nguyên phim ngoài ý muốn sự tỉnh bạch nhất hàng nguyên phim bên trong nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy có phương diện này giới thiệu cái này của võ thuật thế mà còn có thi đấu vòng tròn hệ thống đơn giản để cho người ta có chút khó có thể tin a nói nhảm ngươi cho rằng đâu đây là vì đề cao nhóm chúng ta cổ võ thuật ảnh a lực cho nên mới khởi đầu chớ xem thường cái này thi đấu sự t ì n h vậy cũng xem như thể dục thi đấu sự t ì n h bất quá cùng thông thường cái khác thi đấu sự t ì n h không đồng dạng nhóm chúng ta thông thường thi đấu chỉ là yên lặng cử hành không có cái gì t v tiếp sóng loại hình người khác cũng không biết rõ bất quá tiến nhập đấu vòng loại liền không đồng dạng đấu vòng loại bắt đầu chính là cả nước phát trực tiếp ngươi biết rõ điều này có ý vị gì sao mang ý nghĩa có thể tiến vào đấu vòng loại liền có thể cấp tốc cho nhà mình cổ võ thuật cùng võ quán cấp tốc khai hỏa tên tuổi năm nay là giới thứ nhất tất cả mọi người muốn nhìn một chút hiệu quả mỗi một cái võ quán đều là toàn lực ứng phó linh viện hướng về phía bạch nhất hàng nói một bộ tràn đầy hy vọng bộ dáng giống như cái này thi đấu sự tình cứu vớt toàn bộ cổ võ thuật giới để cho người ta tràn đầy lòng tin bạch nhất hàng nghe vậy gật gật đầu xác thực loại phương pháp này rất không tệ theo bạch nhất hàng có nhất định tác dụng có thi đấu mới có thể để cho người náo nhiệt xuất hiện dạng này cuộc thi đấu sự tình thường thường có thể làm cho người sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú đặc biệt là cổ võ thuật tại đông phương thậm chí cả thế giới thần bí t i n h chất nếu như xuất hiện dạng này thi đấu vòng tròn chế độ nói không chừng thật có thể khởi tử hồi sinh nhường rất nhiều người một lần nữa yêu quý cái này truyền thống đồ vật ngươi sẽ không phải nói ngươi là chuẩn bị muốn đánh đấu vòng loại đi bạch nhất hàng cười nhìn xem linh v i ễ n nói xem cái này ra hỏa hiện tại liều mạng bộ d á n g hắn cảm giác khẳng định trận tiếp theo tranh tài đối với hắn mười điểm trọng yếu cho nên hắn mới có vẻ liều mạng như vậy bằng không thì cũng không có khả năng vội vã như thế cái này cũng liền có thể nhường bạch nhất hàng hiểu được vì cái gì ninh viễn liền kiếm tiền đại kế cũng không nguyện ý tham gia hồng mông sáng tạo đầu lớn như vậy một cái sạp hàng hắn giống như không quan trọng đồng dạng ninh viễn cái này cái người tình trạng là tuyệt đối hỏng nhưng đối với tự nhiên nhận định đồ vật là tuyệt đối tán thành hắn coi bạch nhất hàng là bằng hữu huynh đệ lợi ích có thể hoàn toàn không đi để ý cùng quan tâm có việc cũng có thể toàn lực hỗ trợ hắn yêu quý cổ võ thuật đến mức có thể mất ăn mất ngủ thậm chí thụ nặng như vậy thương thế cũng ý nguyên muốn kiên trì tự nhiên lý tưởng điểm này bạch nhất hàng mười điểm bội phục cũng nguyên nhân chính là như thế bạch nhất hàng mới mong muốn cùng hắn làm bằng hưu chân tiểu nhân vĩnh viễn so n g ụ y quân tử c à n g có thể yêu cái dăm cái đấu vòng loại nhóm chúng ta hắc l o n g vo quán hiện tại điểm tích lũy xếp tại thứ chín vị trí cự ly tấn cấp bắt cường còn kém một bước mà thông thường thi đấu chỉ còn lại có cuối cùng một trận cuối cùng một trận nhóm chúng ta đối đầu chính là xếp hạng thứ tám hạng t vo quán bọn hắn chỉ so với nhóm chúng ta nhiều một phần hiện tại tình huống là đánh thua hoặc là đánh ngang nhóm chúng ta liền xếp hạng thứ chín tấn cấp không được trước tám chỉ có đánh thắng nhóm chúng ta khả năng lấy được ba điểm tấn cấp bắt cường đánh đấu vòng loại cho nên trận tiếp theo tranh tài ta nhất định phải lên không phải vậy nhóm chúng ta hắc l o n g võ quán liền nguy hiểm ninh viễn là nhìn xem bạch nhất hàng hung h ă n g nói ninh viễn truy cầu kỳ thật không cao hắn biết rõ nhà mình hắc l o n g võ quán thực lực không tính quá mạnh tranh đoạt quán quân là đường đùa hắn mục tiêu cũng chỉ là tiến vào bắt cường mà thôi nhưng mà nếu như ngay cả bắt cường còn không thể nào vào được vậy liền quá mất mặt chỉ là ninh viễn thế nhưng là bọn hắn võ quán chủ lực chiến tướng một trong nếu là hắn không thể lên trận lời nói cái này tấn cấp hy vọng là xa vời đây mới là hắn như thế vội vàng nguyên nhân vô luận như thế nào hắn đều muốn tranh tài bằng không bọn hắn hắc long võ quán liền xong đời cho nên hắn mới muốn liều chết một trận chiến Chương Bạch trực cảm cái câu cách cũng trách chó cũng cục cục còn coi Nhất Hàng nghe nhìn linh nhìn thoáng không thấy thế thật thật thành thư, cũng khó trách đây là tiểu thuyết thế、giới. như vậy tình tiết máu chó cũng xuất hiện mang ý nghĩa linh hắn sinh sinh phải thủ không tính dương viễn, trên này đúng ứng nguồn mang viễn bọn đụng giới giới bó bất lại xuất tiếp tay mắt tiểu tiết tử tử trời là là là là xem vậy với vô vậy đây đây rồi diệu kia đối qua A xảo máu kỳ đủ ý ý bạch nhất hàng một hồi lâu mới nhìn hướng về phía ninh viễn hướng về phía ninh viễn hỏi đúng vậy à cũng là bởi vì cái này nguyên nhân à ta tại một tuần lễ trước liền bắt đầu chuẩn bị vì chính là n ê n đón lần này tranh tài vậy sao ngươi thủ thương tranh tài không phải còn chưa bắt đầu sao ngươi làm sao bị thương thành cái này đ i ề u dạng con rồi bạch nhất hàng bó tay rồi nhìn về phía ninh viễn đây là chưa xuất sư đã chết ta tranh tài còn không có đánh đâu cả người trước phía đi cái này có đủ có thể à ta ta ta chính là bị ngày mai đối thủ bị đả thương hạc tê võ quán tiêu hẳng hắn là hạc quyền tiêu ra người đều là thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật bởi vì thi đấu vòng tròn cái quy định ba mươi tuổi trở xuống người có thể tham gia cho nên đều là nhóm chúng ta những n à y v ã n bối tham gia trận đấu ta chính là bị hắn bị đạt thương ừ m lúc trước gác ý và cờ vậy ngươi hẳn là tìm các ngươi ban tổ chức báo cáo hắn a khẳng định có quy định tương quan đi vậy hắn không thể nào cho bị thủ tiêu tư cách a bạch nhất hàng vẩy một cái lông mày hướng về phía ninh viễn nói tự mình giao đấu cái này khẳng định vi quy thao tắt đi dạng này tình huống khẳng định sẽ xử phạt đến thời điểm cho đối phương một cái cấm thi đấu như vậy cũng là song phương chủ lực cũng không tại tranh tài vẫn là công bằng là ta t r ư ớ c tìm hắn để gây sự nhưng mà linh viễn câu nói tiếp theo k e m chút không có đem bạch nhất hàn g làm vui vẻ linh viễn trong giọng nói là một trận lòng đầy c a m phẫn một bộ kinh ngạc bộ dáng hướng về phía bạch nhất hàn g nói lại là hắn trước tìm đối phương phiền phức người tìm đối phương phiền phức sau đó bị đối phương đánh bạch nhất hàn g nhìn xem linh viễn hỏi linh viễn gật đầu biểu thị tình huống chính là như thế vậy người đang đợi a ai bảo ngươi tìm người ta phiền phức hơn nữa còn bị người khác đánh thành dạng này điều này nói rõ thực lực ngươi không tốt ta coi như tốt lên trận đấu kết quả vẫn là vậy ngươi còn xoắn suýt cái gì bạch nhất hàng nhìn xem linh viễn cảm thấy loại này tình huống vẫn còn so sánh cái rắm rõ ràng linh viễn đánh không lại người khác kia tự mình bị người đánh trên căn cái lại bị người đánh nó kết quả vẫn là đều là đánh không lại cần gì phải xoắn suýt nhiều như vậy đánh rắm lao tử kia là nhất thời chủ quan ta chỉ là muốn khiêu khích một cái không có ý định s u ấ t toàn lực đông nhiên kia tiêu hàng h è n hạ vô s ỉ thế mà bắt đầu liền dùng sát chiêu ta căn bản cũng chưa kịp phản ứng liền bị hắn cho đánh é n nếu là quang minh chính đã đánh hắn dựa vào cái gì đánh thắng ta coi như có thể đánh với ta hai ta cũng là chia năm năm tuyệt sẽ không giống như bây giờ nói chuyện đến cái này ninh viễn cả người cũng nổ một bộ không phải lão tử thực lực không nạch mà là đối phương quá mức hèn hạ bộ dáng bộ dáng kia đơn giản tựa như là ăn đại tiện đồng dạng khó chịu cả người giống như núi lửa bộ phát đồng dạng vậy ngươi cũng quá ngu ở không đi gây sự tìm người khiêu khích đi làm sao khiêu khích người ta còn không chú ý xuất toàn lực đây không phải tặng không bạch nhất hàng càng thêm bó tay rồi ninh viễn tế bảo não quả nhiên đơn độc chủ động khiêu khích còn không phòng bị đây là thuần túy đi tìm c h ế c ta bạch nhất hàng ngươi đến cùng là đến xem ta chê cười vẫn là đến giúp đỡ đáng chết ngươi nếu tới chế rêu ta ngươi cũng cười đủ rồi cười đủ cút nhanh lên bị bạch nhất hàng tức giận nghiến răng nghiến lợi linh viễn vốn là phiền muộn hiện tại còn bị trắng hàng cở trách cái này cở trách nước cờ rơi hắn liền ảo nao không thôi cái này một ảo não hắn liền càng thêm tức giận tuất không chào phú ngươi ngươi thương thế này muốn ra sân sợ là có đủ khó khăn không bằng như vậy đi ta thay thế ngươi ra sân thay ngươi đánh như thế nào bạch nhất hàng liệm tiểu dung cảm thấy chế rêu cũng đủ rồi có chừng có mực dù sao cái này trò đùa quá mức sẽ không tốt bạch nhất hàng nghiêm túc biểu lộ nhìn xem đối phương trực tiếp hỏi ra hiệu thay đối phương ra sân so một trận cái gì ngươi thay ta ra sân linh viễn ngây ngẩn cả người nằm sấp thân thể quay đầu nhìn bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng làm ộ t mặt kinh ngạc làm sao vậy không được sao đừng quên trong trường học lần kia ngươi thế nhưng không có thắng ta ta không thể so với ngươi kém bạch nhất hàng cười cười hắn bây giờ còn có hai ngàn điểm lịch chuyển độ không dùng đâu thật muốn hỗ trợ hoàn toàn có thể thêm cái này hai ngàn lịch chuyển độ chuyển hóa làm điểm t h u tính dạng này liền đền bù thân thể của mình tố chất thiếu hụt không nói vô địch thiên hạ đi đánh linh viễn khẳng định là dễ dàng cái tiêu tiêu hàng nếu quả thật như linh viễn lời nói tiêu bạch nhất hàng cũng có sức đánh một trận thay hắn tiến vào cái bắt tưởng cũng coi là giúp hắn giải ngộng ngươi xác thực có thực lực nếu là ngươi có thể lên trận ta còn thực sự đáp ứng nhưng vấn đề là hiện tại nhóm chúng ta đội hình danh sách là cố định theo chủ lực đến dự bị đều là báo cáo chuẩn bị qua không cho phép tạm thời cải biến cần thông thường thi đấu kết thúc về sau mới có thể sửa đổi danh sách lớn nói cách khác trận tiếp theo ngươi trên căn bản không được trận ninh viễn nhìn xem bạch nhất hàng cảm giác được bạch nhất hàng là chân tướng giúp cái gì trong lòng có điểm cảm động một cái nhà giàu đại thiếu mong muốn mạo nguy hiểm giúp mình ninh viễn ba trăm năm mươi cảm thấy bạch nhất hàng đủ ý tứ chỉ là hắn cũng rất bất đắc gì à, danh sách này là cố định m u ố n kế tiếp giai đoạn mới có thể thay người nó mục chính là vì phòng ngừa có võ quán tìm ngoại viện hoặc là đào chân tường hành vi xuất hiện hiện tại cho dù là tăng thêm bạch nhất hàng vấn đề là hắn cũng tới không được trận a ta đi các ngươi cái này thi đấu vòng tròn quy củ vẫn rất nghiêm ngặt bạch nhất hàng cũng trận tròn mắt không nghĩ tới một cái võ thuật thi đấu vòng tròn chế độ thế mà còn như vậy hoàn thiện lập tức cũng ngây ngẩn cả người không biết làm sao nếu như hắn lên không được trận vậy làm sao bây giờ bạch tổng ngươi vẫn là tìm cái kia hầu đại sư đến cho lão đại xem một chút đi nói không chừng cái kia hầu đại sư liền có biện pháp đâu bên người chu báo lại là hướng về phía bạch nhất hàng nói ra hiệu nhường bạch nhất hàng hầu đại sư tới cứu trận bạch nhất hàng trong lòng phiền muộn a chân chính đại sư liền đứng tại trước mắt tìm cái dám hầu đại sư hệ thống có hay không tính tạm thời phương pháp có thể khống chế đối phương thương thế b ạ c hai Nhất mươi sáu chương dĩ, c có thể tìm hệ hai trợ. trăm ba mươi n dùng hai thống kiểm tổng hợp tình huống hệ thống coi là túc chủ tìm kiếm được phương pháp tốt nhất thỉnh túc chủ lựa chọn bạch nhất hàng chỉ là ôm nếm thử tâm lý mới hỏi đối phương có hay không biện pháp có thể tuyệt đối không ngờ rằng là hệ thống thật sự cho bạch nhất hàng tìm được biện pháp cái này thật đúng là nhường bạch nhất hàng có chút mừng rỡ lại còn có phương thức như vậy chỉ bất quá nhìn xem hệ thống cho mình phương án bạch nhất hàng trò chơi trận tròn mắt trên mặt biểu lộ là một trận chuyển hóa cả người cũng lâm vào một trận do dự bên trong t i ệ n thể lấy còn nhìn thoáng qua n i n h viễn các người đi ra ngoài trước ta muốn đơn độc cùng hắn tâm sự bạch nhất hàng nhìn về phía xung quanh hướng về phía xung quanh người nói ra hiệu bọn hắn ra ngoài tự mình có chuyện đơn độc nói với linh viễn đám người nghĩ hoặc nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều khi nhìn đến linh viễn đáp lại về sau đám người lập tức toàn bộ cũng lui ra ngoài to như vậy một cái khác thự bên trong lập tức liền chỉ còn lại có bạch nhất hàng cùng linh viễn hai cái người bạch nhất hàng ngươi thật chẳng lẽ có cái gì biện pháp giúp ta cái kia hầu đại sư ta cũng đã được nghe nói là giúp nhan vận mẹ chữa bệnh cái kia đi về sau còn giống như giúp ngươi một cái bằng hữu trị chân thế nào chẳng lẽ hắn thật có thể giúp ta nhìn thấy bạch nhất hàng thần thần bí bí bộ dáng linh viễn một cái nhữ mày nhìn xem bạch nhất hàng trong lòng nghi hoặc hỏi nếu như ta nói cho ngươi cái kia hầu đại sư chỉ là một cái ngụy trang một hồi lâu hắn mới phản ứng lại ánh mắt chừng lớn một mặt kinh ngạc ngươi nói thật ngọa tạo bạch nhất hàng ngươi từ nơi nào học bản lĩnh này có phải hay không dạy ngươi vo thuật người dạy y thuật của ngươi vậy ngươi mau giúp ta nhìn xem ta đến cùng có thể hay không ra sân có hay không biện pháp nghe được bạch nhất hàng lời nói nếu như đội những người khác khẳng định sẽ lộ ra nghi hoặc t h ầ n trờ biểu lộ đối với bạch nhất hàng lời nói biểu hiện ra rất lớn hoài nghi tới bởi vì hiển nhiên bạch nhất hàng lời này quá mức ly kỳ một cái con nhà giàu đống nhiên người mang nhiều như vậy được kỹ đây không phải khôi hại à cái này lại không phải thần thoại phim bạch nhất hàng năng lực có thể biến đến ra đương nhiên bạch nhất hàng biết rõ tự mình giống như thần thoại phim cũng kém không nhiều nhưng người khác chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy có thể n i n h viễn hiển nhiên không thuộc về người bình thường phạm chủ hắn một cái liền tin tưởng còn một bộ chờ mong biểu lộ nhìn về phía bạch nhất hàng thật sự coi bạch nhất hàng là làm thần tiên đối đại giống nhau coi là bạch nhất hàng nhìn xem linh viễn ý đồ nhường đối phương từ bỏ lần này kia không có khả năng năm nay là giới thứ nhất cũng là trọng yếu nhất một giới bởi vì nếu như hiệu quả không tốt cái này cũng có thể là duy nhất một giới cho nên bắt cường ta nhất định phải tiến vào nói cái gì cũng không thể từ bỏ quả nhiên nghe được bạch nhất hàng lời này linh viễn trực tiếp liền biểu thị ra cự tuyệt hắn cự tuyệt cái phương án này lần này là giới thứ nhất chính là vì xem hiệu quả như thế nào nếu như hiệu quả tốt tiếng vọng lớn như vậy khả năng còn có lần tiếp theo thậm chí càng nhiều nhưng mà nếu như lần này hiệu quả không tốt như vậy trực tiếp cái này đem là có một không hai tuyệt đối không có khả năng có giới thứ hai tồn tại cho nên linh viễn mới có thể cự tuyệt từ bỏ như vậy ta có một cái biện pháp có thể giúp ngươi tiến vào bắt cường nhưng bắt cường về sau đoán chừng ngươi ở phía sau tranh tài trên đều lên không được trận bởi vì phương pháp mặc dù có thể giúp ngươi tại ngày mai tranh tài tốt nhất trận thậm chí kích phát ngươi tiềm lực để ngươi trở nên càng mạnh nhưng nó tác dụng phụ rất lớn cộng thêm ngươi thương thế này cho dù là ta hậu kỳ muốn trị liệu cho ngươi cũng cần thời gian mấy tháng trong mấy tháng này ngươi đừng nói là võ đoán chừng liền như thường đi đường hoạt động đều sẽ có c h ư n g ngại ngươi mong muốn tiếp nhận sao liền như, như là bạch nhất hằng nói như thế l i n h viễn tại ngày sau thời gian mấy tháng bên trong sẽ như cùng tê liệt như thường đi đường cũng phiền phức đây chính là đại giới cũng là bạch nhất h à n g biết được phương pháp này sau những mảy nguyên nhân bởi vì nếu như ninh viễn không tuyển dụng phương pháp này trên thực tế hắn thương cũng liền nửa tháng liền bình phục không có hắn Coi như hắc long vo quán tiến vào bắt cường vậy cũng không làm nên chuyện gì khẳng định vòng thứ nhất liền đào thải như thế xem vì một cái bắt cường từ đó từ bỏ cái này không khỏi giá quá lớn a có tốt như vậy biện pháp thật có thể để cho ta ngày mai có thể lên trận nhưng mà như là không để ý đến bạch nhất hàng còn lại lời nói ninh viễn kích động nhìn xem bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng nói một bộ thập phần hưng phấn bộ dáng bạch nhất hàng dở khóc dở cười nhìn xem đối phương thật là có chút bó tay rồi chỉ để bị đối phương đánh bại cảm giác cái này ra hỏa hoàn toàn liền không có đang nghe chính mình nói cái gì a biết rõ không biết hậu quả a ngươi không nghe thấy ta nói hậu quả sao ngươi mong muốn bạch nhất hàng nhìn xem linh viễn hướng về phía linh viễn nói mong muốn vì cái gì không nguyện ý đừng nói là tàn phế mấy tháng liền xem như một năm cũng được á h ư ớ n g h ồ hắc hắc bắt cường cũng không phải điểm cuối cùng chỉ cần tiến vào bắt cường liền có thể thay người không phải sao không phải có ngươi ở đâu có ngươi bắt cường chưa hẳn coi như điểm cuối cùng a linh viễn bỗng nhiên bắt đầu cười hắc hắc một đôi không có hảo ý ánh mắt nhìn bạch nhất hàng nói bộ dáng kia đừng nói nhiều để cho người ta muốn đánh hắn bạch nhất hàng xứng sở nhìn xem linh viễn không nghĩ tới đối phương thế mà nhớ kỹ chính mình bạch nhất hàng đây là bị đưa đến trong khe đi không chỉ có muốn khách mời đội y ỉa cái này còn muốn cứu chàng áo im lặng hắn nhìn về phía r à o hoạt linh viễn tâm tính cũng cảm giác hỏng mất cái này ra hỏa thật đúng là đủ có thể có thời điểm ngu xuẩn đơn giản không tưởng nổi nhưng có thời điểm cái này ra hỏa cũng là thật sắc thông minh thế nào ngươi không phải là không muốn giúp ta đi có còn hay không là huynh đệ sông tiến vào bắt cường bao lâu đánh đấu vòng loại ta phải nhìn xem ta có thời gian hay không thông thường thi đấu kết thúc sau một tháng cử hành một tháng được chưa ta đáp lại ngươi hai mươi sáu chương hai trăm ba mươi ba đêm muộn đi võ quán vì cái gì a đi võ quán tìm linh viễn sao trong xe nhan vận có chút hiếu kỳ nhìn xem bạch nhất hàng bạch nhất hàng làm xong một ngày làm việc sau đúng giờ tới đón nhan vận nhưng mà bọn hắn nhưng không có đi thẳng về thậm chí cũng chưa kịp gấp ăn cơm bạch nhất hàng liền mang theo nhan vận hướng phía hắc long võ quán mà đi đối với bạch nhất hàng giống như ninh viễn hiện tại quan hệ nhan vận cũng là m ộ ư ơ i điểm hiểu do biết rõ hai cái người quan hệ rất tốt đi hắc long võ quán nàng suy đoán bạch nhất hàng là đi tìm linh viễn chỉ là nàng hiếu kỳ sự tình gì gấp gáp như vậy nhường hắn gấp gáp như vậy liền đến bạch nhất hàng nghe vậy hơi hơi cười một tiếng nhìn thoáng qua nhan vận đi v õ quán xem một trận đánh võ phim a a đánh võ phim chẳng lẽ là võ quán hôm nay có cái gì tranh tài ngươi cái gì thời điểm cũng thích xem cái này rồi nhan vận một mặt một bức nhìn xem bạch nhất hàng khó có thể lý giải được bạch nhất hàng hiện tại yêu thích ga hắn là hiểu rõ qua bạch nhất hàng chưa hề cũng chưa nghe nói qua hắn ưa thích loại vật này trong lúc nhất thời trong lòng hiếu kỳ vô cùng không phải ưa thích không ưa thích quan hệ chỉ là đi giút chuyện mà thôi đây chính là bạch nhất hàng không thể không đến hiện trường nguyên nhân mà tranh tài bắt đầu là tám giờ nơi chính là h long võ đạo quán bạch nhất hàng nhận được nhan vận đều đã bày hát đi qua một cái tiếng đồng hồ tự nhiên là đến không đội ăn cơm bạch nhất hàng cũng thật bất đắc dĩ chỉ có thể bị khuất một cái nhan vận bụng nhỏ nhường nàng đói một hồi chẳng lẽ là làm đội cổ động viên ninh viễn tìm ngươi làm đội cổ động viên không đến mức đi nhan vận nghe vậy n ở nụ cười đối với cái này bạch nhất hàng t r e o chọc đến hiện tại hai người quan hệ chỗ chính là không phân khác biệt từ đó lẫn nhau t r e o chọc cũng là sinh hoạt một tia niềm vui thú ta làm không phải rồi rồi đội đội cổ động viên được ngươi dạng này mỹ n ữ bên trên bạch nhất hàng cũng là nhạo bàn g nói một cước chân ga là tăng nhanh một điểm tốc độ xe ra ra nhỏ như vậy bối luận võ có cái gì tốt xem ngươi làm gì tự mình đến Hắc Long võ tại o trong ớ c đám i c á người này có phi thường trước mắt một đôi người một cái là một cái già bảy tám mươi tuổi lão đầu tử tóc đã lời nói đi giữ lại rất dài một đâm râu rĩa râu rĩa cũng đã tuyết bạch nhất phiến Thân hình thoáng chỉ ó c ú cần xuống, nhưng là luyện võ người một chút liền biết rõ tiểu tử này bất phàm ha ha cái này linh ra nói đến còn tính là nhóm chúng ta bàn ra bây giờ cái này võ mục cũng bắt đầu làm thi đấu vòng tròn hắc long võ đạo quán đã đại biểu nhóm chúng ta giang nam ta lao đầu tử đến xem cũng là hẳn là mà lại ngươi không phải nói cho ta đây là hắc long võ đạo quán sinh tử chiến sao thắng liền tân cấp không phải vậy liền đào thải lao già ta đến thêm cố lên cũng là hợp tình lý nha lao đầu tử nghe vậy ha ha n ở nụ cười rất kỳ quái nó lớn như vậy tuổi tác một ngụm răng vẫn còn chỉnh tế rớt ngoại trừ có chút phát vàng thậm chí so rất nhiều năm sáu mươi tuổi người hàm răng còn tốt hơn đây quả thật là để cho người ta mười điểm ngoài ý mới đủ thấy lao nhân này thân thể tốt bao nhiêu ừ có thể ta nghe nói cái kia ninh ra ninh viễn giống như tiêu g i a tiêu hàng tự mình giao đấu kết quả t h ụ t h ư ơ n g tổn thương còn không nhẹ đều chưa hẳn có thể ra sân ninh viễn nếu là không ra sân kia hắc long võ đạo quán nhất định phải thua kia tiêu hàng một cái có thể đánh mấy cái đâu thiếu niên nghe vậy khoe miệng cong lên hiển nhiên đối với tình huống giải được rất kỹ càng trong giọng nói còn mang theo một vòng coi nhẹ người trẻ tuổi nha đây cũng là như t h ư ờ n g muốn đổi nhóm chúng ta tuổi trẻ lúc đó kia hơn không được chẳng có gì lạ lại nhìn xem đi đến đều tới an tâm c h ớ vội lão đầu hướng về phía bên người thiếu niên nói ra hiệu nó không nên quá để ý những thứ này ai nha lão gia tử người lớn như vậy liền kỷ đến có thể đến cổ động a xem xét người tuổi trẻ thời điểm cũng là người này tới tới tới mấy người các ngươi vịn lao gia tử đi vào cho lão gia tử pha ly cậu kỳ trả cửa ra vào xét vẽ người nhìn thấy cái này một đôi ông cháu trong đó một cái lập tức kêu lớn lên hiển nhiên là chưa thấy q u a lớn như vậy đến cổ động lập tức vui vẻ hướng về phía người bên cạnh nói nhường chú ý cho kỹ tốt chiêu đãi ha ha t a ơn a t a ơn a lao đầu nghe vậy cũng là ha ha cười to một bộ rất cao hứng bộ dáng hắc long võ đạo quán tất thắng a phút cuối cùng còn tăng thêm một câu nói xong lão gia t ử biết hàng nhóm chúng ta hắc long võ đạo quán tất thắng ngài chậm đã điểm đám người nghe vậy lập tức cũng đều vui vẻ nhao nhao hưởng ứng hướng về phía lao đầu càng có thể tức giận một bên cháu trai nhìn thấy ra ra mình bộ dáng này không còn gì để nói rất có loại muốn rời xa hắn bộ dáng bạch nhất hàng dừng xe xong cùng nhan vận xuống xe nhan vận khoác lên bạch nhất hàng cánh tay song phương hướng phía nhập tràng khẩu mà đi bạch tổng ngươi đã đến ta tại bực này ngài đâu vừa đi gần một người phát hiện bạch nhất hàng lập tức chạy tới nói ừ n linh viễn đâu thiếu ra tại tuyển thủ phòng nghỉ đợi ngài đâu để cho ta tại chỗ này chờ đợi ngươi xin ngài theo ta đi thôi người kia nhìn thấy linh viễn lập tức khách k h í nói hiển nhiên là sớm đã bị an bài đón bạch nhất hàng t ố t ta cái này đi theo ngươi ngươi tìm người mang ta bạn gái nhập khán đài mặt khác mua cho nàng một phần ăn bạch nhất hàng gật gật đầu sau đó hướng về phía đối phương nói tự mình muốn đi tìm linh viễn nhan v ậ n cũng đừng đi thật trắng cuối cùng các ngươi hai cái đưa nhan tiểu thư đi vip khán đài mặt khác cho nhan tiểu thư tìm nhiều ăn người kia lập tức chào hỏi hai cái người tới nhường chiêu đ ợ i nhan vận không dám mảy may lãnh đ ạ m n g ư ơ i đi trước khán đài chờ ta ta lát nữa tới tìm ngươi bạch nhất hàng hướng về phía nhan vận nói xong cũng đi theo người kia đi tuyển thủ phòng nghỉ mà nhan vận thì ra trận đi khán đài hai mươi sáu chương hai trăm ba mươi bốn linh viễn ngươi làm cái quỷ gì liền ngươi dạng này còn có thể ra sân ngươi không muốn sống nữa ta sẽ không đáp ứng ngươi lão tử ta mặc dù đối với ngươi nghiêm ngặt nhưng không đại biểu cho ta muốn để ngươi đi chết lát nữa cho người thay thế thay ngươi đi lên cùng lắm thì sang năm lại đến đúng vậy à a xa ngươi cũng đ ừ n g hồ i nháo ngươi làm sao còn giấu diếm ta giống như ba ba n g ư ờ i đầu ngươi xem một chút ngươi cũng ngồi tại trên xe lăn loại này tình huống ngươi còn thế nào đi lên ngươi đây không phải đi chịu chết sao đường so không phải liền làm một trận luận võ sao nhóm chúng ta sang năm lại đến vừa đi vào phòng nghỉ bạch nhất h à n g liền nghe đến hai thanh âm ngay tại tận tình khuyên bảo an ủi linh viễn nghe ngữ khí cùng xưng hô bạch nhất h à n g biết rõ kia là linh viễn phụ mẫu có chút ngừng chân bạch nhất h à n g không có trước tiên đi vào nếu có thể khuyên can bạch nhất hằng cũng cảm thấy linh viễn không cần liều lĩnh tràng phiêu lưu này đi nếm thử làm gì khó xử tự mình muốn chết đâu hậu quả còn nghiêm trọng như vậy cái này hoàn toàn không cần thiết ta không được cha mẹ các ngươi biết rõ khả năng này là giới thứ nhất cũng có thể là là cuối cùng một giới thi đấu sự t ì n h nếu như đây là cuối cùng một giới nhóm chúng ta hắc long võ đạo quán nếu là liền đấu vòng loại còn không thể nào vào được bọn hắn sẽ càng thêm chế rêu nhóm chúng ta nói nhóm chúng ta chẳng qua là chiếm từ gia tiện nghi mà thôi càng thêm xem thường nhóm chúng ta ba ba ngươi đ ợ i này trông coi cái này võ quán mục không phải là vì chứng minh tự mình sao đây là nhóm chúng ta duy nhất cơ hội để bọn hắn ngầm miệng nhưng mà linh viễn cảm xúc kích động thanh â m cũng theo sát mà ra xem ra linh viễn là không có chút nào muốn lùi bước bộ dáng một bộ quyết tâm muốn cược chính trên hết t h ể vì lần này so tài ngươi nói ta đều hiểu thế nhưng là nhi tử so với võ quán ngươi mới là ta trọng yếu nhất nếu vì võ quán hại ngươi cả một đời ta sao có thể nhận tâm đâu n g h e ba ba trước kia ngươi làm sao hồi nháo ta cũng mặc kệ nhưng lần này n g h e ta từ bỏ đi linh viễn phụ thân nghe vậy hiển nhiên cũng là minh bạch linh viễn tâm tư nhịn không được hướng về phía hắn nói trong giọng nói tràn đầy thương yêu chi ý đúng vậy à cái kia tiêu hàng bao nhiêu lợi hại ngươi cũng không phải không biết rõ ngươi coi như không có thụ thương đoán chừng cũng liền có năm thành năm chắc có thể cùng nó chống lại một cái chớ nói chi là hiện tại ngươi căn bản liền không khả năng cùng hắn địch nổi từ bỏ đi như tử ninh viễn mẹ đồng dạng cũng là khuyên giải nói đây là hợp lẽ t h ư ờ n g dù sao đây là liên quan tới ninh viễn thân thể bạch nhất hàng nghe vậy trong lòng thầm than một tiếng người khác phụ mẫu làm sao lại tốt như vậy như vậy chính quan tâm đứa bé tại so với bạch tinh đức hắn cũng chỉ yêu tự mình nếu như đổi một cái thân phận đoán chừng bạch tinh đức sẽ để cho bạch nhất hàng liều chết đều muốn đi giữ gìn tôn nghiêm đi mà không phải giống ninh viễn phụ mẫu đồng dạng khuyên tự mình từ bỏ cha mẹ các ngươi ý tứ ta đều hiểu yên tâm đi kỳ thật ta dùng chướng nhãn pháp thương thế không có các ngươi trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy mục là vì mê hoặc đối phương các ngươi xem kỳ thật ta không cần ngồi xe lăn ninh viễn nói theo ngồi lên xe lăn trên đứng dậy một bộ cái gì đều vô sự bộ dáng hướng về phía bọn hắn nói cái này ngươi không có việc gì ngươi là cố ý nghĩ tin tức mê hoặc đối thủ nhìn thấy ninh viễn đứng dậy thà cha x ư sở hơi kinh ngạc nhìn xem ninh viễn đúng vậy à đây đều là kế sách vì chính là nhường tiêu hàng vung lòng cảnh giác cái này làm binh bất tiến trá cha ngươi liền chờ xem ta nhất định sẽ tiến vào bắt c ư ở n g ngươi ngươi nói thật ngươi không phải là đang gạt ta đi ngươi cái gì thời điểm có cái này đầu góc đinh thà cha một mặt không tin tưởng biểu lộ cảm thấy ninh viễn có phải hay không đang gạt chính mình ninh viễn lại là lắc đầu biểu thị tự mình không có là hướng phía khán đài đưa t thà cha ninh m â u mới đi ninh viễn ngược lại đánh khí lạnh thanh âm liền chuyển tới xem bộ dáng là đau lợi hại còn kèm theo tiếng rên dị âm rất đáng thương bộ dáng xính anh hùng có thể a có nhìn ả i cười, cười hay h g thấy t o i m á bạch nhất hàng bộ dáng linh viên tức giận là nghiến răng nghiến lợi lại đối với bạch nhất hàng một điểm biện pháp cũng không có hắn giờ phút này cả người ngũ quân đều đã xoắn suýt ở cùng nhau xem ra có vẻ kia là tương đương thế thảm bạch nhất hàng cười một tiếng đi tới đem ta đánh thành dạng này vậy liền không có người giúp ngươi huynh đệ ngươi vẫn là đ ư ờ n g khoe khoang dạng này ngươi cái gì thời điểm ra sân bạch nhất hàng nhìn xem linh viễn cũng không t r e o chọc đối phương nói thật nhìn xem lấy trước kia cái hăng hái linh viễn nhìn nhìn lại hiện tại tội nghiệp linh viễn bạch nhất hàng thật là có điểm không đành lòng tranh tài tổng cộng chia làm năm trận năm cục ba tháng chế độ cuối cùng có thể phái năm cái người đi lên cùng một người nhiều nhất có thể thắng ba ván cũng liền nói nếu có lòng tin một người liền có thể thắng được tranh tài ta phải đẳng thua hai trận về sau ra sân xấu nhất tình huống hai trận qua đi ta liền phải lên nói như vậy đằng sau ta phải một chuỗi tam tài có cơ hội tốt nhất cục diện là đánh tới trận thứ năm nói như vậy ta cũng liền chỉ cần đánh một trận quyết thắng cục là được rồi linh viện hướng về phía bạch nhất h à n g nói rõ thông thường thi đấu quy tắc sau đó nhìn về phía trong phòng nghỉ màn hình điện từ màn phía trên trận đấu thứ nhất sắp bắt đầu trọng tài cũng đã lên n à i ngay cả đánh ba trận ta có thể nói cho ngươi ngươi chỉ có ba mươi phút thật nam nhân có thể làm ba mươi phút đánh ba trận ngươi có thể làm sao bạch nhất h à n g nghe vậy c h o mày tự mình phương pháp chỉ có ba mươi phút tiếp tục hiệu quả song phương giao đấu thực lực kia nếu như tương đương lời nói thế nhưng là một trận đánh lâu dài song phương lẫn nhau thăm dò độc thủ tiêu hao thể lực có thời điểm một trận liền có thể đánh hai ba mươi phút nếu như gặp phải xấu nhất tình huống kia ninh viện đến đánh ba trận a cũng quá miễn cưỡng đi ngươi liền không thể trông mong ta một điểm tốt cho nên à ngươi liền chúc phúc ta đi h i vọng đối phương phớt lờ còn có bên ta ra s ứ c không phải vậy ta thật là muốn liều mạng đi đến thời điểm ngươi nhưng phải cho ta bờ uff ra chỉ lợi hại một điểm ninh viện im lặng hướng về phía bạch nhất h à n nói dợ khóc dợ cười ha, ha ta nhưng không có biện pháp nói ba mươi phút thật nam nhân liền ba mươi phút ta trước cho ngươi thi châm miễn cho đến thời điểm đến không vội bạch nhất hàng nói từ trong túi móc ra một cái mini hộp kim trâm bên trong thả đầy châm cứu châm đây là hắn trải qua lần trước về sau cố ý đi làm về sau liền một mực mang theo để phong v ă n nhất hiện tại liền có tác dụng công tác chuẩn bị trước làm tốt nhường linh v i ệ n muốn lên sàn thời điểm tùy thời có thể lấy mở bờ uff hai mươi sáu chương hai trăm ba mươi lăm cái này đáng chết muốn hay không ác như vậy bạch nhất hàng không có đi chú ý tranh tài mở màn là như thế nào hắn đứng ở nơi đó bạch ỏ Ninh Viễn thân trên lưng. nhất hàng tại đối với trên lưng đâm song c h ầ m chỉ để lại cuối cùng một cây không có đâm đi xuống cuối cùng này một cây phải đợi đối phương ra sân thời điểm mới có thể đâm đi xuống nhưng mà linh viễn khi thấy đối phương cái thứ nhất ra sân người thời điểm không khỏi sắc mặt đại biến biểu lộ cũng trở nên ngưng kết lại làm sao vậy chanl dê lại đối phương vừa lên đến liền phái chủ tướng cái này ra hỏa chính là tổn thương ngươi cái kia tiêu hằng nhìn thấy ninh viễn như thế biểu lộ bạch nhất h à n g không khỏi s ư n g sở ngưng lông mày nhìn xem đối phương hỏi không phải tiêu hằng bất quá giống như tiêu hằng cũng không có gì khác biệt cái này ra hỏa là tiêu hằng đường đệ gọi là tiêu vũ bản sự chỉ so với tiêu hằng kém một chút không nghĩ tới hắn trực tiếp lên tiêu vũ cái này hạc t ê võ quán là trực tiếp nghĩ đệ chết nhóm chúng ta đáng chết bạch nhất hằng có phải hay không miệng quả đen ninh viễn nhìn về phía bạch nhất hằng hướng về phía bạch nhất hằng chửi bậy nói một bộ ngươi chính là cái miệng quạ đen bộ dáng bạch nhất hàng bó tay rồi trừng mắt liếc đối phương tự mình rất vô tội có được hay không cái này cũng đóng việc khác b ấ t quá nói đi thì nói lại bạch nhất hàng nếu như là đối phương cũng sẽ áp dụng cái này sách lược không p h ả i tối cường đã tính toán rất cảnh giác đổi một cái hung ác một điểm nói không chừng trực tiếp phái tối cường bắt đầu cho ngươi cái một chuỗi ba trực tiếp đem ngươi đánh khóc đại ca ngươi làm gì không tự mình lên a đem cái này làm náo động cơ hội cho tiêu vũ cái này hắc long võ quán linh viễn ngày hôm qua cũng bị ngươi đánh thành cái dạng kia hôm nay khẳng định trên không trận rõ ràng đi lên chính là vọt tới tam tiết đ ấ u như vậy phong cách sự tình ngươi tặng cho tiêu vũ làm gì tuyển thủ trong vùng hạc tê võ quán bên này nhìn thấy tiêu vũ lên này một cái tiêu duệ là một mặt k h n g phục nhìn bên cạnh tự mình thân h ca ca tiêu hàng rất là bất mãn nói ninh viễn là bị bọn hắn đ ả thương cho nên ninh viễn hiện tại tình huống như thế nào bọn hắn rất quá là rõ ràng biết rõ ninh viễn hôm nay không có khả năng ra sân mà hắc long võ quán những người còn lại cũng không trong mắt bọn hắn như thế tình huống tiêu hàng đi lên trực tiếp liền có thể vọt tới ba cầm xuống tranh tài nhưng mà hạc tê võ quán bên này nhưng không có làm như vậy mà là nhường thế hệ tuổi trẻ bên trong mạnh thứ hai tiêu vũ ra sân theo tiêu duệ mặc dù không ưa thích tiêu vũ nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận cái này ra hỏa đi lên cũng có thể đến cái vọt tới ba p h o n g hoạn tại vi phạm vạn nhất có biến cố gì đâu p h o n g bị một điểm luôn luôn tốt ngươi đừng luôn luôn đối với tiêu vũ có thành kiến tất cả mọi người là huynh đệ tiêu hằng nhìn thoáng qua đệ đệ hướng về phía hắn nói phi ai cùng hắn là huynh đệ ta giống như ca là huynh đệ cùng hắn không phải hắn một ngày đến một nhớ kỹ ngươi vị trí đều tưởng muốn vượt qua ngươi thay thế ngươi cũng không cân nhắc một chút tự mình hừ không biết tự lượng sức mình một mặt coi nhẹ tiêu duệ nhìn xem tiêu vũ trong lòng rất khó chịu h u ố n hồ còn cần đề phòng cái g i á m chúng ta cũng tận mắt thấy tiên ninh viễn là đang ngồi xe lăn tiền đến người đều đứng không dậy nổi còn muốn tranh tài hay sao lần này bắt cường nhóm chúng ta đi định cái này hắc long võ quán vẫn là tỉnh lại đi tiêu duệ một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng giống như tranh tài đã kết thúc đ ồ n g dạng ai ưu cái này thực lực này t r ê n lệnh cũng quá lớn đi làm sao ba cái hội hợp liền ngã rồi ngo tạo làm cái gì à chưa ăn cơm sao nhìn xem mạnh như vậy làm sao ba chiêu liền bị làm nằm xuống ta dựa vào các ngươi mỏ mầm a đối phương là hạc tê võ quán mạnh thứ hai tiêu vụ a này làm sao đánh thực lực quá kém quá lớn a quả nhiên tranh tài ngay từ đầu song phương thực lực ở giữa t r ê n lệch liền hiện ra đi ra mặc dù chiếm cứ lấy sân nhà ưu thế hiện trường rất nhiều người xem đều là hắc long võ quán hội viên loại hình tiếp ứng đoàn nhưng còn không có đến phiên hắc long võ quán hô lên thanh t h ể đến hắc long võ quán nơi này liền đã liền đã ở ra giám toàn bộ chính là bị nghiền ép ba cái quay về mong đợi liền bị đánh nằm xuống lập tức trong chẳng là vang lên một trận thổn thức câm thanh h i ệ n nhiên dạng này kết quả để cho người ta rất không hài lòng ra ra cái này làm cái gì à làm sao ba cái hội hợp liền thua ván đầu tiên cái này ninh ra cũng quá yếu đi à nhìn trên đ à i vừa rồi cửa ra vào lão nhân cùng thiếu niên kia một kỳ quái tổ hợp bên trong thiếu niên gặp này là cho mày trong lời nói tràn ngập một cỗ xem thường khí t ứ c h i ệ n nhiên đối phương như thế yếu là để cho người ta có chút nghĩ không ra cái kia tiêu ra người có chút ý tứ cũng không là ninh ra bên này người quá yếu hoàn toàn là cái kia quá mạnh lão đầu lại là ha ha cười một tiếng chú ũ n g k ô n lòng g có cảm hắc thấy là hắc long võ quán cao báo nhìn thấy trận thứ hai ra sân người bạch nhất hàng sững sờ hơi kinh ngạc bởi vì ra sân lại là bạch nhất hàng cũng người quen biết l i n h viên bên người tiểu tùy tùng chú báo chớ xem thường chú báo hắn nhưng là nhóm chúng ta hắc long võ quán bên trong gần với ta cao thủ con báo đại lực lượng thân thủ nhanh nhẹn nhanh chuẩn hung ác ninh viên cười cười hướng về phía bạch nhất hàng nói hiển nhiên đối với chu báo là m ộ ư ơ i điểm có lòng tin là báo ca báo ca cố lên làm chết cái kia tiểu bạch kiểm báo ca lột sạch hắn lông chim nhường hắn biến thành không lông chim chơi chết h ắ n báo ca cố lên hắc long võ quán cố lên khi thấy chu báo ra sân lập tức toàn bộ hội trưởng cũng sôi trào lên lúc này đợi sân nhà ưu thế liền rất rõ ràng đại gia gieo họ cổ vũ âm thanh trần thiên đặc biệt rất nhiều người đều biết rõ chu báo rất lợi hại từng cái toàn bộ cũng cho người ta cố gắng lên bắt đầu ai trận này có chút ý tứ đoán chừng có thể đánh cái ba bốn mươi hội hợp lão đầu nhìn thấy chu báo hai mắt tỏa sáng bắt đầu cười hắc hắc hiện nhiên đối với lần này ra sân chu báo đánh giá vẫn là không tệ trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu song phương thở dài về sau bắt đầu l u ậ n võ quả nhiên so với trên một trận trận này liền có v ẻ n h ư thường rất nhiều song phương là ngươi tới ta đi đánh có đến có quay về chiêu thức một cương một đ ù xem gọi là một cái đã nghiền a lập tức toàn bộ võ quán cũng sôi trào lên đoàn người lớn tiếng kêu la cố lên trang diện này nóng n ả y trình độ một chút cũng không thua cho đường tranh tài bạch nhất hàng nhìn xem tranh tài đôi mắt thời gian dần qua chầm xuống lắc đầu không được chu báo đánh không lại hắn vừa dứt lời chu báo liền lộ cái sơ hở bị đối phương nắm lấy cơ hội đánh một quyền là rút lui mấy bước hai mươi sáu chương hai trăm ba mươi sáu ngoa tạo bạch nhất hàng tranh thủ thời gian câm miệng cho ta linh v i ệ n hiện tại là thật phục bạch nhất hàng bạch nhất hàng cái này mới mở miệng đều có thể hắn kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người tới trước một khắc song phương còn lực lượng tương đương một giây sau liền hiện tượng hoàn sinh cái này ai chịu nổi a may mà chu báo mặc dù lộ một sơ hở nhưng lại rất nhanh liền hóa giải đi qua lần nữa cùng tiêu vũ là chiến đấu ngươi hẳn là rõ ràng chu báo kỳ thật không phải cái kia tiêu vũ đối thủ cho nên đừng suy nghĩ ngươi trở ra sân đi bạch nhất h à n g im lặng hướng về phía ninh viễn nói một câu song phương thực lực xác thực vẫn là tồn tại nhất định tranh lệch mặc dù ngay từ đầu biểu hiện ra lực lượng tương đương có thể dần dần liền không khó nhìn ra song phương tranh lệch đến đối phương hiển nhiên đã xa vào đến trong khối cảnh tình huống cũng biến thành vì đó cháy bỏng ninh viễn lông mày thâm thúy hắn đương nhiên cũng nhìn ra chỉ là nếu quả thật cũng như thế như vậy thế cục liền hướng phía hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy phương hướng bắt đầu phát triển ra ra kia h á c long võ quán ra hỏa giống như không được vẫn là đến thua a thua chia rất nhiều loại vĩnh viễn không nên xem thường đối thủ vây khốn thú bị nhốt còn còn đấu thúng chi là người kia h á c long võ quán tiểu tử mặc dù không phải cái kia hạc t ê võ quán người đối thủ bất quá thật muốn liều mạng cũng có thể đến cái lưỡng bại câu thương dạng này cho đằng sau đồng đội chế tạo cơ hội cũng vẫn có thể xem là một cái phương pháp tốt lao đầu nghe vậy cười hướng về phía bên người cháu trai nói ánh mắt nhìn đối phương trong mắt tràn đầy dị xác ai nha đánh ăn a làm sao không được ta dựa vào đây là lại muốn thua sao được hay không a làm sao hắc lòng võ quán thành dạng này rồi đáng chết tức chết người đi được nhóm chúng ta hắc lòng võ quán liền chút thực lực ấy sao cũng quá yếu đi đi đừng có gấp à báo ca không phải còn không có thua sao tuyệt địa phản kích cũng nói không chính xác cũng ầm ĩ nhìn thấy trước mắt một màn hiện trường người xem gọi là một cái sốt ruột ra từng cái lửa đốt cái mông hận không thể tự mình kết quả đánh mấy q u y ề n theo thời gian chuyển rời chỉ cần không phải đồ đần đều đã nhìn ra được rõ ràng chu báo đã lộ ra vẻ mệt mỏi có chút chống đỡ không được thôi đi quả nhiên hắc lòng võ quán chính là rắp rượi cái này giang nam còn tưởng rằng ninh ra thay thế từ ra sẽ có bao nhiêu mạnh kết quả vẫn là như vậy đồ ăn h ạ c tê vo quán bên này nhìn thấy một màn này tiêu duệ đã lộ ra hoàn toàn coi nhẹ biểu lộ phảng phất thắng bại đã định tiêu vũ vọt tới ba sự thật đã xác định bởi vì bọn họ là biết rõ h ạ c long vo quán bên này ngoại trừ ninh viên trước mắt chu báo là tối c ư ờ n g nhưng nếu là chu báo cũng thua vậy cũng không cần dựng lên khẳng định vọt tới ba hắn tiếng nói tương lai nhưng mà toàn trường chợt vang lên một tràng thốt lên âm thanh một máy mắt tiêu duệ đôi mắt nhìn lại cả người ánh mắt chừng lớn ngọ tạo kia ra hỏa không muốn sống nữa toàn trường sôi t r à o cái không ai từng nghĩ tới nguyên bản nhìn xem lực lượng tương đương tràn g diện đ ố n g nhiên liền phát sinh biến cố tại tiêu vũ một kích thế công dưới tất cả mọi người coi là chu báo sẽ phòng thủ nhưng mà không ai từng nghĩ tới lần này chu báo lại vượt q u a tất cả mọi người tưởng tượng hắn triệt để từ bỏ phòng thủ thay vào đó là dùng mánh liệt nhất thế công hướng phía đối phương tập kích đi qua một màn này rất nhiều người không có dự liệu được bởi vì một màn này xuất hiện liền báo trước song p ư ơ n g tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương đã thương địch thủ một ngàn tự tổn tám trăm cách làm Quả nhiên, hội cơ là ồ ồ n g ta h h ờ i muốn khóc vì hắc long võ quán vinh quang sao liền như là là quyền kích tranh tài song phương hai cái người tại diên g phần mình nhận lấy đối phương trí mạng công kích sau cũng ngã xuống trên đài bộ dáng có vẻ chật vật không chịu nổi ai cũng đứng không dậy nổi bộ dáng lúc này đợi tranh tài thắng bại chính là xem ai có thể đứng lên một lần nữa đứng tại trên đài như vậy cái người kia liền đem thu hoạch được thắng lợi sau cùng hiện trường bạo phát ra một trận tiếng hò hét hô to chu báo danh tự muốn gọi lên chu báo thấy được chưa lúc này mới là võ thuật mỹ lực chỉ có được người tán thưởng một việc mới có giá trị ta cảm thấy lần này hiệp hội cuối cùng là làm một cái sáng suốt lựa chọn tổ chức dạng này thi đấu vòng tròn có lẽ thật có thể cứu vãn cổ võ thuật xuống dốc lão đầu nhìn thấy bên người nguyên bản đều là một mặt xem thường thần thái cháu trai bỗng nhiên bị hiện trường phủ lên mặc dù trong lời nói không nói gì thêm nhưng nắm chặt song q u y ỳ n cũng đã bắn đi mỉm cười lão đầu hướng về phía cháu trai nói sau đó nhìn về phía đài luận võ bên trên trọng tài chạy tới trên lôi đ à i bắt đầu đ ế m ngược ba mươi giây nếu như song phương cũng không có đứng lên thì trận đấu này liền tuyên bố vì thế hỏa nếu như một phương tại trong vòng ba mươi giây đứng lên như vậy thì tuyên bố đứng lên một phương thắng lợi mà nếu như song phương cũng đứng lên thì biểu thị tiếp tục tranh tài ta dựa vào tiêu vũ cái phế vật thế mà bị âm đây là muốn lật xe ý tứ có được hay không à liền cái này còn muốn thay thế đại ca ngươi tiêu duệ nhìn xem một màn này h u n g hùng hổ hổ nói vốn là tám trăm linh bảy không phục tiêu vũ xuất r a đầu tiên hiện tại liền càng thêm như thế nếu như tại ninh viễn không còn tình huống dưới thế mà đều không thể vọt tới ba kia nói ra cũng quá mất mặt một điểm so với tiêu duệ tiêu hằng liền bình tĩnh rất nhiều nhìn một màn trước mắt trầm tư một hồi lâu về sau đôi mắt dần dần sáng tỏ tiêu vũ thắng cơ hồ là cùng tiêu h ằ n g trăm miệng một lời tại tiêu h ằ n g nói ra lời này thời điểm bạch nhất hàng cũng nói ra lời này sau đó tại trọng tài đếm tới hai mươi năm giây thời điểm tiêu vũ thất tha thất thểu đứng lên xem ra cả người cũng có vẻ hơi đầu vóc choáng váng lại hết sức miễn cưỡng đứng lên ba mươi ta tuyên bố trận thứ hai tranh tài hạc tê v õ q u á n tiêu vũ chiến thắng t r o n g t a i đếm tới ba mươi sau đó lớn tiếng tuyên bố tranh tài kết thúc tiêu vũ chiến thắng cuối cùng chu báo vẫn là không có, có thể bắt đầu mặc dù hai tay của hắn không ngừng muốn chống lên thân thể có thể rõ ràng hắn đã là lực có không đợi ai nha thua làm sao lại thua đâu thật là đáng tiếc liên tiếp hai trận cũng thua sẽ không bị vọt tới ba đi dạng này cũng quá thảm rồi a ta cảm thấy không thể nào ninh viễn không phải còn không có ra sân sao tối cường còn chưa lên đâu ngươi sợ là không biết rõ đi ninh viễn thụ thường giống như lên không được trận 26. i m ư chương 237. t o à n trường bạo động hiển nhiên dạng này kết quả để cho người ta là khó mà bình phục tất cả mọi người coi là chu báo đều như vậy làm gì cũng phải đánh cái thế họa đi có thể kết quả lại là chu báo thua cho dù là l i ề u mạng một lần cuối cùng hắn vẫn là thua mất tranh tài dạng này kết quả không khác để cho người ta cảm thấy khá là đáng tiếc đồng thời cũng vì trận tiếp theo cảm nhận được lo lắng bởi vì trận tiếp theo nếu như hắc long võ đạo quán nếu bị thua vậy liền triệt để cáo biệt giới thứ nhất thi đấu vòng tròn mà nhất làm cho người lo lắng là rất nhiều người đều được một tin tức tin tức chính là ninh viễn trên tay hắc long võ quán tối cường tồn tại ninh viễn thụ thương hiện tại còn thua liền hai ván cục diện này không khỏi cũng quá khổ cực một chút đi lo nghĩ chần chờ phẫn nộ đủ loại cảm xúc bắt đầu lan tràn mây đen bao phủ tại hắc long võ đạo quán trên không tất cả mọi người cảm thấy một tia khớp ổn tới đi ta muốn lên sàn ninh viễn hít sâu một khẩu khí hướng về phía bạch nhất hàng nói bây giờ cũng đến dạng này cục diện hắn lại không ra sân liền triệt để không có cơ hội mắt thấy tình huống đều đã luân lạc tới dạng này trình độ đường lui bị đoạt tuyệt đã là không đường có thể lui xấu nhất tình huống đã xuất hiện linh viễn nhất định phải thắng liền ba trận mới có cơ hội thay đổi căn khôn bạch nhất hàng n h ì n linh viễn một chút lại liếc mắt nhìn trên đài lung la lung l ầ y tiêu vũ nói thật c h ú báo đã là tận lực mặc dù nói không có đánh bại tiêu vũ đi nhưng dù sao cũng là đánh cho trọng thương xem tiêu vũ hiện tại bộ dáng chỉ cần đối phương không thay người hẳn là rất nhẹ nhàng liền có thể đánh bại đi nhớ kỹ ba mươi phút thật nam nhân đã đến giờ thời điểm vô luận thắng thua ngươi đều phải kết quả đến thời điểm kịch liệt đau n h ấ t sẽ ở rất ngắn sự kiện bên trong khôi p h ủ bạch nhất hàng dặn d o một câu đối phương nói rất hiển nhiên hắn sợ ninh viễn cấp trên một khi cấp trên đó cũng không phải là nói đùa l i ê n ninh viễn hiện tại cái này trạng thái chỉ cần không phải ba mươi phút thật nam nhân kia là vài phút liền ở ra giá rắm cái kia nói nhảm nhiều như vậy tranh thủ thời gian nhìn ta đi lên không đánh hắn ninh viễn một bộ không thèm để ý bộ dáng hướng về phía bạch nhất hàng nói một bộ kích động bộ dáng xem bạch nhất hàng là không còn gì để nói tiêu vũ ngươi xuống đây đi nhóm chúng ta thay người hạc tê vo quán bên này tiêu vũ mặc dù cuối cùng đứng lên thế nhưng là nó bộ dáng rõ ràng cũng không được chu báo kia đả thương địch thủ một ngàn tự tổn tám trăm cách làm mặc dù cực đoan nhưng cũng là làm ra tác dụng xem hiện tại tiêu vũ bộ dáng rõ ràng đã là không có khả năng tái chiến đấu nữa đội trưởng ta còn có thể tái chiến một trận nhưng mà ngoài dự liệu tiêu vũ nghe vậy lại là nhìn về phía tiêu hằng biểu thị tự mình còn có thể tái chiến không nguyện ý xuống đài lần này hạc tê bên này cũng kinh ngạc từng cái nhìn về phía đối phương trên mặt nhau nhau biểu hiện ra kinh ngạc u i ngươi xính cái gì có thể tranh tài đâu ngươi cho rằng đây là ngươi kịch một vai à c ú t nhanh lên xuống tới đừng ở kia mất mặt xấu hổ nói đùa cái gì thắng đều muốn thắng chẳng lẽ còn đưa người ta một trận tiêu duệ vốn là xem đối phương khó chịu lần này hơn lai、like、kình chỉ vào đối phương lớn tiếng nói ra hiệu nó tranh thủ thời gian xuống tới tiêu vũ ngươi bây giờ tình huống không thích hợp t á i chiến nghe theo an bài xuống thay người đi tiêu h ằ n g cũng là c h o mày nhìn xem tiêu vũ nói hắn biết rõ tiêu vũ suy nghĩ gì nôn hắn muốn vọt tới ba có thể vọt tới ba vậy tuyệt đối tính cả là hành động vĩ đại có thể mang đến rất đại danh tức giận tiêu hằng cũng mong muốn cho đối với cơ hội này đi nếm thử có thể hỏi để ở chỗ tiêu vũ hiện tại tình huống còn thế nào tranh tài ta có thể đội trưởng ta còn có thể lại đánh một cái tiêu vũ lại là cố chấp lắc đầu lại hắn xem ra hát lòng võ quán tối cường cùng mạnh thứ hai cũng không coi ở đây còn lại hắn nhất định có thể ứng phó vọn tới ba đây là hắn suy nghĩ hắn muốn đi nếm thử ngươi ngươi làm cái l n g a lăn xuống tới tiêu duệ tức hồn hện hướng về phía tiêu vũ nói ánh mắt cũng tức giận xanh biết hạc tê võ quán bên này các ngươi đến cùng đ ổ i hay không người không thay người nhóm chúng ta muốn xác định ra trận danh sách trọng tài lúc này đợi cũng đi tới muốn xác định song phương danh sách nếu như muốn đổi người liền phải đưa ra mới danh sách đổi đương nhiên vậy liền không đổi đi tiêu vũ tiếp tục trận thứ ba tiêu duệ đang muốn nói đổi tự mình cũng không có ngờ tới tiêu hàng đ ố n g nhiên ngăn lại hắn quyết định nhường tiêu vũ tiếp tục đánh xuống một màn này nhường tiêu duệ lại là xương sở chập nhìn về phía đại ca của mình đại ca ngươi làm cái gì a tại sao có thể nhường hắn tiếp tục hắn dựa vào cái gì a ngươi xem một chút hắn bộ dáng chỗ của hắn còn có thể tiếp tục tiêu duệ bó tay rồi nhìn xem đại ca của mình trong lòng đối với cái này cách làm biểu đạt ra tới mãnh liệt bất mãn không cho hắn thử một chút hắn là sẽ không thỏa mãn húng chi thắng bại đã chú định nhường đối phương một ván cũng là vô hại phong nhã tiêu hằng hướng về phía tiêu duệ nói hắn biết do giờ phút này cưỡng ép thay người sẽ chỉ làm sâu sắc lẫn nhau mâu thuẫn trận đấu này trong mắt của mọi người đã đã mất đi thắng bại huyền nhiệm tiêu hằng cảm thấy nhường một ván cũng không phải có thể hừ tiêu duệ hư một tiếng quay đầu sang chỗ khác một bộ không cao hứng bộ dáng nhưng cũng là không cần phải nhiều lời nữa trận thứ ba giao đấu danh sách hạc tê võ quán tiêu duệ đối với hắc long võ quán ninh viễn thỉnh song phương tuyển thủ lên này làm trọng tài công bố trận thứ ba danh sách thời điểm hiện trường lại là bạo phát ra một trận một chút bối rối ta dựa vào cái gì tình huống không phải nói ninh viễn thụ thương không lên trận sao tại sao lại ra sân chẳng lẽ là cưỡng ép ra sân cái này đây cũng quá điên cuồng đi liền không sợ xảy ra chuyện đây là liệu mạng đi ai hắc long võ quán trên ninh viễn còn chưa tính vì cái gì hạc tê võ quán cũng không thay người a cái này làm cái gì à già yếu tàn tật liên nghị hội sao cái này sợ là hạc tê võ quán cố ý đổ nước một ván đi không phải vậy nếu là cạo chọc cũng khó nhìn đi tất cả mọi người kinh ngạc bởi vì có truyền ngôn nói n i n h viễn t h ụ thương sẽ không lên trận cho nên rất nhiều người đều muốn cảm thấy chu b á o thua lần tranh tài này cũng liền kéo hông nhưng không có nghĩ đến trận thứ ba hắn lại có ra sân cái này để người ta là phân chấn không thôi h i ệ n nhiên tranh tài còn giống như không có như vậy kết thúc mà đồng d ạ n g hạc tê võ quán hành vi cũng làm cho người cảm thấy có chút bụi mực theo đạo lý nói hạc tê võ quán lúc này đợi hẳn là thay người mới đúng tiêu vũ bị chu báo đánh giống như cũng có chút kéo hông không hẳn là tái chiến đấu thế nhưng là xem ra lại hoàn toàn không phải như vậy đối phương thế mà không có thay người vẫn là để tiêu vũ tiếp tục đánh cách làm này khiến người ta cảm thấy có chút đoán không ra giống như ngoại trừ vì để cho tiêu vũ cưỡng ép vọt tới ba không có tốt hơn giải thích hợp lý hai mươi sáu chương hai trăm ba mươi tám ai làm sao h á c long võ quán vẫn là phái ninh viễn bắt đầu có ý tứ gì à, đây là xem nhóm chúng ta không thay người cố ý tìm tiện nghi tiêu duệ cũng trợn mắt sững sờ đứng ở nơi đó có chút lật lăng rất hiển nhiên hắn không nghĩ tới bọn hắn hạc tê võ quán nơi này xem như đổ nước thả đối phương một ngựa cũng không có ngờ tới đối phương thế mà không cảm kích nguyên bản tùy tiện phái cái người đều có thể bắt đầu thu hoạch có thể hết lần này tới lần khác phái một cái tin đồn bên trong đã t h ụ thương ninh viễn đây là cái gì cục diện gia yếu tàn tật tờ cờ một cái miệng tiêu duệ có vẻ hơi mộng nghi hoặc nhìn về phía hắc long võ quán bên kia lối ra trong lòng nghi hoặc không thôi không riêng gì hắn liền bên cạnh hắn tiêu hẳng cũng trợn tròn mắt hơi khe tao mày ninh viễn tổn thương là hắn tạo thành đối với đối phương thương thế như thế nào hắn là nhất là rõ ràng không nói nhường ninh viễn nằm cái một năm nửa năm đi tiêu ít nhất cũng phải nằm cái một hai tháng tuyệt đối là có mà bây giờ ninh viễn thế mà muốn lên sàn cái này thật đúng là đều để người là đại s u ấ t sở liệu cảm thấy bất ngờ không thôi tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm đều nhìn về hắc long đạo quán ghế tuyển thủ vị trí sau đó đám người liền gặp được hai cái thân ảnh đi ra một trước một sau ninh viễn bạch nhất hàng đi tới đấu trường bên trên nhìn xem viên nào đám người bạch nhất hàng khẽ t r o mày chặt vươn tay vô vô v i n h viễn nhớ kỹ ba mươi phút thật nam nhân ba mươi phút qua cũng không cần xính cờ rồi bạch nhất hàng hướng về phía đối phương dặn dò điểm ấy hắn nhất định phải liên tục căn dặn nếu không dễ dàng xảy ra vấn đề lớn biết rõ biết rõ ngươi làm sao lề mề chậm chạp chờ lấy đi nhìn ta như thế nào vọt tới ba làm nằm xuống bọn hắn linh viễn hai tay xoa xoa một mặt hưng phấn biểu lộ giờ phút này hắn cùng lúc trước cảm thụ đã là hoàn toàn không đồng dạng giờ phút này linh viễn là một thân nhẹ nhõm làm bạch nhất hàng cuối cùng một châm rơi xuống về sau hắn cũng cảm giác được toàn thân đau đớn cũng phản phất biến mất đ ồ n dạng cả người thân thể cũng trở nên nhẹ nhàng lên còn có lực lượng toàn thân đang sôi trào để cho người ta cảm thấy sảng khoái vô cùng ninh viễn cũng cảm giác cái này so với hắn trước đó đều cường hắn hơn trong lòng mừng rỡ v ạ n phần đôi mắt bên trong càng là lóe ra vô cùng tinh quang hắn tin tưởng mình khẳng định có thể đạt được thắng lợi võ tới ba tuyệt đối không là giấc mơ tại tất cả mọi người tiếng kinh hô cùng nhìn chăm chú ninh viễn là nhanh chạy hai bước sau đó bắt lại bên lôi đài xuôi theo vừa dùng lực cả người liền như là một cái ngông trời đồng dạng đ ằ n g không mà lên trận là rơi vào đến trên lôi đài một màn này đẹp trai ăn khớp dẫn tới mọi người ở đây một trận tiếng hoan hô、Và rất đẹp đ ờ i trai à cái này xuất hiện phương thức có phim truyền hình bên trong cao thủ đi ra hương vị kia ngoa tạo là cái nào danh con nói ninh viễn thụ thương lên không được trận cút ra đây cho ta ta cam đoan không đánh phân n g ư ờ i con chó cái này giống như là thụ thương người bộ dáng sao cái này cái này ta dựa vào chữ ca không sao cái này sao có thể hắn thế mà tốt hiện trường vang lên một trận tiếng hoan hô nguyên bản còn tại lo lắng hắc long võ quán muốn bị linh phong sân nhà bị linh phong không khác là mất mặt ném đến nhà bà ngoại sự t ì n h cho nên đoàn người cũng cảm thấy một trận lo lắng nhưng bây giờ khác biệt nhìn thấy linh viễn cường thế mà đến kia nhanh nhẹn động tác chỗ nào giống như là một cái thụ thương người đây rõ ràng so khỏe mạnh người còn lưu loát dạng này một người nói hắn có thương tích trong người ai tin tưởng a một nháy mắt tất cả mọi người kích động từng cái là hưng phấn vô cùng tuyệt đối phản kích kèn lệnh muốn bị thổi lên thắng lợi đang ở trước mắt ha ha ngươi không phải nói linh ra tiểu tử kia thụ thương sao làm sao ta nhìn một chút việc cũng không c o i a ngươi tin tức này cho không chính xác lao đầu mỉm cười nhìn bên cạnh cháu trai cười hỏi hôn đản linh viễn quá hẹn hạ hắn đây là cố ý lừa dối tổn thương nói mình lên không được trận đi muốn để cho người ta buông lỏng cảnh giác thiếu niên nghe vậy p h i ề n muộn sau đó đối với mình ra ra nói một bộ làm tiếp bị lừa gạt bộ dáng nói tiểu tử này không có việc gì làm sao có thể vậy hắn còn ngồi lên xe lăn đến tiểu tử này là lừa dối tổn thương cố ý muốn tê liệt nhóm chúng ta hôn đàn này đủ h è n hạ còn tốt nhóm chúng ta không có làm tiếp quay dự bị đi lên nếu không thật sự bị thiệt lớn tiêu duệ nhìn xem trên trận ninh viễn cũng p h i ề n muộn hắn là nhận được tin tức nói ninh viễn là đang ngồi xe lăn đến còn tưởng rằng ninh viễn thật thụ thương đến không thể xuống đất đi bộ nhưng bây giờ chỉ cần không phải mắt mù đều có thể nhìn ra đối phương căn bản liền không có sự tình sinh long hoạt hổ rất vậy liền mang ý nghĩa đối phương là lừa dối tổn thương a tiêu hàng toàn bộ mặt đều đã x o a n suýt ở cùng nhau tổn thương là hàn đánh hắn đương nhiên biết rõ sự nghiêm trọng trình độ nhưng bây giờ nhìn thấy đối với bộ dáng rõ ràng ninh viễn chẳng những không có thụ thương còn một bộ tinh thần bộ dáng cái này khiến tiêu hàng khó có thể lý giải được hắn thấy đối phương nằm tại trên xe lăn không thể động đậy mới là chân chính cái kia có bộ dáng làm sao hiện tại ngược lại biến thành bộ dáng như thế quả thực là quá kỳ quái ngươi ngươi không có việc gì trên trận tiêu vũ nhìn thấy nhảy lên lên đài ninh viễn cả người cũng trận tròn mắt hắn hiện tại trạng thái cũng không phải là rất tốt chỉ là đang giang chống đỡ lấy tự mình mà thôi hắn sở dĩ muốn kiên trì lưu lại nó mục chỉ là vì vọt tới ba hắn thấy hát lòng võ q u á n đã không có cầm da tuyệt thủ ninh viễn bị tiêu hằng đả thương lên không nổi cái những người còn lại coi như hắn hiện tại thụ thương cũng có thể có một trận chiến cơ hội v ọ tới ba tỷ lệ vẫn là rất lớn nhưng mà hắn làm sao cũng không nghĩ ra ninh viễn thế mà căn bản không có việc gì nhìn xem ninh viễn nhảy lên cái bộ dáng muốn nói hắn có tổn thương quỷ tài tin tưởng đâu t i ê u vũ không phải đồ đần cũng rất có tự mình hiểu lấy tự mình toàn lực trạng thái giới có lẽ còn có thể giống như ninh viễn nói d ố c một cái nhưng hôm nay cục diện mình đã là n ỏ mạnh hết đà đối phương toàn bộ còn có toàn lực căn bản cũng không phải là nó đối thủ không nghĩ tới sao ngươi còn muốn lấy ra sức đánh chó rơi xuống nước xem ra ngươi bị ngươi cái kia đường ca áp chế rất khó chịu vội vã muốn chứng minh tự mình a thế nào nếu không đổi nơi công tác đến ta hắc long vóc oán Ta đem láo người h ị vị trí t ặ n cho n g thế tiêu Ninh cười hắc hắc, hướng về phía nào? viễn cười nói, về vũ đánh ố i với vo hạc tê q u điểm này p á sự biết do rất kỹ c n giám đơn g ả n chính là giữa gia tộc một chút đấu tranh. Người đánh giắm. ninh viễn các người đã thua liền hai cái liền coi như ta thua ngươi muốn liền lật hai cuộn độ khó bao lớn ngươi cũng hẳn là biết rõ đừng cao hứng quá sớm khoe miệng lộ ra một vòng cười lạnh tiêu vũ hướng về phía ninh viễn nói ngươi ngược lại là nhắc nhở ta vậy nhanh lên một chút bắt đầu đi lão tử thời gian rất quý giá đến không vội với ngươi nói nhầm nhiều trọng tài nhanh lên bắt đầu 26. chương hai trăm ba mươi chín người trở về l i n h viễn sao rồi vì cái gì mọi người hình như nhìn thấy l i n h viễn ra sân cũng cảm thấy rất kỳ quái à. bạch nhất hàng về tới quan sát khu tại vip khu vực bên trong tìm được đang ngồi ở nơi đó trong tay bưng lấy một trà sữa nhan vận nhan vận nhìn thấy bạch nhất hàng trở về lập tức mặt giãn ra lộ ra một cái tiếu dung trật hướng về phía bạch nhất hàng hỏi một bộ hiếu kỳ bộ dáng rất hiển nhiên nàng cũng đã phát hiện dị thường bởi vì bọn hắn giống như đối với l i n h viễn ra sân cảm giác rất kỳ quái ở trong mắt nàng ninh viễn một chút sự t ỉ n h cũng không có a nàng cũng không biết rõ trước một khắp ninh viễn vẫn ngồi ở trên xe lan liên hạ cũng cảm giác được khó khăn thế nào cái này so trong phim ảnh kích thích à? bạch nhất hàng mỉm cười ngồi ở nhan vận bên người nhìn xem tranh tài lôi đài cười hỏi ừ m rất không tệ không khí hiện trường cũng rất tốt có loại xem thi đấu thi đấu cảm giác nguyên lai võ thuật cũng có tranh tài à? đúng vậy à, ta trước đó cũng không biết rõ bất quá tựa như là giới thứ nhất đi đây là cuối cùng một trận liên quan đến lấy bắt cường vận mệnh nếu như ninh viễn bọn hắn lần này thắng liền có thể tiến nhập đấu vòng loại bắt cường bạch nhất hàng cười hướng về phía nhan vận giới thiệu nói à ngươi ninh viễn bọn hắn có thể thắng sao khó trách ngươi muốn tới cho ninh viễn cổ động bất quá ngươi vẫn không trả lời ta đây vì cái gì những người kia nhìn thấy ninh viễn ra sân kích động như vậy vừa rồi ta nghe người trung q u a n h nói ninh viễn thụ thương nhưng nhìn lấy không giống a hiếu kỳ ngốc nghèo chết có thời điểm biết rõ quá nhiều cũng không phải cái gì chuyện t ố t ở vẫn là đ ừ n g biết rõ bạch nhất hàng mỉm cười hướng về phía đối phương nói trong lời nói tràn đầy trêu chọc ý tứ hắn đương nhiên sẽ không nói với đối phương lời nói thật đây là bí mật trước đây đã che giấu hắn liền sẽ không trong thời gian ngắn nói còn như mẹ vợ biết rõ vấn đề này nàng cũng sẽ bảo thủ bí mật tốt ta ta không hỏi án sao nhan vận cười cười cũng a có lại xoắn suýt cái này ngược lại cầm trong tay một cái bánh mì đưa cho bạch nhất hằng nói ô nhu n như cái tiểu thế tử trên lôi đài cùng mọi người suy nghĩ không chút huyền n i ệ m ninh viễn ra sân về sau giao đấu đã là cường nỗ tiêu vũ là toàn thắng đối thủ chỉ dùng hai chiêu tiêu vũ liền bị đánh bại trên thực tế nếu như biết rõ tiêu vũ muốn kiên trì đánh trận thứ ba lời nói ninh viễn cảm thấy mình còn có thể lại trì hoán một hiệp bởi vì giờ khắc này tiêu vũ phái cái những người khác hẳn là phần thắng cũng rất lớn tiêu vũ bị chu báo kéo hoàn toàn đã đã mất đi năng lực phản kháng còn lại cũng chỉ là phí công mà thôi căn bản không tại một cái ngang nhau cấp bên trên có lỗi với tiêu vũ bị đưa tiễn lôi đài túi đầu ánh mắt không dám nhìn tiêu hằng rất hiển nhiên bởi vì hắn cố chấp đưa đến trận đấu này thất bại trong lòng có chỗ ấ y n ấ y tiêu vũ tự nhiên là không dám đối mặt tiêu hằng h ừ bảo ngươi khoe khoang muốn vọt tới ba ngươi còn sớm đâu hiện tại thấy hối hận đi tháng hai ván công thành lui thân không phải rất tốt không phải mất mặt xấu hổ tiêu duệ bĩu m ô i một cái nhìn thoáng qua tiêu vũ trầm trọc khiêu khích nói tiêu vũ nghe vậy t r ấ n mắt nhìn về phía tiêu duệ muốn cãi lại lại không lời nào để nói cả khuôn mặt nín một mảnh bỏ bừng lại thêm thương thế kịch liệt h o khăn tốt đừng nói nữa tiêu vũ ngươi đã thắng liên tiếp hai trận đây đã là rất lớn cống hiến ngươi không cần cảm thấy tự trách không có người trách ngươi tiêu hằng nhìn thoáng qua tiêu vũ an ủi nói cũng không có trách móc nặng nề ý tứ ngược lại là t r ừ n g mắt liếc tiêu duệ ra hiệu hắn m ầ miệng cái gì cũng không cần nói tiêu duệ hơi ngửa đầu một bộ không phục bộ dáng nhưng lại cũng không thể tránh được chỉ có thể hân hân mà ngâm miệng tiêu vũ gật đầu bị người đỡ đến trên c h â u ngồi lập tức có đội y bắt đầu vì hắn làm kiểm tra đại ca để cho ta trên tràng hội sẽ hắn xem hắn đến cùng chuyện gì xảy ra tiêu duệ nhìn về phía tiêu hằng hướng về phía hắn nói nhìn xem linh v i ệ n đứng tại trên đ à i một mặt hưng phấn biểu lộ giống như một cái bịt bùn nhịn không được muốn lên đi đấu một phen có vẻ cấp tốc không kịp đem bộ dáng tiêu hằng nghe vậy nhìn tiêu duệ một chút có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn gật gật đầu người đi đi bất quá cẩn thận một chút đối phương giống như cũng không có cái gì trở ngại tiêu duệ gật đầu không nói hai lời liền trực tiếp lên đài đi ừ tại sao là ngươi tiêu h ằ n g đâu làm sao không được phái ngươi tới làm phá hôi vừa ý đến không phải tiêu h ằ n g mà là tiêu duệ linh viễn khẽ c h o mày hướng về phía tiêu duệ nói hắn còn tưởng rằng nhìn thấy tự mình lên sân khấu tiêu hằng sẽ phải xuất thủ có thể sự thật lại không phải nàng nghĩ như thế tiêu hằng không có ra sân mà là tiêu duệ ra sân p h i g i ế t gà sao lại dùng đao một trâu ngươi quên ngươi ngày hôm qua tại sao thua cho ta k a có thể a linh viễn ngươi là đánh không chết tiểu cường sao bị anh ta đánh thành như thế hôm nay còn sinh long hoàng hổ ngươi thế mà còn lừa dối tổn thương ngươi đủ hèn hạ vô sỉ tiêu duệ nhìn xem linh viên nói miệng t h á o công phu không có chút nào kém hướng về phía đối phương nói thôi đi đối phó các ngươi còn cần lừa dối tổn thương nói cho các ngươi biết bắt cường vẽ vào cửa ta quyết định được linh viên nói xong ánh mắt lạnh lẽo hắn thời gian không nhiều bạch nhất hàng đã nói với hắn hắn chỉ có ba mươi phút thật nam nhân có thể làm qua ba mươi phút liền đánh về nguyên hình cho nên hắn nhất định phải trước đó giải quyết chiến đấu nếu không lời nói thời gian vừa đến hắn coi như song con b t r ọ n h tài xác nhận xong danh sách về sau tuyên bố tranh tài bắt đầu tranh tài ngay từ đầu linh viễn liền mau lẹ lấy ra như là mánh hổ chụp mồi hướng phía tiêu duệ mà đi chuyện gì xảy ra cái này linh viễn làm sao cảm giác giống như mạnh lên là ta hảo g i á c à. đúng vậy a đội trưởng cái này tiêu duệ thực lực không kém a không đến mức giống như đối phương đánh thành dạng này bộ dáng đi cái này t r ê n lệch này cũng không tránh khỏi quá lớn một điểm a cái này linh viễn tốt l i ề u mạng a nói trở lại hắn thật ngày hôm qua bị đội trưởng đả thương sao vì sao nhìn xem một chút sự tỉnh cũng không có bộ dáng tranh tài ngay từ đầu hạc tê võ quán người chính là ăn nhiều giật mình tại mọi người xem ra tiêu duệ coi như thực lực không bằng ninh viễn cũng không trở thành như thế có thể trên thực tế lại là ninh viễn hoàn toàn áp chế tiêu duệ theo tranh tài sau khi bắt đầu ninh viễn liền cho thấy tuyệt đối thế công vô luận là theo lực lượng cùng phương diện tốc độ cũng siêu việt tiêu duệ tiêu duệ cũng là ăn nhiều giật mình hoàn toàn không ngờ rằng đối phương sẽ mạnh như vậy cả người cũng trợn tròn mắt bị đánh liên tục bại lui răng rơi đầy đất không tốt tiêu duệ muốn thua tiêu hằng cũng là kinh ngạc vô cùng sau đó sắc mặt bỗng nhiên biến đổi miệm bên trong là bật thốt lên、Thắng. bạch nhất hàng mỉm cười đồng dạng cũng là nói quả nhiên một giây sau tiêu duệ thân thể liền bị ninh viễn một cái vung da lôi đài trực tiếp rơi vào trên mặt đất người 26. i m ư chương 240. t ố tuất ngư bức chữ ca h uy vũ ngư bức liền v ệ n hai ván ngư bức lợi hại a ta đi hắc long v õ quán nguyên lai giữ lại đòn sát thủ đâu đây cũng quá mạnh đi hắc long v õ quán tất thắng chữ ca h uy vũ ngư bức hiện trường bạo phát ra một trận tiếng hoan hô tất cả mọi người không nghĩ tới tranh tài thế mà lại diễn biến thành vị dạng này ngay từ đầu tiêu vũ bắt đầu đại sát tứ phương đặc á cái cách phát phá Cái n người còn tưởng rằng này trận chiến trên không như Trên Ninh Viễn trận về sau, kết cục phát sinh có tính đột phá nghịch chuyển. Ninh Viễn là thành công phản loạn, đem cục diện một mực cho rời trở về. Cái này không thể nghi ngờ nhường nhiều g người đều không rời lại phải tới. thực lực Có thực cục có cục mực một thể tế thế. kết đột một trở thể rất là là đem đấu. đem đều đ cho xa sau, về về. nghĩ biệt là ninh viễn bày ra kiêm một c ố cưng ờ thế càng làm cho người phân chấn lòng người cảm thấy trận đấu này có xem chút điểm số biến thành một so một bình song phương còn có thay người cơ hội nhưng mà tranh tài lại chỉ còn lại có một trận thắng thua liền có thể thu hoạch được tranh tài thắng lợi cầm tới bắt cường vé vào cửa cái này cái này ninh viễn quả nhiên có chút thực lực ra ra là ta xem thường hắn hắn sát thực rất mạnh bên người lao nhân thiếu niên lúc này đợi rốt cục chịu phục nhìn xem ninh viễn hướng về phía bên người lao nhân nói h i ệ n nhiên ninh viễn vừa rồi bày ra lực lượng người nhường hắn cảm thấy một trận chịu phục chỉ là hắn không có phát hiện lao nhân lông mày hơi hơi nữ một cái có vẻ hơi nghi hoặc cùng kinh ngạc tiểu từ này không thích hợp à. lao nhân nữ mày trong đôi mắt mang theo một vòng kỳ quái hắn nhìn ra một điểm mánh khỏe cảm thấy hiện tại ninh viễn cùng là kỳ quái tựa hồ có chỗ nào không đúng sức lực ninh viễn rất mạnh a một cái liền đem tranh tài s a n đều tỷ số nhan v ậ n uống vào trà sữa r ử a vào bạch nhất hàng nói hắn xem không hiểu đây hết thảy bất quá ninh viễn một cái đem tiêu duệ giải quyết cái này hẳn là rất mạnh đi hắn thời gian không nhiều còn thừa không có mấy liền nhìn hắn có thể hay không tại thời gian bên trong thắng lợi bạch nhất hàng lại xem thường chỉ có hắn mới biết rõ ninh viễn sở dĩ lấy ra mãnh liệt như vậy hoàn toàn là đang liều mạng mà lại lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều vừa rồi hai vòng mặc dù cũng rất nhanh kết thúc nhưng là cũng hao phí một nửa thời gian lưu cho ninh v i ệ n đánh bại đối thủ thời gian chỉ còn lại có một nửa nếu như thời gian hết hạn hắn không cách nào chiến thắng đối phương như vậy trận đấu này cũng liền kết thúc n g ư ơ i ta n g ư ơ i tiêu dệ bỏ dậy hắn không có t h ụ thường chỉ là bị quăng đi ra nhưng quy tắc tranh tài chính là như thế chỉ cần ra lôi đ à i đó chính là thua chỉ là nhường hắn rất im lặng là hắn cũng không có làm sao s u ấ t lực đây liền bị đối phương cho đổi u xuống cái đây là hắn không thể tiếp nhận ninh v i ệ n rất g à o hoạt vừa lên đến chính là một trận tấn công mạnh nhường hắn coi là ninh viễn đây là đánh nhanh liền nghĩ trước phòng thân đánh cái phòng thủ phản kích có thể đ ố n g nhiên đối phương lại là lại đùa nghịch cái ám chiêu trực tiếp dùng xảo tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm liền đem nó trực tiếp cho đưa ra sân bãi cái này khiến tiêu duệ không thể nào tiếp thu được dạng này sự thật hắn cảm thấy nhục nhã trước một khắc còn tại nói tiêu vũ thế nào giờ khắc này hắn thua thảm hại hơn ninh viễn ngươi hèn hạ vô sỉ ngươi lừa dối tổn thương còn chưa tính ngươi còn cần hèn hạ như vậy thủ đoạn ngươi vì cái gì không cùng ta chính diện đối chiến a ta đánh với ngươi a ngươi không phải giống như con rùa đen rút đầu đồng dạng không dám nhận chiêu sao bây giờ trách ta ninh viễn cười lạnh một tiếng hướng về phía tiêu duệ nói một câu nói tiêu duệ lại không biết rõ làm như thế nào mở miệng cả người sững sờ tại chỗ nào một câu cũng nói không ra tiêu hằng lên đây đi tốc chiến tốc thắng trước thủ thủ cũ hôm nay cùng nhau giải quyết nói xong ninh viễn cũng bất kể ngốc không sững sờ trèo lên tiêu duệ ánh mắt nhìn về phía tiêu hằng hướng về phía nó nói ra hiệu đối phương bắt đầu tốc chiến tốc thắng một phen tâm hắn ly sốt ruột à tự mình b ậ t hậu thời gian hữu hạn a đến thời điểm nếu là thời gian qua tiêu hằng còn không có thua tiêu ninh viễn thật là không dám nghĩ tự mình sẽ như thế nào hết thệ công phu cũng liền một p tiêu hàng đôi mắt bên trong đột nhiên bắn ra một tia tinh quang cũng không nhiều nói nhảm đáp lại một tiếng là nhảy lên trực tiếp rơi vào luận võ giữa đài vị trí ánh mắt nhìn n i n h viễn ngoa tạo đây đều là cao thủ a cái này ra sân tư thế cũng không đồng dạng a đây là vương giả vờ cờ hai nhà võ q u á n người mạnh nhất vờ cờ người nào thắng ai tiến vào bắt cường a có nghe nói không ngày hôm qua hai người giống như liền đánh qua một trận bất quá giống như ninh viễn thua không biết rõ hôm nay ai sẽ thắng chớ cùng ta nói cái gì nghe nói ta dựa vào đều là tin tức ẩ m không phải còn nói ninh viễn trên không trận sao kết quả đây người ta còn không phải thuận thuận lợi lợi liền lên trận không thấy được còn lớn hơn rết tứ phương sao nhìn thấy hai người lên đ à i lập tức chung quanh là vang lên một trận tiếng nghị luận không đây là như thường tranh tài tiêu điểm chiến thắng bại chiến thắng t ấ n cấp thua liền đào thải chế độ thi đấu là như thế khắc nghiệt không có lựa chọn nào khác tiểu từ túi ta còn tưởng rằng hắn thật lên không được trận nữa nha làm ta sợ muốn chết không có việc gì liền t ố t ta đúng vậy à đứa nhỏ này còn cố ý làm xe lan đến vừa rồi thật sự là hủ chết chúng ta giờ phút này hắc lòng vo quán bên này người đều l à mọc ra một khẩu khí đặc biệt là ninh viễn phụ mẫu vừa rồi mới nhìn đến ninh viễn cái kia điệu dạ con bọn hắn thật đúng là bị kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh coi là ninh viễn thế nào đâu bây giờ thấy ninh viễn như thế còn liền vịn hai ván lập tức cũng làm người ta b u ô n g lòng xuống trong lòng tảng đá lớn cũng trần ai lạc điệm chỉ là bọn hắn không biết rõ là lát nữa ninh viễn liền muốn lộ ra nguyên hình đến thời điểm có bọn hắn đau lòng thời điểm ninh viễn ngươi để cho ta lau mắt mà nhìn ngày hôm qua ngươi là giả bộ a muốn tê lê ta tiêu hàng ra sân nhìn xem ninh viễn nói bây giờ nghĩ lại hắn cảm giác chính ngày hôm qua như vậy mà đơn giản liền đắc thủ cảm giác hết thệ đều chỉ bất quá là ninh viên trướng n h ă n pháp muốn mê hoặc tiêu h à n g mà thôi chỉ bất quá hắn không nghĩ tới hắn không có làm tiếp vẫn là phái ra đội hình chủ lực dự định một k í c h đánh bại h ắ c long v õ quán ta nhặt ngươi lại ra ngươi cái tiểu bạch kiểm xem ta như thế nào đánh ngươi trong lòng đối với tiêu h à n g rất im lặng ninh viên thảm chỉ có chính hắn biết rõ nhìn xem tiêu h à n g một bộ xem âm n h ư ra xem tự mình hắn cảm thấy mười điểm khó chịu thậm chí có loại muốn đi lên đánh người xúc động bất quá cũng bị hắn nhịn xuống trọng tay bắt đầu đi n i hai n không cùng tiêu hàng mươi sáu thời gian chương pháo miệng không miệng bằng đánh trực tiếp l lòng n hai hắn nhìn trăm n g t u ố n nhanh lên bắt đầu tranh tài, hắn đợi không mươi một thông qua nhàn hạ thời điểm rèn luyện bạch nhất hàng lực lượng nhanh nhẹn cùng thể lực các loại được tăng lên mức nhỏ hiện tại lại để cho hắn cùng linh viên đội bính linh viên tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn nhưng đối mặt từ tam liền không đồng dạng cứ việc cổ võ toàn bộ tinh thông nhường hắn tại trên kỹ xảo còn muốn vượt qua từ tam một chút đủ để đền bù lực lượng cùng nhanh nhẹn t r i n h l ệ n h nhưng là thể lực phương diện này nhưng liền không có biện pháp đền bù thật đáp lại cùng từ tam luyện một chút kết quả cuối cùng sợ là cùng từ tiểu mẫn như đúc đồng dạng nhàm chán thời điểm bạch nhất hàng thường xuyên sẽ nhớ hệ thống tại sao không có cái gì tinh lực dược tề thể lực dược tề loại hình đồ vật đừng nhìn từ tam nhiều năm như vậy một mực dựa vào xe lăn hoạt động nhưng ở từ tiểu mẫn cùng từ lão quanh năm suốt tháng xoa bóp cùng chính từ tam rèn luyện ở dưới từ tam thân thể cơ năng cũng không có bao nhiêu thoái hóa trải qua cái này mấy ngày rèn luyện về sau dù cho khôi phục không đến trạng thái đình phong cũng có trước tám thành thực lực tốt ta đã ngươi không ưa thích ta cũng không miễn có ngươi từ tam có chút tiếc nuối lắc đầu nếu như ngươi thật muốn tìm người luyện một chút lời nói ta cảm thấy từ lao ngược lại là có thể được rồi ngươi cũng đừng l ừ a ta bạch nhất hàng nhìn xem từ tam biểu hiện có chút ngoài ý m u ố n cũng nói quyền sợ trẻ trung ấn lý t u y ế t lấy từ lao tuổi tác dù cho đỉnh phong thời kỳ so từ tam lợi hại hiện tại cũng nhiều lắm là cùng từ tam tám lạng nửa cân chẳng lẽ là sợ làm bị thương từ lão ngươi sẽ không coi là ta là sợ đem phụ thân ta làm bị thương a ây xem ra ngươi vẫn là không hiểu rõ nhóm chúng ta cổ võ thế gia a từ tam cười cười nghĩ đến đối phương đã được đến lao ra tử tán thành cũng liền đem từ ra ngoại trừ dòng chính bên ngoài chưa từng ngoại chuyện thậm chí liền từ tiểu mẫn cũng không biết do bí mật cùng bạch nhất hàng nói thẳng ra kỳ thật nhóm chúng ta cổ võ thế gia có thể truyền thừa đến bây giờ bằng vào không vẹn vẹn là những cái kia ngươi biết rõ cổ võ ký xảo cứ việc không biết rõ bạch nhất hàng đến cùng sư tòng người nào nhưng bạch nhất hàng đối với cổ võ những cái kia ký pháp rất quen thuộc điều ấy hắn cùng từ lao cũng rõ ràng ngoại trừ môi cái gia tộc bí truyền cổ võ kỹ bên ngoài mỗi cái gia tộc còn có ít thì một bộ nhiều thì mấy bộ dưỡng khí công pháp cựu dương thần công nghe nói qua chứ nhóm chúng ta từ gia dưỡng khí công pháp mặc dù không có thần kỳ như vậy nhưng cũng có thể n h ư ờ n g một người thân thể cơ năng bảo trì tại trạng thái đình phong tại toàn bộ cổ võ giới có thể cùng nhóm chúng ta từ gia dưỡng khí công pháp tướng so sánh cũng chỉ có thôi gia băng thiền đã quyết từ tam nói xong nhìn xem bạch nhất hàng sắc mặt biến hóa không khỏi cười cười không có n g ư ờ i tưởng tượng thần kỳ như vậy nhóm chúng ta từ gia cựu dương quyết cũng chỉ là có thể làm cho một người thân thể cơ năng bảo trì tại trạng thái đình phong cũng chính là quần chúng nói tới nội luyện một khẩu khí mà lại nhóm chúng ta từ bạch nhất hàng trên mặt rung động cùng chấn kinh không phải giả vờ bất quá cũng không muốn từ tam nghĩ như thế là biết rõ từ da tuyệt mật mà kinh ngạc bạch nhất hàng chấn kinh là bởi vì kia cái gì cựu dương quyết cùng băng thiết quyết tự mình giống như cũng rất quen thuộc chỉ là nhường hắn đem những này đồ vật tự thuật đi ra lại có chút khó khăn tựa như y thuật bạch nhất hàng trong lòng rất chính rõ ràng cho từ tam thi châm h u y ệ t vị có nào cũng rõ ràng cái dạng gì lực đạo đối với từ tam khôi phục tốt nhất nhưng ngươi nếu để cho hắn cùng người khác giải thích nhiều lắm là có thể đem những cái k i a h u y ệ t vị giải thích đi ra nhưng thi châm cường độ làm thế nào cũng thông d ộ n g không ra có lẽ đây chính là hệ thống tại cho hắn năng lực thời điểm làm ra hạn chế đi nếu không tùy tiện là có thể đem cựu dương quyết cùng băng tiền h quyết chuyển cho ngoại nhân tùy ý là có thể đem chữa trị xong người thực vật cùng chi giới tê liệt kỹ xảo truyền thụ người khác bạch nhất h à n g cũng không cần mỗi ngày tính toán cái này tính toán kia mỗi ngày thu học phí liền có thể kiếm lời cái c h ậ u đầy bắt đầy làm sao rất kinh ngạc vẫn tốt chứ bạch nhất h à n g không có nói sai hắn là thật cảm thấy còn tốt t ử tam nếu là biết rõ hắn chẳng những sẽ cựu dương quyết còn có thể băng t h i ế n quyết thậm chí liền cái khác cổ võ gia tộc công pháp bí truyền cũng biết rõ đ o á n chừng mới là thật kinh ngạc nhóm chúng ta từ ra ngoại trừ bí truyền cựu dương quyết bên ngoài còn có mấy cái dưỡng khí công pháp năm đó lao ra từ liền truyền cho đồng lão một bộ ngươi có muốn hay không cũng nếm thử một cái nhìn xem từ tam n h ã thần bạch nhất hàng đột nhiên minh bạch từ tam vì cái gì đột nhiên cùng chính mình nói lên những này từ ra bí mật bất truyền chắc là từ tam cùng từ lão cảm thấy trước đó những cái kia cũng không thể biểu đạt bọn hắn lòng cảm kích chuẩn bị truyền thụ cho hắn một bộ dưỡng khí công pháp bộ công pháp này ngươi có thể truyền cho tự mình t ự tôn nhưng tận lực không muốn n g o ạ i chuyện liền xem như phụ thân ta cho đồng lão một bộ cũng chỉ là chính đồng lão đang luyện tập mà thôi từ tam coi là bạch nhất hàng là bị chấn kinh đánh mất ngôn ngữ năng lực tiếp tục vừa cười vừa nói đồng thời vì chính mình trước đó cùng phụ thân đưa ra cho bạch nhất hàng công pháp sự tỉnh cảm thấy vui mừng nhận biết bạch nhất hàng lâu như vậy hắn cuối cùng là nhìn thấy đối phương thất thố bộ dáng trước đó bạch nhất hàng cho hắn ấn tượng hoàn toàn không giống như là một cái chừng hai mươi người trẻ tuổi ngược lại giống như là phụ thân hắn đối mặt cái gì cũng không có chút rung động nào mỉm cười đối mặt bất quá nghĩ đến bạch nhất hàng hai mươi tuổi hơn liền có cao siêu như vậy ý thuật n h ư n g hắn nhìn mà than thở cổ võ tạo nghệ đồng thời còn là một cái toàn thế giới tính chất tập đoàn giám đốc bạch nhất hàng có như thế khí độ cũng liền không quá kỳ quái đúng còn có nhường đồng lão cũng tán thưởng không thôi dám thưởng năng lực từ tam cảm thấy lấy chức tự mình đủ xuất sắc thẳng đến thấy được bạch nhất hàng hắn mới biết mình còn kém xa lắm cái này cũng không cần đi bạch nhất hàng do dự một cái nói hắn cũng không thể nói cho từ tam nhà ngươi những cái kia công pháp bao quát cựu dương quyết ở bên trong ta đều biết tất chỉ là những cái kia công pháp mỗi lần đồng dạng đều muốn mỗi ngày ngồi xuống ít nhất ba giờ nhường hắn mỗi ngày tính tọa tại một cái địa phương ba giờ thật có đủ hành hạ nếu như liên hệ những công pháp này về sau có thể giống trong võ hiệp tiểu thuyết như thế phi thiên nội địa kia bạch nhất hàng còn có thể cảm thấy hứng thú một chút nhưng chỉ là nhường thân thể duy trì tại trạng thái tốt nhất cường thân kiệt bạch nhất hàng thật đúng là không có gì hứng thú từ tam huyễn tưởng qua rất nhiều loại bạch nhất hàng biết mình muốn chuyển cho hắn công pháp thời điểm biểu hiện kích động hưng phấn mừng rỡ như điên hai mắt tỏa ánh sáng không kịp chờ đợi để cho mình chuyển cho hắn nhưng chính là không có dự liệu được bạch nhất hàng vậy mà lại tự tuyệt 26. chương 241. t r ọ n g tài cũng không có bút tích di tứ xác nhận song phương danh sách về sau trực tiếp tuyên bố tranh tài bắt đầu vừa nghe đến tranh tài bắt đầu linh viễn liền như là là điên cuồng toàn bộ hình tượng như là manh thú đồng dạng sông về tiêu hằng hát lòng vo quán sử dụng quyền pháp là long quyền nó lấy cương mánh mau lẹ lấy sưng có võ thuật mạnh liệt thì mạnh liệt nhưng lại quá công tên nhưng là long quyền chi mạnh liệt còn tại ở tốc độ linh xảo thêm cương mánh có khả năng bày ra lực lượng liền hoàn toàn không phải một cái ngang nhau cấp mắt thấy n i n h viễn mau lẹ mà đến tiêu hẳn g lại là không chút hoang mang thân hình bày ra một cái kỳ quái tư thế đứng ở nơi đó nhìn qua mười điểm dị dạng cả người bất động như sơn tựa như một tôn núi cao ở chỗ cao đồng dạng để cho người ta nhìn một chút cũng cảm giác rất là không tầm thường khống hạc ầ m long h ạ tê vo quán h ạ bắt thức có tứ lạng bạc thiên cân chi lực có thể cương có thể nhu biến hóa rất nhiều đây cũng là nó tiêu ra đặt chân trăm năm không đến căn bản ninh gia long quyền mặc dù cương mánh mau lẹ xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ luôn có thể tìm được địch nhân sơ hở nhưng sợ sẽ nhất là loại này võ thuật xem ra ninh viễn muốn lâm vào một phen khổ chiến nhìn trên đài lão đầu thấy cảnh này vớt vớt sợi dâu nói h i ệ n nhiên đối với một màn trước mắt một cái liền đã không ba nhìn thấu về căn b ả n chỗ thiếu niên nghe vậy ánh mắt l o ạ sáng loại tràng diện này hắn gặp không nhiều ninh viễn cùng tiêu hàng luận võ so với trước kia kỹ thuật hàm lượng cao hơn đây là một trận quyết đấu đỉnh cao ai thua ai thắng cũng không đồng dạng hắn giờ phút này cũng liệm cao ngạo hết sức chăm chú nhìn lên tranh tài người kia tư thế thật kỳ q u a i à, làm sao giống như một con chim ninh viễn chiêu thức giống như đối với hắn không có tác dụng à. nhan vận bưng lấy một trà sữa nhìn xem trên trận thế cục đối với tràng diện trên thế cục hoàn toàn là xem không hiểu bất quá nàng xem hiểu là ninh viễn giống như mười điểm bị động chỗ thi triển chiêu thức đối với đối phương mà nói mảy may cũng không có đưa đến to lớn gì tác dụng trái lại tiêu hẳng thì giống như là thành thạo yêu luyện nhìn qua tại bị đánh nhưng kỳ thực không chút nào không tổn h a o gì gọi là làm hạc bắt thức là một loại có thể công có thể thủ võ học cương nhu cùng tồn tại phi thường lợi hại ninh viễn chủ công hắn long quyền tấn bánh dị thường nếu như hắn không tuân thủ hoàn toàn chính là cho ninh viễn làm điểm ngắm cho nên hắn mới áp dụng phòng thủ tư thái ý đồ ở trong đó tìm tới đột phá khẩu phía trước tiêu duệ kỳ thật cũng là nghĩ như vậy bất quá công phu không đúng chỗ liền bị ninh viễn trực tiếp nắm lấy cơ hội bạch nhất hàng nhìn xem một màn này hướng về phía bên người nhan vận nói cũng bất kể đối phương có nghe hay không hiểu hướng về phía hắn giải thích nói nếu như trên đài là bạch nhất h à n g lời nói bạch nhất h à n g có một vạn loại biện pháp có thể hóa giải giờ phút này cục diện nhường tiêu hằng hạc bắt thức trong nháy mắt là bại đó là bởi vì hắn có toàn bộ võ thuật tinh thông kỹ năng vô luận đối phương dùng cái gì chiêu thức đều có thể nhẹ nhõm ứng đối nhưng là ninh viễn không được ninh viễn sẽ chỉ long quyền long quyền muốn phá hạc bắt thức ninh viễn nhất định phải tìm đúng cơ hội có thể hỏi đ ề ở chỗ một điểm ninh viễn thời gian không nhiều như thế tiêu hao xuống dưới đối với hắn mà nói quá mức bất lợi nếu như đối phương chịu được tính chất chính là hạ quyết tâm làm tiêu hao chiến ninh viễn liền nguy hiểm tiêu n g ư ờ i đây coi là cái gì ngày hôm qua không phải vẫn rất mãnh liệt sao cùng ta đ ố i công a lao phòng thủ có ý gì linh v i ệ n nóng lỏng mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua có thể đối phương phòng thủ lại là nước tắt không lọt cái này khiến hắn phiền muộn dị thường cả người đều nóng nảy hắn bật học thời gian thế nhưng là hữu hạn a một khi qua thời gian điểm vậy hắn sợ là đứng đấy cũng phí sức tốc độ ngươi cùng lực lượng xác thực so ngày hôm qua tăng lên rất nhiều ngươi hôm qua là cố ý thua cho ta muốn cho ta chủ quan tiêu hẳn g kỳ thật nội tâm cũng tại kinh ngạc không phải hắn không muốn phản kích thế nhưng là hắn vừa mới cùng đối phương giao thủ liền phát hiện thực lực đối phương vượt xa ngày hôm qua liền hôm nay ninh viễn l à o nói cùng ngày hôm qua ninh viễn là tưởng như hai người tiêu hàng đối đầu hắn căn bản là không có chút nào chống đỡ chi lực cho nên hắn mới chỉ là dùng phòng thủ tư thái trong lòng có cái ý nghĩ hắn cảm thấy ninh viễn ngày hôm qua có phải hay không cố ý thua cho mình mục liền vì mê hoặc tự mình ngươi đừng quản những này so chớ cùng con rùa đen rút đầu có bản lĩnh thật tốt đánh một trận ninh viễn hướng về phía đối phương nói trong mắt tràn đầy lo lắng hừ luận võ cũng không phải đánh nhau so cũng không phải là cái là võ lực cao thấp còn cố ý tính chất cùng sức chịu đựng thắng bại chỉ nhìn kết quả ngươi quản ta dùng cái gì phương thức tiêu hằng nhìn ra ninh viễn lo lắng trong lòng nghi hoặc vì sao ninh viễn giống như muốn lập tức đánh bại chính mình bất quá ninh viễn càng là như thế hắn liền ngược lại càng là yên ổn đã ninh viễn muốn tốc chiến tốc thắng hắn liền phải đem tiết tấu thả chậm xuống tới nhường đối thủ trở nên càng thêm sốt ruột ngươi kia lão tử liền đánh phế ngươi quả nhiên ninh viễn nghe vậy chiêu thức kia lực đạo trở nên càng thêm hưng mãnh một bộ muốn loạn quyền đập chết đối phương bộ dáng cái này linh ra tiểu tử làm sao như vậy kỳ quái lão đầu nhìn thấy linh viễn như thế hành vi lông mày không khỏi nhăn lại nhìn một màn trước mắt cảm thấy hết sức kỳ quái g i a g i a làm sao vậy vì cái gì nói hắn kỳ quái trong lòng nghi hoặc không thôi thiếu niên nhìn xem nhà mình g i a g i a hỏi kia linh v i ệ n rõ ràng chiếm cứ toàn trường chủ động mà lại vô luận từ chỗ nào trên một điểm nói cũng có ưu thế nguyên bản hắn không hẳn là gấp gáp như vậy mới đúng làm gì chắc đó trận đấu này thắng bại cây cân liền nghiêng hướng hắn có thể hỏi để ở chỗ hắn vì sao gấp gáp như vậy giống như vội vàng muốn đánh bại đối thủ cái này quá làm cho người ta nghi ngờ lao đầu trong lòng nghi hoặc vạ phần đây chính là hắn không h i ể u địa phương dựa theo đạo lý lao nói vội vàng hẳn là tiêu hàng m ớ i đúng có thể hiện trường thế cục ngược lại là trái ngược ninh viễn cái này chiếm cứ chủ động cũng là gấp có thể là tính cách vấn đề đi hắn muốn tốc chiến tốc thắng nhanh lên kết thúc tranh tài có khả năng này bất quá ta luôn cảm giác cái này ninh ra tiểu t ử a i ra có chút không thích hợp lao đầu nghi hoặc nói trong mắt tràn đầy hoài nghi tên ngu ngốc này ngươi càng là biểu hiện vội vã như thế người ta thì càng sẽ phát hiện ngươi nhược điểm trái lại dùng điểm ấy đối phương n g ươi ngu xuẩn bạch nhất h à n g nhìn xem một màn này không khỏi nói toàn trường đoán chừng chỉ có hắn biết rõ vì sao ninh viễn sẽ như thế s ố t ruột bởi vì cách hắn đánh về nguyên hình thời gian chỉ còn lại có không đến mười phút cái này mười phút bên trong nếu như ninh viễn không thể thủ thắng vậy hắn liền nhất định phải thua chỉ là hắn càng là rõ ràng như thế biểu hiện ra ngoài kia đối phương khẳng định sẽ áp dụng tương ứng biện pháp cũng chính là mang ý nghĩa tiêu hằng khẳng định sẽ càng thêm xem chừng áp dụng phòng thủ sách lược đây là hoàn toàn ngược lại hiệu quả đó làm cái gì à, hạc tê võ quán được hay không à, có thể hay không hoàn thủ à, c ũ n g là đứng ở nơi đó làm biêng ngắm sao cũng quá yếu đi đi có được hay không có đánh hay không không đánh cút nhanh lên xuống dưới à. cái này cái gì tình huống a vì cái gì tiêu h à n g không hoàn thủ à, làm biêng ngắm đâu ngươi đến là hoàn thủ à. hiện trường người xem thấy cảnh này mỗi một cái đều là hư thành một mảnh rất hiển nhiên đại gia thích xem đến là hai cái người chân chính đọ sức lẫn nhau ngươi tới ta đi tranh phong mà không phải giống như bây giờ một cái cái biết rõ phòng thủ một cái lại tấn công mạnh không dưới cục diện cái này khiến tất cả mọi người không khỏi cũng ngây ngẩn cả người trên mặt tất cả đều là biểu tình buồn b ự c chuyện gì xảy ra anh ta làm sao không hoàn t h ủ a hạc tê võ quán bên này người cũng nhìn xem gấp từng cái vội vàng vô cùng bọn hắn còn tưởng rằng tiêu hàng đi lên nhanh gọn có thể đem n i n h viễn giải quyết đâu đông nhiên cục diện hoàn toàn là tương phản bị áp chế không phải n i n h viễn mà là tiêu hàng lần này tất cả mọi người nhìn xem lo lắng cái này nếu bị thua bọn hắn mặt mũi coi như ném đi được rồi bị nhường hai truy ba còn đã mất đi bắt cường tư cách này làm sao nói còn nghe được nhưng mà bọn hắn lo lắng cũng vô dụng trên đài tiêu h à n g lại là một chút cũng không nóng nảy bởi vì hắn phát hiện ninh viễn chiêu thức bắt đầu dần dần yếu thế x u ố n g dưới kỳ lực đường đi cũng bắt đầu dần dần nhỏ xuống toàn bộ thế công cũng bắt đầu suy nhược cái này hắn thấy là sự tính tốt nói do đối phương thể lực ngay tại dần dần bị tiêu hao cao cường độ tiến công đang bị tan giã chỉ chờ tới lúc ninh viễn mỏi mệ thời điểm hắn liền có thể tiến hành phản kích không đúng hắn thời gian còn chưa tới a làm sao lại suy sụp nhưng mà b ạ c h nhất h à n g thấy cảnh này lại là hơi khẽ to mày cảm thấy một tia dị thường hắn cũng nhìn thấy ninh viễn vô luận là từ tốc độ vẫn là lực lượng đều vẫn là giảm bớt thế nhưng là tính toán một ít thời gian đối phương ba mươi phút thật nam nhân còn chưa tới đâu tại sao lại như thế ra ra cái k i a ninh viễn giống như muốn không được hắn lực lượng sử dụng hết thể lực tiêu hao quá lớn thiếu niên nhìn xem trên trận một màn hướng về phía lao nhân nói trong mắt lộ ra một vòng đáng tiếc biểu lộ phảng phất cảm thấy ninh viễn dạng này bị tiêu hao thật sự là khá là đáng tiếc ha ha cái này ninh ra tiểu tử có chút hàng hắn muốn thắng nhưng mà lão đầu lại là cấp ra một cái nhường thiếu niên hoàn toàn mộng bức trả lời Hắn vậy mà nói đối phương muốn thắng nghe nói như thế thiếu niên kinh ngạc có chút khó tin nhìn xem lão nhân hắn thấy sự tình có thể hoàn toàn không phải như vậy vừa vặn ngược lại là đối phương muốn thua a hai người vì sao lại có dạng này khác biệt kết luận vừa rồi nghĩ như vậy đột nhiên trên đài thế cục liền phát sinh bột biến nguyên bản trước một khắc còn tại phòng thủ tiêu hàng đông nhiên chiêu thức biến đổi từ thủ c h u y ể n công hướng phía ninh viễn liền công kích mà đi nó thế công chi mãnh liệt nhường đám người xem kinh hô một tiếng cơ hồ tất cả mọi người lập tức đứng lên con mắt nhìn đi qua biểu hiện trên mặt là một trận kinh ngạc d ù a đen rút đầu đầu n g ư ờ i rốt cục lộ ra đi nhưng mà nhìn thấy tiêu hằng từ thủ chuyển tiến công tập kích đánh về phía chính mình ninh viễn lại là một điểm không h o à n g hốt ngược lại là lộ ra một vòng tà ác tiêu dung hướng về phía đối phương nói một giây sau nguyên bản nhìn qua đã sinh ra vẻ mệt mỏi ninh viễn là đột nhiên phát lực so với trước đó hơn cường đại lực buộc phát là buộc phát ra hướng phía đối phương liền một kích đánh tới tiêu hằng tuyệt đối không ngờ rằng ninh viễn sẽ đến một chiêu như vậy hắn sở dĩ từ bỏ phòng thủ ngược lại bắt đầu tiến công là bởi vì nhìn ra đối phương vẻ mệt mỏi mà ninh viễn lại lộ ra một cái đại phá phung bị hắn phát hiện thế là tiêu hàng mới bỗng nhiên phát lực hướng phía đối phương tập kích mà đi có thể tuyệt đối không ngờ rằng nó kết quả là đại s u ấ t hắn sở liệu ninh viễn xem thấu hắn hết thảy phản phất liền đợi đến hắn tiến công đồng dạng đáng chết bị lừa rồi tiêu hàng sắc mặt đại biến hắn biết mình bị lừa rồi ninh viễn là cố ý vẫn cho là ninh viễn trong mắt tất cả mọi người đều là một cái mãng phu đồng dạng tồn tại không não tính khí nóng n ả y chuyện tốt không làm chuyện xấu làm toàn bộ cho nên tiêu hàng căn bản liền không có phòng bị ninh viễn sẽ chơi lừa gạt chiêu này hắn chỉ coi n i n h viễn là tại cường lực tiến công hạ thể lực có chỗ tiêu hao có thể tuyệt đối không ngờ rằng đối phương chỉ là tại gậy ông đập l ư n g ông mà thôi một m h á y mắt hắn s á c mặt liền trở nên xanh xám vô cùng mà giờ khắc này muốn thu tay lại nhưng cũng không còn kịp rồi chỉ có thể cứng đầu lên ta đã nói rồi thời gian còn chưa tới ba mươi phút thật nam nhân làm sao có thể liền mất hiệu lực cái này ra hỏa thế mà hiệu được dẫn xà xuất động không tệ bất quá bạch nhất hàng lông mày vẫn là hơi nhữu lên hắn rất rõ ràng hiện tại tình trạng liền xem như tiêu h à n g từ bỏ phòng thủ cùng linh viễn đối、công. ninh viễn cũng chưa chắc có thể lấy thắng đồng thời song phương cửa ra vào cũng mở rộng đây là lẫn nhau lối đánh l i ề u mạng quả nhiên một giây sau chỉ nghe được một trận tiếng vang trầm c h ầ m song phương đều là toàn lực tiến công nhưng mà lẫn nhau nhưng không có ai là chân chính chiếm được tiến nghi song phương công kích cũng rơi vào lẫn nhau trên thân một giây sau hai người là riêng phần mình hướng phía phía sau ngã trên mặt đất ngoa tàu người nào thắng tại sao lại là như thế này cục diện đây rốt cuộc ai sẽ đứng ở cuối cùng cái này cao thủ so chiêu thật sự là một kích mất mạng đây cũng quá ngưu bức đi ta p h ụ ta cảm giác ninh viễn chiến thắng tỷ lệ sẽ nhiều hơn một chút thôi song phương liền giống như vừa rồi tiêu vũ cùng chú báo lẫn nhau trọng kích là ngã trên mặt đất song phương cũng nằm trên mặt đất không cách nào động đậy thấy cảnh này đám người một cái cũng kích động trong lòng thẩm nghị sẽ không nhanh như vậy liền phân ra thắng bại à. may mắn đám người không có chờ đợi quá lâu chỉ là một cái nháy mắt hai người ngay tại này đứng lên này mới đúng mà vừa rồi ngươi hoàn toàn không giống ngươi hiện tại ngươi mới đủ chút ý tứ tuần ninh viễn nhìn về phía đối phương khoe miệng buộc vòng quanh một vòng cười lạnh hướng về phía đối phương nói ninh viễn nhìn xem tiêu hằng c hư i n tiêu h à n g hư lạnh một tiếng nghiêm trọng lõe lên một vòng coi nhẹ hít sâu một khẩu khí giờ phút này hắn cảm giác là ngũ tạng lục phủ cũng tại bước lên đã không có lực khí nói chuyện lại nhìn một chút linh viễn hắn phát hiện linh viễn thêm mà cũng không có lộ ra thống khổ gì biểu lộ trong lòng thâm giật mình hít sâu một khẩu khí tiêu h à n g bày ra tư thế linh viễn đương nhiên không cảm thấy đau đớn bởi vì bật hặc về sau linh viễn cảm giác đau là tạm thời phong bế coi như hiện tại hắn ngũ tạng lục phủ cũng bể nát đoán chừng cũng cảm giác không ra cái gì cảm giác đau chớ nói chi là là theo tiêu hằng đối một chiêu hai mươi sáu chương hai trăm bốn mươi ba tiêu hàng che ngực chậm rãi thẳng tắp lồng ngực khoe miệng có chút có rúm hiện nhiên linh viễn trước đó kia kích nhường hắn trong lúc nhất thời có chút chậm không đến nhưng ở khí thế bên trên hắn lại không muốn yếu tại đối phương a linh viễn nhìn thấy tiêu hàng cố nén bộ dáng song quyền nắm chặt di chuyển lấy tiểu toái bộ nhanh chóng hướng về đến tiêu hàng trước mặt tay trái có chút dơ lên ngăn tại trước mặt tay phải nhanh chóng ra q u y ề n dưới chân thì là lưu loắt trung bình tấn một cái gọn gàng long thủ thức thình lình lấy ra không tệ lắm còn biết rõ thừa thắng sông lên bạch nhất hàng nhìn xem trên đài nhanh chóng ra quyền ninh viễn c ư ờ i nói ninh viễn có phải hay không nhanh thắng nhan vận lúc này cũng quên đi trong tay trà sữa toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên sân khấu không nhất định không nhất định nhan vận nháy tự mình đại nhãn tình có chút không hiểu nhìn xem bạch nhất hàng cho dù ai xem hiện tại trên đài ninh viễn cũng chiếm cứ cự đại ưu thế đối diện cái k i a mặc màu trắng v õ đạo phục to con chỉ có thể m ệ t m ỏ i ứng phó ừ n đối phương thủ thế cũng rất đặc sắc bạch nhất hàng nhìn xem trên đài không ngừng trằn trọc xê dịch tiêu hàng nói đồng thời trong lòng toát ra một cái ý nghĩ tự mình thật muốn giúp ninh viễn cái này ra hỏa hai trăm linh ba đi tham gia bắt cường thi đấu sao đây chỉ là một hạng tám cùng hạng chín đọ sức cường độ cứ như vậy cao cái này nếu là cùng thứ một tên huấn luyện viên lời nói tự mình cái này nhỏ thân thể chưa hẳn có thể chịu đựng được a tự mình nguyện vọng là không dẫm vào trong tiểu thuyết b ạ c h nhất hàng vết xe đổ đường cuối cùng thành công thoát khỏi l i ế m chó lại dóp trên lôi đài đây chính là cổ võ sao thật tốt lợi hại a tương lai của ta cũng muốn để cho nhi tử ta học cổ võ nguyên lai thật có cổ võ a trước đó xem kia mấy trận ta còn tưởng rằng đều là gạt người chơi ứng đâu nghe nói đây chỉ là một trận phổ thông tranh tài về sau còn có bắt cường thi đấu cái gì ở đâu xem a t r u n g quanh rất nhiều vốn chỉ là đến xem náo nhiệt người xem nhìn thấy trên sân khấu ninh viễn cùng tiêu hàng gia o phòng không khỏi đối với cổ võ có mới quen lao đầu nghe t r u n g quanh tiếng nghị luận không khỏi hài lòng gật đầu cảm giác tiêu g i a tiểu tử kia sắp không kiên trì được nữa ngồi ở bên cạnh hắn người trẻ tuổi nhìn xem trên lôi đài tốc độ càng lúc càng nhanh hai cái người ánh mắt bên trong trước đó khinh thị đã biến mất không thấy ừ m lao giả gật gật đầu trật nhìn qua hai cái người hiện tại động tác càng lúc càng nhanh phản p h ấ tiêu c hàng có phát huy thực lần h nữa sử dụng một chiêu hạc minh cựu thiên tránh thoát ninh viễn hai tay vương phụ trước đó cùng ninh viễn đối công thương thế rốt cục nhường hắn động tác chậm dài chậm lại làm sao không được sao ninh viễn trên mặt lộ ra một tia nhè ráng cười lần nữa dùng sức vung ra tự mình hữu quyền tiêu hàng thân thể có chút ngựa ra sau dùng một cái vũ đạo người biểu diễn thường xuyên sử dụng xuống eo về sau nhanh chóng nói đến đồng thời nhanh chóng ra quyền chuẩn xác chúng đích ninh viễn trung môn mở rộng l ự c hạc phản lôi đỉnh hạc tê võ quán hạc thập nhất thức lấy né tránh cùng phản kích nghe tiếng né tránh như thần hạc đồng dạng nhẹ nhàng thoải mái phản kích như lôi đỉnh đồng dạng nhanh chóng lưu loát chiêu này có thể nói là tiêu ra hạc quyền bên trong phản kích sắc bén nhất một chiêu đáng tiếc trải qua bạch nhất hàng điều trị về sau ninh viễn lúc này cảm giác không thấy cảm giác đau nếu không một kích này có thể là cả biến chiến của một kích ninh gia tiểu tử có chút không đúng trên đài lão giả nhìn thấy ninh viễn bị tiêu hàng trọng kích về sau không có bất kỳ phản ứng nào ngược lại là công kích tiêu hàng bởi vì phát lực khiên động trước đó thương thế trên mặt lộ ra thống khổ biểu lộ thấp giọng lầm bầm làm sao không được bình thường thiếu niên một mặt hiếu kỳ nhìn xem lão giả lão giả không có trả lời đối phương mà là lộ ra một bộ suy tư bộ dáng a liên điểm ấy lực khí sao ninh viễn lộ ra một ngụm bạch nha cười nạo phối hợp trên đầu của hắn mồ hôi cùng có chút dữ tợn biểu lộ cho người ta một loại mười điểm cảm giác sợ hãi nhà mình người biết rõ chuyện nhà mình ngày hôm qua hắn chính là bị đối phương chiêu này t h ư ơ n g t ổ n tới hạ b ả n cũng rất rõ ràng lần này trở về sợ không phải giống bạch nhất hàng nói như thế nằm nửa năm là được rồi lúc này có cơ hội tự nhiên muốn có thể trang bức liền nhiều cái bức tiêu hằng cũng chú ý tới ninh viễn không bình thường chỉ là liền trên khán đài lão giả cũng không có phát giác được ninh viễn đến cùng làm sao không bình thường hắn tự nhiên cũng không biết rõ ninh viễn đến cùng thế nào lại giữ vững được nửa phút tiêu hằng rốt cục tại ninh viễn một kích xuất kỳ bất ý lòng vùng đôi phía dưới ngã trên mặt đất cũng đứng lên không nổi nữa、K. trước đó bị ninh viễn nhanh chóng đánh bại tiêu duệ đứng tại dưới lôi đài bên cạnh lo lắng nhìn xem tiêu hằng không có việc gì ca của ngươi không chết được ninh viễn nói phách lối cười cười quay người hướng dưới lôi đài đi đến cho tiêu duệ một cái hùng vị bóng lưng đau đau đau đau đau phốc thử cầm trà sữa nhan vận nhìn xem ngồi ở chỗ đó lớn tiếng hô đau ninh viễn nhịn không được cười lên vì bảo trì ninh viễn lớn cao thủ a i hùng hình tượng nghỉ ngơi trong phòng những người khác bị ninh viễn đuổi ra ngoài còn như nhan vận không có biện pháp người ta có người bảo bọc ninh viễn cũng chỉ có thể nhìn xem đối phương hân nhiên lưu tại nơi này còn được t h ư ơ n thương không nặng người xác định sao ta thế nào cảm giác ta đều phải chết ninh v i ệ n nói liều mạng cho bạch nhất hàng nháy mắt phản phất lại nói ngươi nói ta không nặng ta gọi thảm như vậy thật mất m ặ t ả i thương thế cùng trước đó không sai bị lắm trước đó là nửa người d ư ớ i cần tính dưỡng hiện tại là nửa người trên cần tính dưỡng bạch nhất hàng hoàn toàn không thấy đối phương ánh mắt c ư ờ i một cái nói không thể không nói bạch nhất hàng có chút hâm mộ ninh v i ệ n tố chất thân thể cái này nếu là đổi lại tự mình khả năng cũng không phải là tính dưỡng có thể giải quyết trong khoảng thời gian này bạch nhất hàng không có việc gì thời điểm kỳ thật cũng tại rèn luyện thân thể hệ thống cho ban thưởng hết t h ể liền như vậy điểm hối đoái năng lực lại như vậy biến thái hắn là thật không bỏ được đem hệ thống cho ban thưởng thêm tại thân thể tố chất bên trên thế là liền muốn một chiêu thông qua rèn luyện gia tăng nhanh nhẹn lực lượng cùng thể lực bất quá bây giờ xem ra hiệu quả tốt giống mười điểm vậy ta không phải muốn nằm ở trên giường làm một cái xác gớt rồi tĩnh dưỡng không phải nằm thi bạch nhất hàng im lặng liếp mắt thật là ninh viễn ngữ văn lão sư mặc nghiệm ngay tại bạch nhất hàng trợ giúp ninh viễn xem xét thân thể thời điểm hát long võ đạo quán lầu hai quán trưởng trong văn phòng tới hai vị lã lâm cát nhân trước đó đang chuẩn bị thất xuất hiện qua thả cha giờ phút này chính tất cung tất kính đứng tại ghế s o f a trước mặt hắn đối diện chính là trước đó xuất hiện tổ tôn hai người 26 i m ư chương 244 t ừ lão từ thả cha xoa xoa đôi bàn tay mắt nhìn đứng tại trước mặt người trẻ tuổi một mặt c â u n ệ hoàn toàn không hợp bình thường bình tĩnh ngươi liền gọi hắn từ tiểu mẫn là được lão giả mắt nhìn cháu mình ấn lý t u y ế t đối phương cùng hắn cháu trai cũng chính là từ tiểu mẫn là một cái bối phận nhưng thả cha muốn là thật quản từ tiểu mẫn gọi lệ hắn cũng cảm thấy có chút khó chịu s ư n g hô cái khác đối với bọn hắn cổ võ thế ra tới nói đ ố i phận còn không thể loạn bản m ệ n h tương xứng liền tốt chữ ca tốt từ tiểu mẫn không thèm để ý hướng về phía thà cha chắp tay không nhìn ra ra trách cứ n h á n thần lịch ngậm t r ừ n g mắt nhìn ây tiểu mẫn tiểu mẫn tốt thà cha nhìn xem trước mặt lão giả cùng từ tiểu mẫn không biết do hai vị đột nhiên đến t h ă m mục bất quá hắn cũng không dám hỏi hắn rất rõ ràng hai cái người thân phận không có bọn hắn cũng không có hiện tại linh ra ngươi rất hiếu kỳ chúng ta tới nơi này một a xác thực không biết do từ lão đột nhiên đến nhà có dặn dò gì sa hà kỳ h r ỗ nhất định làm theo t h a cha cũng chính là ninh trạch thành nhìn xem từ lão cơ t r í nhãn thần gọn gàng dứt khoát thừa nhận ha ha ha n g ư ơ i nhà có phụ thân ngươi cái kia sức lực từ lão cười cười lộ ra võ giả không dây dưa dài dòng tính cách trực tiếp nói ra vừa rồi ta xem ninh viễn cùng tiêu ra tiểu tử chiến đấu ta có chút vấn đề muốn thỉnh giáo xuống nhà ngươi tiểu tử kia tiểu tiểu sa ninh trạch thành hiện tại là triệt để mơ hồ bình thường chỉ có ăn tết thời điểm phụ thân mới có thể mang theo hắn bái phỏng từ lão đột nhiên đến thăm còn nói muốn thỉnh giáo con trai mình từ lão Tiểu viễn vấn đề gì ngươi nói, ta nhất định hung giáo hơn hắn. Ha ha ha. Từ Trạch chỉ Thành, tử, tâm đi. Đối với nhà ngươi tiểu tử kia không có gì tổn thương, ta chính là có chút hiếu mà thôi. Viễn ngươi nói, giáo cởi Ninh giống ngươi đi, đối với ngươi kia hiếu hung vấn định hăng hơn hắn. yên nhà không chính có chỉ chỉ có có đề gì gì Ha ha ha. lao lao là mà kỳ bạch nhất hàng theo võ trong quán đi tới vừa đi bên cạnh quay đầu lộ ra hiếu kỳ biểu lộ thế nào nhan vận cầm trong tay còn không có uống xong trà sữa có chút kỳ q u á i nhìn xem bạch nhất hàng không có việc gì chính là cảm thấy giống như là lạ ở chỗ nào ninh thúc thúc cũng là lo lắng ninh viễn đoan chừng là tìm lao trung ý nhìn xem ninh viễn tình huống đi nhan v ậ n nói ngần đầu một mặt tái mộ nhìn xem bạch nhất hàng nàng cảm thấy từ khi cùng với bạch nhất hàng về sau toàn bộ thế giới cũng tươi đẹp không có tiến nhập bạch nhất hàng thế giới trước đó nàng tuyệt đối không tưởng tượng nổi phụ thân có thể bởi vì nhìn thấy một chút đồ cổ vui vẻ như cái đứa bé mẹ mỗi ngày đều sẽ tách ra yên tâm lại ấm áp tiểu dung trong trường học bị hình dung là hung thần ác s á t linh viễn sẽ có cái t i a kiên định lại khôi hài một mặt đương nhiên những n à y cũng không sánh nổi bạch nhất hàng tại bên cạnh mình nghĩ đến nhan vẫn vươn tay nắm thật chặt bạch nhất hàng cánh tay một mặt hạnh phúc bạch nhất hàng mắt nhìn phảng phất con mèo nhỏ đồng dạng giúp vào bên cạnh mình nhan vận cười vớt vớt đối phương đầu ô n đối phương hướng cách đó không xa đặt bù gạ tỷ vẩy dần đi đến sẽ không có chuyện gì tự mình cùng ninh viễn t i ể u tử kia đã nói xong thà t r a hoặc là ai hỏi nó liền nói hắn là nương tựa theo tự mình ý chí lực kiên trì nổi hắn tin tưởng nương tựa theo đối phương dám thúi tính cách nhất định sẽ không đem tự mình khai ra một ngày sau đó chiều tối nhìn xem bị chu báo đẩy lên tự mình trước mặt ninh viễn bạch nhất hàng có một loại dự cảm không tốt lúc này h ắ n ngay tại tây trang vòng hồ trong trang viên nơi này tại nhan vận trước đó ngoại trừ tất yếu quét dọn nhân viên từ xưa tới nay chưa từng có ai tới qua nhưng nhan v ậ n xuất hiện có lẽ là xua tán đi bạch nhất hàng trong lòng một chút mù mịt nghe được ninh viễn nói có chuyện trọng yếu muốn tìm hắn hắn liền trực tiếp đem địa chỉ phát cho đối phương chuyện gì gấp gáp như vậy bạch nhất hàng k h e n h ư mày ninh viễn trước đó tại trong điện thoại vô cùng lo lắng hiện tại trên mặt lại hết sức bình tĩnh hắn thậm chí tại đối phương trên chán thấy được vẻ đắc ý mà lại đối phương nhường chu báo đẩy hắn đến càng lộ ra có chút không quá bình thường đặt ở thường ngày khả năng còn không có cái gì nhưng chu báo ngày hôm qua thế nhưng là vừa rồi bị tiêu ra kia cái gì cho thấu ngầu một bữa giờ phút này đẩy xe lăn cũng khập khiễng chính là như vậy đối phương còn nhường chu báo đưa tự mình đến h i ệ n nhiên là có cái gì bí mật muốn cùng mình nói cho báo tìm nghỉ ngơi địa phương đi ừ m chu mụ mang theo hắn đi cạnh bên phòng nghỉ nhìn xem khập khiễng với ngươi sau lưng chu mụ chu báo bạch nhất hàng đột nhiên nợ nụ cười ngươi còn có hay không một điểm lương tâm a ta đều như vậy còn ngươi còn cười nghe ninh v i ệ n phản nản bạch nhất hàng không để lại dấu vết đá đối phương một cước nhường đối phương trực tiếp bánh xe phụ trên ghế nhảy nói để ngươi tính dưỡng không phải để ngươi nhặt người tàn tật nguyên bản cùng đối phương kết giao cũng là bởi vì đối phương tính tình thật trải qua sự kiện lần này về sau bạch nhất hàng cùng đối phương ở giữa cảm giác càng thêm rất quen nếu như cẩn thận nói chuyện đối phương xem như hắn cái thứ nhất thừa nhận bằng hữu nếu không cho dù hắn trong lòng mù mịt đã tàn đi cũng sẽ không trực tiếp đem đối phương mời được cái này địa phương tới cái này địa phương trong lòng hắn chiếm cứ địa vị vẫn như cũ hết sức đặc t h ủ ta nói ngươi không thể điểm nhẹ a không biết rõ ta hiện tại động một cái toàn thân đều đau h linh viễn sở lấy đầu gối một mặt phàn、nàn. bạch nhất hàng bị đá có thể nói là nhân loại yếu ớt nhất địa phương một trong hắn thật không biết rõ bạch nhất hàng là thế nào chuẩn xác như vậy đá phải nơi đó có việc nói sự tình không có việc gì ta liền muốn tiết khách ta còn muốn đi đón nhan vật đâu có việc có việc t r ờ i lớn chuyện tốt bạch nhất hàng hầu nghi nhìn xem linh viễn xem đối phương biểu lộ liền biết không phải là chuyện gì tốt năm phút về sau linh viễn túi đầu thỉnh thoảng cẩn thận nghiêm túc xem bạch nhất hàng một chút phản phất lo lắng đối phương tức giận ngươi nói là từ lão ngày đó sau cuộc tranh tài đi tìm ngươi rồi hỏi ngươi liên quan tới ngươi trên lôi đài sự tình、ừ. ta nguyên bản giống như nói ta là nương tựa theo ý chí lực kiên trì cái này bạch nhất hàng một trăm phần trăm tin hắn chính là tin tưởng bạch nhất hàng sẽ nói như vậy mới không lo lắng bại lộ thế nhưng là tại từ lao dưới con mắt ta liền đem thực tế tình huống nói nói xong ninh viễn ngón trỏ cùng ngón giữa cũng cùng một chỗ hướng về phía ngày một mặt trịnh trọng nói ta ninh viễn thể với trời ta không có đem ngươi khai ra đi ta chỉ nói là ngươi giúp ta tìm một cái cổ ý thuật đại sư ta ninh viễn cũng không phải bán huynh đệ người được rồi để xuống đi bạch nhất hàng im lặng chừng đối phương một chút hắn nói hay không khác nhau ở chỗ nào nương tựa theo từ g i a thế lực muốn t r a được tự mình còn không phải rất dễ dàng sự t ì n h bất quá đối phương vừa rồi đề nghị đến thật làm cho hắn có chút tâm động a hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn thật chẳng lẽ có chỗ vị kịch bản chi nhánh thiết lập tồn tại từ g i a vừa mới hôm đó hiến hội bị đề cập nhanh như vậy liền nổi lên mặt nước liền cùng mình n h ắ c lên quan hệ lực 26. i m ư chương 245. t theo ninh viện trong miệng bạch nhất hàng xem như đối với cổ võ có một chút nhận biết kỳ thật cổ võ cũng không có thần bí như vậy không có cái gì nội kình ngoại kình tồn tại càng không khả năng giống một chút truyền hình điện ảnh phim diễn như thế tùy ý kẹp lấy đạn cái gì bất quá cùng truyền thống võ thuật so sánh cổ võ nhưng lại thật vượt ra khỏi thường nhân phạm vi hiểu biết dù sao tại ninh viễn trong miệng cái kia từ lao đã trở thành không gì làm không được sụp mạn mà cổ võ thế giới thần bí lại không thần bí trong cuộc sống hiện thực một cái võ quán khả năng liền đại biểu cho một cái cổ võ thế gia hay là cổ võ thế gia trí nhánh đương nhiên cũng có thể là lừa đảo dù sao theo ninh viễn trong miệng cổ võ thế giới chính là một cái rất ngưu phê địa phương mà từ lao thì là phương nam cổ võ thế gia thủ lĩnh cổ võ giới có một câu gọi là nam từ bắc thôi ý muốn cổ võ giới bên trong chín mươi lăm bảy hai cái già nhất cũng là thực lực tối cường thế ra chỉ là ninh viễn đối với cái gì bắc thôi hoàn toàn không hiểu rõ nghe hắn nói gần năm phút cổ võ giới sự tỉnh ngoại trừ phía trước nửa phút có chút dùng bên ngoài còn lại không phải đang nổ chính mình là tại thổi phòng t ử l a o thật asa cân nhắc một cái đi t ử l a o ra t ử rất ưa thích chính là cái này tiểu nhi tử đáng tiếc trước đây t ử tam gia trẻ tuổi nóng tính ra ngoại quốc tham gia k i a cái gì vê đút vê đút cỡ, là mma mma toàn thế giới nổi danh nhất tự do vật lộn thi đấu sự t ì n h tranh tài sử dụng điểm ngón tay quyền sáo thi đấu sự t ì n h quy tắc đã cho phép đứng thẳng gõ cũng có thể tiến hành mặt đất chiến đấu tranh tài cho phép tuyển thủ sử dụng quyền kích vở ra diêu nhu thuật thái quyền kén ngã vịnh xuân quyền tê c u â n đô c a z n h u đạo tán đả tiệt quyền đạo đẳng nhiều loại kỹ thuật được vinh dự vật lộn vận động bên trong mười hạng toàn năng bạch nhất hàng không có việc gì thời điểm ngược lại là thích xem xem nhưng mà bên trong lại chưa có đông phương gương mặt không biết rõ có phải hay không cái kia từ tam gia năm đó quét ngang mma về sau kia mặt đã có kinh nghiệm không dám để cho người phương đông tham gia dù sao đều không khác mấy kết quả tại thương nhân ám chỉ xuống từ tam gia vẫn như c ũ đại sắt tứ phương không thể nào thua trận cuối cùng phía sau thương nhân kim chủ nhịn không được mướn mười cái sát thủ từ tam gia cùng đối phương vật lộn ba đầu đường đi cuối cùng vẫn bởi vì địch nhiều ta ít bị đối phương đánh lén đạn trực tiếp từ h ồ n g truy xuyên qua nhìn thấy l i n h v i ệ n nói nói một bộ muốn khóc lên bộ dáng bạch nhất hàng lần nữa dôi ra một cước l i n h v i ệ n vô ý thức nảy ra lập tức khiên động thương thế trên người nhẹ rằng trận mắt nhìn xem bạch nhất hàng ngươi cũng chưa thấy qua kia cái gì từ tam gia tại cái này lưu cái gì nước mắt cá sấu ta đây không phải vì huynh đệ ngươi n h a ngươi suy nghĩ một chút ngươi nếu là c h ư a khỏi từ da từ da khẳng định đối với ngươi mang ơn ta nói cho ngươi tại giang nam nếu là được từ da tán thành tuyệt đối có thể đi ngang linh v i ệ n nói song phẳng phất sợ bạch nhất hàng lo lắng cái gì tiếp tục mê hoặc nói ngươi kỳ thật không cần lo lắng y thuật của ngươi bại lộ hai mươi mốt thế kỷ trọng yếu nhất là cái gì nhân tài ngươi muốn là thật có thể y tốt từ tâm ra không nói từ da đối với ngươi cảm kích liền xem như cái khác cổ võ thế ra muốn động tới ngươi cũng muốn cẩn thận cân nhắc một chút bạch nhất hàng gật gật đầu linh viễn nói ngược lại là có đạo lý liền cung hắc đạo người dù cho lại cùng hung cực các cũng sẽ không đối với chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đ ộ n g thủ ai biết rõ n g ư ờ i ngày nào liền cầu đến trong tay đối phương thậm chí là m ệ n h nắm giữ trong tay đối phương nhưng bạch nhất hàng vẫn như c ũ không muốn bại lộ tự mình bại lộ tự mình biết ý thuật chuyện này sẽ tạo thành phiền t o á i gì sao hẳn là sẽ không tự mình liền nói tự mình đại học thời điểm cùng một cái c ổ a ý thuật đại gia học được mấy năm liền tốt cùng hệ thống tồn tại so sánh c ổ a ý thuật hiển nhiên càng khiến người ta tin tưởng hắn sở dĩ không muốn bại lộ tự mình biết ý thuật chuyện này chủ yếu chính là sợ về sau quần quận không ngừng người tới tìm hắn xem bệnh hắn tương lai là xe sang trọng mỹ nữ bãi cát rũ thuyền cũng không phải từng cái chính rõ ràng có thể đi có thể nhảy còn ngồi lên xe lăn tiến đến người bệnh chuyện này ngươi cùng từ ra giao lưu một cái ta có thể phụ trách nhìn xem nhưng ta không bảo đảm có thể xem trọng mà lại từ ra muốn đối chuyện này giữ bí mật yên tâm đi giao tại trên người ta chính là giao ở trên thân thể ngươi ta mới không yên lòng bạch nhất hàng sở dĩ đáp lại một phần là đối với ninh viễn giải thích từ tam ra khâm phục một người tại tha hương nơi đất khách quê người rèn luyện tự mình võ kỹ không sợ cường quyền không nhận tiền vàng dụ hoặc chỉ có một khỏa s u n g kích võ đạo tâm dạng này người nhường bạch nhất hàng cảm thấy hiếu kỳ cùng k í n h n ể một cái khác nguyên nhân cũng là trọng yếu nhất nguyên nhân là nếu như y t ố t từ tam gia có thể được từ g i a ủng hộ tốt là bạch nhất hàng thừa nhận tự mình là một cái hiện thực người bất quá bạch nhất hàng cũng không cảm thấy hiện thực có cái gì không đúng luôn luôn sống ở trong ngộng cho là mình hành động có thể cảm động đối phương cuối cùng liền biến thành liêm chó liếm đến cuối cùng không có gì cả liêm chó cút đi ngươi mang theo ngươi xe lăn lăn h ắ c h ắ c ta lúc này đi nhìn xem linh viễn đẩy chu báo lên nghe vào cửa ra vào bảo mẫu xe bạch nhất hàng không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười linh viễn loại này mày dẫm mắt to m a n g phu cũng tờ mờ sẽ dùng khổ nhục kế tìm ai nói rõ lý lẽ đi bất quá nhìn thấy linh viễn cẩn thận nghiêm túc đem chu báo nâng lên xe bạch nhất hàng khỏe miệng có hiện ra vẻ mỉm cười tối thiểu nhất tự mình không nhìn l ầ m người không phải nha hôm nay quay về cha mẹ ngươi kia có được hay không bạch nhất hàng nhìn thấy mặc một thân màu trắng tu thân váy dài nhan vận một mặt ngọt ngào ngồi vào tay lái phụ vị trí cười hỏi Ta h i ệ nếu t như có thể lời nói bạch nhất hàng kỳ thật rất ưa thích giống hôm nay dạng ngày sinh hoạt đón nhan vận tan học ăn một chút nhan vận mẹ làm đồ ăn thường ngày một nhà mấy ngụm hòa thuận ngồi cùng một chỗ không có bạch da đại thiếu chỉ có chân lông con rể chỉ là sinh hoạt đẩy bạch nhất hàng buộc lòng phải tiến lên bằng không hắn liền có thể bị chung quanh sóng biển đập vào trên bờ cát vẫn là vĩnh viễn d ậ y không nổi loại kia trước mắt dị ạ còn không có xử lý xong đâu tương lai còn có mấy cái thực lực viễn siêu dị ạ lớn lớn lớn b u ô n liếm c h o nghịch tập con đường gánh nặng đường xa a thời áo ngoài nhìn xem trống rông biệt thự nếu như nói cùng nhan vận về nhà duy nhất chỗ xấu chính là không có biện pháp đem tại nhan vận phụ mẫu giới mí mắt đem nhan vận cái kia rau cải trắng trộm trở về còn tốt mỗi tuần cũng liền như thế một ngày mà thôi bạch nhất hàng một cái khác nổi danh khu biệt thự bên trong một toa biệt thự lại đèn đốt sáng trưng mấy cá nhân vẻ mặt tươi cười nâng li c à n chén p h ả n phất tại lập ngưu cái gì 26. chương 246 vị này là hạ tổng phong hưng ơ tập đoàn tổng giám đốc chắc hẳn ngươi trở về không lâu cũng hẳn nghe nói qua vị này ngươi hẳn là nhận biết quý công ty thứ hai đại cổ đông hồ đồng dị hạ cho bên người bạch nhất minh giới thiệu trước mặt hai vị hạ tổng đeo một cặp mắt kiếng g ọ c vàng cho dù ở loại này tư cách cá nhân trên biến hội cũng mặc trang phục chính thức cho người ta một loại m ộ ư ơ i điểm vừa vặn cảm giác hồ đồng hơi mập còn có chút tạ đình xem tướng mạo m ư ơ i điểm khúc khéo hẳn là tinh thông tâm kế cái loại người này nơi này là bạch tinh đức cho bạch nhất minh đặt mua biệt thự về sau bạch nhất minh chủ động muốn cùng bạch tinh đức ở cùng nhau nghĩ đến bạch nhất hàng cũng không trở lại bạch tinh đức liền vui vẻ đồng ý dị ạ cùng bạch nhất minh liên hệ với về sau một mực ở chỗ này lúc này thân là nơi này chủ nhân bạch nhất minh nhìn xem lại giống như là một cái hạ nhân đương nhiên ta tiến nhập công ty về sau hồ đồng thế nhưng là giao ta không thiếu đồ vật hy vọng về sau hồ đồng còn có thể ủng hộ nhất minh làm việc bạch nhất minh cúi đầu xuống tự nhận l à mười điểm khiêm tốn nói ha ha dễ nói dễ nói nơi này là tư nhân trường hợp cái gì hồ đồng không hồ đồng nhất minh thiếu ra nếu là không ghét bỏ lời nói gọi ta một tiếng hồ thúc thúc hoặc là lao hồ đều có thể tiêu nhất minh liền cung kính không bằng tuân mệnh bạch nhất minh nói cung kính têu một tiếng hồ thúc thúc về sau và ngồi tại chỗ mình ngồi hắn biết rõ hôm nay nhân vật chính không phải mình còn như trước mặt hồ đồng tại hắn trong mắt cũng là không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật cứ việc đối phương là cao quý bạch thị tập đoàn thứ hai đại cổ đồng nhưng ngoại trừ bạch tinh đức bạch ra bên ngoài còn lại cổ đồng trong tay cổ quyền ít đến đáng thương hồ hiện ngọn núi trên danh nghĩa là thứ hai cổ đồng nó trong tay cổ quyền bất quá hai phần trăm tả hưu đối phương sở dĩ có thể ngồi ở chỗ này hay là bởi vì giờ phút này cùng dị h chuyện trò vui v ẻ hạ đức hải năm nay nổi danh nhất ba cái tập đoàn ngoại trừ bạch thị tập đoàn bên ngoài trong đó một cái chính là phong hương tập đoàn mà trước mặt hạ đức hải chính là phong hương tập đoàn đồng sự trưởng cùng bạch thị tập đoàn mặt hướng toàn thế giới phát triển toàn diện khác biệt phong hưng ơ tập đoàn một mực c ắ m rễ ở giang nam thị có thể nói là giang nam thị uy tín lâu năm xí nghiệp chủ yếu kinh doanh không khí chính là cùng địa sản liên quan s à n nghiệp cũng phụ trách một chút thành thị xây dựng cơ bản h ô đồng sở dĩ ở chỗ này hay là bởi vì hắn cùng hạ đức hải quan hệ nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói hai cái người thuộc về họ hàng dị ả lần này thỉnh hạ đức hải đến tự nhiên là vì đối phó bạch thị tập đoàn nói cho đúng là đối phó bạch nhất hàng thân ái hạ đại học thành cái kia dự án ngươi liền không có ý tưởng gì sao n g ư ơ i tập đoàn thế nhưng là giang nam lớn nhất địa sản tập đoàn cái kia hồng mông sáng tạo đầu trước đó không có cùng ngươi gọi xuống tức giận sao qua ba lần rượu nhìn thấy cũng không có người ngoài dị ả trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ha ha giang nam thị như thế lớn cũng k h ô n g phải t ậ p đ o à n c hạ ú n nhà ăn. g ta một nhà có thể h có đức hải n h ẹ nhàng nhấp miệng trước mặt trong chén rượu đỏ bình tĩnh cười cười hạ thúc thúc ngài cũng không thể nói như vậy giang nam thị có thể có hiện tại quy mô ngài cùng ngài phong hương tập đoàn thế nhưng là hết sức quan trọng a phụ thân tan liếm thử cùng ta nói nếu như không phải phong hương tập đoàn hắn cũng không cần phí sức đi bên ngoài tìm dự án đối với hạ thúc thúc ngươi thế nhưng là tôn sùng đầy đủ a ồ thật sao hạ đức hải nhữu mày nhẹ nhàng cười cười cũng không có đem bạch nhất minh lời nói coi ra gì tự ra người biết rõ chuyện nhà mình người khác coi là ban đầu là phong hương tập đoàn tồn tại nhường bạch thị cảm thấy lại giang nam phát triển nhận lấy cực hạn mới bắt đầu cả nước thậm chí toàn thế giới hóa lộ tuyến trên thực tế là bạch thị chủ động nhu cầu truyền hình không muốn làm một loại sản nghiệp g i a t ộ c thức công ty mà lại lấy hắn đối với bạch tinh đức hiểu do đối phương là không thể nào như thế khen ngợi chính mình bạch thị tập đoàn thành công truyền hình về sau nhảy lên trở thành cả nước trước hai mươi mạnh sĩ nghiệp hiện tại phong hưng trên danh nghĩa cùng đối phương đặt song song giang nam tam đại xí nghiệp trên thực tế hắn cùng mặt khác một nhà chung vào một chỗ cũng không nhất định có thể so với được bạch thị tập đoàn bất quá làm tại giang nam thị sinh trưởng ở địa phương xí nghiệp h ắ n tự nhiên cũng c ó hắn lực lượng tồn tại chỉ là không biết rõ hôm nay dị ạ thông qua bạch nhất minh cùng mình vậy liền nghi mọi phu tới tìm mình đến cùng muốn chuyện gì đương nhiên phụ thân ta rất tôn sùng chính là hạ thúc thúc ngươi ha ha mang ta hướng phụ thân ngươi vân ăn đi hạ đức hải không thèm để ý cười cười khẽ động trong tay chảy lấn rượu nhìn xem dị ạ nói dị ạ tiên sinh theo châu âu đường xa mà đến là không phải là đại học thành dự á n a t h ự c không dám dấu dếm ta cùng gieo vang tại châu âu nhận biết về sau trở thành bạn vong niên lần này tới chỉ là vì trợ giúp nhất minh mà thôi a nghe kdị ạ dối t r a trả lời hạ đức hải thật nhịn không được muốn cười đi ra trợ giúp bạch nhất minh người kdị ạ nếu là có lòng này sẽ ở châu âu tài chính giới có như thế tiếng xấu cũng liền bạch tinh đức vẫn muốn đem bạch ra phát triển thành xuyên quốc gia tế đại tập đoàn mới có thể mạo hiểm hợp tác với kdị ạ cái khác công ty sợ là trốn tránh kdị ạ cũng không kịp bất quá đối phương có thể thông qua tự mình tiện nghi mọi phu liên hệ đến tự mình năng lượng vẫn là không nhỏ nhìn thấy bạch nhất minh nhìn về phía k d ạ cảm kích nhắn thần hạ đức hải không khỏi ở trong lòng lắc đầu đây coi là cái gì bị người khác bán còn tại giúp đ ư đối phương kiếm tiền lần này tới cũng là vì giúp nhất minh cầm lại thuộc về hắn hết thảy d i ạ chú ý tới hạ đức hải tháng chín năm hai ba biểu lộ chủ động tiếp tục nói ta nghe nói hạ đồng sự trưởng ngươi cùng từ ra có chút liên hệ không biết do hạ đồng sự trưởng có thể hay không giúp đỡ nhóm chúng ta dẫn tiến một hai d i ạ nói xong hạ đức hải trên mặt nguyên bản men say trong nháy mắt biến mất nhãn thần sắc bén nhìn xem ngồi tại đối diện hồ hiện ngọn núi thấy người sau một mặt kinh ngạc biểu lộ khe nhữ mày trên mặt lộ g i suy tư biểu lộ không phải đối phương nói cho cờ rốt, k tia cờ rốt là thế nào biết rõ hạ gia cùng từ gia có quan hệ là rất ít người biết rõ bí mật thậm chí liền n i n h gia đều không phải là rất rõ ràng nếu như nói n i n h gia là từ gia tại hiện đại vật lực chi nhánh lời nói như vậy hạ gia chính là từ gia tại hiện đại tài lực chi nhánh hạ đức hải mẹ chính là từ gia đời trước đại tiểu thư dựa theo b ố i phận tới nói hắn hẳn là xưng hô từ gia lão gia tử là đại bá ninh viễn nhìn thấy hắn thậm chí muốn xưng hô hắn một tiếng hạ gia ra dị ạ tiên sinh ta nhớ ngươi tin tức hẳn là có sai a ngắn ngủi sau khi kinh ngạc hạ đức hải được trên mặt lại khôi phục trước đó men say mông lung bộ dáng dị ạ lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ hạ đức hải cùng hồ hiện ngọn núi vừa rồi biểu lộ đã b á n bọn hắn nghĩ tới đây dị ạ không khỏi nhìn một chút bạch nhất m ì n h không nghĩ tới trước đó chỉ là thử nghiệm liên hệ đối phương đối phương vậy mà lại cho mình như vậy đại kinh hỷ 26. i m ư chương 247. hạ tiên sinh đi thong thả hồ tiên sinh đi thong thả dị ạ đứng tại cửa ra vào nhìn xem hạ đức hải cùng hồ hiện ngọn núi bóng lưng trên mặt lộ ra nụ cười đặc ý cứ việc đến cuối cùng hạ đức hải cũng không có thừa nhận bọn hắn cùng từ ra quan hệ bất quá kia cũng d â u d ị a chỉ cần xác nhận hạ ra xác thực cùng từ ra có quan hệ đằng sau sự tình liền dễ như t r ở bàn tay hạ ra liền cùng hiện tại bật ạ ra cũng không phải bền chắc như thép dị ạ tiên sinh không có gì ta liền đi trước ừ m thân ái nhất minh đừng quên ngày kia nữa đêm muộn tụ hội ta sẽ không quên bạch nhất minh bóng lưng d h ạ khoe miệng tiếu rung chậm rãi biến mất coi nhẹ hừ một tiếng về sau quay người đi vào biệt tự đưa lưng về phía dĩ h bạch nhất minh đi đến xe của mình bên cạnh trên mặt khiêm tốn biểu lộ đã biến mất không thấy gì nữa cười lạnh một tiếng xuất ra tự mình điện thoại nhanh chóng phát ra tin tức sau nửa giờ tân trang trả lâu gặp phát xong tin tức về sau bạch nhất minh trực tiếp kéo ra trước mặt hồng sắc phe ra dì cửa xe v a n h minh một tiếng một đạo thân ảnh màu đỏ biến mất tại trong màn đêm thật không phải ngươi lộ ra thì phu ta thể với trời thật không phải ta à. hồ h i ề n ngọn núi nhìn bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần hạ đức hải kích động nói hai cái trên mặt người giờ phút này không có chút nào men say、ừ. hạ đức hải ngón tay nhẹ nhàng đập cửa xe trong lòng không biết rõ đang suy nghĩ gì một lát sau mới chậm rãi nói ra không muốn thèm cùng bạch ra sự t ì n h ta để ngươi tiến nhập bạch thị tập đoàn không phải để ngươi tham dự bạch thị tập đoàn nội đấu ta biết rõ thị phu ừng trong xe một nháy mắt trở nên mười điểm an tĩnh sau nửa giờ ở vào giang nam thị mười điểm phồn hoa khu vực tân trang trả lâu số ba vip phòng bên trong bạch nhất minh bình yên ngồi trong phòng trước mặt là bốc lên nhiễm n h ễ m nhiệt khí h ữ trả một tiếng kéo cửa mở ra thanh âm một cái có chút hơi mập bóng người xuất hiện ở cửa ra vào hồ thúc thúc tới du bạch nhất minh nghe được thanh â m nhanh chóng đứng lên một mặt ý cười nhìn xem tiến đến hồ h i ề n ngọn núi ừng nhất minh thiếu ra đợi lâu ta cũng là vừa tới bạch nhất minh trên mặt lần nữa lộ ra khiêm tốn biểu lộ hạ thúc thúc không nói gì à? không có bất quá các ngươi là thế nào biết rõ hạ gia cùng từ gia quan hệ hồ h i ề n ngọn núi có chút hiếu kỳ hỏi hạ gia cùng từ gia quan hệ thật không phải hắn nói ra hắn cũng chỉ là theo tỉ tỉ mình nơi đó đã nghe qua dăm ba câu cái biết rõ hạ gia cùng từ gia có chút quan hệ mà thôi cái này ta cũng không biết rõ đều lạc gì h i ê n sinh nói cho ta bạch nhất minh nói cầm lấy hũ trà tại hồ hiển ngọn núi trước mặt chén trà ngược lại đến bảy thành đầy di ạ tiên sinh di ạ tiên sinh thật sự là thần thông quảng đại a nhất minh ngươi có thể có được di ạ tiên sinh trợ giúp thật sự là may mắn a xác thực nhất minh cũng không nghĩ tới tự mình sẽ bị di ạ tiên sinh coi trọng như vậy bạch nhất minh cười cười tiếp tục nói ra trước đó nhất minh cùng hồ thúc thúc nói không biết do hồ thúc thúc cân nhắc thế nào hồ hiển ngọn núi nghe vậy tìm cái dễ chịu tư thế lùi ra sau dựa vào nói nhất minh ngươi có khó khăn ta tự nhiên là muốn giúp đỡ nhưng ngươi là thay thẩm ra tìm kiếm trợ giút cái này liền có chút khó làm ngươi cũng biết rõ ca ca ngươi bây giờ tại công ty địa vị bạch tổng vẫn là như vậy tín nhiệm ca ca ngươi hồ h i ề n ngọn núi nói xong nhìn thấy bạch nhất minh trên mặt lúc trắng lúc xanh trong lòng đắc ý vớt vớt trong tay chen trả cái này nhất minh tự nhiên biết rõ nếu không cũng sẽ không phiền phức hồ thúc thúc hồ thúc t h ú chỉ c c ầ n trợ giúp thẩm ra trò chuyện nhường những cái k i a n g a o ngoe muốn động người an phận một chút liền tốt bạch nhất minh tiến đến hồ h i ề n ngọn núi trước mặt có thể hạ giọng nói đây cũng là gì ạ tiên sinh ý tứ mười phút về sau hồ hiển ngọn núi đứng dậy rời đi nhìn xem một lần nữa đóng cửa phòng bạch nhất minh b ẻ b ẻ cổ hơi nhếch khỏe môi lê n lên ánh mắt bên trong hiện lên một đạo âm tàn quan mang cùng ninh viễn gặp mặt ngày thứ hai bạch nhất hàng lần nữa đi tới giang nam vùng sông nước đem xe giao cho cửa ra vào bảo an về sau bạch nhất hàng đi thẳng vào nhất hàng tới nhanh ngồi đi bạch nhất hàng nhìn xem ngồi tại trên bàn ăn bạch tinh đức cùng bên cạnh hắn bạch nhất minh gật gật đầu ngồi xuống đối phương đối diện không cần ta nên qua cự tuyệt người hầu cho mình bộ đồ ăn về sau bạch nhất hàng nhìn chằm chằm bạch tinh đức giống như tại hỏi đến đối phương như thế muộn kêu mình tới mục hạ gia thiên kim hậu tiên h muốn tổ chức một ư ơ i tám tuổi lễ thành nhân hạ gia mời ta ta nghị nghị vẫn là người cùng nhất minh thay thế ta đi thôi hạ gia bạch nhất hàng tự nhiên biết rõ hạ gia bất quá hắn cùng hạ người nhà không phải rất quen thuộc chính là hắn cái biết rõ đời này hạ gia g i a ở hạ đức hải có hai đứa con trai một cái nữ nhi hai đứa con trai tuổi tắc cũng tại ba mươi tuổi trên mạng cùng hắn có thể nói không phải một thế hệ nữ nhi thì bị hạ đức hải bảo hộ rất tốt chỉ là biết rõ lao tới nữ hạ đức hải đối với thứ mười điểm cương triều cái k h á c liền không biết rõ n g h m trình mà nói bạch gia cùng hạ gia vẫn là thuộc về cạnh tranh quan hệ tại nguyên bản bên trong nâng lên hạ r a số trang cũng rất ít càng không có xuất hiện qua cái gì hạ gia thiên kim chẳng lẽ đây cũng là tự mình mang đến cải biến không sai nhất minh mới vừa rồi cùng ta nói h ắ n cùng hạ gia thiên kim ở nước ngoài thời điểm đã từng thấy qua hai cái người trò chuyện vui vẻ ngươi cảm thấy nhất minh nếu như cùng hạ gia thiên kim cùng một chỗ thế nào bạch nhất h à n g nghe vậy nhìn một chút bạch nhất minh nhìn xem đối phương trên mặt g i ấ u không được đại ý không khỏi cười cười ta cảm thấy rất tốt ừ n cho nên ta chuẩn bị lần này tham gia hạ gia ngàn kim thành người lễ liền lấy nhất minh làm chủ đi ngươi coi như là nhất minh trường b ố giúp đơ đem k i ể m định. b ạ cũng, cũng nói huynh trưởng như cha ngươi cùng phụ thân cũng không ra sân lời nói sẽ cho người nhà cảm thấy nhóm chúng ta bạch g ra xem thường hạ gia mới bạch nhất hằng nghe vậy nhìn về phía bạch tích đức quả nhiên tại đối phương trên mặt thấy được một tia không vui cái này bạch nhất minh sẽ không coi là phụ thân muốn cho hắn cùng hạ gia thiên kim thông gia là đối hắn tốt vì cho hắn gia tăng đối kháng tự mình thẻ đánh bạch a bạch tinh đức quyền lợi muốn cùng trưởng khống muốn làm sao có thể nhường một cái cùng hạ gia thông gia nhân trưởng khống bạch ta năm đó hắn cùng hạ đức hải mặc dù là công bằng cạnh tranh nhưng thương trường như chiến trưởng hai cái người trước sân khấu n g ư ơ i tốt ta tốt một bộ anh hùng tiếc anh hùng bộ g á n g phía sau ước gì đối phương sớm một chút đi chết hai mươi sáu chương hai trăm bốn mươi tám hắn hạ gia dựa vào cái gì xem thường nhóm chúng ta bạch a năm đó ta tiếp nhận bạch gia thời điểm bọn hắn hạ ra khắp nơi nhằm vào bạch gia về sau còn không phải bị nhóm chúng ta bạch gia đẻ chết chết bạch tinh đức nói chuyện thời điểm vỗ bàn rung động đùng đùng xem ra còn kém chỉ vào bạch nhất minh cái mùi mắng phụ thân ta không phải ý tứ kia bạch nhất minh trên mặt đắc ý trong nháy mắt biến mất trở nên hoàn toàn trắng bệnh âm thanh r u n r ậ y nói ta nghĩ phụ thân ngươi khả năng lý giải sai bạch nhất minh hẳn không phải là ý tứ kia hắn khả năng chỉ là quá ưa thích hạ ra cái kia cái gọi là thiên kim bạch nhất hàng nói song trong lòng cười trên nôi đau của người khác cười cười không lọt vào mắt vào bạch nhất minh nhìn h à m hằm tự mình nhãn thần tự mình nói như vậy tương đương với cho bạch nhất minh cài lên một đỉnh sắc r ụ c hơn t ấ m m ũ nhất hà ngươi n g hậu thiên đại biểu bạch ra đi nhất minh ngươi đi cùng được thêm kiến thức bạch tinh đức nói xong chắp tay sau lưng nổi giận đùng đùng đi lên lầu ải ta là thật không muốn mang cái theo đuổi cùng đi a bạch nhất hà nhìn g n thấy bạch tinh đức bóng lưng biến mất lắc đầu cố ý lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ người bạch nhất minh hung hăng chừng bạch nhất minh một chút nhìn ta như vậy làm gì có muốn hay không ta giúp ngươi tuyển, tuyển lễ p h ụ ta cảm thấy lần trước kiến hội ngươi lễ phục giống như chẳng ra sao cả nhà không cần ngươi quan tâm nhìn xem bạch nhất minh biến mất bóng lưng bạch nhất hàng bất đắc dĩ lắc đầu hắn là thật không muốn tham gia cái gì hạ gia thiên kim tụ hội cũng lời pha trộn bạch nhất minh cùng hạ gia thiên kim kia mọi chuyện còn chưa ra gì thông ra mà lại hắn biết rõ đừng nhìn bạch tinh đức vừa rồi nổi giận đùng đùng kỳ thật hắn vẫn là hy vọng bạch nhất minh có thể cùng hạ gia thiên kim thông ra dạng này tại hắn trăm năm về sau đem bạch thị tập đoàn giao cho mình thời điểm cũng không cần lo lắng bạch nhất minh sẽ bị tự mình khi dễ bạch nhất minh cho là hắn cùng hạ gia thiên kim thông gia liền có thể đối phó tự mình lại không biết do hắn một khi cùng hạ gia thiên kim thông gia lao đầu tử mới có thể yên tâm đi bạch thị tập đoàn giao cho mình nói trắng ra là vô luận là đối mâu thân mình ấ y nấy vẫn là đối với mình năng lực tán thành bạch tinh đức cũng hơn có khuynh hướng bạch nhất hàng chỉ là liền bạch tinh đức cái kia trưởng không muốn cùng quyền lợi m ớ n chờ bạch thị tập đoàn giao cho trong tay hắn không biết do muốn cái gì thời điểm nếu như không phải không phản đối bạch nhất minh cùng hạ gia thiên kim sự tình bạch tinh đức hoàn toàn có thể trực tiếp không cho bọn hắn đi tham gia hạ gia ngàn kim thành người lễ trước đó bạch nhất minh trận kia đến hội cũng không thấy hạ người nhà xuất hiện bạch nhất minh coi là hạ gia có thể trở thành hắn trợ lực thật sự là tuổi trẻ a hôm nay làm sao tan học như thế muộn bạch nhất hàng tựa tại trên cửa xe nhìn thấy nhan vận theo trường học cửa ra vào đi tới cười nhẹ nhàng nhấn xuống trong tay điều khiển từ xa bên người xe thể thao giống như là mở ra cánh chim rộng mở cửa xe chờ lấy nó chủ nhân cái kia chính là bạch nhất hàng sao thật rất đe vợ trai a a a a a a a a ta nhìn thấy ta nam thần nhan vận thật hạnh phúc a như thế một bạch nhất hàng vậy mà tự mình đến đón hắn những cái i tia đều là n g ư ờ i sư tỷ bạch nhất hàng mắt nhìn nhan vận phía sau nếu như không phải phía sau xe thể thao chỗ ngồi hữu hạn hắn thật đúng là không quan tâm làm một cái thuận dòng nhân tình giúp nhan vận duy trì một cái đồng học quan hệ bất quá xem vừa rồi đại gia cùng nhan vận nháy mắt ra hiệu động tác hắn nhan vận giống như không cần hắn đi làm tự mình là có thể đem bên người sự t ì n h cũng xử lý tốt ừ m chúng ta đi thôi ngươi ăn cơm sao không có đâu chờ lấy ngươi cùng một chỗ ăn đâu bạch nhất hàng nói vô cùng đáng thương sờ lên tự mình bụng trước đó tại bạch gia hắn tự nhiên là lửa gạt bạch tinh đức kia đi thôi hôm nay bản tiểu thư mời ngươi ăn cơm nhan vận kéo bạch nhất hàng cánh tay xi、si、ngốc nở nụ cười giang nam đại học cạnh bên một cái không phải rất xa hoa nhưng là rất ấm áp phòng ăn phòng ăn trên trần nhà đều là từng cái ngọn đèn nhỏ nhìn xem giống như là đầy trời tinh trên vách tường thì là rất nhiều người nhắc lại phía trên có cái gì chúc hai mươi việc học có thành tựu ít í t í t thân thể khỏe mạnh loại hình chúc phúc cũng có đối với tình cảm mong đợi cùng một chút t h ầ m mến tiếng lòng theo nhan vận cùng bà chủ rất quen trình độ đến xem trước kia nàng khả năng thường xuyên đến nơi này ưa thích một người không phải nhường đối phương thích đứng cuộc đời mình mà là muốn du nhập g n lẫn nhau sinh hoạt ngươi biết không nơi này bình thường nếu là vội vàng giờ cơm đến cũng không có vị trí nhan vận ngồi tại bạch nhất hàng bên người giống một cái hạnh phúc chim nhỏ r ử a sát vào nhau trong ngực đối phương đã nhìn ra nơi này trang trí thật không tệ đúng vậy a nơi này đầy trời tinh ta rất thích nhất là đêm muộn thời điểm còn có cái này còn có cái gì bạch nhất hàng trên mặt ý cười nhìn xem đối phương không có không có gì nhóm chúng ta ăn cơm trước đi ta nghĩ biết rõ cái nào là nhà chúng ta nhan vận viết viết lại là cái gì đây bạch nhất hàng nói xong nhìn thấy nhan vận dưới con mắt ý thức l ư ờ m nơi nào đó một chút cười đi tới đừng nhan vận nhìn thấy không ngăn cản được thẹn thùng bưng k í m mặt nói đến ở những người khác trước mặt đều là một bộ nữ học bán nữ cường người nhân thiết nhan vận cũng chỉ có tại bạch nhất hàng trước mặt khả năng lộ ra như thế ngượng ngùng biểu lộ nhất hàng có trắng lên trời tâm ta vẻ mặt ngộng tự tại vận mây bạch nhất hàng nhìn xem trên tường rõ ràng là nhan vận viết nhắn lại b à b à v ô tay không tệ không tệ xem ra ta kích phát ngươi sáng tác tài hoa a bạch nhất hàng một mặt trêu chọc nhìn xem đem đầu đều muốn trôn đến trong ngực nhan vận bạch nhất hàng ta và ngươi liều nô nhan vận thẹn thùng bụ mặt phóng tới bạch nhất hàng lại bị bạch nhất hàng ôm lấy nàng trực tiếp quay người đem nàng chống đỡ ở trên tường tại trên đầu nàng phương đúng lúc là nàng từng tại nơi này viết nhắn lại ta không phải đang nằm mơ chứ nhìn xem bạch nhất hàng dần dần ngầm đầu nhan vận nhãn thần tràn đầy yêu thương nhìn xem trước mặt bạch nhất hàng dĩ nhiên không phải đ ồ n g ố c nói xong bạch nhất hàng lần nữa nhẹ nhàng túi người nhan vận thì chậm rãi nhắm mắt lại mang trên mặt một vòng hạnh phúc mỉm cười Trưng C trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ hắn nhớ không lầm lời nói đại học thành đã là trong tiểu thuyết hậu kỳ chuyện phát sinh nếu như nói đại học thành là một cái nhường bạch ra cũng trông mà thèm dự án như vậy bạch nhất hàng dự định nhờ vào đó chế tạo sáng tạo dung thành dự án thì là một cái cả nước thậm chí thế giới cũng chú ý hạng mục s ở kiến chính là nương tựa theo hạng mục này mới chính thức đi vào phú hào hàng ngũ trước đó đại học thành bởi vì tham dự người tương đối nhiều chỉ là nhường s ở kiến phú giáp một phương thôi mà lại nếu như hắn nhớ không lầm nói t ì ạ đến giang nam mục cũng là vì sáng tạo dung thành Hạ ra lần thứ nhất xuất hiện tại h nhất hiện ứ xuất t trong tiểu thuyết cái ũ n g là bởi vì s n tia thành i thời điểm nhan vận đã nghĩ tới đây bạch nhất hằng càng thêm thương tiếc nhìn xem trước mặt vì chính mình bỏ ra hết thể nhan vận so sánh tại nguyên bản bên trong nhan vận cũng là bởi vì tự mình mà căn bản không có tâm tư gì tham gia tiến vào d u n g sáng tạo thành dự án đi đúng a ngươi không biết không nhóm chúng ta giang nam đại học cũng muốn tại đại học thành thành lập một cái phân hiệu nếu như khả năng lời nói có lẽ giang nam đại học cũng sẽ như vậy di chuyển nhan vận nói kẹp một ngụm trước mặt tây hồ dấm cá ừ m ta trước đó nghe nói bất quá không phải nói cụ thể đã được duyệt muốn một hai năm à hình như là vậy nhóm chúng ta làm đều thuộc về là giai đoạn trước làm việc nghe nói về sau còn muốn tìm cả nước thiết kế đoàn đội cùng đi định án nhà chúng ta nhan vận thật là lợi hại a ăn nhiều một chút ừ ba một bữa cơm tối tại bạch nhất hàng cùng nhan vận nói chuyện phiếm bên trong lạng yên kết thúc bạch nhất hàng cũng biết rõ nhan vận gần nhất lại bởi vì đại học thành thành thiết kế phương án trở nên bể bộn nhiều việc trước đó cùng nàng cùng một chỗ theo trường học đi ra đều là giang nam đại học nghiên cứu sinh tuyết tỷ còn như nhan vận đã bị giang nam đại học một cái nghiên cứu sinh đạo sư bảo đảm n g h i ê n bởi vậy mới có thể phá lệ nhà nhập đại học thành thiết kế tiểu tổ tương lai một đoạn thời gian ta có thể sẽ có chút bận đ i ệ nếu như ngươi không có thời gian lời nói cũng không cần tới đó ta không có việc gì ta tương lai một đoạn thời gian vừa vặn khá là nhàn bạch nhất hàng rất nhàn sao dĩ nhiên không phải không nói bạch thị tập đoàn các hạng sự vụ nhưng là gần nhất từ gia cùng hạ gia thiên kim sinh nhật tiến sự tình liền đủ hắn bận bị một t r u n nhưng hắn cho rằng chẳng có chuyện gì cùng với nhan vận trọng yếu nhìn xem trước mặt cả người cũng phát ra bên trong quang mang nhan vận cũng là bởi vì hắn không hiểu c h â n quý mới có thể nhường đối phương tiếp t r ư ớ c kết thúc trắng trường sáng sớm hôm sau đưa nhan vận tới trường học về sau bạch nhất hàng trực tiếp cùng ninh viễn tụ hợp đi tới ở vào giang nam thị trung tâm thành phố một mảnh thành khu cũ nhìn xem trước mặt gạch xanh xanh bít ngói tại giang nam thị phi tốc phát triển phía dưới rất khó nghĩ đến trong thành còn có thể lưu lại cái này một tay rất có đầu tiên hương vị kiến trúc tại ninh viện dẫn đầu dưới bạch nhất hàng đi tới một cái cổ âm thanh màu sắc cổ xưa sân nhỏ trước sân nhỏ tường vây cũng không cao đại khái về sau chừng hai mét sân nhỏ cửa lớn thì là hai cái đi ngược chiều đại khái có thể cung cấp năm người song song tiến nhập sơn son cửa gỗ cánh cửa hai bên có hai cây hồng sắc cây cột cây cột trước thì nằm sấp hai cái giống như là bệnh ạ n đồng dạng t h ạ điều theo cửa lớn vị trí còn có thể nhìn thấy trong sân một gốc cây làm khả năng cần năm người trưởng thành vây quanh cây ngân hạnh lá cây theo gió chậm rãi phiêu diêu ánh nắng xuyên tấu lá cây chiếu trên người bạch nhất hàng quang ảnh lửa ư quanh thật là một cái tốt địa phương a bạch nhất hàng không khỏi cảm thán một tiếng tự mình trước đó làm sao không có phát hiện tốt như vậy địa phương đâu đúng vậy à cái này địa phương ít nhất có hai trăm năm lịch sử gốc tia cây ngân hạnh nghe nói so già già của ta tuổi tắc còn lớn hơn linh viễn cũng chỉ có bình thường ngày lễ ngày tết sẽ đến nơi này mà lại phần lớn đều là ngồi một cái liền đi nhưng mỗi lần tới đến nơi đây hắn cũng có một loại rất cảm giác sâu sắc sở núi không tại cao có tiên thì linh không phải tận mắt nhìn thấy thật rất khó nghĩ đến tại trong đô thị phồn hoa t â m có một tòa dạng này độc đáo sân nhỏ các ngươi đã tới vào đi linh viễn tiến lên gõ cửa về sau trước đó xuất hiện tại hắc long võ quán người trẻ tuổi mở cửa nhìn linh viễn một chút về sau lại cường điệu nhìn bạch nhất hàng một chút về sau mang theo hai cái người đi vào trước mặt sân nhỏ đi vào sân nhỏ bạch nhất hàng phát hiện trong sân có khác động tiên cùng bên ngoài so sánh trong sân cảnh tượng ngược lại càng thêm nhường hắn rung động ngoại trừ vào cửa bên tay phải cây ngân hạnh kia bên ngoài cái gặp trong sân dai mộc xanh rởn kỳ hoa rực rỡ bên trái nơi hẻo lánh bên trong còn có một vùng thanh lưu theo hoa một chỗ sâu tả tại đá khe hở phía dưới theo người trẻ tuổi hướng trước mặt đình viện đi tới cái gặp con đường bằng thảng rộng thông suốt hai bên phi lâu chọc vào khoảng trống điêu manh theo h ạ n g đ ề u ẩn vào khe núi cây toàn bộ đình viện liền phản g phất cùng đưa thân vào sơn thủy bên trong trước mặt cảnh tượng nếu để cho bạch nhất hàng dùng một cái từ để hình dung lời nói đó chính là giang nam vùng sông nước chân chính giang nam vùng sông nước cảnh tượng trước mắt nhường bạch nhất hàng không khỏi ở trong lòng đối với mấy cái này ẩn thế gia tộc càng trọng thị một điểm cũng minh bạch vì cái gì bạch tinh đức lòng dạ cao như vậy người khi nhìn đến đồng lão về sau sẽ kích động như vậy nghĩ đến nguyên văn bên trong sở kiến vậy mà chỉ dựa vào mượn một bức họa liền được đồng lão hào cảm không thể không cảm thán nhân vật chính quang hoàn đại. đại đa số đã bị hắn đoạt lấy từ tiểu mẫn không để lại dấu vết nhìn bạch nhất hàng một chút một mực luyện võ hắn không phải rất gọi đạo lý đối nhân xử thế qua nét mặt của bạch nhất hàng trên cũng nhìn không ra đến cái gì nhưng từ nhỏ luyện võ hắn có một loại đặc biệt trực giác nhìn thấy bạch nhất hàng lần đầu tiên hắn đã cảm thấy trước mặt người nhường hắn rất dễ chịu cũng rất đặc biệt đi vào thời điểm không muốn lớn tiếng ồn ào cũng không nên nói những cái kia lấy lòng lời nói đứng tại cửa ra vào nhìn xem muốn đi vào bạch nhất hàng từ tiểu mẫn nhịn không được nhắc nhở đối phương một câu ta biết rõ t a ơn vị này bạch nhất hàng có chút xấu hổ mới nhớ tới còn không biết rõ đối phương xưng hô như thế nào gọi ta tiểu mẫn là được ừ m ta tạ tiểu mẫn ninh viễn đi theo bạch nhất hàng cùng từ tiểu mẫn phía sau đi vào trước mặt phảng phất đưa thân vào vẽ t r u n g đ ì n h viện nhãn thần thì một mực tại bạch nhất hàng cùng từ tiểu mẫn thượng du đãng từ tiểu mẫn vừa rồi nhắc nhở thế nhưng là nhường hắn mười điểm ngoài ý muốn 26. i m ư chương 250. t n i n h viễn cùng từ tiểu mẫn gặp mặt số lần hết thệ không cao hơn một tay số lượng nhưng hắn đối với từ tiểu mẫn ấn tượng ngược lại là mười điểm khắc sâu tại hắn trong ấn tượng từ tiểu mẫn là loại kia không dành thế sự mắt cao hơn đầu người nói trắng ra là chính là luyện võ luyện đầu góc có chút tú đầu lại thêm gia đình ảnh hưởng cho người ta một loại khá là khá cao cao vào, vào cái tinh thần quắc thức lao nhân đang ngồi ở phòng chính giữa nhìn thấy hắn sau khi đi vào đang dùng một đôi mười điểm sáng tỏ ánh mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn xem đối phương ánh mắt bạch nhất hàng cảm thấy đối phương giống như có thể thấy rõ hết thảy loại này nhăn thần lúc trước hắn cái trên người đồng lao thay qua ngươi chính là bạch nhất hàng từ lão nhìn xem bạch nhất hàng đi tới hiền lành cười cười ừ n tiểu tử chính là bạch nhất hàng từ lao tốt đối mặt đồng lão thời điểm bạch nhất hàng kỳ thật vẫn là rất bình tĩnh phong rong dù sao đối với đồng lão tính cách bản tính loại hình hắn cũng coi là quen biết nhưng là đối mặt từ đến bạch nhất hàng liền có vẻ thoáng có chút c â u n ệ ha ha ngồi đi không cần như vậy c â u n ệ lần này mời ngươi tới nói đến vẫn là nhóm chúng ta từ ra muốn cầu cạnh ngươi không dám nhận không dám nhận bạch nhất hàng cười một cái nói đơn giản nói chuyện p h i m vài câu về sau từ lao trực tiếp mang theo bạch nhất hàng đi tới từ t a m gia gian phòng Ninh viễn cùng từ tiểu mận thì từ mận bạch ị lưu t i phòng ỗ Bạch nhất hàng đi theo từ đến đi vào trước mặt rất nếp xưa vẽ gian phòng trông thấy một cái ngồi tại trên xe lăn nam tử chính ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc phản phất không có chú ý tới có người t i ì n đến nhất hàng ngươi không cần có áp lực quá lớn nhiều năm như vậy ta sớm đã có cái này tâm lý chuẩn bị theo từ lão xưng hô bên trong có thể nhìn ra được hắn đối với bạch nhất hàng trước đó biểu hiện hết sức hài lòng đồng thời hắn cũng là không hy vọng cho bạch nhất hàng áp lực nhìn thấy từ lão nhìn xem từ tam gia lo được lo mất n h ã thần trước đó tại bạch nhất hàng trong lòng còn thập phần thần bí từ lao một nháy mắt biến thành một cái đơn giản phụ thân cha người đã đến trên xe lăn người phảng phất mới nghe được có người tiền đến chuyển xe lăn quay lại thanh âm mười điểm bình thản hoàn toàn không có bạch nhất hàng trong tưởng tượng suy sụp tinh thần làm đối phương nhìn về phía hắn thời điểm bạch nhất hàng chỉ cảm thấy đối phương nhãn thần mười điểm sắc bén cái này cái nhân tinh thần diện mạo hoàn toàn không giống như là một cái tàn tật vài chục năm người bạch nhất hàng ở trong lòng không khỏi đem đối phương cùng linh viễn so sánh một cái nghĩ đến đối phương vi là một điểm, điểm đau xót tựa như mổ heo đồng dạng tru lên trong lòng không khỏi đối với trước mặt từ tam gia kính trọng mấy phần cũng bằng thêm mấy phần hiếu kỳ vị này chính là phụ thân trước đó nâng lên bạch tiên sinh a người tốt từ tam gia nhìn xem còn đang ngẩn người bạch nhất hàng nhẹ nhàng gật gật đầu Ê! bạch nhất hàng khe n h ư mày nếu như nói vừa rồi hắn cảm thấy từ tam gia nhãn thần mười điểm sắp bén sáng ngời có thần như vậy đối phương khi nhìn đến hắn một máy mắt nhãn thần thì trở nên có chút tính mịch không sai vị này chính là ta trước đó cùng ngươi nói bạch tiên sinh ta và ngươi nói đừng nhìn bạch tiên sinh trẻ tuổi nhưng y thuật tuyệt đối không ở chỗ ta phía dưới ninh viễn tiểu tử kia sự tỉnh ta trước đó cũng cùng ngươi nói lao đầu t ử ta là tự nhận làm không được giống nhất hàng như thế có thể làm cho ninh viễn r a s â n bạch nhất hàng có chút ghé mắt từ lao lời nói nghe giống như là đối với mình lấy l ò n g trên thực tế là đối với t ử tam gia an ủi bạch nhất hàng ngược lại không cảm thấy t ử tam gia nhìn thấy tự mình về sau biểu hiện có cái gì không đúng địa phương theo t ử tam gia trạng thái tinh thần đến xem h ắ n hẳn là đã sớm tiếp nhận xuống nửa đời người khả năng đứng không dậy nổi tình huống điểm ấy theo đối phương trạng thái tinh thần bên trong liền có thể nhìn ra được mà tại tự mình xuất hiện trước đó đối phương khả năng cũng không có ôm cái gì hy vọng không có hy vọng tự nhiên là sẽ không có sai sót nhìn có hy vọng đối phương khi nhìn đến tự mình trước tiên mới có thể cảm thấy thất vọng điểm ấy cũng không phải trông mặt mà bắt hình d o n g theo bạch nhất hàng theo ninh viễn nơi đó hiểu từ i a có thể chấp phương nam võ đạo giới châu ngoại trừ từ i a thực lực bên ngoài còn có một cái trọng yếu điểm đó chính là từ i a y thuật tiến nhập võ đạo một chuyến này liền không khả năng phòng ngừa va va chạm chạm tổn thương tàn tật tàn nếu như nói từ i a thực lực chỉ là bọn hắn chấp phương nam võ đạo giới bài thái cơ sở như vậy y thuật chính là bọn hắn có thể được xưng là nam từ căn bản linh viễn thuyết phục bạch nhất hàng là từ t a m gia chữa bệnh chính là trích dẫn y thuật tại võ đạo giới địa vị cao thượng điểm ấy hắn tin tưởng nương tựa theo bạch nhất hàng y thuật võ đạo giới dù cho có người muốn gây bất lợi cho bạch nhất hàng võ đạo giới đại đa số người cũng không cho phép ai không hy vọng tự mình tại trọng thương thời điểm nhiều một phần bảo hộ mà lại tại linh viễn trong tiềm thức chỉ bằng vào bạch nhất hàng ý thuật liền muốn so cái gì bạch thị tập đoàn trọng yếu nhiều hắn là thật không hy vọng bạch nhất hàng ý thuật minh châu bị lòng đồng từ ra mời tuyệt đối là một cái cơ hội tốt một cái có thể nhường bạch nhất hàng y thuật hiện lộ võ đạo giới lại đối bạch nhất hàng đưa đến tác dụng bảo vệ cơ hội lại biết rõ t ử g i a vẫn là y thuật thế g i a về sau bạch nhất hàng đối với t ử tam gia biến hóa ngược lại là không có gì ý nghĩ liền t ử g i a cũng không có biện pháp đại đa số người cũng sẽ không cho là bạch nhất hàng loại người tuổi trẻ này có cái gì biện pháp đây là nhân c h i thường tình quyền sợ trẻ trung nhưng y thuật cũng phải cần tích lũy tháng ngày một điểm điểm lắng đ ọ n g nhất hàng ngươi trước giúp tiểu tam xem một chút đi tựa như ta trước đó nói như thế vô luận thành bại nhóm chúng ta từ da đều thiếu nợ ngươi một cái nhân tình từ lao không còn cho từ tam gia nói chuyện cơ hội trực tiếp hướng về phía bạch nhất hàng nói nói xong còn thật sâu làm vai trào bạch nhất hàng thấy thế vội vàng đem từ lão hiện lên đến tiếp lấy nhìn về phía trước mặt từ tam gia hệ thống quét hình mục tiêu tìm kiếm đối ứng sửa trị phương pháp túc chủ hệ thống quét hình xong xuôi hiện vì n g ư y i liệt kê ra tôi ưu ba cái giải quyết tuyển hạng xếp hạng không phân trước sau lại là ba cái tuyển hạng bạch nhất hàng cảm giác cái hệ thống này có phải hay không một cái cổ nằn mê luôn luôn đến cái ba tuyển một trong lòng chửi bậy về chửi bậy lại không chậm trễ bạch nhất hàng xem hệ thống cho g i kết quả ba cái giải quyết tuyển hạng bên trong cái thứ nhất chị ngọn không t r ị gốc nói trắng ra là liền cùng trước đây kích thích linh viễn ra sân chiến đấu hiệu quả đồng dạng cái thứ hai thì là chị tận gốc không t r ị phân ngọn có thể làm cho từ tam gia một lần nữa đứng lên nhưng là sẽ tiêu hao từ tam gia tiềm lực về sau cũng chỉ có thể làm một người bình thường không có lẽ còn không bằng một người bình thường cái thứ ba thì là t r ị phân ngọn lại t r ị tận gốc bất quá cái thứ ba tuyển hạng ngược lại là có cái năn đề bất quá hắn tin tưởng cái vấn đề khó khăn này đối với từ g i a tới nói không là vấn đề ta trước giúp từ tam ca xem xét một cái bạch nhất hàng nói giả vờ giả vị xem mạch nhường từ t a m gia vén quần áo lên kiểm tra một hồi chỗ đau năm phút về sau bạch nhất hàng chậm rãi đứng lên nhìn xem từ lao chờ đợi nhãn thần trực tiếp đem hệ thống cho ra phương án giải quyết trình bày đi ra hai mươi sáu chương hai trăm năm mươi một nghe được bạch nhất hàng nói có thể trị liệu không riêng từ lao hết sức kích động liền liền trước đó một mực có vẻ rất lạnh nhạt rất bình tĩnh từ t a m gia cũng rất kích động người đến cái này thời điểm bình thường đều sẽ tin tưởng tốt khả năng sẽ không hoài nghi bạch nhất hàng là đang lửa chính mình Thuống trước chi hắn cũng theo cha mình nơi đó hiểu cũng nơi lúc đó bạch nhất hàng ra thế, so s á nhìn lấy đối minh phương thông t r h hẳn là sẽ không đối với chuyện như thế hai không hưng độ, đối đùa. này nói muốn này là sẽ sớm, với cái vị trước không muốn cao ca quá sớm, từ tam Ừm, xem như năm xưa bệnh cũ, cùng ninh viễn còn xưa cũ, kích h không phải là vấn đề. Bạch Nhất Hàng nhìn ô n đồng dạng, cần. Cần vấn g gì đều đề. k là xem kích động từ lão nhẹ nhàng cười cười đưa tay an ủi từ lão cảm xúc hắn chính là biết rõ từ da có năng lực làm đến tự mình cần đồ vật mới có thể lựa chọn loại thứ ba phương án nếu không loại phương án thứ hai hẳn là bảo đảm nhất cứ việc về sau tại ừ t giang nam không hiển sơn không lộ thủy nhưng người nào cũng không dám coi nhẹ bọn hắn tồn tại ai cũng không dám phủ nhận bọn hắn cường đại đừng không nói chỉ là hai cái chi nhánh liền đã chiếm cứ giang nam thị phía dưới sản nghiệp cùng hơn phân nửa bất động sản ngành nghề nhưng bạch nhất hàng nói như vậy từ lao lại cảm thấy đương nhiên không nói bạch nhất hàng hợp tác với ninh viễn thành lập hồng mông trí nghiệp loại chuyện nhỏ nhặt này bạch nhất hàng cùng đồng ra quan hệ bạch nhất hàng liền phối nói câu nói này từ lao trước đó vì hiểu do bạch nhất hàng cố ý liên hệ đồng l a o cứ việc nhiều năm không có liên hệ nhưng hắn vẫn là nghe được đồng l a o tại trong lời nói đối với bạch nhất hàng tôn sùng vậy ta đây bên trong trước hết tạ ơn nhất hàng ngươi bất quá ta tin tưởng bằng nhóm chúng ta từ ra thực lực hẳn là có thể thỏa mãn nhất hàng ngươi yêu cầu từ lao vô v ô bạch nhất hàng bà vai cười ha hả nói mặt đầu tuần vây cũng tan ra mấy phần ừ m muốn triệt để trị liệu tốt từ tam ca ta đầu tiên cần đường quy một tiền xuyên khung nửa tiền chế đồng hồ hai tiền ước vàng một tiền đan sâm nửa tiền đào nhân nửa tiền hoa hồng một tiền xào tất trùng một tiền sông hoài cây n ư u tất nửa tiền xuyên cây n ư u tất một tiền nhũ hương nửa tiền chế hết thuốc một tiền thiếu đốt giáp phiến nửa tiền mâu đơn ra ba tiền đem những n à y thuốc hợp đến cùng một chỗ về sau chiếc sắt sau ngao thời gian là nửa canh giờ dày vò thời gian đại khái là ba s á bảy bạch nhất hàng nói hết sức trịnh trọng nhìn xem ngay tại nhớ kỹ từ lão nhớ kỹ đương quy nhất định phải lựa chọn trăm năm phía trên đương quy đan sâm năm cũng là càng lâu càng tốt không được thấp hơn năm mươi năm dây v ò tốt trung dược chia ba phần tại sớm bên trong cơm tối trước phục d ụ n g cần phục d ụ n g đại khái nửa tháng tả hữu bạch nhất hàng nói xong nhìn thấy từ lão cùng từ tam ca phảng phất cũng có vấn đề muốn hỏi tiếp tục nói ta biết rõ từ lão cùng từ tam ca cũng có vấn đề chờ ta nói xong cùng một chỗ cho các ngươi giải đáp ngoại trừ uống thuốc bên ngoài còn cần tại từ tam ca chỗ đau tiến hành thoa ngoài ra trong đó dễ sắn năm yêu cầu cũng là trăm năm phía trên bạch nhất hàng nói xong nhìn chằm chằm từ lão nhìn một chút nhìn thấy đối phương trên mặt biểu lộ không có thay đổi gì về sau không khỏi cảm thán từ da nội tình quen thuộc dễ sắn người đều biết rõ dễ sắn là một loại mười điểm phổ biến bên trong thảo dược cũng chính bởi vì mười điểm phổ biến trăm năm trở lên dễ sắn kỳ thật muốn so đương quy cùng đảng xâm loại này chân quý dược liệu càng thêm hiếm thấy bất quá những n à y tại từ da xem ra h i ệ n nhiên không phải vấn đề nan g i ả i gì trừ cái đó ra mỗi ngày còn muốn dựa vào châm cứu trị liệu thời gian đồng dạng là thời gian nửa tháng sẽ ta liền sẽ là từ tam c a lần thứ nhất thi châm từ lão ngươi có thể tại cạnh bên nhìn xem có cái gì không hiểu có thể hỏi ta từ lao hơi vẩy mặt lên nhìn xem trước mặt bạch nhất hàng mặt mũi tràn đầy hiền lành gật đầu hắn xem như minh bạch vì cái gì động lão đầu đối với bạch nhất hàng như vậy tôn sùng giờ này khắc này bạch nhất hàng không có trước đó k h i ế m tốn ngược lại giống một cái da phong bảo kiếm tự tin vô cùng tinh thần phân chấn tốt nếu như ta không có học được khả năng liền muốn phiền phức nhất hàng ngươi mỗi ngày đến thi trâm nghe phụ thân thanh âm từ tam gia đầu tiên là kinh ngạc nhìn xem phụ thân về sau lại nhìn một chút bạch nhất hàng đột nhiên minh bạch phụ thân vì sao lại thay đổi trạng thái bình thường có ít người là không thể dùng tuổi tác để cân nhắc thành tựu cùng năng lực kim lân há lại vật trong a o vừa gặp phong vân biến hóa long từ tam gia tin tưởng chỉ cần cho bạch nhất h à n g một cái ván cầu một cái bình đ ạ i hắn sẽ trở thành toàn thế giới vương giả hắn cũng không biết rõ bạch nhất h à n g đã sớm tìm được thành tựu hắn ván cầu và bình đ ạ i từ lao k h á c h khí nếu như từ lao có vấn đề gì tiểu tử tự nhiên không thể đổ cho người khác bạch nhất h à n g nói trong lòng thầm nghĩ xem ra cùng hứa khải điển thành ước hẹn muốn đổi đến nửa tháng sau hệ thống cho ra thi trâm thủ pháp hắn loại này toàn bộ y thuật tinh thông cũng cảm thấy cực kỳ phức tạp bất quá hắn cũng không có tiểu xào từ lão tại trung y phương diện từ đến tiêu chuẩn khả năng kém hắn một điểm nhưng kinh nghiệm cũng tuyệt đối so với hắn phải nhiều rất nhiều đinh kịch bản đảo ngược thành công túc chủ thu hoạch được lịch chuyển độ một nghìn điểm có thể rút ra hai hạng kỹ năng hoặc là hối đoái bốn điểm thuộc tính sau nửa giờ đ ầ u đầy mồ hôi cho từ tam ca thi song chân bạch nhất hàng n g o ạ i ý muốn nghe được hệ thống thanh âm lịch chuyển kịch bản còn thu được một nghìn điểm chuyện này đối với bạch nhất hàng tới nói tuyệt đối là một cái vui mừng ngoài ý muốn ngay tiếp theo trước đó thu hoạch được lịch chuyển điểm số bạch nhất hàng hiện tại đã có ba nghìn điểm lịch chuyển điểm số nói một cách khác những n à y lịch chuyển điểm số có thể tại thời khắc mấu chốt trợ giúp bạch nhất hàng thu hoạch được một cái muốn năng lực thế nào nhất hàng từ lão nhìn thấy bạch nhất hàng đột nhiên sửng sốt có chút bận tâm hỏi một bên linh viễn cùng từ tiểu mẫn cũng một mặt hiếu kỳ nhìn xem hắn loại cơ hội học tập này từ lão đương nhiên sẽ không nhường từ tiểu mẫn bỏ lỡ nếu như không phải từ người nhà đại bộ phận cũng không tại giang nam thị thậm chí quốc nội bây giờ tại trong phòng liền không chỉ từ tiểu mẫn từ tiểu mẫn tới linh viễn tự nhiên cũng cùng đi theo à, không có việc gì ta chỉ là có chút ngoại ý muốn từ tam ca thân thể bảo trì quá tốt rồi bạch nhất hàng sửng sốt một cái vừa cười vừa nói hai mươi sáu chương hai trăm năm mươi hai đúng thế ta tam thúc mỗi ngày cũng kiên trì rèn luyện ta cũng mỗi ngày cũng cho ta tam thúc chân cơ bắp tư tiểu mẫn nói đắc ý ngầm đầu hoàn toàn quên nhỏ thời điểm hắn là thế nào dùng các loại lý do trốn tránh cho hắn tam thúc xoa bắp chân bạch nhất hàng nghe vậy gật gật đầu có chút minh bạch vì cái gì hệ thống phán định từ tam ca nửa tháng liền có thể tốt hẳn là cùng từ tam ca kiên trì rèn luyện có quan hệ rất lớn từ lao ngươi xem hiểu sao giúp từ tam ca đem chấm rút lại xoa bóp một trận về sau bạch nhất hàng quay đầu lại hỏi lấy đối phương xem hiểu là xem hiểu bất quá vẫn là ngươi tới đi có chút địa phương ta sợ nắm giữ không tốt phân tức từ lao cảm thấy vẫn là để bạch nhất hàng đến thi c h â m khá là ổn thỏa l a o không thi c h â m là trung y bên trong một quy củ cứ việc từ lao tự nhận là tự mình còn chưa tới l a o không thi c h â m tình trạng nhưng ở liên quan đến tự mình nhi t ử vấn đề bên trên có tốt hơn phương thức từ lao đương nhiên mong muốn dùng càng ổn thỏa tốt hơn phương thức nếu như nhất hàng ngươi không có thời gian lời nói ta cũng có thể thử một chút từ lao trừng mắt nhìn một bên kích động từ tiểu mẫn nhà mình cháu trai bao nhiêu cân lượng hắn vẫn là rõ ràng địa từ ra công phu hắn học được bảy tam phần nhưng y thuật đối phương liền ra lông khả năng cũng không tiếp xúc đến xem đối phương vừa rồi bộ dáng vậy mà cũng nghĩ cho hắn tam thúc thi trâm nhà mình cháu trai suy nghĩ gì hắn cũng nhất thanh n h ị sở cho là mình sẽ nhận huyệt vị liền có thể giống như nhất hàng cho hắn tam thúc thi trâm lại không biết rõ châm cứu trọng yếu nhất ngoại trừ quyết định huyệt vị bên ngoài lực đạo cũng trọng yếu vô cùng cái gọi là lao không thi trâm chính là lực đạo trưởng không vấn đề nơi này lao không thi châm kỳ thật còn có hai tầng ý tứ một tầng chính là người đã già tay khống chế lực đạo không đủ tinh chuẩn không thể tùy tiện thi châm một cái khác tầng ý tứ chính là mặt chữ lên ý tứ chính là giống từ tiểu mẫn dạng này lão không thi châm người cho là mình quyết định huyệt vị sẽ có thể giúp người khác châm cứu nhưng căn bản không biết rõ trong đó lực đạo tầm quan trọng nương tựa theo từ tiểu mẫn xem điểm này s á c h thuốc chỉ liệu đau đầu cảm bạo nóng sốt cũng không nhất định đủ lại càng không cần phải nói giống hắn tam thuốc dạng này nghi nan lẫn lộ trứng bạch nhất hàng vừa rồi thi châm thời điểm có vài chỗ hắn cũng nhìn mà than thở lúc ấy trực tiếp liền đem trong lòng nghi ngờ hỏi lên bạch nhất hàng cũng nhất nhất giải đáp nếu không khả năng hai mươi phút liền kết thúc được vậy ta liền mỗi ngày tới dù sao cũng không chậm trễ chuyện gì bạch nhất hàng đối với mỗi ngày đến cho từ tam ca thi trâm chuyện này đã sớm có chuẩn bị tâm lý ngược lại là không quan trọng hắn bây giờ nghĩ đều là liên quan tới nguyên lịch chuyển trị sự t ì n h kia thật quá cảm tạ tiểu hữu từ lão nói xong hướng về phía bạch nhất hàng lần nữa vừa làm vái c h à o bạch nhất hàng vội vàng đỡ lấy từ lão một bên linh viễn thấy cảnh này trên mặt cũng lộ ra dợ khóc dợi thậm chí là mang theo đắng chát tiếu dung bạch nhất hàng đem từ tam ra c h ư a khỏi hắn tự nhiên rất vui vẻ nhưng nghe bạch nhất hàng một hồi từ tam các ê một hồi từ lao lại trực tiếp xưng hô bạch nhất hàng tiểu hưu vậy mình bối phận không phải phải kém bạch nhất hàng tiểu tử này hai ba bối vậy mình về sau quản bạch nhất hàng kêu cái gì bạch thúc thúc bạch ra ra n i n h viễn chỉ cảm thấy tự mình thật sự là phê chó bạch nhất hàng tự nhiên không biết do n i n h viễn ý nghĩ nếu không khả năng cũng không đề nghị nhiều như thế một cái đại chất tử thậm chí là cháu trai lớn tạ ơn nhất hàng ta cảm thấy chân ta hiện tại đã có một ít cảm giác từ ra phòng khách trên bàn bắt tiên từ tam ra tại tàn tật về sau lần thứ nhất ngồi xuống bàn bát tiên ghế bành bên trên mà không phải trước đó trên xe lăn từ tam ca ngươi cũng đừng nói như vậy khả năng này chỉ là ngươi tâm lý tác dụng cố đừng hiệu quả khả năng còn muốn một hai ngày mới có thể hiện hiện ra còn có ta trước đó hốt thuốc từ lão cùng từ tam ca vẫn là phải mau chóng chuẩn bị đi ra mới tốt trị liệu song so với sau chuẩn bị trở về công ty bạch nhất hàng bị từ lão bọn người cưỡng ép giữ lại xuống tới lúc này đại gia chính ngồi vây quanh tại một t r ư ơ n g bàn bát tiên bên cạnh ăn một chút rất có giang nam đặc sắc trả bánh ha, ha, ha. có thời điểm tâm bệnh mới là khó khăn nhất ý h ý、ấy. bất kể như thế nào ta đều muốn cảm ơn ngươi nhất hàng về sau cần dùng đến tam ca địa phương ngươi cứ việc nói từ tam gia nói ra nói gian nan di chuyển cánh ông đưa tay ô m bạch nhất hàng bà vai trên mặt tại sẽ ra chuyện về sau lần thứ nhất lộ ra sáng sủa tiêu d u n g cứ việc trước đó bạch nhất hàng nhìn thấy đối phương thời điểm đối phương nhìn xem mười điểm ánh nắng hoàn toàn không giống như là một cái tàn tật nhiều năm bệnh nhân nhưng kỳ thật đây chẳng qua là hắn vì không cho thân nhân lo lắng ngụy chăng thôi hiện tại hắn mới là thật lộ ra vui vẻ mỉm cười nhìn bên cạnh người trẻ tuổi từ t a m gia tin tưởng mình xem người ánh mắt bạch nhất hàng tương lai tuyệt không phải vật trong ao những thứ không nói khác chỉ bằng đối phương ý thuật tương lai tại cổ võ giới địa vị liền chưa hẳn so với hắn phụ thân thấp chủ yếu nhất là hắn rất thưởng thức bạch nhất hàng không tiêu không gấp bình tĩnh tự nhiên phẩm hạnh bằng không hắn cũng sẽ không tùy tiện cùng đối phương tương giao ân nhân cứu mạng là ân nhân cứu mạng huynh đệ là huynh đệ hắn từ t a m gia còn không đến mức dùng một cái huynh đệ danh hào cùng tình cảm đi cảm tạ một người năm đó mới hai mươi tuổi hơn cũng chỉ thân ra ngoại quốc sông sáo đủ để gặp hắn là một cái tâm cao khí n ạ o người chỉ có thành tâm bị hắn tán thành người mới có thể có đến hắn hữu nghị từ lão ngồi tại chủ ngồi lên vẻ mặt tươi cười nhìn xem bạch nhất hàng cùng mình nhĩ tử không khỏi cảm thán nhân sinh gặp gỡ chính là kỳ diệu như vậy tự mình chỉ là nghe được cổ võ thi đấu vòng tròn sự tình muốn mang lấy cháu trai đi xem một chút không có nghĩ rằng liền phát hiện linh viễn dị thường cuối cùng càng làm cho ngồi tại trên xe lăn hơn mười năm nhĩ tử có một lần nữa đứng lên hy vọng có thể nói bạch nhất hàng giúp đỡ hắn đ ạ n g giúp đỡ hắn đem duy nhất tâm bệnh giải quyết lúc này từ lao trong tươi cười nhiều một tia cởi mở cùng thoải mái thiếu một tia sầu bật ngay tại ăn trước mặt bánh ngọt linh viễn không nghĩ tới t ử lao đột nhiên hỏi mình vấn đề nhanh chóng đem miệng bên trong bánh ngọt nguyên lành nuốt xuống về sau nhẹ nhàng gật gật đầu đồng thời theo miệng bên trong gạt ra một cái ử ta nghe nói sau một tháng còn có bát cường thi đấu lớn ừ n linh viễn cảm thấy mình càng ngày càng mơ hồ hoàn toàn đoán không ra t ử lao trong hồ l ô bán cái loại thuốc gì ngươi cũng coi là là hắc long võ quán đem hết toàn lực hắc hắc ba được t ử lao khích lệ linh viễn lông mày đều muốn đắc ý bay lên bạch nhất hàng dùng khỏe mắt liếc qua l ư ờ n đối phương trong lòng cười thầm đối phương hiện tại có thể hoàn toàn không có ban đầu ở trường học c ư ơ n g ngạnh cùng phép lối trong tiểu thuyết đệ nhất lớn nhân vật phản diện giờ phút này tựa như một cái ngoan ngoãn nhãn hiệu 26. i m ư chương 253. đều là ta phải làm ninh viễn nói chuyện thời điểm c ư ờ i khoe miệng đều nhanh liệt đến lỗ thai cái bạch nhất hằng khẳng định không có biện pháp lý giải ninh viễn hiện tại kích động dị vã ngày n g lễ ngày tết thời điểm hắn chỉ có thể xa xa xem từ lão một chút chính là phụ thân hắn cũng chưa chắc có cơ hội gần như vậy cự ly nói chuyện với từ lão chớ đừng nói chi là bị từ lao khoa trương xác thực Tiểu tam tử t khi sau h bị ư Ninh g ta đ ố với một ít c h u y ệ tâm tư cũng liền p a i người nhạt, gần nhất những năm này các người đem hắc long hắt đem các viễn õ đạo lao quán quản quá cùng không khen. lý tệ. Từ n h v i c á i biết rõ cười ngây n ô một bên cùng từ tam ca thảo luận phương diện y học tri thức bạch nhất hàng lại nghe ra mấy phần ý tứ gì khác quả nhiên từ lao tiếp xuống vấn đề nhường hắn suy đoán được c h ứ n g thực ngươi bây giờ t h ụ thương bắt cường về sau tranh tài chuẩn bị làm sao bây giờ a a cái này ninh viễn mắt nhìn bạch nhất hàng ta lại chuẩn bị nhường nhất hàng giúp ta xuất chiến ngài cũng biết rõ tiến vào bắt cường thi đấu về sau liền có thể thay người nhất hàng nhất hàng lão đệ bạch nhất hàng từ lao ba người không hẹn mà cùng hỏi chỉ là xưng hô thế này nhường ninh viễn cảm thấy có chút không hài hòa tư tiểu mẫn cảm nhận được tam t h ú c sắc bén nhãn thần ho khan một tiếng c ú i đầu nhỏ giọng nói nhất hàng thúc thúc ninh viễn nhìn xem từ tiểu mẫn một bộ tự mình có nghe lầm hay không biểu lộ nhất hàng thúc thúc tư tiểu mẫn nếu là gọi bạch nhất hàng nhất hàng thúc thúc lời nói vậy mình không liền muốn không liền muốn gọi đối phương nhất hàng ra ra tiểu mẫn ngươi không cần gọi như vậy nhóm chúng ta các gọi cái liền như vậy sao được ngươi là ta t ử tam huynh đệ tiểu mẫn bảo ngươi thúc thúc rất bình thường quyết định như vậy đi giờ này khắp này t ử tam trên thân khí t r à n g nhường bạch nhất hàng tin tưởng đối phương năm đó đánh khắp m ở m ở a ký địch thủ sự tích nhất hàng không cần nói t i ể u tam tử nói đúng từ lao ra tử lời nói xem như nắp hòng định luận linh viễn xem t r ư ờ n g liếc qua bạch nhất hàng thầm nghĩ về sau nhất định không thể đắc tội cái này ra hỏa nếu không để cho mình tại công chúng trường hợp quản đối phương gọi ra ra tự mình vẫn phải chết quên đi thôi hắn không khỏi lại may mắn trước đây không có bởi vì thẩm u nguyện cùng bạch nhất hàng thật trở mặt tại đối phương phóng xuất ra thiện ý về sau cũng trước tiên tiếp nạp đối phương mà lại hai cái người hiện tại vẫn là quan hệ hợp tác bạch nhất hàng hẳn là sẽ không đem sự tình làm được như vậy tuyệt đi cùng lắm thì tự mình đem trong tay cổ phần cho thêm bạch nhất hàng một điểm tiền nào có hắn linh viễn thả đại ra mặt mũi trọng yếu tiểu viễn tiểu viễn a linh viễn s ứ n g sờ ngừng đầu mới phát hiện từ lao vừa rồi tại gọi mình đáng chết tự mình vậy mà tại cùng từ lao nói chuyện p i ế m thời điểm thất thần từ lao ngươi nói cái gì Ninh Viễn chỉ có tự h hỏi. Hắn phát hiện, không ể kiên riêng trí Tử nhìn lão vừa nói vừa nhìn một chút bạch nhất hàng trước đó hắn chỉ là theo ninh viễn nơi đó biết rõ bạch nhất hàng y thuật rất tốt không nghĩ tới đối phương còn có thể công phu hơn nữa nhìn ninh viễn trong lời nói ý tứ đối phương công phu ít nhất không kém gì ninh viễn đáng tiếc ca tự mình mấy cái kia không nên thân nhi tử sinh cũng đều là nhi tử nếu không đồng lão đầu nhà giống như có cái k u ê nữ trước đó hắn muốn cùng đối phương nói chuyện và việc hôn nhân tình đối phương một bộ bộ dáng k i n h thường chẳng lẽ từ lao suy nghĩ một chút con trôi giạt đến chân trời thẳng đến nghe được bạch nhất hàng thanh â m mới dần dần bị kéo lại ninh viễn nhìn thấy từ ra tổ tôn ba đời đều nhìn về tự mình hỏi đến bạch nhất hàng có thể hay không công phu không khỏi có chút khẩn trương nhìn về phía bạch nhất hàng hắn cũng quên tự mình không có cùng từ lao nói bạch nhất hàng biết công phu chuyện này mới vừa rồi bị từ lao h ò a ái thái độ trực tiếp làm mơ hồ trực tiếp đem trong lòng ý nghĩ đều nói ra ngoài ta xác thực biết một chút công phu bất quá trước đây cái lao tiên sinh kia cái giao ta một chút võ thuật phương diện tri thức kinh nghiệm thực chiến ta kèm đến vô cùng bạch nhất h à n g trực tiếp đem biết công phu cùng y thuật lý do cũng biên đi ra còn như lão tiên sinh kia là ai mỗi một người trong lòng cũng có bí mật bạch nhất h à n g tin tưởng mình không chủ động nói lấy hắn đối với t ử gia tổ tôn ba đời hiểu do bọn hắn cũng sẽ không chủ động tới hỏi nhất hà ngươi n g còn có thể công phu quá tốt rồi chờ ta tốt về sau nhóm chúng ta nhất định phải thật tốt luận bàn một phen quả nhiên từ tam đối với bạch nhất hằng trong miệng lao tiên sinh hoàn toàn không thèm để ý n đương ợ c c lại ạ bởi b vì nhiên đề cao mình võ kỹ cũng không phải vì thay ninh viễn tham gia cái gì tranh tài hắn đề cao võ kỹ chỉ là vì tại thời khắc mấu chốt xem như một lá bài tày bảo hộ người bên cạnh nguyên bản đem toàn thư đệ nhất bảo vệ thu được bên người bạch nhất hằng coi là vũ lực phương diện sự t ì n h đã không cần tự mình quan tâm thế nhưng là hắn không nghĩ tới trong thời gian ngắn tự mình sạp hàng t r ạ i đến như thế lớn tại giang nam thời điểm khương hạo còn có thể cho mình hành động bảo vệ nhưng là đi điền thành thật gặp được nguy hiểm cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn nhất hằng cùng tiểu tam luận bản thời điểm cũng đừng quên gọi ta cái lão nhân này đứng ngoài quan sát đứng ngoài quan sát còn có ta người cái gì ngươi mỗi ngày liền biết rõ lời biếng trước tiên đem long quyền quyền pháp toàn bộ cho ta luyện đến đại thành lại nói linh viễn nhìn thấy từ tiểu mẫn bị dạy bảo giống cháu trai vốn là muốn cười đột nhiên nhớ tới người ta không phải liền là từ lao cháu trai sao cháu trai nghĩ đến cái này hai cái từ ninh viễn lại nghĩ tới tự mình cùng bạch nhất hàng quan hệ không hiểu ninh viễn có chút đáng ghét cái này h a y c h ứ quả thật cả nước cổ võ tranh tài ngươi đi đại biểu hắc long võ quán thăm ra ngươi nếu là được số một trở về ta liền dạy ngươi long bộ từ tiểu mẫn nghe vậy một mặt hưng phấn thời điểm từ lao lời kế tiếp nhường hắn giống một cái xì hơi bóng ra nhất hàng ngươi đến thời điểm cần phải nhiều giúp đỡ giúp đỡ cháu ngươi cả nước bắt cường khẳng định là ngọa hổ tàng lòng thời khắc mấu chốt còn muốn nhất hàng ngươi lấy ra mới được bạch nhất h à n g không nghĩ tới tự mình vẫn là không có đào thoát đi tham gia cái gì cổ võ tranh tài số mệnh bất quá có từ tiểu mẫn cùng một chỗ tham gia tự mình hẳn là có thể tiết kiệm không ít sự tình còn như từ tiểu mẫn hiện tại bộ d á n g hắn ngược lại là lý giải một hai đối phương hiện tại chính là phản lịch n h i ê n kỷ cái tuổi này thời điểm nhất là giống tiểu mẫn dạng này có công phu mang theo người trẻ tuổi khẳng định cũng có một cái anh hùng ngộ nghĩ tới đây bạch nhất h à n g bất đắc di cười cười nói t ố t đến thời điểm ta sẽ thật tốt phụ tá tiểu mẫn tranh thủ nhường những cái kia võ đạo quắn người biết rõ tiểu mẫn lợi hại t hai u mươi n n sáu chương n n hai là trăm t t n g tắp tự m mươi bốn ngồi ở vị trí kế bên tài xế từ sau xe kính còn có thể xa xa nhìn thấy từ ra khu nhà cũ ninh viên không khỏi hơi xúc động hắn tuyệt đối nghĩ không ra tự mình cùng bạch nhất hàng chuyến này vậy mà không hiểu thấu thêm ra cái ra ra tới không biết do ninh viễn nghĩ như thế nào bạch nhất h à n g đem ninh viễn đưa đến h ắ c long võ quán về sau đi vòng trở về công ty trên đường đi đều có chút tư tưởng không tập trung hắn đến bây giờ cũng không muốn minh bạch mình rốt cuộc là thế nào được n ị c h chuyển giá trị mà lại theo n ị c h chuyển giá trị số lượng đến xem tự mình còn n ị c h chuyển một cái không nhỏ kịch bản hắn cũng không biết rõ tại nguyên bản bên trong dị hạ đầu tiên là cùng hạ gia lấy được liên hệ về sau lại thông qua hạ gia giới thiệu liên hệ đến từ gia lại về sau tại biết rõ từ tam sự tình về sau dị h trực tiếp liên hệ châu âu kia mặt một cái phảng phất chân nhân thể phòng thí nghiệm trợ giúp từ tam trực tiếp định chế một bộ có thể dùng đại nào không chế nhân tạo tay chân giả n h ư n g từ tam có thể một lần nữa đứng lên giống người bình thường đồng dạng tùy ý đi lại đương nhiên dị h loại kia phương pháp khẳng định phải so bạch nhất hàng phương pháp kém rất nhiều không nói hệ thống cho ra loại thứ ba phương án liền liền loại phương án thứ hai cũng rất có h ô n g bằng tối thiểu nhất loại phương án thứ hai chỉ là nhường từ tam thân thể suy nhược một chút sẽ không giống lắp đặt tay chân giả như thế cần từ bắt đùi tận gốc đem đùi cơ xuống tới dù cho như thế tại lắp đặt tay chân giả về sau từ da vẫn như cũng mười điểm cảm tạc dị ạ khiến về sau dị ạ tại giang nam hình sự t ì n h thuận tiện rất nhiều bởi vậy có thể nhìn ra được từ da coi trọng cỡ nào từ tam bệnh t ì n h hán bệnh t ì n h sớm đã trở thành từ lao da từ tâm bệnh mà theo hệ thống cho ra hai nghìn lịch chuyển giá trị cũng có thể nhìn ra được bệnh nhất hàng lần này cử động đối với nguyên kịch bản cải biến lớn đến mức nào chẳng những đoạn tuyệt dị ạ dựng vào từ da cái này đường tuyến còn để cho mình cùng từ da quan hệ trở nên không gì phá nổi đây là cái dị ạ như thế ăn ngon bạch nhất h à n g nhìn xem nhan vận nằm lì ở trên giường một đôi trắng tinh như ngọc bản chân nhỏ ở phía sau có quy luật vừa lên một cái đạp cưng chiều nhìn xem đối phương đây là theo một cái cổ lao thế ra bên trong mang về điểm tâm rất ăn ngon đi ta cũng cảm thấy rất ăn ngon theo t ử gia đi ra bạch nhất h à n g cố ý giúp nhan vận mang theo một chút bọn hắn dùng trà điểm trở về không thể không nói ẩn thế gia tộc nội tình theo rất nhiều điểm điểm đĩ đi, đi liền có thể nhìn ra được liền nói nhan vận hiện tại ăn điểm tâm ngọt mà không án xốp giòn mà không giòn hắn tự nhận là tự mình cũng coi là nếm qua đủ loại trà bánh nhưng sáng hôm nay tại từ gia ăn đúng là hắn nếm qua rất ăn ngon trà bánh cổ lão gia tộc có bao nhiêu cổ lão không phải là cái gì hấp huyết quỷ gia tộc đi nhan vận một bên tại trên máy vi tính đổi lấy thiết kế phương án một bên cười hì hì nói giờ này khắp này nhan vận hoàn toàn bị bạch nhất hàng sùng thành một cái tiểu công chúa có bạch nhất hàng tại nhan vận cảm thấy mình liền không sợ trời không sợ đất đúng a hấp huyết quỷ sẽ cắn người loại kia bạch nhất hàng nói hướng về phía nhan vận cổ cắn bị đối phương cười đùa né tránh ngày mai thật không cùng ta đi ừ a ngày mai đêm muộn có một cái nhỏ thảo luận hội nghị nghe nói rất nhiều cái khác địa phương thiết kế sư đều sẽ có mặt đạo sư cố ý để cho ta tham gia mà lại ngươi đi tham gia hạ gia thiên kim sinh nhật tiến mang theo ta cũng không tốt lắm mang theo ngươi có cái gì không tốt ta cũng không phải đối với hạ gia thiên kim có ý nghĩ gì bạch nhất h à n g không thèm để ý nói bất quá hắn cũng hy vọng nhan vận có thể làm tự mình ưa thích sự tình suy nghĩ một chút nói ngươi không có thời gian coi như xong dù sao ta đi cũng chính là đánh cái đi ngang qua sân khấu nếu như không phải sợ tại bạch tinh đức kia lý thuyết không đi qua bạch nhất hằng thật đúng là không định đi hắn cùng hạ gia thiên kim thậm chí toàn bộ hạ gia lại không quen ừ ta đây cũng là vì tranh thủ thời gian hoàn thành đạo sư giao cho ta làm việc t ố t có thể cùng ngươi đi điền thành bên kia chơi à nhan vận nói thật sao bất quá ta cảm thấy bây giờ còn có so làm việc quan trọng hơn sự tình bạch nhất hàng nghe vậy tựa hồ hiểu được cái gì nhất miệng lên làm xấu nhìn về phía đinh nhan vận ngày thứ hai bạch nhất hàng đầu tiên là đi công ty xử lý xong công ty sự vụ về sau mới tự mình lái xe tiến về từ già khu nhà cũ ngươi muốn đi tham gia hạ cũng như sinh nhật tiến từ t a m gia mặc xong quần áo nghe được bạch nhất hàng muốn đi tham gia hạ gia thiên kim sinh nhật tiến hơi kinh ngạc cười cười ừ m bạch nhất hàng đến bây giờ thậm chí không biết rõ hạ cũng như là ai đủ để nhìn ra được đối với hạ gia thiên kim cái gì sinh nhật tiến thật không có hứng thú bất quá hắn hơi một suy nghĩ cũng đoán được hạ cũng như hẳn là kia cái gì hạ gia thiên kim danh tự nghe từ tam ca khẩu khí hạ gia cùng từ gia quả nhiên có ngoại nhân không biết rõ quan hệ vừa văn tiểu mẫn cũng muốn đi ngươi liền cùng hắn cùng đi chứ đúng a vừa vặn ta cũng muốn đi trắng ngươi gọi ta nhất hàng ca là được bạch nhất hàng hợp thời nói n h ư ờ n g một cái nửa trẻ danh to xác gọi mình thúc thúc đối phương xấu hổ tự mình cũng xấu hổ ừ m nhất hàng ca chúng ta cùng đi chứ từ tiểu mẫn hiển nhiên đối với bạch nhất hàng giải vây mười điểm cảm kích một đôi đại nhãn tỉnh c o n thành hai đạo ngợt ư nha nhất hàng cũng đi sao đã ngơi cũng đi lời nói vậy liền giúp ta mang phần lễ vật cho nhỏ cũng như đi một bên từ lão cũng cười ha hà nói a bạch nhất hàng nhìn một chút từ tiểu mẫn ánh mắt bên trong ý tứ rất rõ ràng loại này lễ vật không hẳn là nhường từ tiểu mẫn mang đến nha tiểu mẫn là tiểu mẫn Tiểu m ẫ nay cái này làm thúc thúc cho chất này nữ bình thường, làm lễ vật rất t ta là hàng à ta, nhất hàng người n cái thi i ể u ữ u l ề n bận biểu cũng không nguyện điểm biểu ấy ý r ú trâm Theo từ thể khí nhìn đến biểu lộ cùng ngữ biểu lộ có a、so、lao được, đó trước cùng sánh, hiện tử tại t so tình thi nhẹ nhóm. Hôm nay Hôm châm điểm về sau cứ việc còn không thể nhường từ tam trực tiếp xuống đất nhưng từ tam c h â n đã hơi có chút c h i giác bạch nhất hàng ngày hôm qua cho d ư ợ c đơn từ da cũng đã phối trí xong xuôi buổi sáng hôm nay đã cho từ tam dùng tới hiệu quả cũng không tệ khiến từ lao tâm tình trở nên nhẹ nhõm vui vẻ rất nhiều đặc ở trước kia một cái hạ g a tiểu bối sinh n g ạ tiến hắn mới sẽ không chú ý đâu tốt đa bạch nhất hàng không nói gì nữa một ngụm đồng ý vàng cây cọ khách sạn không thể nói là giang nam rất hào hoa khách sạn nhưng tuyệt đối là giang nam nổi danh nhất khách sạn một trong hôm nay hạ gia thiên kim sinh nhật tiến liền định ở chỗ này một yến định vào sáu giờ bắt đầu từ xế chiều bốn điểm bắt đầu đã có lục tục nau、no、ngoe cỗ xe bắt đầu theo trước i ể u đ i ể m tiệm m ì thiết hồng thảm trải qua dừng ở khách sạn cửa ra vào vị trí mà tại khách sạn hai bên thì đứng đây không ít cầm máy chụp ảnh cùng ca mê ra phóng viên mấy vậy cũng đúng ta nghe nói lần này hiến hội tay cầm môi đều là c h ư ơ người nhà đến tay cầm môi ta nếu là hạ gia thiên kim liền tốt đừng suy nghĩ nghe nói hạ gia thiên kim giáng dấp chim xa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn ngươi ta thế nào Ta đây là không bên người tiếng thét trói hai lần nữa nhường hắn đem lực chú ý chuyển rời đến cửa ra vào ở giữa một cái đeo kính đen nam tử tại hai bên bảo vệ hộ tông h d ư ớ i bước nhanh đi vào khách sạn bên người thì tất cả đều là liên quan tới vừa rồi nam tử tiếng nghị luận thật sự là lý ngọc phong ải đã sớm nghe nói lần này sẽ có không ít minh tinh tới không nghĩ tới là thật hạ gia thực lực thật không thể khinh thường a cùng bạch gia những năm gần đây cao điệu bạch nhất hàng luôn luôn xuất hiện tại giang nam các tạp chí lớn lên khác biệt hạ gia mấy năm này dị thường đ i ệ u thấp nhường rất nhiều người thậm chí đã quên hạ gia tồn tại lần này đột nhiên g i ò n g chống khua chiên tổ chức hạ gia ngàn kim thành năm lễ chẳng những mời giang nam bản địa nhiều cái xí nghiệp còn mời không ít minh tinh có thể nói là đưa tới rất nhiều truyền thông nhìn chăm chú chẳng những hấp dẫn giang nam bản địa tin tức truyền thông rất nhiều giang nam xung quanh truyền thông cũng n h o nhào chạy tới đối với toàn bộ giang nam giới kinh doanh tới nói một mực điệu thấp hạ ra đột nhiên dòng chống khua chiêng biểu thị công khai lấy tự mình tồn tại mỗi một người trong lòng kỳ thật cũng có riêng phần mình giải thích thời gian bất chi bất giác được đến đến năm giờ rưỡi một chút không trọng yếu nhân vật cùng mời đến minh tinh t r ư ớ c lúc này đã tiến nhập đến hội hiện trường từ giờ trở đi xuất hiện đều là một chút nâng ở nặng nhẹ nhân vật các tạp chí lớn cùng một chút xí nghiệp phái tới công tác nhân viên bắt đầu nghiêm túc ghi chép sau đó phải xuất hiện mỗi một người 17, 31, một cỗ màu trắng nước sơn rồi sờ mổ tỏ cả sứ mỹ tịt vững vàng đứng tại khách sạn cửa ra vào một người có mái tóc nửa trắng lao giả mang theo một người mặc mười điểm chính thức người trẻ tuổi đi xuống kia là lữ thị tập đoàn đồng sự trưởng cùng công tử a nghe nói lữ công tử trước đó một mực tại nước ngoài đọc sách không nghĩ tới lần này cũng tới tham gia hạ gia ngàn kim thành người lễ rất bình thường à lữ thị tập đoàn mấy năm này chính là dựa vào lấy hạ thị tập đoàn mới làm lớn làm mạnh liền cùng thẩm thị dựa vào bạch thị một chút bất quá người ta thế nhưng là so thẩm thị sẽ làm người nhiều nghe nói vị này lữ công tử một mực lại truy hạ gia thiên kim ta nghe nói lần này thẩm thị cũng muốn đến ta cảm thấy một hồi có trò hay để nhìn thầm thị cũng muốn đến vậy nhưng là thật có trò hay để nhìn những ký giả này được xưng là vua không ai cũng không phải không có lý do rất nhiều liên quan tới thế gia ở giữa bắc ái bọn hắn cũng điều khiển khinh phục đường đương nhiên một vài thứ cũng là bọn hắn tự mình suy đoán tỉ như bạch nhất hàng là bởi vì chưa đổi kịp thẩm bưu nguyệt mới thẹn quá hóa g i ậ n chế tại thầm thị v v ngay tại l ư u thị phụ tử đi đến khách sạn cửa ra vào thời điểm một người mặc đồ vét nhìn xem đại khái ba mươi tuổi hơn nam tử theo khách sạn cửa ra vào đi ra gửi hướng lữ thị phụ tử nên đón tiếp lấy kia là hạ gia nhị công tử a không sai chính là hạ gia nhị công tử xem giá hạ gia cũng đối lữ gia rất xem trọng a kia là khẳng định a lữ gia thế nhưng là không thể so với trước đây thẩm gia yếu mà lại hai nhà quan hệ còn tốt như vậy lữ gia liền cùng thẩm u nguyệt chỗ thẩm gia dựa vào lấy hạ gia nương tựa theo vật liệu xây dựng sự nghiệp lập nghiệp tại giang nam thị chiếm cư số định mức gần với trước đó thẩm gia muốn so hiện tại thẩm gia mạnh hơn nhiều thẩm gia còn có thể dựa vào bạch gia thời điểm giang nam thị vật liệu xây dựng cách cục có thể nói là tạo thế chân vạc một cái chính là thẩm gia một cái thì là bạch nhất hàng trước đó tìm những cái kia giang nam thành thị đẳng vật liệu xây dựng đám thương gia một cái chính là lữ gia mà tại thẩm gia sẽ ra chuyện về sau giang nam thị vật liệu xây dựng cách cục vẫn như c ũ là tạo thế chân vạc một cái là lữ gia một cái là bao quát thẩm gia ở bên trong chung đẳng vật liệu xây dựng đám thương gia một cái thì là gần nhất quật khởi đ o ạ n thụy gần nhất đ o ạ n thụy tuyệt đối là vật liệu xây dựng thị trường đại hồng nhân phụ trách đại học thành cái này vật liệu xây dựng đấu thầu hắn gần nhất lần lượt chiếm đoạt không ít tháng thiếu tài thương đồng thời cùng rất nhiều trước đây bị bạch nhất hàng triệu tập vật liệu xây dựng đám thương ra lấy được chiến lược tính chất hợp tác có thể nói ngoại trừ một chút cùng thẩm ra cùng lữ ra khá là thân thiết vật liệu xây dựng thương bên ngoài còn lại người đều bị đoạn thụy lấy các loại lợi ích kéo gần lại cùng một cái phạm vi không thể không nói đoạn thụy thật sự là một người mới lữ ba phụ thiều ninh các ngươi đã tới đứng tại khách sạn cửa ra vào hạ gia nhị công tử hạ diệp vân nhìn thấy đi tới lữ tiêu hòa hắn nhi tử lữ ninh một mặt ý cười nói đồng thời quan sát tỉ mỉ lấy đi theo lữ tiêu phía sau lữ ninh Cái ngoài à y c h í n một truy mực miệng m đáp ứng lữ tiêu cũng chưa đi tiến vào khách sạn mà làm mắt nhìn bên người lữ ninh cái sau theo trong lồng ngực của mình xuất ra một cái đóng gói cái hộp tinh xảo nhẹ nhàng mở ra đưa cho hạ diệc vân nhị ca đây là ta chuyên môn là cũng như chọn vòng ngọc cũng nói mỹ ngọc tặng mỹ nhân cái này vòng tay chính là ta đối với cũng như tâm ý tốt vòng tay ta liền nhận còn như ngươi đối với cũng như tâm ý liền muốn chính ngươi đi biểu đạt hạ diệc vân ngoài cười nhưng trong không cười nói nhị ca cũng là ngươi gọi ai tờ mở nguyện ý làm tiểu tử ngươi nhị ca cái kia vòng tay nếu như ta không nhìn lầm lời nói hẳn là chính tông hòa điền huyết ngọc ca lữ gia vừa ra tay quả nhiên lợi hại đem trước đó những người kia cũng hạ thấp xuống các ngươi cái này không hiểu đi lữ gia đây là n g h ĩ sai tay tiến vào tay phải ra người ta nếu là cưới hạ gia thiên kim một cái vòng tay tính là gì vậy cũng đúng ở t r u n g quanh phóng viên thảo luận bên trong lữ gia phụ tử rốt cục đi vào khách sạn bọn hắn ngồi màu trắng rồi lấn dõi sơ cũng chậm dãi lái đi 26. Trưng 256. Trưng tử xuất nhất một tiểu thăm trên tại thị thai to mặt lớn nhân vật, tài tử. Một người, hiện hiến lên đến bản giang nam lớn nhân cùng danh cũng không đen quần bên gia gì gia Lữ là là lực lý hội cái chiều. cao sau phụ phụ khách khí đều màu kém cơ cỗ Về thẩm phương viên cùng một thân thịnh trang thẩm u nguyệt cũng ngồi ngay ngắn ở trong đó ngoại trừ bốn người bọn họ bên ngoài còn có một người dáng dấp hết sức bình thường tóc dùng điệp ly cố định thành một cái đại bối đầu trên mặt phấn l ó t đoán t r ư ừ n g so thẩm u nguyệt còn dày hơn một mặt bản thân cảm giác tốt đẹp nam tử ngồi tại thẩm phương lăng bên người u nguyệt ta nghe nói trước đó hạ gia đại công tử một mực đối với ngươi rất có hào cảm một hồi ngươi cần phải cùng hạ gia đại công tử thật tốt tự ông chuyện nghe nói các ngươi vẫn là đồng học quan hệ đâu nói chuyện chính là thẩm u nguyệt đại bá thẩm phương lăng ngồi ở bên cạnh hắn thì là hắn nhi tử thẩm hiện ra bạch nhất hàng làm sao có thể cùng hạ gia đại công tử so sánh ta nghe nói hạ gia đại công tử thế nhưng là lấy được nước ngoài nổi danh đại học imba cùng bạch nhất hàng loại kia tợ lệ bởi so ngươi là đang vũ n ụ c hạ gia đại công tử đi thầm ngay ngắn một mặt coi nhẹ nói một bên thẩm phương viên thì có chút xấu hổ phụ h o ạ n bạch nhất hàng tại cho thẩm vũ nguyệt làm liếm cho thời điểm thẩm phương viên tuyệt đối là thẩm gia thế hệ này nhân vật trọng yếu cái kia thời điểm thẩm phương lăng cùng thẩm phương đang đối mặt hắn cũng tất cung tất tính nhưng ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây ai biết rõ bạch nhất hàng tên hôn đản kia uống nhầm cái thuốc gì rồi đ ưu nguyện t g ngươi cũng thật sự là trước đây nghĩ đến trước đây thẩm u nguyệt đối với bạch nhất hàng thái độ nhìn nhìn lại hiện tại thẩm phương viên chỉ cảm thấy tâm thật mệt mỏi trước đây ngươi nếu là có hiện tại đối với bạch nhất hàng đồng dạng giữ gìn thái độ cũng không trở thành biến thành như bây giờ thật bất ngờ đối mặt với thẩm u nguyệt đối với bạch nhất hàng giữ gìn trong xe những người khác không nói gì thêm bao quát đối với bạch nhất hàng hận thấu xương thẩm phương lăng chỉ vì bọn hắn có thể tham gia lần này hạ gia hiến hội ngoại trừ dị ạ bên kia ra một điểm lực bên ngoài trọng yếu nhất chính là bên người thẩm u nguyệt nếu như không có hạ gia đại công tử mời bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng cả nhà xuất hiện ở đây thúng chi thẩm hiện ra cùng hạ gia thiên kim sự tình còn cần thẩm u nguyệt đi hỗ trợ thẩm gia tam lao đương nhiên sẽ không đắc tội thẩm u nguyệt không sai giờ phút này ngồi trong l ư n còn thẩm ra đám người cũng là chuẩn bị muốn đi tham gia hạ gia thiên kim sinh nhật tiến mà lại lập tức liền muốn tới bọn hắn thứ tự xuất trợ bạch nhất hàng nếu là biết do hạ gia đại công tử cũng đối thẩm u nguyệt hâm mộ trong lòng đoán chừng sẽ lần nữa cảm thán nữ chính quan hoàn lợi hại trước đó hắn cái chú ý tới sở kiến nam chính nam chính quan hoàn nhưng không có để ý thẩm u nguyệt nữ chính quan hoàn giống thẩm u nguyệt loại này bên ngoài là ngốc t r ắ n g ngọt trong lòng thì là vì tư lợi hoa xét biểu không có nhân vật chính quan hoàn đoán chừng sớm đã bị xã hội này nuốt ngay cả cặn cũng không còn gánh chịu lấy thẩm gia đám người lên quần phòng xa chậm rãi khởi động khách sạn cửa ra vào thì lại thêm một cái nhìn xem thập phần thành thục ổn trọng nam tử kia là hạ gia đại công tử a hắn sao lại ra làm gì sau đó phải tới là ai vậy vậy mà kinh động đến hạ gia đại công tử ta cảm thấy ta đoán được là ai là ai a hẳn là dị ạ tiên sinh đi ta nghe nói dị ạ tiên sinh hiện tại đang cùng hạ gia nói hợp tác đến từ châu âu trước đó tham gia bạch nhất minh n g u ộ n yến cái kia dị ạ không sai hạ gia đại công tử tự mình ra liên tiếp cái này dị ạ năng lượng thật có nhiều kinh khủng a là nguyên bản trung trung kỳ kinh khủng nhất b u ố n dị ạ xác thực rất khủng bố nhưng theo đối phương có thể theo hạ gia liên hệ với t ử gia điểm này liền có thể nhìn ra được nhưng là rất đáng tiếc lần này hạ gia đại công tử hạ diệp phong đi ra mục cũng không phải là dị ạ đại ca hạ diệp vân nhìn thấy hạ diệp phong đi ra túi đầu nói trên mặt không có chút nào kinh ngạc t r u n g quanh truyền thông sở dĩ sẽ kinh ngạc là bởi vì hạ diệp vân tại hạ thị tập đoàn địa vị cùng bạch nhất hàng không sai b i ệ t lắm cũng bị ngoại giới nhận làm là r i ê n phần mình tập đoàn người nối nghiệp chỉ là cùng bạch nhất hàng giống như thẩm u nguyệt sự kiện tại giang nam huyên náo sôi trào bừng bừng khác biệt hạ diệt vân lại là một cái gì thường điệu thấp người liền công chúng trường hợp cũng rất ít có mặt ừ n thẩm ra người đến sao hạ diệt vân nói không để lại dấu vết mắt nhìn hồng thảm cuối cùng trong ánh mắt tràn đầy trờ mong đối với mình đại ca bộ d á n g hạ diệt phong là khịt mũi coi thường hắn một mực không minh bạch chỉ là hai năm trước quay về trường học cũ tham gia một cái hoạt động chỉ là xa xa gặp mặt một lần làm sao lại có thể để cho đối phương đối với cái tia thẩm ra tiểu thư nhớ mãi không quên còn có cái tia bạch nhất hàng cũng thế nghe nói truy cầu bạch gia tiểu thư không nguồn gốc yêu sinh hận chỉ bằng những người này cũng xứng trưởng quản như vậy đại hạ thị tập đoàn cùng bạch thị tập đoàn cũng tốt liền để đại ca thật tốt đuổi theo kia cái gì thẩm gia tiểu thư đi cái này khiến chính mình mới có cơ hội nghĩ đến ngày hôm qua đêm m u ộ n nhìn thấy cái người kia hạ diệt vân khỏe miệng hơi vệnh trong ánh mắt tràn ngập gia tâm kia là ai vậy tựa như là thẩm gia người bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây thẩm gia sẽ không phản chiến đến hạ gia đi làm sao có thể gần nhất bất động sản hành tình cũng không tốt như vậy ta nghe nói lữ gia cũng chuẩn bị khai triển nghề phụ hạ gia đại công tử lại cười lấy nên đón tiếp lấy thẩm g i a cái gì thời điểm cùng hạ gia quan hệ tốt như vậy nhìn thấy theo quần cạ lên đi xuống thẩm g i a một đoàn người hiện trường truyền thông thật cảm thấy kính mắt cũng ngã rơi mất bạch thị tập đoàn cùng hạ thị tập đoàn bên ngoài tranh đấu không phải rất rõ ràng nhất là tại bạch gia toàn thế giới hóa về sau nhưng lữ gia cùng thẩm gia có thể được xưng là thủ chuyển k i ế p cùng thẩm g i a cái này đ ư ờ n g tựa theo bạch gia quật khởi gia tộc khác biệt lữ gia có thể nói là giang nam sinh trưởng ở địa phương thương nghiệp gia tộc cùng hạ gia cũng có thể nói là thế hệ giao hảo trước đây bạch gia quật khởi thời điểm. chương ũ n g k ô n g có ít t ớ c đoạt t lữ gia à hai trăm năm mươi bảy thẩm phương lăng bọn người nhìn thấy hạ gia đại công tử chủ động tiến lên đón cản thụ được người chung quanh kinh ngạc cùng hâm mộ nhãn thần trên mặt nhao nhao lộ ra nụ cười đ ạ c ý giờ k h ắ c này bọn hắn cảm thấy bọn hắn thẩm ra vinh quang lần nữa trở về cái gì bạch nhất hàng cái gì bạch ra không có ngươi nhóm nhóm chúng ta thẩm ra còn t r ờ i không c h u y ể n rồi nhìn xem hiện tại không kém gì các ngươi thậm chí tại bất động sản phương diện còn mạnh hơn các ngươi hạ gia đem nhóm chúng ta trực tiếp trở thành thượng khách hạ công tử làm sao làm p h i ề n ngươi tự mình đi ra đâu nhìn thấy hạ d i ệ t phong đi đến tự mình trước mặt thẩm phương lăng trên mặt lộ ra lấy lòng tiêu dung thân thể hữu ý vô ý đem phía sau tự luyến nam lộ ra đây là khuyền tử trước đó cùng hạ công tử ngươi cũng ở nước ngoài đi học lần này là nghe được hạ tiểu thư sinh nhật đặc biệt gấp trở về thẩm thúc thúc các ngươi tốt hạ diệp phong nói lại không tự chủ được hướng thẩm phương lang phía sau nhìn quanh thẳng đến thấy được thẩm u n g u y ệ t thân ảnh về sau trên mặt mới lộ ra cười hưng phân cho một bên hạ diệp vân nhìn thấy đại ca bộ g á n g trong lòng coi nhẹ cười lạnh một tiếng liên loại này nhìn thấy nữ nhân liền bức bất động bức liếm chó cũng xứng kế thừa hạ ra ra nghề phụ thân thật sự là giả nên hồ đồ rồi u nguyễn tiểu thư nhóm chúng ta lại gặp mặt cùng thẩm ra những người khác đơn giản khách sáo một phen về sau hạ diệc vân trực tiếp đi tới thẩm u nguyệt trước mặt trên mặt biến ảo các loại phức tạp biểu lộ gặp nạn nước hưng phấn cùng kích động cũng có nhìn không được kinh ngạc cùng mừng rỡ cùng một tia không biết làm sao người tốt thẩm u nguyệt mí mắt cũng không n h ấ t đáp lại nói nữ khí mười điểm lãnh đạo nếu như bạch nhất hàng ở chỗ này có thể sẽ đối với thẩm u nguyệt hiện tại trạng thái hết sức quen thuộc đang quyết định không trở thành liếm cho trước đó mỗi lần hắn lòng tràn đầy vui vẻ đi tìm thẩm u nguyệt thời điểm đối phương luôn luôn như thế một bộ không quan trọng thái độ ư nguyệt hạ công tử lại nói chuyện cùng ngơi đâu thầm nay ngắn nhìn thấy thẩm u nguyện một bộ không quan tâm bộ、dáng. đã cảm thấy tức thấy h giận. Nếu n ưu thẩm、u、nguyệt hạ nhất hàng thái độ có thể tích cực điểm, bọn hắn thẩm ra có thể như vậy sao? Hắn nữ nhi thái thể tích thẩm cũng không có điểm, vậy sao? công tử đối với ngươi thế nhưng là rất hâm mộ a thẩm phương lăng cũng hợp thời nói biểu hiện trên mặt phảng phất tại nói cho hạ d i ệ p phong ngươi yên tâm ta nhất định sẽ giúp ngươi bãi bình u nguyệt n h a thẩm u nguyệt tùy ý đáp về sau đệm lên chân hướng nhìn chung quanh một lần nhất hàng ca ca cái gì thời điểm đến các ngươi không phải nói nhất hàng ca ca cũng tới sao trang diện trong lúc nhất thời cực kỳ xấu hổ hạ diệt vân tại cạnh bên nhìn xem hạ diệt phong co rúm quẹt miệng kém chút nhịn không được cười lên nhìn xem thẩm u nguyệt như thanh thuần nữ thần tướng mạo nhìn xem đối phương phảng phất cái gì đều không để ý một mặt ngây thơ tìm được bạch nhất hàng hắn thật đúng là đối với đối phương có chút cảm thấy hứng thú chẳng lẽ đối phương không biết rõ thẩm gia có thể đến chính tham gia em gái sinh nhật tiến đều là bởi vì chính mình đại ca đối nàng thích không giờ khác này hắn ngược lại là thật tin tưởng bạch nhất hàng cùng thẩm u nguyệt ở giữa nghe đồn chỉ là xem thẩm u nguyệt bộ dáng không giống như là coi bạch nhất hàng là lốp xe dự phòng bộ dáng a bạch nhất hàng khả năng một hồi mới có thể đến u nguyệt ngươi trước cùng ta đi vào đi bên trong hôm nay cố ý tìm nước ý nổi danh thiết kế sư một lần nữa thiết kế một phen có chút địa phương các ngươi nữ hải tử hẳn là sẽ ưa thích hạ diệt phong dù sao cũng là tại cửa hàng trà trộn nhiều năm l ờ i những năm gần đây rất nhiều hạ thị tập đoàn sự vật đều là hắn đang xử lý lòng dạ vẫn có một ít tại hơi lung túng một lúc sau lập tức cười mời thẩm u nguyệt đi vào trước nhất hàng ca ca không tới là sao vậy ta liền ở chỗ này chờ nhất hàng ca ca đi cứ việc tự mình cũng rất muốn nghĩ ra được tiếng cười đến từ chung quanh những ký giả kia cùng truyền thông nhân viên nương theo lấy tiếng cười trận trận tiếng nghị luận cũng truyền vào bao quát hạ diệp vân ở bên trong tất cả mọi người trong lỗ thai hạ gia đại công tử đây là thế nào ha ha ha chết cười ta ta là thật không biết rõ cái này thẩm u nguyệt có cái gì tốt đầu tiên là bạch gia đại công tử hiện tại lại là hạ gia đại công tử chẳng lẽ hiện tại đám công tử ca cũng ưa thích cái này một cái ta thật không biết rõ thẩm u nguyệt ngoại trừ dáng dấp không tệ bên ngoài còn có cái gì ưu điểm dáng dấp không tệ chính là ưu điểm có được hay không bất quá có thể để cho bạch nhất hàng cùng hạ diệt phong c ồ n dại như vậy thật chẳng lẽ không chiếm được mới là tốt nhất không chiếm được vĩnh viễn tại bạo động à, bạch nhất hàng đoán chừng cũng là nhìn thấu thẩm u nguyện dục cầm cô túng mới dứt khoát từ bọn nàng ngươi xem hiện tại thẩm u nguyện không phải một mực tại lấy lòng bạch nhất hàng bạch nhất hàng cũng tới sao bạch ra vậy mà cũng phái người tới hạ gia nhiều năm như vậy g i ó n g chống khua chiên g tổ chức một lần tụ hội bạch ra người vừa tới không phải là rất bình thường nhà ta nghe nói bạch nhất hàng cái kia tiện nghi đệ đệ bạch nhất mình cũng tới đại gia ban đầu nhìn thấy hạ gia đại công tử sau khi đi ra tiếng thảo luận âm đã ít đi rất nhiều trước đó những người kia có thể để bọn hắn tùy tiện nghị luận bắt quái nhưng hạ gia đại công tử hiển nhiên không trong này bất quá bây giờ tại một người mở đầu về sau đại gia cũng không có gì cố kỵ tiếng thảo luận âm cũng càng lúc càng lớn t h ầ m phương viên cảm nhận được đại ca cùng nhị ca lạnh lùng n h ã n thần không khỏi đưa tay kéo t h ầ m u nguyệt tay á o quay đầu hướng hạ diệt p h o n g khiêm tốn cười cười nói cùng nhau nhưng hai cái người cũng thân như huynh nguội u nguyệt cũng tốt thời gian dài không nhìn thấy bạch nhất hàng có thể là hơi nhớ đối phương nói xong thẩm phương viên quay đầu nhắn thần nghiêm khắc chừng mắt thẩm u nguyệt hạ công tử mời ngươi đi vào tham quan một cái ngươi trước hết cùng hạ công tử đi vào chờ bạch nhất hàng tới ta sẽ nói cho ngươi biết huynh ngội tình quỷ kéo huynh ngội tình bạch nhất hàng nếu là cùng thẩm u nguyệt thật là có huynh ngội lời tâm tình các ngươi thẩm gia còn có thể liếm lắp mặt đến tham gia hạ gia chúng ta tụ hội hạ diệt vân ôm cánh tay cười lạnh trong lòng lại cảm thấy càng ngày càng có ý tứ không biết rõ lữ gia nhìn thấy đại ca của mình hiện tại bộ g á n g sẽ có cảm tưởng thế nào lữ gia tại hạ gia trong mắt lại là không quan trọng gì liền cùng thẩm gia ở trong mắt bạch gia đồng dạ tử nhưng hắn phụ thân cùng lữ tiêu quan hệ vẫn là không tệ đại ca muốn là thật muốn dùng thẩm gia đến thay thế lữ gia cha mình một cửa ải kia sợ là không dễ chịu a ta thẩm u nguyệt nhìn thấy phụ thân biểu lộ v y khuất xoay quay thân con đi đầu đi vào khách sạn hạ công tử thẩm phương lăng nhìn thấy thẩm u nguyệt bộ g á n g quay đầu hung hăng chừng l a o ta một chút quay đầu một mặt ấ y n ấ y nhìn xem hạ diệp phong không sao mấy vị thúc thúc cùng ta đi vào c h u n g đi nhìn xem hạ diệp phong không giống như là tức giận bộ g á n g ngược lại tại nó trên mặt thấy được một tia thưởng thức thẩm phương lăng triệt để xem không hiểu những này công tử ca theo hạ diệt phong cùng thẩm ra mấy vị cùng đi tiến vào khách sạn lưu lại là một chỗ bị chấn kinh ánh mắt trước kia cũng nói hạ gia đại công tử ổn trọng cái gì không nghĩ tới cũng là nhìn thấy nữ bước bất động bất t ì n h loại thẩm u nguyệt cũng như vậy hạ gia đại công tử vậy mà chẳng những không tức giận ngược lại một bộ ta thích ngươi ngươi thế nào ta cũng ưa thích bộ dáng một nháy mắt trước đó đưa tin qua hoặc là gặp qua bạch nhất hàng làm sao đối với thẩm u nguyệt người đều đang nghĩ thẩm u nguyệt đến cùng có cái gì mỹ lực nhường giang nam hai đại công tử ca cũng si tình như vậy hạ diệt vân nhìn xem đại ca của mình cùng thẩm ra đám người bóng lưng biến mất tại cửa chính quán rượu chỗ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh cảm thụ được chung quanh xì xào bàn tán hắn chẳng những không có ngăn lại ngược lại hy vọng những này một vòng càng lúc càng lớn hắn cũng không tin cha mình sẽ đem trong nhà cơ nghiệp cho một cái nhìn thấy nữ nhân hận không thể q u ỳ gối nàng trước mặt chó vẩy đuôi mừng chủ liêm chó không hiểu hắn lại có nhiều ưa thích thẩm ư u nguyện hôm nay hạ ra để ăn mừng nhà mình thiên kim chính thức trở thành đại nhân bao xuống vàng cây cọ khách sạn tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai khách nhân khác tại thời gian này muốn tiến nhập lời nói chỉ có thể thông qua cạnh bên cửa hông lầu hai một cái chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài nhưng là bên ngoài không nhìn thấy bên trong kính màn t ư ờ n g trước đứng đấy một cái bên trong trung niên nam tử cùng một người mặc thịnh trang nữ sinh nữ sinh nhìn xem đại khái mười tám mười chín tuổi tả h ư u nam tử thì chính là trước đó xuất hiện tại bạch nhất minh biệt thự hạ đức hải hai cái người đem vừa rồi dưới lầu phát sinh một màn toàn bộ nhìn ở trong mắt mặc thịnh trang nữ tử nợ nụ cười không nghĩ tới ta đại ca cũng sẽ như thế ưa thích một người không sai mặc thịnh trang nữ tử chính là hôm nay h ế n hội nhân vật chính hạ gia thiên kim hạ cũng như ừ m hạ đức hải gật gật đầu nhìn không ra trên mặt sướng vui g i ậ n buồn phụ thân giống như có tâm sự hạ cũng như nghiêng đầu nhìn mình chằm chằm phụ thân nếu như nói hạ cũng như tướng mạo tại đông đảo ghen tốt đẹp thiên kim tiểu thư bên trong chỉ có thể là trung thượng như vậy nếu như tăng thêm nàng cặp kia phảng phất có thể nhìn rõ hết thệ tinh mục nàng cho người ta chỉnh thể lên khí chất cùng cảm giác cũng không yếu tại thẩm u nguyệt cùng đồng thiên t h i lưu cũng liền so bây giờ bị tình yêu tới n h u n nhan vẫn phải kém hơn một bậc không có gì trước đó dị hạ tìm ta sự tình ta không phải cùng ngươi nói sao Cái này, mấy ngày ta điều tra một cái, xác thực không phải cứu cứu ca ca. cũng có chút Đức điều phải ngươi nói Ngươi hoài nghi hai nghiêm giống Hải này ngày không đang như như nghĩ. là mấy một thấu ta tra ta ra. đầu, xem Hạ Hạ vị ý ừm trước đó ta lúc đầu hoài nghi là diệp vân nhưng nhìn diệp phong bộ dáng hiện tại hạ đ ứ c hải rất có chút giống trước đây bạch tinh đức trước đây nhìn thấy bạch nhất hàng đối với thẩm u nguyệt nói gì ngay nấy ngay tiếp theo đối với thẩm gia cũng là có chuyện nhờ google bin bạch tinh đức thật sự là buồn rầu đến cực điểm đây cũng là vì cái gì nghe được bạch nhất hàng đối với thẩm u nguyệt thái độ chuyển biến thậm chí tại biết do hắn muốn đối phó thẩm gia về sau hắn cũng không nói gì thậm chí phía sau ủng hộ nguyên nhân t h ẩ m g i a đối với bạch gia lại không giá trị n h ấ t lên đối phó thẩm gia tuyệt đối sẽ để bạch gia mặt này có chút tổn thất dù cho dạng này thân là thương nhân có thể nói là lãi nặng nhất bạch tinh đức cũng toàn lực ủng hộ bạch nhất hàng cách làm đại ca có ưa thích người vẫn là không tệ còn như cũng vân ca không như c h a thân ngươi giống bạch bá phụ phân ra một nhà công ty cho cũng vân ca ừ m ta sẽ tiếp nhận ngươi đề nghị bất quá trước lúc này Ta ta t ra ai vợ ân nở còn muốn liêm đi ra đến cùng là ai đem nhà chúng ta cùng liêm đem là đi ừm ra quan hệ tiết lộ cho gì ạ? ừ hạ cũng như không tại thuyết phục cái gì mà là có chút hiếu kỳ nhìn xem phụ thân ta nghe nói hôm nay từ da cũng sẽ phái người đến hạ cũng mắt sáng như sao bên trong lần thứ nhất lộ ra một chút hiếu kỳ nhiều năm như vậy bên trong nàng thường xuyên nghe phụ thân nói lên từ da nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua từ người nhà không sai một hồi ta muốn đích thân xuống dưới nên đón từ người nhà nhìn thấy gần đây ổn trọng phụ thân vậy mà lộ ra đắc ý bộ dáng còn sửa sang lại tự mình cổ áo hạ cũng như đối với cái kia từ già càng thêm hiếu kỳ ngay tại hạ cũng như cùng hạ đức hải tại lầu hai thảo luận thời điểm một cỗ từ hoàng kim chế tạo rồi lùn giỏi sơ xuất hiện ở khách sạn cửa ra vào kia l à c dị ạ tọa giá sao dị ạ cũng tới sao gần nhất kia cái gì p dị ạ thật rất phát triển a không có biện pháp người ta thế nhưng là nước ngoài chùm tài chính đừng nói là chúng ta giang nam thị chính là tại thượng hải đại bộ phận thương nghiệp nhân sĩ cũng phải cấp hắn một chút mặt mũi đây chính là trong truyền thuyết hoàng kim rồi lùn g i i sơ sao ngươi nói xe này một năm mài mòn có đ ủ hay không chúng ta một năm tiền lương Mai mòn. cái xe này chỉ là bao đôi u liền so chúng ta một năm tiền lương phải hơn rất nhiều tại một đám phóng viên cảm thán cùng cảm khái phía dưới hoàng kim r ồ n rực sở cánh cửa chậm rãi mở ra mặc một bộ muộn lễ phục d ì ạ cầm một cây quải trượng từ trên xe đi xuống một bên khác bạch nhất minh mặc một thân thẳng màu trắng đổ vét cũng chầm chậm từ trên xe đi xuống kia là bạch gia nhị công tử cái gì chính là bạch gia trước đó tuyên bố cái kia nhị công tử không sai hắn làm sao lại cùng dị ạ tiên sinh cùng đi bạch nhất minh đây là được dị ạ ủng hộ sao bạch nhất hàng hữu thụ Ngắm lại bạch Nhất Hàng cũng thật sự là thảm. tình yêu lên thảm, lại là Bạch cầu thật h truy t sự yêu ẩ đúng vậy a các người nói bạch nhất hàng từ bỏ thẩm bú nguyệt có phải hay không bởi vì hạ diệp phong tham gia không biết do à, trước đó cũng truyền bạch nhất hàng vì yêu sinh hận đối phó thẩm gia về sau lạc dị ạ tiên sinh lấy ra cứu vớt thẩm gia hiện tại xem ra có lẽ là hạ diệp phong lấy ra cũng khó nói a bảo sao hay vậy trước đó thẩm gia thả ra một chút tin tức làm ra t à hữu lại thêm một mực theo dõi đưa tin bạch nhất h à n g cùng thẩm u nguyệt tình cảm người là tại không tin tưởng một người chuyển biến làm sao lớn như vậy tại kết hợp hôm nay tình huống bạch nhất h à n g đã trở thành bọn hắn trong mắt sự nghiệp cùng tình yêu song song thất bại nam nhân cái kia là nhất hàn g ca ca đệ đệ thẩm u nguyệt đứng tại khách sạn lầu một nơi cửa nhìn xem từ trên xe bước xuống bạch nhất minh k h ắ p khuôn mặt là hiếu kỳ cùng lầu hai kính chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài bên ngoài không nhìn thấy bên trong lầu một kính cũng bị hạ người nhà tạm thời cải tiến một cái chính đôi khách sạn cửa ra vào mảnh này kính mặn tưởng đều có trong đó còn có mặt mũi sắc hết sức khó coi lữ thị phụ tử lữ tiêu vốn là mang theo nhi tử tới muốn nhìn một chút nhi tử có thể hay không được hạ cũng như ưu ái ai biết do hạ cũng như còn không có nhìn thấy đâu hạ diệp phong liền cho hắn nhóm đánh đòn cảnh cáo người chung quanh nhãn thần cùng tiếng thảo luận nhường lữ tiêu hận không thể tìm địa phương chui vào đồng thời còn muốn an ủi bên người nhí tử không có biện pháp địa thế còn mạnh hơn người trước đây thẩm ra bị bạch nhất hàng nhằm vào thời điểm không phải cũng nghĩ ra muốn đem thẩm u nguyệt đưa cho bạch nhất hàng phương pháp sao chỉ tiếc bạch nhất hàng sớm đã không phải trước đó cái kia liếm chó bạch nhất hàng kia nhất hàng ca ca làm sao không đến thẩm u nguyệt ngẩng đầu nhìn trước mặt hạ diệp phong hoàn toàn không có để ý đối phương cảm thụ liền cùng trước đó hoàn toàn không có đem bạch nhất hàng truy cầu coi ra gì đồng dạng nói thẩm u n g u y ệ t hoa xét biểu khả năng đã có chút vũ nhục hoa xét biểu thẩm u n g u y ệ t hoàn toàn chính là loại kia lấy bản thân làm trung tâm người bất quá có lẽ là nàng thanh thuần tướng mạo cùng người vật vô hại biểu hiện n h ư n g rất nhiều người ngược lại trầm mê tại nàng thanh thuần bề ngoài dưới cho rằng nàng hành động chỉ là bắt nguồn từ nàng đơn thuần hạ diệt phong nghe vậy hít sâu một khẩu khí trên mặt vẫn như c ũ duy trì thân sĩ tiểu dung nói ta cũng không biết rõ bạch nhất hàng vì cái gì không đến ta nhớ được trước đó tựa như là nói huynh đệ bọn họ hai cái đều sẽ t ớ i đối với phụ thân vì sao lại mời bạch ra hạ diệp phong có biết một hai mà đối với bạch nhất minh mục hắn cũng đại khái đoán được còn như bạch nhất h à n g vì cái gì chưa từng xuất hiện hắn liền thật không biết rõ trong lòng hắn bạch nhất h à n g không xuất hiện cũng rất tốt ta đi hỏi một chút bạch nhất minh nhìn xem thẩm u nguyệt dẫn theo váy muốn đi ra đi phía sau thẩm ra mấy cá nhân vội vàng muốn ngăn cản nàng đáng tiếc lại bị hạ diệp phong ngăn cản cái sau quay đầu nhìn phía sau quý khách lộ ra một cái thật có lỗi biểu lộ không có ý tứ có chút lãnh đạm các vị sau đó ta sẽ trở về cho đại gia bồi tội ta trước bồi tiếp vô nguyệt ra ngoài một cái không có việc gì hạ đại công tử cố lên hạ công tử ta xem trọng ngươi nha hạ công tử tốt lắm hạ công tử thật nam nhân bởi vì hôm nay là hạ cũng như lễ thành nhân kiêm sinh nhật y ế n cho nên mới đến nơi đây phần lớn đều là người trẻ tuổi dù cho có thế hệ t r ư ớ c trình diện cùng loại với thẩm gia cùng lữ gia dạng này cũng đều mang theo các nhà mình tộc thế hệ trẻ tuổi mà lại đều là nam tính mục không cần nói cũng biết giờ phút này nhìn thấy hạ diệ phong cử động một chút người trẻ tuổi nao nhao gọi tốt t hắn ế hệ trước thì lại không dám chỉ trích Hạ Phong Hạ Phong theo Thẩm Nguyệt đi ra ngoài, trong ánh Diệp Diệp Nguyệt trước gật trong ra cười, người cái gì. lại đổi đi ngoài, dám m đầu quay t thì tự t lộ ra i quan mang. Hắn đối với cái kia bạch nhất hàng ngược lại là không có gì hiểu nhưng đối với một cái truy nữ nhân mạch nhiều năm như vậy còn không có đem đối phương đổi tới tay nam nhân hắn là rất khinh bỉ hắn có tự tin hắn nhất định mạnh hơn bạch nhất hàng cũng có thể rất nhanh bắt được thẩm u n g u y ệ t tiên tâm hạ diệp phong hoàn toàn không có chú ý tới hai năm trước lần kia gặp mặt hắn liền đối với thẩm u kén ăn tình căn thâm trùng lại một mực không dám tìm cơ hội biểu đạt ra tới nghiêm trình mà nói khả năng còn không bằng trước đó bạch nhất hàng mà bây giờ hắn biểu hiện muốn so trước đó bạch nhất hàng còn muốn l i ế m chó l i ế m cho l i ế m chó liếm đến cuối cùng không có gì cả có thời điểm một số người làm l i ế m chó còn không tự biết cho là mình không phải l i ế m chó còn muốn xem thường đừng l i ế m chó dạng này liếm cầu tải là đáng buồn nhất hoan n ê n bạch công tử dị ạ tiên sinh tốt hạ d i ệ t vân cũng không biết rõ trong khách sạn chuyện phát sinh cũng không có chú ý tới cửa chính quán rượu một lần nữa bị mở ra đối mặt với bạch nhất minh cùng dị ạ đến hạ diệc vân biểu hiện ra trước đó không có nhiệt tình nhìn thấy dị ạ thời điểm còn cùng đối p hạ ư ơ n dùng nhãn thần phen. g mịt mở một trao h đổi công tử tốt đã sớm nghe nói hạ nhị công tử tuấn tú lịch sự dị ạ vô hạ diệc vân bà vai lộ ra một cái chỉ có đôi phương minh trắng biểu lộ một bộ tán thưởng ngự a khi nói hạ nhị công tử tốt bạch nhất minh k h ẽ cười cười mắt nhìn dị ạ cùng hạ diệc vân lộ ra một cái ý vị thâm trường tiểu dung đi thôi ta mang các ngươi đi vào gia phụ nếu là biết do dị ạ tiên sinh đến nhất định sẽ mười điểm vui vẻ ha ha có thể đến tham gia hạ gia tiểu thư lễ thành nhân ta cũng cảm thấy mười điểm vinh hạnh dị ạ có chút túi đầu nói nhưng theo mặt ngoài xem dị ạ hoàn toàn chính là một cái châu âu thời trung cổ quý tộc căn bản nhìn không ra nội tâm âm hiểm xào trá cũng như nếu là biết do dị ạ tiên sinh bạch nhất minh ta nhất hàng ca ca vì cái gì còn chưa tới hạ diệt vân k h ẽ nhữ mày hiển nhiên đối với mình lời nói bị người đánh gãy có chút tức giận bất quá khi nhìn đến đại ca của mình cũng tại về sau trên mặt lập tức hiện ra vẻ tươi cười bạch nhất hàng ta làm sao biết rõ bạch nhất minh k h ẽ nhữ mày hơi không kiên nhẫn nói từ lần trước lợi dụng thẩm vũ nguyễn không có đạt được phải có hiệu quả về sau bạch nhất minh đối nàng ấn tượng liền không thế nào tốt đối với hắn mà nói một cái có thể làm cho bạch nhất h à n g lo được lo mất thẩm u nguyệt mới là hắn cần thẩm u nguyệt thẩm g i a tiểu thư vậy coi như thứ gì thế nhưng là hạ đại ca nói n g ư ờ i cùng nhất h à n g ca ca sẽ cùng đi a thẩm u nguyệt hoàn toàn không có chú ý tới bạch nhất minh không kiên nhẫn ngược lại mười điểm bướng bình hỏi nàng cư động lạc ở trong mắt hạ diệp phong thì là rộng lượng thiện lương không so đo người khác các ý bạch nhất minh biểu hiện cũng rõ ràng như vậy kết quả u y ệ t không có chút nào so đo ý tứ thật sự là thiện lương a bạch nhất hàng nếu là biết rõ hạ diệt phong bây giờ nghĩ pháp đoán chừng muốn cảm thán nguyên bản bên trong vì cái gì không có hạ diệt phong phần diễn nếu có hạ diệt phong phần diễn hắn khả năng cũng không phải là nguyên bản bên trong đệ nhất liêm chó ta nói không biết rõ chính là không biết rõ có lẽ bạch nhất hàng là có chuyện gì tới không được đi đối mặt với chung quanh đông đảo truyền thông bạch nhất minh miễn cưỡng áp chế trong lòng l ử a giận về nước không đến một tháng thời gian bạch nhất hàng đã trở thành trong lòng của hắn á c ngộng ngay tại thẩm u nguyện bọn người tụ tập tại khách sạn cửa ra vào thời điểm một cỗ mười điểm khác biệt ngày lục sắt xe taxi đứng tại khách sạn hồng thảm cuối cùng ngồi trên xe hai cái nhưng xem thấu mười điểm không đáng chú ý nam tử bạch nhất hàng n h ì n đồng hồ đã nhanh muôn sáu giờ rồi đối với đối với thời gian quan đ ọ c rất coi trọng hắn tới nói dù cho đối với tham gia hạ gia hiến hội không có gì hứng thú nhưng đã tới liền không thể đến trễ chỉ là bên người taxi lái xe làm thế nào cũng không chịu hướng phía trước mở bất đắc gì hắn chỉ có thể t r o hỏi từ tiểu mẫn hai cái người nhanh chóng đi xuống xe taxi hoàn toàn không biết rõ chờ ở bọn hắn trước mặt là vừa ra trò hay tại hai mươi 26, sáu chương hai trăm sáu mươi thế nhưng là ngươi không phải nhất hàng ca ca đệ, đệ sao thẩm u nguyệt rụt rè nhìn xem bạch nhất minh giống như thụ ủy khuất là nàng ta bạch nhất minh có chút im lặng nhìn xem thẩm u n g u y ệ t nhìn xem đối phương ủy khuất ba ba biểu lộ nghe chung quanh tiếng nghị luận thật không biết rõ nên nói cái gì cái này chính là bạch gia nhị công tử làm sao khi dễ một cái nữ nhân đúng vậy a quả nhiên là từ nước ngoài trở về không có giáo dưỡng đoán chừng là cảm thấy thân là bạch gia nhị công tử rất ngưu phê đi cắt bạch gia hiện tại thành tựu i cùng hắn có quan hệ gì ta cảm thấy cái kia thẩm u nguyện cũng là đáng đời bạch nhất hàng trước kia nhiều s ù n nàng a m u ố nếu t như trời mặt trăng ậ không, không, không, không có bạch nhất minh cùng thẩm u nguyện tranh chấp khẳng định có hiện trường truyền thông sẽ chú ý tới bạch nhất hàng mặc dù hắn hôm nay mặc một thân y phục hàng ngày nhưng cũng bởi vì bạch nhất minh cùng thẩm u nguyện cãi lộn nhường tất cả mọi người không có chú ý tới bọn hắn miệng bên trong nhân vật chính giờ phút này đã đến hiện trường ngươi làm gì bạch nhất h à n g quay đầu nhìn một chút theo trong túi xuất ra điện thoại từ tiểu mẫn hiếu kỳ hỏi ta cho hạ đại ca đánh cái điện thoại da da của ta nói đến thời điểm muốn thông chi một cái đối phương nha bạch nhất h à n g gật gật đầu không nói gì nữa hôm nay hắn mới biết rõ từ da cùng hạ ra quan hệ nghe được từ tiểu mẫn giải thích cũng không có đang hỏi cái gì nếu như nếu là hắn biết rõ từ tiểu mẫn miệng bên trong hạ đại ca là hạ đức hải đoán chừng liền sẽ không như thế bình tĩnh nói đến hắn kỳ thật đã sớm hẳn là tới đi từ ra thời điểm hắn đã coi là tốt thời gian giúp từ tam ca trị liệu về sau chạy tới nơi này dư x à i thậm chí còn có thay quần áo thời gian ai biết rõ từ lão nhìn thấy từ tam có rõ ràng khôi phục dấu hiệu về sau một cao hứng nhất định để bạch nhất hàng b ồ i tiếp hắn uống hai chén thế là tự mình lái xe đi từ ra bạch nhất hàng chẳng những không có thời gian đi thay quần áo thậm chí chỉ có thể cùng từ tiểu mẫn cùng một chỗ đi nhờ xe tới không có biện pháp năm nay vừa rồi mười chín tuổi từ tiểu mẫn còn không có bằng lái theo công ty để cho người lại tới đã không kịp rơi vào đường cùng hắn cùng từ tiểu mẫn lựa chọn đi nhờ xe tới làm sao còn có xa như vậy a tư tiểu mẫn nện b ư ớ c con rô bước vừa đi một bên đ o á n trách không bao xa nơi đó chính là nhiều người như vậy có phải hay không tới đón tiếp không đúng là tới đón tiếp nhất hàng ngươi tư tiểu mẫn trên mặt tiêu căng trong nháy mắt biến thành lấy lỏng không có biện pháp bạch nhất hàng nếu là người ở bên ngoài tới trước mặt một câu tiểu mẫn chất nhi hắn từ đại thiếu còn biết xấu hổ hay không mặt hôm nay thế nhưng là hắn từ đại thiếu lần đầu xuất hiện tại thế nhân trước mặt nhất định phải có cái hoàn mỹ bắt đầu thật tốt đi đường tư tiểu mẫn thu hồi tự nhận phách lối bộ pháp ngượng ngùng đi theo bạch nhất hàng đằng sau trên mặt lại lần nữa chật ních lấy lòng tiêu d u n g nhất hàng ca thúc thúc một hồi ngươi có thể hay không để cho ta ngươi biết đạo da da thật vất vả để cho ta lấy từ da thân phận đi ra một lần ta không thể yếu đi từ da m ặ t quyết yên tâm đi một hồi ta sẽ bảo ngươi mất ít ngươi cảm thấy thế nào bạch nhất hàng có chút hăng hái đánh giá từ tiểu mẫn nói đến đối phương cũng là tính tình trẻ con làm từ da trường tôn đối phương trước đó bị từ lão quản rất nghiêm lại thêm phát sinh từ ta m ca sự kiện kia từ lão cũng không có tâm tình yêu quản thế tục những chuyện kia cũng liền tạo thành từ g i a tại giang nam liền phảng phất không tồn tại đồng g i a so sánh cũng rất điệu thấp nhưng tối thiểu nhất còn thường xuyên xuất hiện tại quần chúng tầm mắt bên trong từ g i a thì thật sự là điệu thấp không thể tại điệu thấp ngoại trừ cha mình kia một đời lão nhân trẻ tuổi một đời có rất ít người biết rõ từ g i a tồn tại mà từ tiểu mẫn vị này có thể được xưng là giang nam đệ nhất đại thiếu người cũng liền trở nên không người hỏi thăm không có tiếng tăm gì vậy làm sao làm ngươi thế nhưng là ta tam thúc đem huynh đệ gia gia của ta nói đến thời điểm sẽ chính thức nhận ngươi làm, làm nhĩ tử ngươi liền cứ gọi ta tiểu mẫn là được ta gọi ngươi nhất hàng ca thế nào nói xong lời cuối cùng từ tiểu mẫn một mặt thỉnh cầu nhìn xem bạch nhất h à n g hoàn toàn không có trước đó đi con rủa bước phách lối sức lực làm nhi tử bạch nhất h à n g đột nhiên nghĩ đến đồng lao trước đó muốn nhận hắn là cháu nuôi từ lao nếu như nhận tự mình là làm nhi tử lời nói sẽ có hay không có nhiều k é m b ố i a ngay tại bạch nhất h à n g cùng từ tiểu mẫn đi đến hồng thảm hướng khách sạn cửa ra vào đi đến thời điểm ở vào lầu hai đang xem náo nhiệt hạ đức hải nhận được một cái điện thoại đối phương chỉ là nói một cách đơn giản hai câu nói hạ đức hải sắc mặt trong nháy mắt biến hạ cũng như nhìn thấy bên người phụ thân trên mặt đầu tiên là lộ r a hiếu kỳ biểu lộ về sau bừng tỉnh đại ngộ hỏi là từ người nhà nếu như hạ diệp phong cùng hạ diệp vân ở chỗ này lời nói khẳng định phi thường giật mình bởi vì bọn hắn căn bản không biết rõ từ người nhà hôm nay trở về bình thường chỉ có ngày lễ ngày tết thời điểm hạ đức hải mới có thể mang theo hạ diệp phong đi từ ra bái phỏng hạ diệp vân lại chỉ là biết rõ trong nhà cùng từ ra một chút quan hệ liền từ ra khu nhà cũ cũng chưa từng đi mà bây giờ từ ra lại muốn đến tham gia hạ cũng như lễ thành nhân hạ cũng như lại còn biết rõ từ người nhà sẽ đến chuyện này ừ ta đi tới mặt đón một chút hạ đức hải trên mặt hiếm thấy xuất hiện một vẻ bối rối cùng luống cuống thế nào hạ cũng như giữ chặt cha thân thủ khắp khuôn mặt là không hiểu trở về tại cùng ngươi giải thích hạ đức hải nói xong vội vàng hướng nơi thang lầu đi đến hạ cũng như thì một mặt trầm tư nhìn xem dưới lầu hạ đức hải sở d ị như thế vội vàng là không nghĩ tới từ tiểu mẫn sẽ đích thân đến tham gia hạ cũng như lễ thành nhân đổi lại là bất luận kẻ nào bao quát từ lão hắn khả năng cũng không có kinh ngạc như vậy bởi vì hắn biết do từ lão sẽ rất điệu thấp đến rất điệu thấp rời đi thậm chí có thể sẽ không từ c ử chính tiến đến nhưng từ tiểu mẫn liền không đồng dạng nhất là trong điện thoại từ tiểu mẫn rõ ràng nói nhường hắn đi đón đối phương điều này nói rõ cái gì nói rõ từ da có thể muốn kết thúc trước đó liệu thấp một lần nữa theo phía sau màn đi đến trước sân khấu từ da vì cái gì không chấm chín sẽ có dạng này biến hóa hắn không rõ ràng nhưng hắn biết rõ mình bây giờ muốn làm sự tình chính là tranh thủ thời gian xung ố dưới thật tốt tiếp đại từ tiểu mẫn đối phương có cái gì muốn làm tự mình tận lực phối hợp hạ đức hải vội vàng xuống lầu thời điểm bạch nhất hàng cùng từ tiểu mẫn cũng đi tới đám người đằng sau bởi vì hồi lâu không nhìn thấy còn có cỗ xe tới cửa ra vào vị trí đã bị các phóng viên vây quanh mỗi một người không phải điền c u ồ n g đệ xuống cửa chớp hoặc là d ơ ghi ấm bút cứ việc quay phim đến cuối cùng không nhất định có thể phát ra ngoài nhưng bạch ra hoặc là hạ ra cho phí b ị miệng cũng là một bút không con số nhỏ nghẹt đại gia vì cái gì đối với mấy cái này thương nghiệp gia tộc cảm thấy hứng thú như vậy không phải liền là bởi vì những này thương nghiệp thế gia tin tức quần chúng cảm thấy hứng thú nếu như gặp phải một chút thương nghiệp thế gia không muốn lộ ra ánh sáng tin tức có, có thể được một số lớn phí b ị miệng 26. bạch nhất h à n g có phải hay không không tới hạ diệt phong nhìn thấy bạch nhất minh á khẩu không trả lời được bộ dáng mở miệng hỏi đến nhãn thần thì nhìn chằm chằm vào thẩm u nguyệt giống như tại nói cho chính đối phương làm như vậy cũng là vì nàng ta nói ta không biết rõ bạch nhất minh cố nén l ử a giận nói bạch nhất h à n g tới hay không rất trọng yếu sao ta nhớ được hôm nay đại biểu bạch gia đến tựa như là nhất minh chẳng lẽ hạ gia chính là như thế đối đãi bạch gia thiện ý sao di á nhẹ nhàng vỗ vỗ bạch nhất minh bà vai trên mặt lộ g a thân sĩ tiểu dung đồng thời quan sát tỉ mỉ lấy thẩm u nguyệt trước kia hắn thật không có, có chú ó c ý thẩm u nguyệt nếu như nói bạch nhất hàng còn giống trước đó như thế vây quanh thẩm u nguyệt chuyện hắn khả năng còn có thể chú ý tới đối phương nhưng không nghĩ tới cái này thẩm u nguyệt mới vừa cùng bạch nhất hàng trở mặt hiện tại lại cùng hạ đại công tử thật không minh bạch xem hạ đại công tử thái độ hiển nhiên là tại cho thẩm u nguyệt chỗ dựa đúng à bạch nhất hàng tới hay không ta cảm thấy d â u d ị a nhóm chúng ta có chuyện gì đi vào trước rồi nói sau một bên hạ diệc vân cười chào hỏi đại gia trước vào khách sạn chỉ là hắn vừa quay đầu lại thời điểm cả người cũng ngây mận cả người hắn thấy được cha mình theo cửa chính quán rượu đi ra sau khi đi ra còn không ngừng mà bốn phía t r ư ơ n g nhìn lấy hắn vô ý thức nhìn một chút đứng tại trước mặt dị ạ cùng bạch nhất minh trong lòng cùng hỉ dị ạ cùng bạch nhất minh là hôm nay lại tới đây cuối cùng khách quý còn lại đã sớm tiến n h ậ p khách sạn phụ thân hiện tại đi ra còn một bộ tìm người bộ dáng h i ệ n nhiên là đang tìm lấy dị ạ tiên sinh xem ra tự mình trước đây lựa chọn vẫn là rất sáng suốt mang theo vẻ đắc ý tiêu dung hạ diệt vân dùng có chút kinh ngạc ngự a khí hô phụ thân ngươi sao lại ra làm gì ngươi cũng là tới đón tiếp dị ạ tiên sinh sao hạ đức hải vậy mà tự mình đi ra thật sự là hạ đức hải hắn sao lại ra làm gì ngươi không có nghe hạ gia nhị công tử nói sao khẳng định là ra nên tiếp d ì ạ tiên sinh d ì ạ tiên sinh mặt mũi thật sự là lớn a không có biện pháp a người ta thế nhưng là nước ngoài tài chính đại ngạc còn như thế nể tỉnh chủ động tới cho hạ gia đại tiểu thư khánh sinh hạ đồng sự trưởng tự mình ra nên tiếp cũng là có thể lý giải bên cạnh hắn cái kia là bạch nhất mình a bạch gia cùng d ì ạ thật đi gần như vậy rồi các ký giả truyền thông tại cảm khái đồng thời cũng cửa Đức cùng đắc Cái được đắc chàn căng. ống kính nhắm ngay đứng này nghe Vân nói, thắng lên, trong ánh giờ đem đi đầy một mặt một mặt mắt kiêu Hạ Hải phút Hạ ra sau tại ạ. Diệp lời vào ý ý dì bạch nhất minh nhìn thấy hạ đức hải vậy mà tự mình ra nên tiếp d ì ạ tiên sinh cũng một mặt đắc ý theo thẩm u nguyệt cùng hạ diệp phong bên người đi qua giống như sau l ư n g d ì ạ đi ngang qua hạ diệp phong bên người thời điểm còn coi nhẹ hừ một tiếng hạ đồng sự trưởng nhóm chúng ta lại gặp mặt nghĩ đến trước đây biệt thự di chắt biện cự tuyệt lại đến hôm nay chủ động nên đón dị ạ nghĩ đến gần nhất mới học một câu đông phương internet dùng từ miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực hạ đức hải ngoài miệng nói không muốn không muốn thân thể vẫn là rất thành thật nha nghĩ tới đây dị ạ chủ động vươn tay chuẩn bị cho hạ đức hải một bộ mặt phóng xuất ra một phần thiện ý cái kia chính là d ì ạ đúng vậy a có thể nói là gần nhất giang nam giới kinh doanh phong vân nhân vật dị ạ tiên sinh nhìn xem cũng không lớn a nghe nói năm nay vẫn chưa tới bốn mươi tuổi thật sự là tuổi trẻ tài cao ta cái gì thời điểm nếu là giống dị ạ tiên sinh như thế liền tốt tiểu tử thúi ngươi đừng suy nghĩ trước tiên đem nhà chúng ta công ty quản lý tốt rồi nói sau trong tử điểm nguyên bản bởi vì hạ diệp phong cùng thẩm u n g u y ệ t tụ tập tại cửa ra vào mọi người thấy một màn trước mắt nhao n h a u thảo luận rất nhiều người trẻ tuổi cũng đem cửa ra vào dị ạ trở thành thần tượng một chút được mời đến nữ tinh thì nhãn t h ầ n lấp lóe nhìn xem dị ạ lại nghĩ cái gì không cần nói cũng biết t h ẩ m ra bốn người nghe chung quanh tiếng khen ngợi âm trên mặt lộ ra đắc ý tiểu dung thẩm hiện ra càng là tại cùng bên người một cái lúc trước hắn liền rất ưa thích hạng hai tiểu minh tinh phổ cập khoa học lấy dị ạ cùng bọn hắn thẩm ra quan hệ nhìn thấy sao cái kiệp dị ạ tiên sinh cùng nhóm chúng ta thẩm ra thế nhưng là quan hệ không ít trước đó nhóm chúng ta thẩm ra xảy ra chuyện chính lạc dị hạ tiên sinh xuất thủ tương trợ đối phương hiển nhiên là coi trọng nhóm chúng ta thẩm ra tiềm lực lần này tới tham gia cái này t ụ h ộ i cũng lạc dị hạ tiên sinh nhường chúng ta tới nói là vì giúp nhóm chúng ta thẩm ra mở rộng xuống nghiệp vụ kỳ thật nhóm chúng ta thẩm ra cái tiết để ý hạ ra điểm ấy s ả n nghiệp nhóm chúng ta thuần túy là đến giúp h ạ ra thôi t h ẩ m hiện ra nói xong nhìn thấy bên người hạng hai tiểu minh tinh kích động ôm lấy tự mình cánh tay cảm thụ được đối phương nơi đó mềm mại trên mặt lần nữa lộ ra đắc ý tiêu dung đi nước ngoài nhiều năm hắn đối với thẩm thị hiểu do đều là theo cha mình nơi đó tin đồn lại thêm hắn có thể thổi lớn hơn một chút trong nháy mắt biến thành hạ g i a cần dựa vào bọn hắn thẩm ra hơi thở thẩm ra tiềm lực bị dị hạ xem trọng thẩm ra tại trong miệng hắn nghiễm nhiên đã trở thành giang nam đệ nhất đại gia tộc kia hạ thị tập đoàn phía dưới vừa v ẫ n có một cái mới kiến đại hình mua sắm cửa hàng cần người phát ngôn lượng ca ca ngươi có thể hay không giúp ta một chút một câu n ũ n g nịu lượng ca ca đem thẩm hiện ra hồn gọi bay lên không có vấn đề một hồi ta liền cùng dị hạ tiên sinh nói một cái biết rõ ta vì cái gì ra nước ngoài học sao cũng là bởi v ì dị ạ tiên sinh xem trong ta coi ta là thành thẩm gia người nối nghiệp đến bồi dưỡng nói láo nói đến chính mình cũng tin tình trạng thẩm hiện ra cũng tuyệt đối là một người mới lúc này hắn hoàn toàn quên tự mình cố ý về nước là vì hạ gia thiên kim cũng hoàn toàn không biết rõ dị ạ trước đây cứu vớt thẩm gia chỉ là coi thẩm gia là làm một cái mở ra giang nam thị vểnh lên tấm mặt tôi h thẩm g i a ở trong mắt dị ạ chính là một con chó một cái chó vẫy đôi mừng chủ chó hôm nay thẩm gia có thể đến nơi đây tất nhiên có một bộ phận thẩm u nguyệt nguyên nhân nhưng càng nhiều vẫn lạc dị ạ thông qua tự mình quan hệ nhường thẩm gia có thể tới tham gia lần này đến hội mục dĩ nhiên chính là có thể được hạ ra công trình hắn dị ạ cũng không phải nhà từ thiện không có khả năng bởi vì trợ giúp bạch nhất minh liền lấy ra đại bút tiền mặt giúp đưa thẩm gia chủ thân hắn chung cực mục là thông qua thẩm gia tiến nhập giang nam thị vật liệu xây dựng ngành nghề cùng bất động sản ngành nghề cuối cùng mục thì là khống chế lại giang nam thị vật liệu xây dựng ngành nghề lượng ca, ca ngươi thật lợi hại đi ta hiện tại liền dẫn ngươi đi gặp dị ạ tiên sinh thẩm hiện ra nói lôi kéo đối phương hướng cửa ra vào đi đến lại thấy được nhường hắn chấn kinh một màn、26.